Chương 750. Giữ đạo hiếu vất vả sao? Mỗi người một ý đi. Kỹ thuật tần trường phong ngược lại là cũng không cảm giác làm sao vất vả, bởi vì hắn giữ đạo hiếu chính là tu luyện, tại trước mộ phần ngồi xuống, sau đó trầm tâm lĩnh ngộ hư không áo nghĩa hoặc tôi diễn đạo thứ 5 bí pháp, cơ bản cùng bế quan cũng không có gì khác nhau rồi. Hơn nữa, ngươi không thể nói hắn không có chăm chú giữ đạo hiếu. Chỉ bất quá, bất kể là giữ đạo hiếu còn là tu luyện, liên tục 30.000 năm hiện nhiên đều là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đạo thứ 5 bí pháp sẽ tại cơ sở đối kháng lên cấp năng lực kháng tính thực hóa cùng cơ sở phòng ngự trên cơ sở dung hợp thời gian pháp tắc lực lượng thôi diễn mà ra. Tân Trường Phong chuẩn bị tại thôi diễn thời điểm tham khảo hữu Trần nhất mạch vĩnh hằng ánh sáng áo nghĩa, hết thảy điều kiện đều đã viên mãn, nếu dựa theo ngày xưa lại cũ, quá trình này không nói nước chạy thành sông, cũng hẳn là chỉ là vấn đề thời gian, nhưng kết quả lại là gặp trước nay chưa có phiền phức. Mấu chốt của vấn đề liền ở chỗ hắn tự thân không có nắm giữ thời gian pháp tắc, bởi vậy mỗi lần thôi diễn lúc đều phải ở vào cùng tiểu mạc hợp thể trạng thái, mà thần ma chi thân duy trì thời gian lại là có hạn. huống hồ nắm giữ thời gian áo nghĩa cuối cùng chỉ là tiểu mạc Mặc dù Tần Trường Phong có thể mượn dùng, có thể thôi diễn bí pháp lúc, lại giống như là gã không đúng trong nữa, luôn cảm giác rất vướng víu. Ở loại này loại nguyên nhân ảnh hưởng dưới, hắn cuối cùng này một đạo bí pháp từ đầu đến cuối khó sinh, Thiên Hồ Vạn Hoán cũng không chịu đi ra, liền cùng lúc trước Thiên Long Thánh Ấn đột phá lúc đồng dạng, dù sao cũng kém hơn một chút cơ duyên. So ra mà nói, Không Gian Pháp Tắc Linh Ngộ liền muốn thuận lợi hơn nhiều. Người mang ma là chi nhãn, lại có một viên hư không sơ khai nơi tay Tần Trường Phong, Tần Trường phong lĩnh ngộ lên Không Gian Pháp đến mới chính thức có thể dùng kia bốn chữ để thị dụng, nước chảy thành sông. Sơ khai là cái gì? Dụ Minh Đế lời nói tới nói, lấy năm thành pháp tắc áo nghĩa ngưng tụ gọi bản nguyên, lĩnh ngộ thiên địa một cái nào đó đại đạo chín thành áo nghĩa vô thượng thiên tôn ngưng tụ là thần nguyên, ở đây phía trên, trường nào đó nói toàn bộ 10 thành áo nghĩa người có thể thành tiên, hắn ngưng tụ đại đạo căn bản, xưng là tiên nguyên. Làm chân tiên mới có thể ngưng tụ đồ vật, tiên nguyên cũng đã mạnh vì nhân gian cực hạn đáo vật, nhưng cùng sơ khai so sánh, nhưng lại triệt triệt để để địa tướng hình gặp chất rồi. Bởi vì sơ khai bên trong, chất chứa độc nhất vô nhị tứ 11 thành áo nghĩa, chỉ có tại đại đạo cuối cùng vô thượng thăng hoa tiên đế mới có thể ngưng tụ Có thể nói, một viên sơ khai liền đại biểu một vị tiên đế vĩnh hằng đại đạo là vấn, là pháp tất tri hải bên trong lộng lẫy nhất tinh thần, càng là tu hành giả người người của Nhật thành tiên bậc thăng, nếu là thả ra tin tức, cả kia mấy tôn cao cao tại thượng siêu nhiên thế ngoại đại đạo đế hoàng đều biết động tâm, chắc chắn nhất lên một trận họa lớn ngọc trời. Lúc trước nếu không phải lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần leo lên chính mình không có năm chắc lôi đài, lấy tính mạng chém giết liều chết hư vương, vật quý giá như vậy cũng sẽ không như thế rơi vào tần trường phong trong tay. Đống chốc ở giữa, 200 năm quang âm thấm thoát. Lần này Giang Lâm Hắn hao phí một kiện chân quý đạo cụ, cho nên cùng thông thiên tháp thời gian trôi qua tốc độ so sánh, không còn là 100, một, mà là 1000, một. nói cách khác gần tới một năm thiên vương đang thi đấu bắt đầu thời gian chuẩn bị bên trong, hắn có thể ở cái thế giới này dừng lại 800 năm trở lên. Cho nên, hắn tại tàng kinh cấp dưới đáy trong mật thất nhìn tiểu Bạch, Nguyệt Thiên cùng Thanh Ilya, Tần Chiêu Chiêu cùng với Thạch Hạo Lao bà Vân Hi, con trai hòn đá nhỏ đám người về sau, không có vội vã tỉnh lại bọn hắn. 200 năm thời gian, Tần Trường Phong đem hư không pháp tắc lĩnh được thứ 8 thành, khi hắn ngày xưa tu hành trong lịch sử, nhìn lên tới cũng không sót chúng thậm chí có thể nói là tương đối chậm chạp một lần. Ý vị này hư không sơ khai có tiếng không có miếng, công hiệu cũng không phải là như vậy rõ rệt. Đáp án tự nhiên không phải. Sơ khai có thể giúp người ta ngộ đạo, cũng không ở chỗ tốc độ có bao nhanh, mà là có nó về sau, chỉ cần làm từng bước tu luyện, liền nhất định có thể nắm giữ trí chí ít chính thành hư không đại đạo áo nghĩa, về phần 10 thành trở lên, vậy liền còn phải xem thiên tư cùng cơ duyên. Huống chi, 200 năm thời gian đối với pháp tác đại đạo tu luyện tới nói, chẳng những không nhiều, ngược lại được sườn tụng tục nhanh rồi. Lúc trước hắn hai đạo linh ngộ được thứ 8 thành pháp tắc bên trong, từ vong pháp tắc đến thế giới này hắc ám chi lực tạo hóa, mặc dù chỉ dùng hơn 10 năm thời gian, nhưng quá trình lại từng hung hiểm vô cùng, lại không thể phục chế. Nhân quả pháp tắc tinh tiến cơ duyên càng là bắt nguồn từ tự thân nhân quả báo đáp, đừng nói hắn không có nhiều như vậy cha mẹ đi trên trời phù hộ hắn, cho dù có, thỉnh thoảng tới như vậy một trận lương tâm của hắn cũng chịu không được. Hoàng hôn, trời chiều ánh lửa đốt lên bầu trời một bên thiên vũ, mặt trời lặn chỉ ở đường chân trời biên giới lộ ra một tia ánh sáng nhạc, chỉ có trong đình khủng tức lên núi bên trong thần dược bảo thủ còn tại nợ rộ chói sát thái. Tần Trương Phong mi tâm phạm Tiên Ma nhãn kim quang sáng chói, lúc thì nhưng lên lên một mảnh sương mù, trong mơ hồ hình như có vạn vật sinh diệt, vũ trụ luân hồi hoàn sợ cảnh tượng hiện lên. Phạm Tiên Ma nhãn chất chứa đại bí mật, cùng hư không có quan hệ, bởi vậy theo hắn đối với hư không pháp tắc đã hiểu làm sâu sắc, cái này ma nhãn cũng từ đầu đến cuối tùy chi phát sinh tương ứng biến hóa. Tần Trương Phong trong lòng rung động, trong cõi u minh cảm giác được một sợi luân hồi pháp châu cùng ma nhãn ở giữa liên hệ. Một cái sợi liên hệ, cực kỳ trống yếu, bởi vì rất có thể cùng luân hồi thế giới tiến hóa có quan hệ. Nhưng cũng đúng lúc này, theo đối không gian nắm giữ làm sâu sắc, hắn phát giác đạo nhất cô đến từ sâu trong tinh không mãnh liệt triệu hoán, mang theo ngập trời chiến ý cùng chờ đợi, vượt qua thời không mà tới. Tần Trương Phong lông mày nhíu chặt, là thạchạo. Hiển nhiên, hắn đang gặp trước nay chưa có đại địch, tình cảnh gian nan, nếu không sẽ không phát ra mãnh liệt như thế kêu gọi. Tiểu Mạc, Tần Trương Phong đột nhiên vươn người đứng dậy, ngửa mặt lên trời hét lớn ở giữa, lệnh khủng tức Thánh Sơn đỉnh núi tu luyện tiểu hóa ra bản thể, hai cánh dương lên gió lốc, cuồn quẩn mà tới. Thánh tổ, ngài muốn đi đâu? Không cầu kỳ thời điểm chú ý nơi này, gặp hắn thần sắc nghiêm nghị. Khi thế hỗn thịnh, nhất thời bất an, lớn tiếng hỏi. Thạch Hạo kêu gọi, giới Hải Chu địch. Tân Trương Phong chân đạp mà Thần, phù giêu cửu thiên, thiên mai chỉ xích, hóa quang mà đi. Đại địa chi thượng, khung câu kỳ đầu tiên là nào nao, theo gia lệnh bên cạnh thiên đỉnh tu sĩ, triệu tập đại quân, theo đế sư thánh tội xuất chinh. 9. Tiên vực đệ đập hậu phương giới Hải Châu sâu, biển lớn màu đen bên trong kinh lãng ngập trời, đập nát bầu trời. Thạch Hạo một mình đứng nặng nề, huyết ba tôn chuẩn tiền đế. Thường đế, Hồng đế, Vũ đế đều là xa xưa trước vô thượng cứng, giả, vì cầu đột phá chuẩn đế cảnh. Trân chính bước vào Vô Thượng Tiên Đế lại tạo hóa, Tư nguyện sa đoạ hắc ám, trở thành hắc ám đại họa đồng lõa. Thánh Hạo vì triệt để diệt trừ hắc ám náo động nguyên giết vào giới Hải Châu sâu, cuối cùng vì bọn họ ba cái chỗ ngăn. Cản. Hồng Đế, khí thế vô song, mang theo cao quý không tà nội tự khí, cả người nhảy lên tới chuẩn tiên đế cửa đỉnh, uy thế hiên hách, trên đời khó địch nổi. Thương Đế, cổ tiên đình đứng đầu, vì tiên đế vị hết thảy có thể vứt bỏ có thể giết, đứng ở đại đạo ký hiệu tạo dựng trên đường, nhìn xuống vạn cổ chư thiên, con mắt chuyển động lúc, năm tháng trường hiện hiện. Vũ Đế, chiến lực mạnh càng cao hơn thương, Hồng Đế Lánh mắt một đôi thần thành cánh chim, cả người cường thế mà tinh khiết, giống như là một tôn hoàn mị chí cường giả, cả người đều tiến hóa đến rồi hoàn mỹ nhất trạng thái. Tam đế vô tình vây giết, một hơi không ngừng, liên tiếp không ngừng ba chạm, không có chút nào cơ hội thở dốc, Thạch Hạo thân thể lào đảo, ho ra máu tươi. A! Thạch Hạo gào thét, giống như dã thú bị thương gào thét, trên đầu pháp tắc trong ao sôi trào, một thanh kiếm thai bay ra, chém về phía trước, hắn phát cuồng liều mạng. Nghĩ hắn thiếu niên thành danh, đi theo sư phụ bước chân chinh vô địch quật khởi, một đường dụng hướng về phía trước, đang tu luyện con đường bên trên được sừng tụng kinh tài truyện diễm, trừ ân sư bên ngoài, Hắn khinh thường, cổ kim hết thảy thiên tài. Bây giờ, lại hai mặt thủ địch, gặp phải vây công, không ngừng rút lui, trong miệng ho ra máu, thật sự là đời này gian nan nhất đánh một trận. Vốn là bình khởi bình tọa cùng cảnh cương giả, hiện tại tam đế vây giết một người, loại này ưu thế thật lớn, ai có thể hóa giải? Xoẹt. Một đạo sóng máu vật lên, bởi vì Vũ Đế chiến mâu mang theo một cú máu, từ thạch hạ bụng rút ra, đem kia rạn xuyên thủng cũng cắt đứt rồi. Chuẩn tiên đế cấp đại chiến, pháp tắc vô biên. Thạch hạ đạo vết thương này trong lúc nhất thời khó mà lại, bị Vũ Đế pháp tắc trong quá trình đại chiến, ruột đều nhanh chảy ra. Giờ khắc này, Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn trời, trong con người uy nguyên có ngập trời bất diệt chiến ý, hắn sẽ không khuất phục, sẽ không nói bại, dù là chảy hết một giọt máu cuối cùng, cũng thể phải huyết chiến mà chết. Có thể trừ cái đó ra, cuối cùng cũng hiện ra mấy phần cô đơn cùng thế lương. Một thế này, không có ai có thể giúp hắn. Đoạn đường này đi tới, hắn cũng từng uy hoàng, đã từng nhìn xuống thiên hạ. Nhưng là, hôm nay, cuối cùng muốn dùng như vậy một loại không cam lòng kết cục kết thúc. Trên đời mênh ông, không người nào có thể giúp hắn, không có ai nhưng cùng hắn kể vai chiến đấu, chỉ có một mình hắn, lẻ loi trơ trọi, bước qua giới hải mà đến, lại gặp phải bực này tình thế nguy hiểm những bằng hữu kia, những người thân kia, những cái kia hắn thật sâu chôn yêu mọi người, hắn không bỏ xuống được, nhưng lại không thể không đốn xuống. Phi vũ, đột nhiên, một tiếng nói minh từ cực xa chỗ ấy chuyển đến, không vang, lại làm cho mên ngông run rẩy dữ dội. Một chi lông thần nghiền nát trời cao mà đến, nhạn mượt cùng dùng, những nơi đi qua giới hải nước biển tự động tách ra hai bên, phản phất bị một ngụm kinh cổ tiên kiếm từ đó bổ ra, lộ ra thần bí đáy biển, hai bên nước biển cuốn lên sóng lớn như vất núi, hắn cao ngút và trượng, như đồng táng thế vực sâu. Điều trùng tiểu kỵ, cũng dám ở chúng ta trước mặt khoe Đối mặt như vậy một tiếng, thương đế mặt lạnh khinh thường. Hắn không có từ nơi này tiện ý bên trong cảm nhận được chuẩn tiên đến nên có đại đạo khí tức, cho nên căn bản sẽ không đem để ở trong mắt, ngoại trừ đồng xuất cảnh giới này tồn tại, dù là vô thượng tiên vương với hắn mà nói, cũng là sâu kiến. Thương đế chủ động tiến lên, trong nháy mắt như phất trần, đem lông thần cự tiến ngân lại, mặc cho hắn tại đầu ngón tay điên cuồng xoay tròn, tàn mắt ra kinh khủng phàm mang, chỉ cho là cho mình gã ngứa, thậm chí đều khinh thường tiếp tục bắn ra một chỉ đem triệt để băng diện. Sư phụ, Tân Trường Phong cùng Ma Thần Tử Vũ Thần tiến mở ra trong không gian thông đạo xuyên qua mà tới, thạch hạo trong mắt quang vô tận lóe sáng, động thế dải, tiếng gầm cuốn cuốn, đánh giữa cổ. Đỗ Nhi, mấy vạn năm không thấy, ngươi phong thái càng hơn trước kia a." Tần Trương Phong gật đầu mỉm cười. "Đỗ Nhi bất quá là hơi có tiến bộ mà thôi, so ra kém sư phụ Phong Thần Tuấn Giật." Thạch Hạo cuồng đuốt mông ngựa, biết rõ hắn sư phụ thích nghe nhất cái gì. "Túc." Tần Trương Phong ra vẻ ngạc nhiên, Phong Thần Tuấn Giật bốn chữ sao dạng. "Thạch Hạo nghiêm nghị nghiêm túc, dưới chín tầng trời, u minh phía trên, sư phụ tài hoa tối cao, mỹ mạo xuất chúng nhất." Tần Trương Phong cười ha, ha trẻ nhỏ dễ dạy, ta lòng rất an ủi. "Giống các ngươi như vậy không cần mặt mũi sư đồ, chúng ta từ vạn cổ phía trước sống đến bây giờ đều hiếm thấy." Đối với thầy cho hai người tự luyến cùng nói khoác, Tam đại chuẩn đế hiển nhiên cảm thấy cực kỳ buồn nôn, so ăn cứt chó còn khó chịu hơn. Tân Trương Phong cười nhạt, các ngươi không phải cái thứ nhất nói như vậy, cũng tuyệt không phải cái cuối cùng. Các hạ ngay cả chuẩn đế đều không phải là liền dám nhúng tay chúng ta ở giữa chiến đấu, dục khí ngược lại là không chút nào kém cỏi hơn ra mặt. Hồng đế cười lạnh. Thương đế đồng thời âm trầm mà nói, "Hăng, chúc mừng ngươi lại thêm một cái chỗ cùng. Không phải ta nói quá lạc, đánh pháo miệng ba người các ngươi thêm lên ta đều ngại quá khi dễ người, cho nên nhắm lại khỏe miệng của các ngươi." Tân trương phong mặt mũi tràn đầy khinh thường, ba vị này tại miệng pháo một đạo bên trên sức chiến đấu, thật sự ngay cả để hắn đánh một trận hứng thú đều không có. Bị người dùng như vậy bất kính lời nói chế nhạo, thương đế nhất thời giận dữ, nhưng ngay tại hắn nghĩ muốn làm khó dễ lúc, lại cảm nhận được một cố có chút sát cơ mãnh liệt vào tới. Kinh nghi thời khắc, hắn bản năng theo cảm giác truy tìm đồng ngưỡng, lại đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay một trận kỳ quỷ kịch liệt đau nhức túi đầu xuống lúc, trong ánh mắt nhất thời lộ ra nồng nặc khó có thể tin. Đầu ngón tay chi kia đã bị hắn ngăn lại mũi tên ánh sáng đột nhiên sụp đổ, lộ ra bên trong một cái trong suốt mũi tên nhỏ, chỉ có không đến dài một thước, trên đầu tên cũng không có tản mát ra cái gì khí tức sắc bén, nhưng lại trực tiếp đột phá hắn tất cả phòng ngự như gợn nước đồng dạng không vào tay, bắt đầu chỉ. Hạo kiếp kết thúc, diễn tiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 751. Cái này, Thương đế thần sắc trong nháy mắt biến, hắn mắt nhìn từ cây kia ngón tay bắt đầu, bàn tay của mình toàn bộ đều hướng về một loại quỷ dị bằng phẳng hoa chuyển biến, liền phản phất Có vô hạn kinh khủng to ép từ trên giới hai bên đồng thời phát lực, đem hắn bàn tay trực tiếp ép thành trang giấy. Từ lâu đến cuối, không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy ra, cũng không có bất luận cái gì xương cốt cùng huyết nhục vỡ tan, hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ. Nhưng hắn bàn tay kia nguyên bản tích chứa lực lượng biến mất, nói xác thực hơn lực lượng không phải biến mất, mà là bị phong ấn đồng dạng, không cách nào lại để cho hắn sử dụng. Đáng sợ hơn là quá trình này vẫn còn tiếp tục, kia quỷ bí bằng thẳng hóa từ bàn tay tiếp tục hướng về cánh tay lam trạm. Đây là thua không lực lượng. Không gian pháp tắc chúng ta từ lâu nắm giữ, chưa từng có qua loại biến hóa này. Tam đại chuẩn đế tất cả đều kinh hãi, loại này hư không chi lực, loại tình hình này, bọn hắn nghe nghe thấy hỏi. Đây cũng là khác biệt tu hành hệ thống khác nhau chỗ. Thông thiên tháp con đường, không cầu uyên bác, mà là cùng cực tinh thâm, cho nên tại nắm giữ đại đạo số lượng cùng với lực lượng bàng bạc trình độ bên trên so ra cái thế giới này tu sĩ, nhưng đối với lực lượng pháp tác vận dụng, biến hóa cùng với cùng thần thông kết hợp phương diện, nhưng là trên đợi vô xuất kỳ hữu. Tân Trường Phong đạo này phi vũ thánh ấn biến thành quan chính là lấy tám thành không gian áo nghĩa làm cơ sở thi triển, mặc dù vẫn như cũ còn không có đạt đến đã từng hư vương cảnh giới nhưng cũng bắt đầu đụng chạm đến hư không đại đạo trung cực lực lượng, ví độ. lúc này, hắn còn không cách nào hướng lên chạm đến 4 chiều cùng cao hơn chiều không gian, nhưng lại có thể phương pháp trái ngược, đem đối thủ Hàn Duy, không gian 3 chiều sinh vật, tất cả đều là có dày rộng cao, có máu có thịt lập thể tồn tại, mà hai chiều sinh vật đâu, bọn họ là một cái mặt thẳng, như một mảnh giấy người, bọn hắn tại thế giới 2D đủ loại hành vi, tại ba vị không gian người xem ra, đều chẳng qua là ạ nhỉm hóa phim mà thôi. Bởi vậy, một khi không gian 3 chiều sinh vật gặp Hàn Duy đặc kích, liền đem bị phong ấn vào thế giới 2D Ở trong mắt tẩn Trưởng Phong giống như tùy ý sẽ rách cắt chém nhân vật chân dung, không có chút nào uy hiếp đang nói. Loại kết quả này, không thể bảo là không cùng bố. Như vậy liền muốn phong hắn ta. Ngây thơ, Thương Đế gầm thét, tay phải giơ lên như thế nào đối với cánh tay trái hung hăng hạ xuống, liền đem đầu kia sắp hoàn toàn biến thành bức tranh được in thu nhỏ lại y hệt cánh tay phải tận gốc chém xuống, sau đó một đầu mới cánh tay rất nhanh ngọc ra. Mặc dù này sẽ tiêu hao ít hứa bản nguyên, nhưng cũng để hắn thoát khỏi cả người bị xuống làm hai chiều sinh mạng ác nạn. Rết. Đại chiến trong nháy mắt lại nổi lên, lần này Thạch Hạo ngẩng đầu kinh hường, nghiêm nghị không sợ. Bọn hắn thở cho sóng bay, thế gian người nào có thể bại, người nào không thể bại. Vũ Đế xuất thủ, trong tay kia càn thi đế chiến mâu đâm tới, muốn oanh sát Tần Trường Phong, hắn lấy đại đạo cảnh giới khí tức phán đoán, Tần Trường Phong người sư phụ này dù có không sai không gian thánh pháp, nhưng thực lực tổng hợp so sánh với Thạch Hạo vẫn yếu nhược một đoạn, bởi vậy từ hắn cái này, Tam Đại chuẩn đế bên trong mạnh nhất xuất thủ, nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất đem giải quyết, sau đó liền có thể lần nữa vây kín Thạch Hạo. Không hề nghi ngờ, vị này chuẩn đế cũng hiểu sâu điền đua ngựa đạo lý. Nay làm cho Tần Phong rất phẫn nộ, lần đầu tiên trong đời cư nhiên bị người trở thành hạ đẳng ngựa. Và anh, Tần Trưởng Phong mày mày không có ngăn cản, trực tiếp bị Vũ Đế một mâu đánh thành phân vụn. Vũ Đế ánh mắt lánh đạm mà xem thường, đơn giản không chịu nổi một kích. Nhưng sau một khắc, quang hoa và trượng, kia vết nhục cùng xương cốt tựa như thời gian đảo lưu đồng dạng, nhanh chóng từ sụp đổ trạng thái đứng im, sau đó bay ngược mà quay về, cho đến trong chốc lát lần nữa cấu thành Tần Trưởng Phong thân thể, toàn thân cao thấp, hoàn hảo vô quyết. Ừm. Vũ Đế nhíu chặt mày, loại này hồi như cũng rất kỳ quỷ, lại để hắn đều không thể nhìn dấu. Vô tận tấn thăng ban bên trong mạnh nhất một cái, một khi mở ra liền đem có được vô tận sinh mệnh, vô tận sức chịu đựng, vô tận lực lượng cùng vô tận tinh thần. Tóm lại, phàm hắn giờ phút này, nhục thân cùng nguyên thần có hết thảy đều đem vô tận vô lượng, bất tử bất diệt. Lần trước đối mặt dị vực bất hộ chi vương An La lúc, Trần Trường Phong đều kiệt lực bảo lưu lại đạo này thần văn phong ấn, không có sử dụng, lần này nhưng là không thể không mở ra, nếu không đối mặt chuẩn đế, hắn căn bản là không có cách chống lại. Vô tận phù văn cường đại, không gần như chỉ ở tại có được hầu như bất tử sinh mệnh, có thể bông tay bông chân, không hề cố lực công mà không cần phân tâm thủ, hắn đối với thần thông đạo pháp lực tăng lên đồng dạng không thể khinh thường. Bởi vì tuyệt đại đa số thần thông chỉ cần là lấy năng lượng ngưng tụ, nó uy năng đại tiểu tiện cùng ẩn chứa năng lượng bao nhiêu cùng một nhịp thở. Chiêu thức giống nhau, năng lượng ẩn chứa càng nhiều, uy lực của nó tự nhiên càng mạnh, liền giống như đạn hạt nhân hợp lý số lượng nhiều tiểu nhất dạng, đạo lý rõ ràng dễ hiểu. Lúc này, có vô tận thần văn cung cấp vô tận lực lượng, tần trường phong liền không chút nào dùng lại cố kỹ năng lượng tiêu hao, mỗi một chiêu đều có thể đem hết khả năng lấy càng nhiều lực lượng ngưng tụ, hắn uy thế tự nhiên sẽ tùy theo hiện lên bạo tác tăng trưởng, lại thêm phi tiên phủ gia trì, cường hãn hơn vô biên. Phải biết Lấy hắn bây giờ cùng Tam đại chuẩn đế ở giữa thực lực sai biệt, trên người thừa nhận áp lực to lớn khó có thể tưởng tượng, bởi vậy phi tiên phủ mỗi một lần đạo pháp tăng phúc đều là ổn định tại trí ít gấp 7 trở lên. Hợp thể. Tần Trương Phong không có lựa chọn, trong lòng biết mặc dù có vô tận thần văn vẫn không đủ, nhất định phải tiến vào hợp thể trạng thái, mới có thể chân chính gánh vác một tôn chuẩn đế. Một trận chiến này, hắn không có niềm tin quá lớn, có thể làm chính là tận lực gánh vắt thạch hạo trên người áp lực. Thế giới này thời gian trôi qua quá nhanh, hắn tự thân cảnh giới tăng trưởng chưa đuổi kịp, cũng chỉ có thể bất Cũng may chính là có vô tận thần phụ giá trị. Hắn ngay cả hợp thể trạng thái đều có thể vô hạn duy trì. Cùng lúc đó, Thạch Hạo một người ác chiến thương, hùng nhi đế, giết đến vào cuồng, lấy tự thân sáng tạo hắn hóa thánh pháp, hóa ra một cái khác chân thực chính mình. Tha hóa tự tại, hắn hóa và cổ. Thạch Hạo đốt cháy cả người tinh huyết, không tính toán đại giới, bộc phát vô lượng uy áp, triệu hắn một cái khác chân thực chính mình, toàn thân huyết khí, phản phất xuyên qua vạn cổ mà tới. Giết. Thạch Hạo gào thét, trận chiến này không có đường lui, chỉ có liều mạng, lấy mệnh giết. Hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra, trường phong thực lực, còn lâu mới có được trong tưởng tượng tăng lên nhiều như vậy, hắn không minh bạch mấy vạn năm đi qua. Sư phụ làm sao ở trên cảnh giới cơ hồ không có chất biến. Cái này tại đạo lực bên trên căn bản giảng không thông. Nhưng hắn không có thất vọng, càng không có oán trách, có như vậy một vị cảnh giới không đủ lại cưỡng ép tham chiến, vì hắn ngăn lại một tôn đại địch sư phụ, liền đã là hắn đời này lại hạnh, sao còn có thể yêu cầu càng nhiều. Hư không mưa to, thiên mệnh thái hương. Tân Trường Phong lấy thần hoàng chiến thân thể tế ra thiên hai, thần long cuốn kinh vân, bầu trời biến sắc, ẩn chứa tám thành hư không áo nghĩa mưa to hùng mãnh dội xuống, trước nay chưa có đáng sợ. Vũ Đế đều kiêng kỵ điểm không muốn bị cái này mưa to dính vào người, bởi vì sợ loại kia quỷ dị khó phòng hàng duy đặc kích, loại này công phạt với hắn mà nói, so toàn bộ thế giới băng diệt hình thành hư không loạn lưu còn khó dây hơn. Cự tiên phủ, Hóa tiên phủ, hai đại bí pháp đều mở, đem vũ đế cảnh giới áp chế đồng thời, sáu tôn cái thế thần hoàng đem hắn vây quanh, lấy man ba cực cảnh thần lực đánh tung. Vũ đế hơi không chú ý, bị Tần Trường Phong lấy bản thể chỗ cầm thần hoàng chiến thương quẹt vào, giáp trụ vỡ tan, cánh lông vũ bị xé nước mở một cái miệng máu, máu đen chảy xuống, vũ đế sắc mặt khó coi vô cùng, cái này chiến thương phong mang lợi, lại giống như là có thể bỏ qua tất cả phòng ngự. Một lần không được, ta liền đem ngươi đánh nát 1000 lần, vạn lần, nhìn ngươi có phải hay không thật sự bất tử bất diệt. Vũ Đế lạnh lùng vô tình, cầm trong tay lưới mâu, lần nữa đâm về đằng trước. Hắn rất mạnh, vì ba tên chuẩn tiên đế bên trong người mạnh nhất, năm đó chính là hắn lấy thi đế chiến mâu đóng đinh đế hạ thấp thời gian thay cái vị kia từng tại đế đập bên trên lưu lại qua dấu chân người mở đường, bây giờ hắn lưới mâu bên trên cũng còn có đế vết. Oanh! Trong nháy mắt đã đến, lưới mâu đâm xuyên trụ khoảng không, không có gì không giết, đánh đâu thằng đó, không, có gì có thể ngăn cản. Tần Trưởng Phong lần nữa bác việc, không phải là không muốn ngăn cản, mà là đối mặt đây tuyệt đối cảnh giới nguyên ép cường bạo lực lượng, căn bản ngăn cản không được, chỉ có thể lấy vô tận thần phù này kháng. Hơn nữa cũng là ở thời điểm này, hắn mới chính thức nhận thức đến viên này đến từ chủ não tưởng tượng thần phù cường đại. Trừ phi Vũ Đế đã nhận ra bí mật, thật lực nhằm vào, đem thêm một hạt cánh chịu thần phù, so quang bụi còn nhỏ bé tầm thường huyết độc tế bảo triệt để cho bụi, Tần Trưởng Phong liền không có chút nào lo lắng tính mạng. Cho dù Vũ Đế tiến hành phạm vi không khác biệt bao trùm đá kích đều không được, thần này bản thân liền có nhất định chống lại năng lực. Dòng sông thời gian Một lần nữa phục hồi như cũ, tần trường phong trước tiên tôi động thiên thai đệ nhị trọng biến hóa, đem hư không chi vũ nguyên tụ, hóa thành dòng sông thời gian, hình thành thời không dòng lũ, hướng về vũ đế cuồng đập mà đi. Thời không lực lượng tiên cổ thần bí, cả hai kết hợp, có thể diễn hóa vô tận biến hóa, vô tận uy năng. Cùng thiên vương dự tuyển thời gian chiến tranh đối chiến vũ trấn thái tử lúc so sánh, lúc này bởi vì đối với hư không áo nghĩa nắm giữ tăng nhiều, cái này thời không dòng lũ uy thế cũng càng thêm người, ngoại trừ từng cái thời đại biến thành sóng lớn bên ngoài, vũ đế càng là không thể không phân ra tương đối lớn một bộ phận tinh lực cùng lực lượng đến đối chống lũ lưu cọ rữa rữa ở khắp mọi nơi hàng duy đặc kích. Bất luận cái gì pháp tắc áo nghĩa, tám thành trở lên đều là một cái đường danh giới, tử vong đại đạo như thế, hư không đại đạo cũng là như thế, bởi vậy cái này xuống làm đả kích, chính là thế giới này chuẩn tiên đế cũng không dám coi thường. Tân Trướng Phong bằng vào bất tử chi thân, vô hạn kích phát thời không dòng lũ, không ngừng tiếp tục lực lượng cùng Vũ Đế tiến hành chiến đấu, hắn chưa từng nghĩ tới trong thời gian ngắn giải quyết Vũ Đế, vậy căn bản không thực tế, hắn tử vừa mới bắt đầu liền hạ quyết tâm chỉ cần quấn lấy Vũ Đế, vì Thạch Hạo tranh thủ thời gian là đủ. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Thạch Hạo đều có kinh hiểm địa lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, không có đạo lý một thế này hắn chống được mạnh nhất Vũ Đế sau sẽ còn bị thua cùng Vũ Đế chiến đấu, dù là vô tận bất diệt, tần trường phong trên người cũng thời thời khắc khắc đều thừa nhận khó có thể tưởng tượng to ép, mỗi một kích đều dốc hết toàn lực, cạn kiệt chính mình đối với đạo và pháp đã hiểu. Loại tình huống này, hắn cùng với trí cường giả kinh nghiệm chiến đấu lên nhanh, thứ này nhìn như hư vô mà mịn, nhưng trên thực tế lại vô cùng quý giá, chí ít có thể làm cho hắn từ đây có một loại đối mặt trí cường giả tự tin và thông dong, ngày khác tại thế giới hiện thực thật sự muốn dùng phản thượng, đối chiến đạo đế hoặc đạo hoàng lúc, có thể có không nhìn đối phương vi áp, đã bình ổn tưởng tâm đối mặt. Bất quá thực tế hơn lại thấy được sở được thu hoạch là theo tại hợp thể trạng thái giới đối với lực lượng thời gian vận dụng minh ngộ, một cái nào đó chớp mắt linh quang lấp lóe phía dưới, đạo thứ 5 bí pháp ánh dạng đông rốt cục biến thành ánh sáng sáng chói, triệt để sinh ra. Thiên đạo ban tên vô tiên phủ. Tiên pháp cuối cùng như thế nào núi. Thấy một lần bùa này lại không tiên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu tranh phong. Chương 752. Giới hải bên trong, sóng biển ngập trời, ngũ đại cái thế cường giả trong này giết, quên sống chết đại chiến. Thích Hạo lấy Hán hóa Thánh Pháp hóa ra một tôn toàn thịnh bản thân, độc chiến thương, hồng nghị đế cản chiếm tự phong, chỉ bất qua ưu thế này khó mà chuyển hóa thành thắng thế. Tân Trướng Phong bằng vào vô tận thần phù, bằng vào cường cực thần thông, bằng vào vô thượng bí pháp ngăn lại mạnh nhất vũ đế, ngập trời huyết chiến. Hắn ngăn không được vũ đế sắp phạt, lục thân cùng nguyên thần lần lượt vỡ nát lại lần lượt gây dựng lại, cảnh giới cách biệt quá xa, nhưng hắn sức công phạt cũng là vô song, tám thành hư không áo nghĩa thi trung yên thiên hai, trải qua phi tiên phủ chỉ, chính là vũ đế cũng muốn kiêng kỵ. Chuyến cuộc nhìn lại, giống như song phương người này cũng không làm gì được người kia, không thể kháng cự lâm vào biển rằng co tiêu hao. Vũ Đế cho rằng tần trường phong cảnh giới không đủ, bởi vậy lực lượng tất nhiên không bằng hắn hùng hậu, bởi vậy một lúc sau chắc chắn trước một bước lộ ra vẻ mệt mỏi, nhưng hắn vẫn không biết dạng này lẫn nhau tiêu hao ngược lại chính giữa tần trường phong ý muốn. Bởi vì hắn lực lượng căn bản chính là vô tận, trừ phi cái này huyền tưởng thế giới triệt để sụp đổ. Rít. Vũ Đế đập dung một đôi thần thành cánh chim, cùng với lóa mắt mưa ánh sáng, cả người hắn giống như phụ thêm không tử chiến áo, cầm trong tay thí đế chiến mâu, hướng về tần trường phong ra sức tới. Hắn hận chết cái này rõ ràng cảnh giới chưa đủ, làm thế nào đéo đánh không chết, hơn nữa còn có thể đối hắn tạo thành chí mạng nguy hiểm sâu kiện. Không thể không thừa nhận, vũ đế tuyệt thế cường đại, khi thế tản ra về sau, đánh rách tạc trời chi thiên, giới hải bên trong, kia bọt nước đại biểu cái này đến một cái khác tầng giới, khi hắn tràn ra mưa ánh sáng bên trong không ngừng phá diện. Tiếp theo kia càn chiến mâu xích hồng như máu, uy thế quá mạnh liền rồi, lưới mâu chạm diện một đoạn cuốn quanh ở thân thời không trường hà, đâm thủng vạn cổ, lấy khó có thể lý giải được huyền diệu đột nhiên xuất hiện sau lưng tần trường phong, uy lực tuyệt luân. Tần Trường Phong ánh mắt thâm trầm, này hắn chuẩn bị thử ngăn lại một kích này. Dựa vào cái gì? Hai chữ, vô tiên. Đang. Một tiếng minh, phản phất thái cổ tiên bị đánh. Sau lưng hắn thần bí tiên vụ cuồn cuộn, có một đạo tiên phù hiện hiện, giống như cự tiên phù, giống như truy tiên phù, giống như hoa tiên phù, giống như phi tiên phù, nhưng tất cả đều không phải, nó là độc nhất vô nhị vô tiên phù. Một tiếng ầm vang, tam thiên giới kinh chấn, phù văn này hóa thành một cánh cửa ánh sáng, lộ ra bao la mờ mịt năm tháng phi tức, một bóng người từ đó đi ra, cả người giống như là vượt qua vạn cổ thời không, quang hoa lưu chuyển, nếu thật sự như huyễn, người này khuôn mặt cùng Tần Trường Phong tự giống, nhưng thần sắc khí chất lại hoàn toàn khác lạ. thần sát hắn đạm mạc, ánh mắt u tĩnh, đã không có bệ nghệ thế gian bá khí, cũng không có duy ngã độc tôn kiêu căng có chỉ là một loại vân đạm phong khinh không dòng, phản phất thế gian này hết thảy, đều chỉ bất quá là một trận phong hoa tuyết nguyệt mà thôi. Đây là, Thạch Hạo lấy dư quan nghiêng mắt nhìn gặp, nhất thời kinh nghi, bởi vì loại này khí chất hắn giống như đã từng quen biết. Lúc trước đế quan huyết chiến, bọn hắn thời trò sóng vai chiến dị vực bất hủ chi vương An Lan cùng Du Đà, tần trường phong liền từng tại thần bí đệ tử giới trợ giúp mở ra chuyển thế thân, lấy một câu đạo âm trực tiếp chém dụng An Lan, kỳ uy thịnh, lệnh hắn đến nay nhớ tới đều có loại thâm bất khả trắc cảm giác. Phải biết hắn bây giờ thế nhưng là chuẩn tiên đế, có thể làm cho hắn đều hoàn sinh ra loại cảm giác này là cái gì cảnh giới tồn tại. Tiên đế, hoặc là cao hơn. Bây giờ, phản phất quang âm Đảo Lưu trở lại đế quan trước, hắn lần nữa gặp được người này. Thi đế chiến mâu đã tới trước người, đạo nhân ảnh này đứng sau lưng tần trữ phong, trên mặt không hề bận tâm, trong miệng không nói một lời, vẹn vẹn chỉ là giơ cánh tay lên nhìn như không có gì là một chỉ điểm ra. Nhưng, bình thản chỉ là bắt đầu, kinh thế hai tục mới là quá trình. Chỉ thấy thi đế chiến mâu đột nhiên từ hùng mạnh chi thế dừng lại, phản phất bị cái này hờ hợt một chỉ sinh sinh trấn nhưng này ý nguyên không phải cục. Thiên địa đột nhiên rung mạnh, toàn bộ giới hải cơ hồ sôi trào, ngón tay hoa quang Trong hư không kịch liệt phóng đại, đội lấy thiên đế chiến mâu hướng về phía trước ầm vang thúc đẩy, ở trong quá trình này, vốn là hư hào quang chỉ nhanh chóng ngưng thực, giống như khí thể kết tinh vị thể rắn. Trong mấy mắt, một cái thông thiên chi trụ y hệt ngón tay màu xanh đang nằm bầu trời, tính chất hùng hồn mà lạnh lẽo, phản phất viễn cổ thần sơn trẻ thành chỉ, một cô không cách nào hình dung uy áp bỗng nhiên từ đó lan tràn ra. Đây là cái gì đạo và pháp, thật giả? Quay đầu thấy cảnh này, chính tần trường phong đều kinh nghi, tuy là vô tiên phù người khai sáng, nhưng đến cùng có cỡ nào uy năng, ngay cả chính hắn đều không thể thăm dò, bởi vì đây là từ lạc lối đi qua cũng không biết tương lai mượn lực lượng. Không đúng, đây không phải thật giả pháp, mà là. Wen đã sai ngón tay lớn nghiền nát hư không, quấy ầm ương, chấn diện đại đạo, khoáy động ra xương mù hỗn độn, Vũ Đế nắm chặt bay ngược mà quay về phía Đế chiến mâu cùng với đối kháng, mùi thương đối với chỉ mang, hắn nửa bước cũng không muốn để. Thân là chuẩn tiên đế, tuyên cổ vô địch, có thể nào ở một cái chuẩn đế cảnh đều không phải là sâu kiến trước mặt lưu lại. Nhưng này một chỉ cường đại nhưng vừa xa hắn tưởng tượng, một tiếng vang thật lớn hắn tính quanh thân phụ bên trong hư không toàn bộ bị từ đại thế giới khu trục đồng dạng, tại thạch chỉ chấn áp xuống đột nhiên tụ xuống, rơi vào giới hải. Cảnh giống như thiên ngoại sát tinh va chạm, nước biển hoặc bị bốc hơi, hoặc bị gạt mở hướng về bốn phía trùng kích mà lên, hình thành núi liền đất trời vắt núi, thanh thế giò người, kinh khủng vô biên. Phốc. Như dãy núi chập trùng giống như bất bình đáy biển, Vũ Đế khiêng ngón tay lớn, trong miệng thoát ra màu tươi. Hắn vừa âm ỉ mà bị thương, bị một cảnh giới tựa hồ ngay cả Tiên Vương đều không phải là sâu kiến đạt thượng, đây quả thực không thể tưởng tượng, càng không cách nào tiếp nhận. A. Ngửa mặt lên trời hét giận dữ, Vũ Đế xoay lưng thần thành cánh lông vũ chạm tiên mà đánh, vô số vũ quang bay ra, từng ngụm đại đạo tiên kiếm đồng dạng, hướng về đỉnh đầu thạch chỉ điên cuồng chém tới. Hắn phát hiện Cái này ngón tay lớn bên trong, chẳng những co âm dương giao hợp, càng có một cỗ không gì không phá, bất diệt chỉ trước địch thủ liền thể không bỏ qua khí tức khủng bố, việc không phải bình thường chiến ý, mà là đại đạo ý chí, giống như trời xanh kiếp phạt, không chết không thôi. Cho nên, hắn chỉ có thể lấy cường chiêu đem một chỉ này triệt để phá hủy, trừ cái đó ra bất kể là tránh nẽ vẫn là chống cự đều không hề có tác dụng. Thần ma Thánh pháp. Giờ này khác này, tần trường phong tự lầm bẩm trong mắt chấn động không hiểu. Hắn từ nơi này một chỉ bên trong cảm nhận được vô cùng dày đặc thần ma khí tức, cùng kia cực cổ phía trước lạc lối quỷ nguyên từng uy nguy lăng chư thiên vạn giới thần ma chi đạo tuyệt đối có nhất mạch tương thừa quan hệ. Truyền thuyết tại cái kia đã lạc lối tại quang âm chi hải bên trong kỳ nguyên giặm, bất kỳ cái gì một loại thần ma huyết mạch, chẳng những trời sinh liền có được hai loại đối lập bản nguyên pháp tắc, những thứ này tiên tiên thần ma sau khi thành nghiền, pháp tắc hóa nào đó bộ phận trong thân thể càng chất chứa tiên tiên thánh pháp, có lăng tiên chi huy, đạo đạo cổ vô song. Trước đây, Trường Phong tập ma hợp đạo có liên quan tư liệu lúc, một mực chỉ là gặp qua loại truyệt pháp này, nhưng chưa hề tìm tới qua bất một loại nào thần ma pháp ký càng miêu tả. Hắn tự thân thần ma chi thể cũng chỉ là một cái nào đó bộ phận tứ chi pháp tắc hóa, cứ việc cường đại siêu phàm, nhưng lại cũng không sinh ra bất luận cái gì cụ thể thần thông. Bây giờ thấy, cuối cùng là xác nhận truyền thuyết. Thần ma chiến thể mạnh mẽ xác thực không phải dừng bước tại pháp tác hóa thân thể, phía sau còn phải có cường đại hơn tiên tiên thần thông. Chỉ bất quá, cốt này lấy thời gian bí pháp triệu hoán mà đến quá nhanh, vì sao có được như thế tinh diệu thần ma thánh pháp? Phải biết, Vô Tiên phụ thoát thai từ hư chân nhất mạch vĩnh hàng ánh sáng, chính là từ quá khứ cùng tương lai phân biệt triệu hồi ra hai đạo đại đạo hóa thân, một đạo thủ hộ trước người, đại biểu tương lai, một đạo thủ hộ sau lưng đại biểu đi qua. Bởi vậy, đạo này từ tần Trường Phong sau lưng đi ra đạo ảnh, đại biểu là quá khứ hắn, mà không phải đế quan đánh một trận thời đại người suy đoán như thế, là của hắn tương lai chuyển thế thân. Quá khứ của ta chưa từng cường đại như vậy. Tần Trường Phong như có điều suy nghĩ, nếu có điều ngơ ngẩn, có chút hiểu được. Ánh mắt của hắn, phản phất vượt qua thời không, thấy được một mảnh xương mù bao phủ phê tích, khắp nơi đều làm mỏ và lửa, ẩn giấu đi kinh thế đại bí mật, vẹn vẹn chỉ là cũng không rõ ràng một góc, liền để hắn thần hồn run rẩy dữ dội. Rất khó tưởng tượng, nếu như khu chụp hết thẻ xương mù Để bí mật này triệt để bày ra, vậy sẽ tạo thành đáng sợ đến bực nào hậu quả. Hết thể đều đem thực diện, quy về hư vô. Cái gì cũng không còn tồn tại, hết thể tất cả đều sẽ được chôn cắt dưới. Có lẽ từng chân thực tồn tại, có lẽ là một đạo nhân quả, thậm chí có khả năng chỉ là một đoạn hư hào ký ức. Nhưng những thứ này cũng không trọng yếu, vô luận trước người sau người, bất kể là ân vẫn là thủ, đã ta cho mượn lực lượng của người, vậy liền toàn bộ một vai năm hạng, nhưng ta danh tự vĩnh viễn chỉ có một, đó chính là, tần Cái này phát hiện cái người, để hắn ẩn ẩn nghĩ thông suất rất nhiều trước kia một mực không hiểu sự tình, thí dụ như, lúc trước đạo tiên tại sao hết lần này tới lần khác lựa chọn hắn. Hắn cho là mình thấy được một loại nào đó chân tướng, nhưng sự thật thật sự như thế sao? A. Vũ Đế giận muốn điên, hắn cạn kiệt tiên lực rốt cục tương thanh thạch ngón tay lớn chém vỡ, nhưng tự thân cũng tiêu hao rất lớn, hơn nữa bị thương đến rồi căn bản. Cái này với hắn mà nói, có thể xưng vô cùng độc nhã. Chỉ là một cái tiên vương đều không phải là sâu kiến, dựa vào cái gì có thể, dựa vào cái gì dám đả thương tuyệt thế vũ đế. Căn mấu chốt chính là, hắn đến tột cùng làm sao làm được? Tiên pháp cuối cùng như thế nào núi, thấy một lần vô tiên lại không tiên. Vô tiên bí pháp, lấy thời gian pháp tắc làm căn cơ thôi diễn mà thành, nhưng từ quá khứ cùng tương lai phân biệt triệu hồi ra hai đạo hóa thân đạo ảnh. Nguyên bản, cơ sở phòng ngự cực hạn đột phá ban thưởng chân thực phòng ngự, cùng với cơ sở kháng tính lên cấp kháng tính thực hóa, đều chỉ có thuần túy năng lực phòng ngự. Kháng tính thực hóa mặc dù có thể đem hết thảy kháng tính cùng phòng ngự bóc ra hóa thành một đạo thủ hộ đạo ảnh, thế nhưng vẫn không có lựa phần tiến công chức năng. Nhưng dung nhập vĩnh ánh sáng áo nghĩa về sau, Trẳng những có thể lấy triệu hoán hai tôn đạo ảnh phân biệt thủ hộ trước người cùng sau lưng, đạo này ảnh còn vô hạn thăng hoa, đã có được năng lực tiến công. Nhìn như không thể tưởng tượng, nhưng suy nghĩ sâu xa phía dưới sẽ phát hiện kỳ thật cũng hợp tình hợp lý. Không hề nghi ngờ, đạo này bí pháp từ đản sinh một khắc này bắt đầu, liền tất nhiên đại biểu cho thế gian cực hạn mạnh mẽ phòng ngự, nhưng cái gì mới là mạnh nhất phòng ngự? Lại kiên cố phòng ngự, nếu như chỉ là một vị bị động phòng thủ, cũng sớm muộn sẽ bị công phá, chỉ có dùng công thay thủ, chém địch tại trước, mới có thể đứng ở thế bất bại. Là cho nên, đạo này bí pháp cực cảnh thăng hoa, từ cực thủ thu được công. Đương nhiên, đây chỉ là đại đạo lý luận, chân chính để nơi này luận có thể trở thành thực tế, vẫn là vĩnh hằng quang thánh pháp, hắn không thể thành đạo hoàng thánh pháp, tinh diệu chô cùng đại, thực sự hình dung như thế nào cũng không quá đáng. Kể từ đó, quá khứ, hiện tại, tương lai tam đại đạo thân cùng ở tại, đối mặt bất cứ địch nhân nào cũng như cùng lấy tam đệ một, thế gian còn có người nào có thể địch? Chính là tiên nhân cũng phải cúi đầu, nếu không túi đầu liền muốn tử diệt, cho nên này bí mật danh xưng vô tiên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu tranh phong. Chương 753. Vô Tiên Phủ, là tầng trưởng phong ngũ đại bí pháp cuối cùng một đạo, trong lòng hắn cũng kham vi toàn bộ bí pháp đại đạo chương cuối. Thiên đạo ban cho Vô Tiên tên, để hắn có vốn để tự kiêu, hắn thậm chí tự tin, đạo này bí pháp nếu vì đạo si thấy, nhất định trực tiếp xếp vào thập đại bí pháp liệt kê, hơn nữa xếp hạng lại so với phi tiên phủ cao hơn nữa. Cả công lẫn thủ, là hắn độc nhất vô nhị ưu thế. Hơn nữa, đạo này bí pháp còn đột phá bí pháp gông cùng xiển xích, có được tự chủ tấn công năng lực. Phải biết trước đó, truy, cự, bay, hóa tứ đại tiên phủ vô luận cái nào một đạo, đều nhất định muốn dựa vào cái khắc thần thông phía trên mới có thể tiến hành công phạt. Đi qua đạo ảnh một mực sau lưng Tần Trường Phong, bởi vì hắn đại biểu đi qua, chỉ có thể ở vào hiện tại đằng sau, Vĩnh viên không cách nào cùng Tần Trường Phong song vai, càng không thể đi vào trước người hắn, nếu không chính là cùng hắn có quan hệ toàn bộ năm tháng Trường Hà đại loạn, sẽ phát sinh kinh khủng nhất chẳng lành, có khả năng hiện tại quá khứ cùng tương lai tất cả đều sẽ tan thành mây khói. Đây cũng là vô tiên phủ số lượng không nhiều gông cùng xiềng xích một trong rồi, đi qua Vĩnh viên chỉ có thể thủ hộ sau lưng, tương lai Vĩnh Viễn chỉ có thể thủ hộ trước người. Cái này liền để Tần Trường Phong tại cùng Vũ Đế lúc đang chém giết rất khó cùng đi qua ảnh đồng loạt ra tay. Chỉ bất quá Cái này cũng không cách nào cho hắn tạo thành quá lớn bối rối, hắn có nhất nghiệm thành ấn, còn có truy tiên bí pháp, tốc độ có 1.02 thế gian, chính là chuẩn tiên đế cũng không dám nói có thể ổn vượt qua hắn. Vòng quanh Vũ Đế trước sau tở a bách, vô luận Vũ Đế đi vào trước người hắn vẫn là sau lưng, đều muốn đối mặt cùng mảnh đánh kích. Mà Vũ Đế tự thân, lại thường thường muốn đối mặt đến từ sau lưng tập kích, trong lúc nhất thời thế cục lại xuất hiện những chuyện, rất có vài phần tần trưởng phong áp chế Vũ Đế mãnh nện trạng thái. Vũ Đế trong lòng không có khả năng không biết khuất, bị quất, càng quỷ chính là hắn phát hiện tần trưởng phong sau lưng quá ảnh, chiến lực vờ im mà không chút nào kém cỏi hơn bản thể của hắn. Tại một số phương diện, thậm chí còn hơn. Vô Tiên Phủ đạo ảnh trên lý luận có thể từ quá khứ cùng tương lai thu hoạch được có khả năng đạt tới đỉnh phong chiến lực, nói cách khác nếu như hắn quá khứ cùng tương lai có tiên đế lực lượng, như vậy liền có thể triệu hồi ra tiên đế kích. Tình huống thực tế bên trong, tự nhiên khó mà đạt đến lý luận bên trong hoàn mỹ, còn có cái khác nhân tố hạn chế đạo ảnh từ lực. Rõ ràng nhất liền lực lượng, đạo ảnh từ quá khứ tương lai mượn chính là đạo và pháp, mà lực lượng bản nguyên nhưng như cũng cần tần trưởng phong tự thân cung cấp, cho nên một khi mở ra Vô Tiên Phủ, chiến lực sẽ tăng lên, nhưng lực lượng tiêu hao cũng sẽ tùy theo bạo tăng. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, tất phải không thể biện bị, thậm chí nếu như ra lệnh ảnh thi triển vượt qua tự thân cảnh giới quá nhiều công kích, một kích liền có thể đem chính hắn rút thành người khô, nhưng tần Trường Phong giờ phút này thân có vô tận thần phù, lực lượng vô cùng vô tận, cho nên đạo này hạn chế trước mắt hoàn toàn không tồn tại, hắn có thể để cho đạo hành toàn lực hành động. Đây cũng là vô tiên phù cùng vĩnh hằng ánh sáng khác nhau chỗ. Cái sau mặc dù cũng có thể triệu hồi ra quá khứ, tương lai hóa thân, nhưng lại chỉ có thể ở tự thân đạo lực cùng cảnh giới trên cơ sở phát huy tác dụng, không cách nào vượt lên tự thân cục cảnh, bất quá so ra mà nói, vĩnh hằng quang vẫn còn có đệ nhị trọng biến hóa. Đó chính là quá khứ tương lai hợp nhất, mở ra vĩnh hằng chiến thể, chỉ bất qua vũ trần thái tử còn không có tu luyện nói loại cảnh giới đó chính là. Chuẩn tiên đế cấp bậc chiến đấu bên Ngông vô song, nhất là Vũ đế đám người, mỗi một chiêu đều khí kình mạnh phóng, phá vỡ núi lớp biển, hủy thiên di địa, tiện tay một kích đều muốn hủy diệt vạn dạng hư không. Tân Trường Phong cùng Vũ Đế hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau, hung hực đạo pháp tiên mang giống như chói mắt như chấp giật, một đạo lại một đạo xẹt qua nơi này, che kín bầu trời. Oan. Nơi này sôi chư thiên dị tượng xuất hiện, hai đại cường giả va chạm, giới hải bên trong một đóa lại một đóa diệt thế chi hoa cuồn cuộn, những nơi đi qua hồn đảo. Sinh linh toàn bộ tịch diệt, thậm chí ngay cả những thứ này sóng lớn tự thân đều tại trong mũi, phá diệt hết thảy, ngay cả tự thân cũng không đông tha, đây mới thật sự là hủy diệt. Phong Ma, đi qua đạo ảnh lại thi triển cực chiêu, đột nhiên ở giữa, chỉ thấy hắn thần sắc trang nghiêm, dáng vẻ trang nghiêm, tựa như hóa thân Phật đà, phạn âm chất trợ trợn, sáng chói cực hạn ngũ hành thần quang đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt hóa thành một tôn đạo thần, cầm trong tay một ngụm. Tiên kiếm nhào về phía Vũ Đế, lại là một thức tiên cổ chiêu, Vũ Đế chấn dứt hắn thế mà thiếu chút nữa bị đạo này thần một kiếm ấn. A, để cho ta chảy máu, chất vật như thế Kết quả của ngươi sẽ rất thê thảm. Vũ Đế sắc mặt lãnh khốc, thịnh nộ cực kỳ, thân thể hóa quang, nhanh chóng vô song, thậm chí quang đều bị hắn bỏ lại đằng sau. Theo không kịp tốc độ của hắn, thần mâu xẹt qua ở giữa, đại vũ trụ bị xé nứt, hỗn độn lôi điện vô tận, đem phong ma đạo thần sẽ thành vỡ nát. Tân Trương Phong trong lòng than nhỏ, đến bây giờ, sau lưng đi qua đạo thần mặc dù thể hiện ra cơ hội có thể chiến tiên đế vô thượng đạo uy, nhưng vẫn là xa xa thấp hơn hắn mong muốn, nếu thật là đại đạo tiên đế, như thế nào ngay cả cái này huyền tưởng thế giới một cái ngụy nói chuẩn đế đều không thể trong nháy mắt Vấn đề ở chỗ nào? Lực cùng đạo không hợp. Nói ngắn gọn, Tần Trường Phong lúc này mặc dù có được vô tận lực lượng, nhưng cũng chỉ có thể là thông qua cựu chuyển tiên luân chuyển hóa mà đến chính đạo lực lượng, không cách nào cùng đi qua đạo ảnh đạo pháp xuống đôi, khiến cho cả hai lẫn nhau chế ước, huy năng đại giảm, căn bản là không có cách đạt đến đều tự định phong. Thậm chí bởi vì Tần Trường Phong lĩnh ngộ pháp tắc cùng đi qua đạo ảnh khác biệt, khiến cho một ít mạnh mẽ thần thông căn bản là không có cách thi triển, cứ việc Tần Trường Phong không cách nào khống chế đạo ảnh, hết thảy công phạt đều là do đạo ảnh ý thức chiến đấu tự mình làm chủ, nhưng thông qua Đạo Nguyên Thận, Tần cũng rõ ràng có thể cảm giác được một điểm này. Một tiếng ầm vang, vũ đế bên ngoài cơ thể hiện hiện hàng ngàn hàng vạn tiên vũ. Hóa thành tuyệt thế tiên mũi tên, lít nhá lít nhít, hướng về Tần Trương Phong nơi này bay vụt mà tới. Đây chính là chuẩn tiên đế cấp vũ tiễn, kia là bản thể hắn Long Vũ biến thành, uy năng vô tận, một cái vũ tiễn cũng đủ để phá diệt một giới, thì càng đừng bảo là nhiều như vậy. Tần Trương Phong không có tránh né, chánh né mũi nhọn, cũng không có quay người, lấy thân sau đi qua đạo ảnh để ngăn cản. Hỗn Độn Hải, thùng trăm ngàn lỗ, bị vũ tiễn đâm thủng đến không còn hình dáng, sau đó lại sinh sinh mở ra một chút thế giới đến. Một tiễn một thế giới, nặng nghề vô cực, sát phạt vô tận. Ông năm, Tần Trương Phong trước người đạo quang lưu chuyển. Một vệt ánh sáng âm chi cửa hiện hiện, đạo thứ hai thân ảnh từ đó đi ra. Tương lai đạo ảnh. Đạo này vẫn như cũ cùng Tần Trưởng Phong khuôn mặt giống nhau, hơn nữa liền thần tình cũng giống như cực, đứng ở Tần Trưởng Phong trước người, quan sát vũ đế, khẽ mắt cười. Thiên hai. Dư Quang nghiêng mắt nhìn gặp Tần Trưởng Phong thi triển thời không trường hạ, hắn á cười gật đầu, vậy liền thiên hai đi. Trên thực thế, cùng luân hồi pháp khác biệt, thông qua quang âm pháp triệu hoán mà đến đạo thân, cũng không có chân chính độc lập ý thức, có chỉ là ý chí chiến đấu mà thôi, cho nên bất kể là đi qua đạo ảnh vẫn là tương lai đạo ảnh, cũng không giống đế quan trước chuyển thế thân, sẽ triển lộ ra rõ ràng cảm xúc. Ở trước mặt ta, cũng xứng nói thay. Vũ đế xác lệnh, những cái kia chuẩn tiên vũ mũi tên lại lần nữa hiện hiện, đảo ngược mà quay về, không bắn giết mục tiêu không dừng lại, lại cũng có mấy loại đại đạo sen lẫn mà thành không chết không thôi ý cảnh. Đúng lúc này, theo tương lai đạo ảnh một tay chỉ tiên, một tay chỉ địa, trên giới hợp lại, cục diện chớp mắt cái biến. Loại này thủ ấn, phong cách cổ xưa mà thần bí, truyền thuyết Phật tổ từng dùng ấn này chứng đạo, cũng nói trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, cho nên này chất chứa đại đạo chí cường bí mật. Trước kia, trường phong thi triển này, càng nhiều chỉ là vì kiến tạo một loại trang bức tình thế cảm giác. Mà giờ khắc này cái này tương lai đạo hành chỗ thi triển, lại khiến người nhìn không thấu, thần bí khó tả. Làm Chuẩn Tiên Vũ mũi tên tiến đến lúc, kia thời không trường hà đột nhiên giơ lên, đi vào đạo hành trước người, dần dần ngưng thực, một chút nô lên chấm dãi hiện hiện. Phản phất qua ngàn tỷ năm dài lâu, nhưng chỉ là trong một chớp mắt, cái này đại đạo trường hà biến thành một đầu trăn long. Lam mắt rồng mở ra, kia ánh mắt lạnh lùng quét về phía cái này thế giới bên ngoài lúc, một cô tràn ngập để cho người tuyệt vọng uy nghiêm, trong nháy mắt lướt qua cái này giới hài chiến trường mỗi một cái góc. Sau một khắc, nguyên bản kia hà chỗ tụ long thân phía trên, bốc cháy lên hỏa diễm, bắn ra nóng cháy nhất quân mang. Tiếng long ngâm xoay quanh hắn mình, mang theo làm cho chúng sinh run rẩy sợ hãi, mang theo để vũ trụ vô lực vọng, giống như một tôn tiên cổ sáng thế thần mình, dáng lâm tại thế gian này. Thân thể của nó là quan âm, nó lẫn phiến là không minh, nó hỏa diễm là thiên mệnh, ánh sáng của nó là vạn đạo. Như thần dương bình thường lóe mắt không cách nào nhìn thẳng, sự xuất hiện của nó, để thế giới này ức ức vạn giảm tất cả đều là hỏa diễm, nguyên ngông vô tận, cản trở tiên đạo giới hải mặt biển tại thời khắc này trong nháy mắt hàng, để cho người không chút nghi ngờ, chỉ cần một lát, toàn bộ giới hải đều sẽ bị sấy khô. Cuối cùng mệnh hai long, tập thiên hai, phi vụ thánh nhấn. Long Hoàng Thánh Ấn là một thể, tan thời gian, hư không, thiên mệnh đại đạo vào một thân. Hai long mỗi một lần hô hấp, liền dẫn động toàn bộ thiên địa run rẩy kịch liệt, cổ lão hư không không ngừng sụp đổ, nhận nguyện tinh thần tất cả đều đang lay động, vô luận cái gì đều cảm nhận được cuối cùng mệt cách khó, rất nhiều ngày thể không hiểu tự đốt, chốc lát ở giữa đốt thành cho bụi, thậm chí ngay cả cho tàn cũng không có thể thấy được, trực tiếp đưa về hư cũng không. Đây không phải sát sinh thánh pháp, mà là tối cực hạn, thuần túy nhất phá hư lực lượng. Ở trước mắt ta, cũng sững sững trời. Vũ đế quát tháo vô cực, dẫn theo chiến mâu hướng tần trường phong đánh tới. Tương lai đạo ảnh trực diện vũ đế, mỉm cười không nói, thiên mệnh thai long mang theo vô biên hừng hực ánh lửa, mang theo thiên mệnh diệt, phát ra tuyệt vọng khí cơ, hướng về vũ đế đánh tới. Đông. Nơi này thiên băng địa liệt, bộc phát đại quyết chiến, vũ đế thần mâu đánh đâu thằng đó, cường ngạnh hơn đối kháng thai long. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên sẽ mở một đạo cái khe to lớn, kia là cánh cửa thời không, một gốc che trời cây liếu từ đó vi phạm mà ra, xanh biếc mà hừng hực, mang theo bành trướng sinh mệnh khí cơ, phát ra chuẩn đế áp. ngàn sợ, như ngàn vạn đại đạo tự xuống, tại cuối cùng, càng có từng cái sáng chói ánh sáng cầu, giống như thần dương Trên thực tế kia mỗi một cái đều đại biểu một cái thế giới, ngàn vạn cảnh liêu chính là ngàn vạn vũ giới. Từ nơi này trong thế giới phát ra hư thực khí tức, càng có hay không hơn tận mênh mông đạo uy. Cảnh liêu hóa thành từng đạo bạch quang, bỗng chốc ở giữa cuốn về vũ đế, tam thiên giới nửa đường âm quần quần, vô số kẻ thần linh thành tính cấu khẩn, tín ngưỡng chi lực chấn động trên trời dưới đất, cảnh liêu cuối cùng phun ra vô tận phù hiệu màu và nóng, đều là trí cao đại đạo áo nghĩa. Vũ đế nhất thời không quan sát, nhất thời bị cái này cảnh lại. Càng vào lúc này, phía chân trời phong lôi nộ vàng, ủ ủ mà ngồi, màu đen dưới phía trên, màu xám cho dưới bầu trời. Cuối cùng mệnh thai Long ngẩn đầu với đuôi, đối với hắn ầm vang đập xuống. Vũ Đế ngửa mặt lên trời gào hét, thần thánh cánh lông vũ xuất khai, giống như hai cái thiên đao giơ lên, cùng thai Long ầm vang đụng nhau, trong nháy mắt bắn ra so mặt trời càng nóng bỏng gấp trăm ngàn lần nóng bỏng lấp loé. Hai Long Thâm Thủy đôi mắt giống như vực sâu không đáy, lạnh lùng nhìn chăm chú lên thế gian cho rơm nhỏ, đột nhiên, nó phản phất hóa thành một thanh chu thế hòa kiếm, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế lực bổ mà tới. Màu trắng thần thánh cánh lông vũ, ứng thanh bốc cháy, cháy hùng A! Khó có thể tin tiêu thiết, từ Vũ Đế trong miệng phát ra, trong một chớp mắt, trong mắt của hắn liền hiện ra vọng, thân là Vũ Đế Sau lưng thần thánh cánh lông vũ không chỉ là sức mạnh biểu tượng, càng là tính mạng du quan chỗ, cánh lông vũ bùng cháy, liền giống như là đốt rủi hắn tiên đạo căn cơ. Hạo kiếp kết thúc, diện kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 754. Hiện tại, mời hỏi vũ đế trời này, 22 chữ xứng hay không. Tần Trường Phong ha cười, hắn là cho tới bây giờ cũng không chịu người chịu thua thiệt, nhất là trên miệng tiệt tỏi, kia là khẳng định không thể vượt qua một trận chiến đấu. Tại sao có thể như vậy? Đối mặt ở đây, vũ đế thì là ánh mắt Meli, trong lòng bi thường Lần đầu tiên trong đời thua thảm như thế, lại thua ở một cái hắn hoàn toàn không để vào mắt đối thủ trong tay. Một đời chuẩn đế, chưa bại vào tuyệt đại tiên tôn, mà là bị một cái nhân tài mới nổi vô tình xem xuống, trở thành đã đặt chân đạp ở dưới chân. Lưng lấy cả đời, phút cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy, cỡ nào thê lương. Giết! Nghiêm nghị quát lạnh từ một bên khác chiến trường chuyển đến, Thương Đế thoát khỏi Thạch Hạo thẳng hướng Tần Trường Phong, hắn hiển nhiên là muốn cứu Vũ Đế. Trước đây bọn hắn tam đế cường thịnh mới cùng thầy trò hai người bất phân thắng bại, bây giờ một gốc có chuẩn đế hơi thở cây liễu ngập trời mà đến, liền đã xem cân bằng triệt để lệnh vỡ, nếu như Vũ Đế lại chết một lần Loại kia đợi bọn hắn xác định, khẳng định cùng với nhất định là toàn quân bị diệt. Nhưng mà, có lòng không đủ lực mấy chữ này, tại lúc này bọn họ trên người hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Ông hư không run rẩy, sau đó như tranh vẽ quyển một đóng chặt cách, cuối cùng mệnh Thái Long mở ra hỏa diễm hùng hợp miệng lớn, tựa như vũ trụ sơ khai như lỗ đen đem vũ đế toàn bộ nuốt hết. Đó có thể thấy được, tương lai cái bóng cùng tần trường phong tu hành nói nhất mạch tương thừa, không giống đi qua thân, ở giữa từng có đứa gãy. Bởi vậy thông qua vô tiên phù triệu hoán tương lai đạo ảnh hắn uy thế lại tại đi qua đạo ảnh phía trên, chí ít cho đến trước mắt là như thế này. Thiên hai trung cực thăng hoa, tối cường áo nghĩa hiện ra biến thành cuối cùng mệnh Thái Long, đốt trời khô biển, cực nhanh siêu việt thời gian, nặng nghề vượt qua vũ trụ, áp đảo vạn đạo phía trên, để hết thảy hư vô. Loại này sức công phạt quá mức bá đạo cùng huyền diệu, Vũ Đế từ đó cảm nhận được một loại hắn chỗ ngắc nghẽ vô tận năm tháng, nhưng lại chưa hề chân chính chạm đến qua lực lượng, đó chính là tiên đế, thậm chí phía trên. Thiên mệnh đạo hỏa phía dưới, mạnh mẽ chuẩn đế tiên khu cũng không chịu nổi, xoẹt một tiếng vang nhỏ, thần thánh cánh lông vũ liền hóa thành tro tàn. Hieu. Hieu. Hieu. Trên bầu trời To lớn cây liễu ngàn vạn cảnh như ngàn vạn đại đạo thần liên lần nữa xuyên thủng hư không hạ xuống, muốn đem cuối cùng mệnh thai miệm rồng bên trong vũ đế triệt để giảo sát. Tân Trường Phong nhìn tới đây lại ánh mắt lững tụ, đầu rồng ngóc lên, tránh khỏi hết thệ cảnh liễu. Mọi người ở đây tất cả đều kinh ngạc, không rõ hắn đây là ý gì, chẳng lẽ còn nghĩ bảo vệ vũ đế mệnh? Đáp án tự nhiên không phải, hắn chẳng qua là muốn tự tay đem chém giết mà thôi. Bởi vì, chỉ nếu như vậy, Táng Lăng Chi thắp bên trong trên bia mộ mới có thể khắc xuống vũ đế danh tự. Một tôn chuẩn tiên linh đối với táng ôn thai tăng lên to lớn, chính là không cách nào tưởng tượng xa không phải một cái bất hủ chi vương an lan có thể so sánh. Tiên đạo cuối cùng, cuối cùng thành khoảng không. Vũ Đế thân thể tại kia vạn cổ cái thế hỏa diễm bên trong dần dần biến mất, hắn than thở trong hư không quanh quần, như thế không cam, lại chỉ có thể không cam lòng. Vũ Đế kết thúc rồi, tần trường phong giết sạch chuẩn đế. Giới hải bên này tĩnh mịch không tiếng động, giới hải một bên khác tiên vực lại toàn bộ sôi trào. La Hoàng Tiên Đế, còn có cái kia vị biến mất mấy vạn năm sư phụ. Chết ạ. Đây là chuẩn tiên đế cuộc chiến, đế sư giết sạch một tôn chuẩn tiên đế. Trên đời rung động, vạn giới số sao, chẳng biết lúc nào Tam đế cùng thầy cho hai người giết tới giới Hải Đế đập phụ cận, kinh thiên động địa động tĩnh sớm đã hấp dẫn toàn bộ tiên vực cường giả, Vũ Đế rơi xuống một màn cũng đã rơi vào trong mắt tất cả mọi người. Đây chính là chém giết chuẩn tiên đế a, thiên hạ chúng sinh người nào có thể bình tĩnh? Tiên Vương liền đã đứng ngạo nghễ tại năm tháng trưởng Hà thượng, dù mạnh hơn chuẩn tiên đế bất luận một vị nào, đều là tiên đạo nguồn gốc đứng lặng vô thượng tồn tại, khinh thường cổ kim, xem tiên Vương làm kiên hôi, bây giờ lại bị người chém vị, đây là việc lớn cỡ Cái này chắc chắn được ghi vào vĩnh đạo sử sách. Ngoại Phong, không có ai biết hắn là làm sao làm được. Thậm chí ngay cả chính tần trường phong, đều chưa từng nghĩ đến vô tiên phủ cùng vô tận thần ấn kết hợp, có thể bột phát ra đáng sợ như vậy lực lượng, tách ra như thế hảo quang sang trói. Vô tiên phủ có được vô hạn khả năng, mà vô tận ấn có vô cùng lực lượng, cả hai kết hợp liền để tần trưởng phong tại trước mắt cảnh giới đánh ra chân chính có thể so với tiên đế công phạt, đây là một cái kỳ tích, bất kể là quá khứ vẫn là tương lai đều khó mà lập lại chế. Thông thiên tháp bên trong thiên tư xuất sắc người thí luyện tầng tầng lớp lớp, có thể sớm mấy cái thế giới tấn cấp cũng thu hoạch được cùng loại với vô tận thần ấn như vậy tưởng thưởng người cũng không phải không có, nhưng bọn hắn không có vô tiên phủ, không cách nào đem đạo này thần ấn lực lượng tối đại hóa, tự nhiên cũng sẽ không khả năng lấy hạ khắc thượng, vượt qua mấy cái đại cảnh giới chém xuống chuẩn tiên đế. Đồng dạng, nếu không phải trước đó phí hết tâm tư bảo lưu lại vô tận thần ấn, lần này cho dù tần trưởng phong khai sáng vô tiên phủ như vậy ngập trời đáng sợ bí pháp, cũng không đủ lực lượng duy trì dưới, cũng không có khả năng cùng Vũ Đế chống lại, chớ nói chi là đem hắn trấn dụng. Vũ Đế tức Nhưng đại chiến vẫn còn chưa kết thúc, mà là càng thêm kịch liệt. Thương, Hồng Nghị Đế biết rõ tình thế đối bọn hắn mà nói dĩ nhiên cực kỳ nguy hiểm, nhất thời phát cuồng, chuẩn bị lấy mạng ra đánh, lấy liều ra một con đường sống. Tần Trường Phong trước người tương lai đạo ảnh ngụp nát, Thiên Mệnh Thai Miệu rồng bên trong phun ra một đoàn luyện hóa vũ đế có được tinh huyết bay vào Tần Trường Phong trong tay, sau đó lấy Diệt Tuyệt Vũ trụ hoàng cổ khí thế nhào về phía Thương Đế. Đối mặt cái này hô hấp đều có thể ảnh hưởng vũ trụ nhịp đập thiên mệnh hài lòng, Thương Đế biến sắc, ngay cả vũ đế đều bị luyện hóa, hắn tung đều đem hết toàn lực, lại như thế nào ngăn cản? When Lúc này Trong không thời gian một cái nào đó phương hướng, có một đoàn quang đột nhiên cực điểm sáng chói, bắn ra hừng hực thần hồng. Phản Phật Thiên Mệnh hai long cường thế dĩ nhiên không vì thế giới này thời không dung thân. Tiếp theo, hoàn toàn yên tĩnh trong vũ trụ, nổi lơ lửng một bộ tàn thi, mỹ mắt gì dạng mà động, muốn mở ra. Băng lãnh ma hãm, ước vạn 5 năm tháng đến nay, đều không một tiếng động, nhưng lại tại lúc này xảy ra cái biến. Một bộ tàn thi mở hai mắt ra, bắn ra ánh sáng xuyên thủng đại vũ trụ, hai chùm sáng so tiên kiếm còn khiếp người, giống như hai tia chớp trong bóng đêm một phát, đánh vỡ yên tĩnh. Hắn chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn chăm chú lên một cái phương hướng. Cả chiếc khô cạn thân thể dần dần tỏa ra sinh cơ, có sinh mạng thể trinh. Ở trên người hắn có cổ xưa áo đen, dù là thân thể tàn phá rồi, không biết phiêu phù ở vùng vũ trụ này bên trong bao nhiêu cái kỷ nguyên rồi, áo đen cũng tại. Phía trên có máu râu vết, có lỗ rách, nhìn xem cổ rất giả, lúc này theo thân thể của hắn phục phục, áo thùng bắt đầu phần Phật dựng ra, sau đó buộc phát ra ngập trời hắc vụ. Trong mấy mắt, vùng vũ trụ này đều bị mây đen vào trùm. Kia là nồng nặc tan không ra hắc ám bản nguyên lực lượng. Trong bóng tối, thân thể của hắn đều nhanh không thấy được, chỉ có một hình dáng, khô gầy, cao, nhưng là con mắt lại càng ngày càng rực Trong bóng tôi giống như như hai vòng mặt trời nhỏ, chói mắt mà rờ người. Sau một khắc, hắn mở ra bước chân, xuyên thấu hư không, đánh vỡ giới bị, mang theo vô biên uy áp, dáng lâm tại giới hải bên trong, khí tức cực độ kinh khủng. Lão nhân Giang Lâm, uy áp vũ trụ bá hoang. Tiền bối. Thương đế cùng Hồng đế nhìn thấy lão nhân này về sau, lập tức thần tình kích động vào tới, hơn nữa lại là danh xưng như thế này. Thân phân hắn đến cùng sao mà kinh người, mới có thể làm cho chuẩn đế đều lấy tiền bối tâm sướng. Bất diệt lão nhân. trưởng phong trong mắt dần dần lộ trọng. Đây là thập một trong Cửu thủy tổ, vạn cổ phía trước liền đã chấn thiên hạ. Tuyệt đối là toàn bộ tiên đạo trưởng Hà Trung Đô hiếm thấy cường giả, không biết đã sống bao nhiêu cái kỷ nguyên, có khai thiên tích địa thứ nhất đế tên gọi. Cho dù cái danh xưng này có chút quá mức, nhưng nói hắn là chuẩn đế cảnh người số một cũng không quá đáng. Tội gì khổ như thế chứ, người đã đi ra như vậy một đầu chiến lực xương tôn con đường, tương lai quang minh vô lượng, có khả năng siêu việt chúng ta cái thứ nhất đạp vào kia vô thượng chi cảnh, còn có cái gì nhìn không thấu, làm gì tại lúc này tự đoạn tiền đồ. Lão nhân nhìn qua Trần Trường Phong thản nhiên nói, trên đầu của hắn sợi tóc héo như cỏ dại, cả người làm cho người ta cảm thấy rất cổ lão cảm giác, trải qua qua năm tháng lắng đọng. Đa tạ tiền bối khen ngợi, nhưng ta muốn chém các ngươi mới có thể chứng đạo." Tần Trường Phong niết miệng mà cười, đối thủ tán thưởng tự nhiên xa so với tự mình nói khoác càn có thành tựu cảm giác. Người trải qua 5 tháng quá ít, còn không biết đạo tiên đạo tận đầu đến tột cùng là như thế nào cảnh tượng, chém giết qua vũ đế cũng không thể chứng minh cái gì. Người còn chưa tới cảnh giới này, thông qua thần thông mượn tới lực lượng cuối cùng chỉ là kính hoa thủy nguyệt." Bất Diệt lão nhân rất bình thản, phảng phất xem thấu Tần Trường Phong sâu cạn, cũng không đem Tần Trường Phong thời khắc này vô tận chiến lực để ở trong mắt, hoặc là nói hắn tựa hồ đã có thể tạm thời mất đi loại này cũng không thuộc về hắn tự thân sức mạnh pháp. Tần Trưởng phong mắt lộ ra trầm ngâm, ẩn ẩn có loại chẳng lành cảm giác, nhưng không cách nào xác định là không phải đến từ lao nhân này. Đúng lúc này, thời gian trường hà du chuyển, tình liệt lay động, nơi đó một mảnh sương ngủ, có một mảnh cầu vồng từ hạ du tương lai cực nhanh mà tới. Đây là một đạo cưỡi giữ tận cổ thú bóng người cao lớn, tản ra khí tức không gì so sánh nổi, để cho người muốn ngất tở. Cổ thú cổ như rồng, thân thể lại giống kỳ lân, có vậy chi chi, u hàn lạnh tấu xương, trên lưng kỵ sĩ thân mặc đen cũng giáp, nặng thân thể của bọn họ, răng đầy văn, biểu thị đạo pháp của bọn họ cực kỳ huyền bí, đây là có vô địch chi tư cái thế cường giả một người một ngựa đạp trên dòng sông thời gian mà đến, cổ thú trên lưng có huyết động, mà kỵ sĩ thì đoạn mất một cánh tay, tiên huyết chói mắt, biểu thị bọn hắn rất có thể mới vừa từ một trận kinh thiên đại chiến bên trong rời đi, nhưng dù vậy, ánh mắt lạnh lùng đảo qua lúc Nguyên bản 4 đã sấy khô giới hải núi dung địa trấn, chính là bất diệt lão nhân ở bên trong Tam đại chuẩn đế cũng toàn thân run rẩy, túi đất đầu. Thân là chuẩn đế, thế gian mạnh nhất, tại sao muốn túi đầu? Không phải là bọn hắn nghĩ, mà là không thể không, bởi vì không dám cùng đối mặt, phảng dù là nhìn thẳng đều biết nên đón kinh khủng đại họa. Chư cái đó ra Đây lập bên trên xa xa xem cuộc chiến tiên vực cường giả bên trong, lại có tiên vương bị như vậy liếc mắt trực tiếp chém xuống thần hồn. Tam giới lục đạo tích mịch, đây là hạng nào tồn tại, cỡ nào thần uy mới có thể lấy một đạo ánh mắt chém xuống tiên vương. Tân Trương Phong càng là kinh ngạc, kỵ sĩ này là ai? Trong ký ức của hắn, Hoàn Mỹ Nguyên Nội dung cốt truyện nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua như thế hình tượng cường giả vô địch, coi như lại thêm giả thiên một kỷ đều không có. Càng làm cho hắn khó có thể tin, là hắn từ nơi này kỵ sĩ trên người cảm nhận được cùng nhân vật trong kịch bản hoàn toàn khác biệt khí tức. Cùng người thí luyện có một chút tương tự, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn nhất trí hào kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 755. Người là ai? Tần Trương Phong cố nén trong lòng rung động, nhìn qua hát giáp kỵ sĩ trầm giọng hỏi, hết thể đều không tự chủ được, có loại lâm trung di ngôn cảm giác, hắn dĩ nhiên dự cảm đến đối phương là vì hắn mà tới. Ta từ tương lai đến, tới lấy mệnh của ngươi. Kỵ sĩ ngồi ngay ngắn cổ thú trên lưng nói nhỏ, trên mặt mang theo lạnh lẽo mặt nạ, lư khí đậm đặc, không mang theo sát khí, nhưng có kinh khủng sát cơ tại không âm thanh phủ. Chúng ta có thủ Tần Trương Phong ra vẻ trấn định, trong lòng nhưng là 100000 cái con mẹ nó lao nhanh. "Không thủ, nhưng ta muốn lấy mệnh của ngươi." Kỵ sĩ từ đầu đến cuối đạm mạc. Tần Trương Phong lớn tiếng nhắc nhở, "Ngươi đạp trên năm tháng trường hà mà đến, nếu như ngông cùng xuất thủ, một khi tạo thành thời gian mâu nghịch, ngươi và thế gian này hết thảy đều muốn vì ta chịu cùng." Cái này tuyệt không phải nói chuyện giỡn gần, cùng thần thông bí pháp mượn lấy dùng lực lượng thời gian khác biệt, như kỵ sĩ như vậy chân thân vượt qua thời gian dáng lâm cải biến lịch sử, tất nhiên sẽ khiến cho về sau cả đoạn 5 tháng trường hà bạo loạn. Nhưng mà, kỵ sĩ nghe vậy chỉ là đem con sốt lại cánh tay trái giơ lên. Trong tay lạnh tấu xương thần thương hướng về phía trước chỉ phía xa, "Lư khi y nguyên không hề bận tâm, ta biết, nhưng ta muốn lấy mệnh của ngươi." Đến giờ khác này, tất cả mọi người biết rõ, có lẽ là chuẩn tiên đế đại chiến tạo thành động tĩnh quá lớn, chấn động thời không, cho nên khiến cho năm tháng trường hàm một đoạn này bên trên xuất hiện chỗ rẽ, khiến cho mặt khắc thời không cường giả có thể tùy tiện giáng lâm. Lại có thể, kết quả của trận chiến này liên quan đến quá lớn, sẽ dẫn đến hậu thế một hệ liệt sự kiện lớn phát sinh, có người vì chuyển bất lợi cho bọn hắn cục diện, cho nên không tiếp sống nói xa xưa trước đoạn này năm tháng, dù là biết rõ sẽ phải gánh chịu thiên đại nhân quả cân trả cũng ở đây không tiếc, muốn chém rơi Tần Trưởng Phong đến sửa kết cục. Về phần đến tội cùng là loại nguyên nhân nào, ánh mắt Thí Tiên Vương khủng bố kỵ sĩ sẽ không nói, cũng không có ai xin hỏi. Có lẽ hai cái đều không phải là, có lẽ cả hai đều có, nhưng vô luận chân tướng như thế nào, đối với Tần Trưởng Phong cũng không trong yếu, kỵ sĩ ta muốn lấy mệnh của ngươi mấy chữ này, tựa như vận mệnh thần phán. Dù là hắn giờ phút này, người mang vô tận cùng vô tiên hai đạo cái thế ấn phù, có được các đạo giới này chuẩn tiên đế phía trên sức công phạt cũng vô dụng, bởi vì đối phương là thật sự bước vào cảnh giới kia tồn tại. Không có cho Tần Trường Phong suy tính thời gian, lại càng không tha cho hắn phản kháng, một thương kia chi vi cực kỳ làm người kinh hãi, căn bản không thấy được cái gì quang hoa cùng phong mang, Tần Trường Phong toàn bộ thân thể đã bị hynh diệt. Cho dù Vô Tận Thần Phù dưới tác dụng lần nữa ngưng tụ, khóe miệng cũng ý nguyên máu tươi quặn quật. Tần Trường Phong tâm tư trong nháy mắt trầm xuống đến cùng, phát hiện Vô Tận Thần Phù bên trên đã xuất hiện vết rách. Ứng. Mặt sắc kỵ sĩ gặp Tần Trường Phong không có chết, lộ tại mặt nạ bên ngoài con ngươi màu đen bên trong hơi hơi hiện lên một vẻ kinh nghi, nhưng rất nhanh biến thành nhưng, thì ra là thế, ta lại đến lấy mệnh của ngươi. Thân thương lần nữa giơ lên, Tần Trường Phong lập tức cảm nhận được một cơn kinh khủng ác nạn đang tại cấp tốc giáng lâm, nguyên thần truyền tới kịch liệt đau nhức cơ hồ muốn đem hắn xé rách, đây là tại nhắc nhở hắn tiếp xuống thật là chí mạng nguy hiểm, ngay cả vô tận thần ấn đều hộ không được hắn. Sư phụ, Thạch Hạo muốn rách cả mí mắt, thân là đệ tử, hắn vẹn vẹn từ Tần Trường Phong chưa bao giờ có ngưng trọng trong thần sắc liền có thể nhìn ra hắn giờ phút này chính diện gặp cỡ nào nguy nan. Hắn nghĩ tiến lên thế sư cha ngăn cản hai, năm tháng vô tình, cổ bên trong, hắn đã mất đi bao nhiêu thân cùng bằng hữu. Mỗi một lần nhìn bọn họ đi, đối với hắn mà nói đều là một loại như quét vào tim cha tấn. Hắn không có thể trơ mắt thấy sư phụ tại chính mình trước mắt bị chém, nếu như vậy sự tính phát sinh, vậy sẽ trở thành hắn cả đời đều vùng đi không được các ngục. Nhưng mà, đồng dạng là có lòng không đủ lực, Thương Hồng Nghị Đế đem hắn kéo chặt lấy, bất diệt lao nhân lạnh nhạt lạnh lẽo nhìn, giống như một đạo lệch trời, không cho hắn vượt qua. Oan. Bầu trời to lớn kia Liêu biến hóa, hóa thành một đạo mông lung bóng người, đưa tay một trường vũ hướng mặt sắt kỵ sĩ trong tay thần thương. Một trường ngải chi uy, kinh thế hai tục, kéo theo lên ngập trời đại đạo ký hiệu, phô thiên cái địa, chấn động cổ kim tương lai. Là Liêu Thần. Nàng không biết từ chỗ nào mà đến đã có chuẩn tiên đế vô thượng tu vi, đến chợ tần trưởng phong thầy cho một chút sức lực, không đành lòng nhìn xem tần trưởng phong tịch diệt, cho nên xuất thủ. Có thể, vẫn không có dùng. Kia mặt sắc kỵ sĩ ngay cả tay cũng không động, chỉ là ngẩn đầu lạnh lùng liếc mắt, một đạo u quang bắn ra, liễu thần nhất thời như gặp phải vết thương lớn, kim sắc cùng máu tươi đen ngòm vảy ra ở giữa, một lần nữa hiển hóa ra cây liễu bản thể hướng về sau rụt lóc. Thiếu chút nữa bị một cái ánh mắt trực tiếp chém xuống. Phụp. Tần trưởng phong lần thứ nhị bị diệt, lần nữa ngưng tụ lúc, trong miệng máu tươi tuôn ra. Trên thực tế, hắn còn có thể sống lại, cũng không phải là vô tận thần phù bảo vệ hắn, mà là lại có người cách 5 tháng trường hà xuất thủ, đem hắn cứu. Ầm ẩm. Đột nhiên, bầu trời cuối cùng, một tiếng rung mạnh, hiện hiện một thân ảnh, áp sập cổ kim tương lai, cắt nát dòng sông lịch sử, tựu như vậy hiện thân. Nàng không thuộc về đương thời, không thuộc về đi qua, đập ở dòng sông thời gian bên trên, tắm rửa phi tiên quan vũ, vờn quanh vô tận hồn đột khí, nhìn xuống bạn cổ trường không. 5 tháng trường hà chấn động, sóng biển ngập trời, từ nơi đó đi ra một nữ tử, áo trắng như tuyết, tóc đen phất phới, phong hoa tuyệt đại, Nàng đạp sóng mà đi, đi vào tần trưởng bên người. Vì hắn đỡ được sát thân diện thần chi họa, "Là ngươi?" Mặt sát kỵ sĩ con ngươi lấy mắt thường có thể thấy được biên độ đột nhiên co rút lại. "Là ta." Nữ tử mang theo ánh sáng mưa, mang theo hồn đột khí, người cao thon, váy áo phất phới, trên mặt mang theo một trường mặt nạ quỷ, như một tôn bất hủ ngọc thạch điêu khắc mà thành, đẹp đẽ vô cùng. Quỷ kia mặt mũi, cô rất đặc biệt, là so tiên khí còn siêu phàm, không cách nào nhìn thấu, cho dù là sinh ra thiên mục cũng không được, đối với nó no căn bản vô hiệu. Mặt nạ đồng xanh, như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, để cho người vừa nhìn xuống khắc sâu ấn tượng. Hình như có mỉm cười, nhưng lại mang theo nước mắt, tươi đẹp bên trong cũng có sầu não. Ánh mắt mọi người đều bị này mặt nạ hấp dẫn, phản phất linh hồn đều bị hắn thu hút, tần trường phong nhất là hắn nội tâm chấn động, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác này, mặt nạ tựa hồ cùng hắn có loại rất sâu liên hệ, phản phất. Này mặt nạ là hắn tự tay chỗ khác. Chỉ là, cái này sao có thể? Người đã đến lại như thế nào, ta nhất định lấy mệnh của hắn. Mặt sắc kỵ sĩ mở miệng, nữ khí lạnh nhạt, nhưng toàn bộ tinh không đều đột nhiên lâm vào túc sát. Hắn từ vạn cổ về sau đến, một mắt có thể chu thiên, một mắt có thể chẩm đế. Ta không cho phép Nữ tử áo trắng bình tĩnh, một đôi mắt thanh tịnh như nước, có tinh thần ý hệ qua mình, có xương mù ý hệ cảm xúc, nhìn về hướng Trần Trường Phong. Hắn là người người nào, đáng giá ngươi vì hắn vượt qua và cổ. Mặt sắc kỵ sĩ thâm nhẹ, lộ ra đáng tiếp chi ý. Có đáng giá hay không đến có trọng yếu không? Nữ tử áo trắng khe nói, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc tại chỗ, nếu như không trọng yếu nàng kia tại sao muốn bước lên dạng này nhân quả đến. Ta nguyện ý là đủ. Nữ tử áo trắng ngay sau đó, để đám người lại lâm vào không biết nói gì chờ mặc. Ngươi ý Mắt sát kỵ sĩ cháy thương tiến lên, cổ thú bốn vó tại hư không đứt ra âm thanh làm người ta trong lòng mấy chìm, phảng phất mỗi một chân đều đạp ở trên ngực, ngự khí của hắn càng thêm lạnh lùng vô cùng, nguyên nguyện ý tới trình độ nào? Nguyên vì hắn đang hạ vạn cổ nhân quả, nguyên vì hắn đạp phá luân hồi, nguyên hắn thủ hộ thiên địa, nguyên vì hắn diện sạch tương sinh. Oen, kỵ sĩ đã động thủ, kia cán chiến thương nhấc ngang, một thương đoạn hư không, liệt quang ầm, chẳng thiên vậy. ra, hàng, hàng bạn, mỗi thương đều có thể vây diệt giới, thương toàn bộ rơi vào nữ tử người. Cái sau vẫn như cũ rất bình tĩnh. Như không minh mà xuất trần tiên tử đồng dạng, hai tay thư ấn, động tác thần thánh mà trang nghiêm, ở tại giữa hai tay trùng sáng nhanh chóng ngưng tụ thành một cái bảo ấn, kỳ hình thái là một tòa bảo tháp. Cửu Phong Thánh ấn. Thạch Hạo ngạc nhiên, lại từ nơi này bảo ấn bên trên cảm giác được một loại nào đó cực kỳ khí tức quen thuộc. Oanh! Bảo tháp cùng chiến thương va chạm, dâng lên vô tận thủy hải, toàn bộ thiên địa đều là cấm kỵ quan mang, rất nhiều tu sĩ tại chỗ mắt mù, thậm chí chết đi, bởi vì chịu không được cái này chi quang đạo vận. Cùng lúc đó, Quỷ sĩ cùng cổ thú ngoại thân đột nhiên tràn ngập ra nồng đậm hắc vụ, đem bọn hắn thân ảnh bao phủ, chợt hung lệ bạo minh chấn động trời cao, thân ảnh của hai người biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái to lớn bóng đen, đỉnh thiên lập địa, đứng sừng sững ở càn khôn bên trong, muôn lút vỡ cái này thiên vũ. Hợp thể, thân ma. Tần Trường Phong đứng run ở nơi đó, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều khó mà hình dung hắn thời khắc này kinh hãi. Trừ hắn ra, lại một tôn hoàn chỉnh thân ma lại xuất hiện, hơn nữa, huyết mạch hình như không so tính kiết, phản chính chính thống này ma thần thực sự quá to lớn rồi, to lớn vô biên, chuẩn đế đều khó mà nhìn đến phần cuối. Giờ này khắc này, chính là nữ tử áo trắng đều khó mà bảo trì vốn có bình tĩnh, trong đôi mắt thần mang tăng vọt, như một tôn quân lâm thiên hạ nữ ấy vậy, phóng xuất ra thần thánh nhất uy nghiêm khí tức. Thần ma huyết mạch cường đại, làm cho nàng Như Lâm đại địch. Diệt tiên. Nữ tử áo trắng hét lên một tiếng, tế ra một loại vô thượng bí pháp, cả người phát sáng, mãnh liệt 5 thăng, khí tức lan tràn ra, tiên quang vành trướng, bảo tháp hóa thành một ngụm tiên kiếm bị hắn nắm trong tay, đối kháng ma thần chiến thương, hướng về phía trước hành kích. Hai đại cái thế vô địch cường giả phong, này không, ngay tiếp theo các nàng đều tự vị trí thời không đều thoáng cái bảo toàn bộ dòng sông thời gian đều như muốn hỗn loạn. Thời không sương mù bao phủ, che đậy hết thảy, để chiến trường kia trở thành không thể theo dõi cấm kỵ, ai cũng không biết trong đó chuyện gì xảy ra. Không biết qua bao lâu, làm sương mù biến mất, hết thảy lúc bình tĩnh, kia thần ma đã biến mất, kỵ sĩ cùng cổ thú đều không thấy, chỉ có nữ tử áo trắng từ đó đi ra. Nang Y Nguyên mang theo thanh đồng ma quỷ, ống tay áo có một sợi tinh hồng huyết sắc. "Ngươi bị thương." Tần Trường Phong muốn nói lại tôi, muốn dừng lại nói. "Ngươi từng ta, ta đến độ ngươi. Vạn cổ sau chúng ta gặp lại, khi đó ngươi vẫn là ngươi, ta vẫn là ta." Nữ tử áo trắng mở miệng, Đứng ở Tần Trường Phong trước mặt, bàn tay thon dài trắng non vươn lên hắn lông mi nếp gấp. Nàng áo trắng phất phới, kề cận một chút vết máu, nhìn lên tới có chút thêm mỹ, nhưng cũng phi thường xuất trận, mai tóc rủ xuống vai, đẹp đẽ vô cùng, trong giọng nói có một tia khắc tình tố. Người tên gì? Cứ việc trong lòng sớm có đáp án, nhưng Tần Trường Phong vẫn là muốn hôn thai nghe đến. Người đời gọi ta ngôn nhân, ngươi từng vì ta lấy tên. Lấy tên cái gì? Tần Trường Phong không cam lòng, rất muốn nghe đến đáp án, có thể nữ tử áo trắng khẽ nói lại theo nàng dần dần ẩm thân thể, cùng một chỗ hóa thành hạt ánh sáng giống như biến mất ở cái thời không này, theo dòng sông thời gian mà đi trở lại nàng lên đường địa phương. Chương 757. Nghe thế dạng đáp án, tần trường phong trên mặt không có gì đáng kể thất vọng, cũng không sao cả yếu kỳ, chỉ là cười nói, ta hiểu được, còn có một chuyện muốn nhờ, nhìn tiền bối thanh toàn. Người ta ở giữa không cần khách khí, chỉ cần ta có, tất không cự tuyệt. Liêu thần rất hiền hòa, nàng mặc dù từng bị hát ám chi lực ăn mòn, nhưng cuối cùng lại trở về chân ngã, mà không phải giống vũ đế đáng người, tuyệt tình tuyệt tính, vì tiên đế đạo quả có thể chém dụng hết thảy. Cái gì đều có thể Tần Trương Phong con mắt sáng như tuyết, trong lòng cái nào đó ý niệm kích động gào thét, nhưng hắn khắc chế xuống tới, nói thẳng ra chính sự, "Ta luyện thể chi pháp bước kế tiếp là hóa rộng, cần một loại cường đại huyết mạch cùng tương ứng đạo pháp làm tham khảo." Phía trước ta một mực chăm chú nhìn Trần lòng, nhưng thấy đến Liêu Thần về sau. Người muốn huyết mạch của ta cùng pháp?" Liêu Thần tâm tư cỡ nào thần mình, trước mắt liền xem thấu Tần Trương Phong suy nghĩ trong lòng. "Đúng vậy." Tần Trương Phong cũng không có cái gì không có ý tứ, hắn và Liêu Thần ai cùng ai. Đây chính là quá mệnh giao tình, tiêu chuẩn. Ông muốn. Liêu Thần không có nhiều lời, trực tiếp rọi ra một ngón tay điểm tại tần trưởng phong mi tâm, liền vượt qua một dọn kim hoàng thánh huyết, đồng thời nàng tinh hoa nhất tu hành cùng thần thông pháp toàn bộ hóa thành ký ức tràn vào tần trưởng phong náo hại. Tần trưởng phong lập tức đứng run tại chỗ, lâm vào đạo pháp hán hải bên trong. Không biết qua bao lâu, làm hắn hai mắt đóng mở lúc, một vẻ vẻ mừng rỡ như điện mang hiện lên. Lựa chọn của hắn quả nhiên đúng rồi. Liễu thần bản thể là một gốc trên cổ cây liễu, cây ngàn vạn nhìn như âm lù, bay múa theo gió, nhưng lúc cần phải lại có thể thẳng băng vì tiên kiếm thần liên, trong nháy mắt chí dương, không gì không phá, đánh đâu thắng đó. Bởi vậy, tại nục thân một đạo bên trên, Liêu Thần không kém gì thập hung loại này cấp bờ cơ tồn tại, chỉ bất quá đạo pháp của nàng quá mạnh, quang mang quá thịnh, khiến mọi người không để ý đến nàng bản thể lực lượng mà thôi. Ma Tân Trường Phong sở dĩ bỏ qua chân long mà lựa chọn Liêu Thần, ngoại trừ tinh khiết chân long huyết mạch khó tìm bên ngoài, cũng bởi vì Liêu Thần càng thích hợp trở thành hắn nhục thân hóa rồng cảnh rèn luyện khuôn mô hình. Tân Trường Phong nhục thân cường hóa, cho tới nay đều là hai con đường cùng tồn tại. Một đầu là thông thiên tháp huyết chỉ tối thể, hắn đã trải qua qua vài lần, lại chỉ còn lại cuối cùng 2 lần rồi. Tầng thứ 8 lần này, cùng ma thần thôn phệ tiến hóa dạng, hắn còn không có nghị ký muốn dùng loại nào huyết mạch tiến hành bị nói sắp bắt đầu thiên vương chiến để hắn áp lực mười phần, nhưng cũng cũng không muốn vì vậy mà xáo trộn trực tiếp tiến lên bộ pháp, dù sao mạnh như vậy hóa cơ hội độc nhất vô nhị, quá mức quý giá, nếu như bởi vì tăng lên trước mắt một chút chiến lực mà ảnh hưởng đến cuối cùng tiềm lực, vậy liền quá được không tương thất. Thiên tôn cuộc chiến cần có chiến lực, hắn có thể từ phương diện khác thu hồi được, nhục thân cường hóa một cái khác đầu con đường tu luyện chính là một trong số đó. Con đường này, cùng Thạch Hạo sáng tạo ra thiên pháp tương tự, nhưng lại hoàn toàn chuyên chú vào nhục thân, mà bỏ qua đạo pháp phương diện tu luyện. Nhưng cũng chính là bởi vì chuyên chú, cho nên tinh thông Từ đạo cung đến tứ cực, gen luyện chính là ngũ tạng cùng tứ chi, kế tiếp Hóa Long Bí cảnh, gen luyện chính là cuộc sống. Cuộc sống chính là người sống lưng, bên trên ngay cả người thần hồn đại não, dưới ngay cả toàn thân, vô luận phạm nhân vẫn là tu sĩ đứng thẳng tại thế gian, cuộc sống đều là thiên địa sống lưng ý hệt tồn tại. Như sống lưng không mạnh, người giống như không xương bỏ sát, coi như cái gì vạn vật chi linh. Cho nên, cuộc sống chất chứa cực lớn nhân thể bảo tạng, có thể nhường cho nhân hóa chân long, cho nên xưng là Hóa Long Bí cảnh. Vậy tại sao tại tần trường phong nơi này, cho rằng Liễu Thần so chân càng thích hợp trở thành hắn hóa khuôn mẫu hình? Bởi vì hắn thấy Cuộc sống chính là thần hồn khống chế nhục thân cầu đối rèn luyện của sống không chỉ là muốn tăng cường hắn cường độ từ đó thu hoạch càng lớn lực lượng càng phải nhờ vào đó ra thân đối với nhục thân tinh vi trường thống trên thực tế tu sĩ chiến lược mạnh yếu cho tới bây giờ đều là chia làm hai cái phương diện một cái là lực lượng cực hạn là bao nhiêu Hiển nhiên chỉ có đã có được càng nhiều lực lượng mới có thể sinh ra mạnh hơn chiến lực nhưng cùng lúc còn có trên phương diện khác chính là đối với sức mạnh vận dụng hiệu suất mỗi một cái tu sĩ cơ hội đều không thể đem trong cơ thể toàn bộ lực lượng chuyển hóa làm chiến lực hoặc nhiều hoặc ít đều có một bộ phận dấu ở thân thể bên trong góc giống như phụ bụi, không cách nào bị kích hoạt, đây không thể nghi ngờ là lãng phí cực đại lớn. Lực thân lực lượng cũng là như thế. Đừng nói hắn, liền ngay cả ma thần cũng có tương đương một phần lực lượng không cách nào bị bắt đầu dùng. Muốn làm đến kích hoạt toàn bộ lực lượng, liền cần đối tự thân mỗi một khối cơ bắp đều như lòng bàn tay, đồng thời cái này cũng còn không đủ, thậm chí còn tinh tế hơn nói có thể điều khiển mỗi một cái tế bào cơ bắp. Mà cuộc sống sau đó đại não là như thế nào điều khiển bắt thịt? Thần kinh. Chỉ có thần kinh khắp chỗ thân thể mới có thể tiến hành khống chế. Bởi vậy vậy, tần Trường Phong muốn đem cổ sống rèn luyện thành cây liễu thẳng tắp thông thiên cây, ngạo nghễ đứng thẳng. Mưa gió không gãy, vạn kiếp bất động. Mà từ cuộc sống dọc theo đi thần kinh, thì đem giống như cây liều ức vạn vô tận cảnh cùng lá liêu, kéo dài vô hạ, chạm tới nhục thân mỗi một cái góc. Vô luận làn ra cơ bắp, xương cốt vẫn là nội tạng, thậm chí huyết dịch mỗi một cái tế bào, đều sẽ có thần kinh lưới tơ xúc giác. Một khi thành công, hắn đem có thể trực tiếp đối với thân thể mỗi một cái tế bào tiến hành kiểm soát chính xác. Loại biến hóa này mang đến tăng lên chính là tương đương kinh khủng Nếu như nói hiện tại hắn có thể đem lực lượng toàn thân thúc đẩy 80% đã là cực hạn, như vậy Hóa Long Bí cảnh đại thành sau đó hắn liền có thể 100%, thậm chí 120% kích hoạt lục thân tích chứa lực lượng. Lại thêm Hóa Long Bí cảnh bản thân nhục thân tăng cường, khi đó nhục thể của hắn chiến lực đem thăng hoa đến một cái cảnh giới toàn mới. Cùng Ma Thần hợp thể về sau chỗ triệu hồi ra thần ma chiến thể, cũng đem tiến thêm một bước, đưa tay băng thiên, chỉ núi lớp biển, chỉ là bình thường. Không Tước Thánh Sơn có một gốc nội đạo cổ trà nghe nói là Thạch Hạo từ dị vực tới, tới ngồi ở phía dưới, trong bóng cây đều hiện ra nhàn nhạt kim sắc, theo đạo luật chợt trẩn, ra ngột ngào hào quang. Đồng thời còn có chảy nhỏ giọt như nước chảy đạo âm tinh trôi. Tân Trường Phong xếp bằng ở trong bóng cây, được sự giúp đỡ của Thánh Diễn Đạo Thiên Bản, thôi diễn ra Hóa Long Bí cảnh công pháp luyện thể, cũng trực tiếp bắt đầu tu luyện. Lúc này Hắc Ám náo động tạm cáo lắng lại, thạch hạo không lo, còn có Liêu Thần hộ Đạo, chính là tốt nhất bế quan thời gian, nếu như không cần tới tu luyện, vậy cũng quá tận diệt mọi vật. Hóa Rồng Bí cảnh này tối thể, tần Trường Phong quy hoạch thông minh, cho nên tu luyện cũng dài dàng dật mà gian nan. Muốn cho chi chủ thần kinh chạm tới mỗi một cái tế bào, há lại tùy tiện có thể đạt thành. Hắn bây giờ cảnh giới so với Phạm Nhân tuy nhiên đã cao không thể chạm, đủ xương tiên thần, nhưng tu luyện cũng phần lớn chỉ là vị mô lực lượng mà thôi, mà bây giờ nhỏ bé đến tế bào phương diện, không thể nghi ngờ lại là vi mô phương diện sức mạnh, cho nên chuyện này với hắn tới nói là một cái khiêu chiến không nhỏ. Giống như Khắc Hoa đồng dạng, chỉ có tính tâm, bên lòng cùng cẩn thận đầy đủ, mới có thể thành công. Cái này hiển nhiên là nữ tử cường hạng, giống được ở phương diện này từ trước đến nay từ trước đến nay thế yếu. Cùng lúc đó, Thạch Hạo xuất lĩnh tiên vực đại quân hành trình giới hải, một đường đem từng cái hắc sinh linh cứ điểm săn bằng. Những nơi đi qua, hoặc là hối cải để làm người mới, hoặc là tan thành mây khói. Cho đến hắn khai hoàn tới, tiên vực các đại thành trì cùng với cựu thiên thập địa còn sốt lại đại địa tuần tự chúc mừng, uất bất bầu không khí bị quét sạch. Hoàng Thiên Đế, thế gian các tộc tu sĩ đều tại tụng tên của hắn, lần này đều rất thành kính, vô cùng thực tình, hắc ám náo động lớn nếu là không có hoang, tiên vực liền xong rồi. Thỉnh thoảng ở giữa, cũng có người hô tụng Đế sư cùng Tổ Tế Linh, bọn hắn không có quên tần trưởng phong cùng Liêu Sinh công lao. Chỉ bất quá, ra mà nói hô tụng Thiên Đế nhiều nhất mà tôi. Dù sao, đây là thuộc về hắn thời đại, hắn là cổ. Chính thạch hạo nơi này, có vui mừng, cũng có buồn thương tiếc. Vui mừng là cuối cùng thắng, hơn nữa hắn còn cùng sư phụ, Liễu Thần lại tập hợp, buồn thương tiếp chính là ở nơi này đánh một trận phía trước, bên trong cùng sau đó vẫn có rất nhiều hắn nhận biết cố nhân cùng thân bằng hoặc chí tử, hoặc bị 5 tháng vô tình chấm dụng. Hơn nữa, hắn biết rõ chân chính đầu nguồn vẫn còn, cho nên thắng lợi cũng không chân chính đáng lâm, vẫn có một trận càng thêm gian nan mà đáng sợ đại chiến trở lấy hắn. Nhưng mà, hiện tại, chung quy là kết quả tốt nhất rồi. Hắn trở lại Thiên đỉnh, nhìn qua khổng tức Thánh Sơn ngộ đạo cổ trà dưới hai cái thân ảnh, lộ ra tiêu Trên đời minh ngông, vẫn còn có dạng này hai vị sư phụ một đường thủ hộ, là bực nào may mắn. Trời xanh, đợi hắn thật sự không tệ rồi. Thiên đế, muốn đem đế phi cùng đế tử nhóm tỉnh lại sao? Sau lưng Thạch Hạo, Khổng cầu Kỳ mang theo mười mấy tên thiên đỉnh chiến tướng đứng lặng, bọn hắn cứ việc đầy người hết chiến sau vết tích, nhưng tinh thần cũng rất xuống mãn, cho rằng hỏa loạn đã triệt để bình tĩnh, bây giờ có thiên đế, đế sư cùng tổ tế linh làm chứng thiên đỉnh, chắc chắn trở thành tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả vĩnh hằng tiên triều. Trọng yếu thông báo, không rảnh phân thân. Chương 758. Tỉnh lại sao? Thạch Hạo trầm mặc một lát, hỏi, sư phụ ta nói thế nào? Khổng Câu Kỳ bận trả lời, tổ nói một tiễn Thân y lý hai vị tổ mẫu cùng thánh tử chờ không tiếp tục nhất mạch toàn bộ tiếp tục phong ấn, thẳng đến. Tiếp theo kỷ, về phần tiên đế nhất mạch thì từ chính ngài quyết định. Mở miệng ở giữa, không cầu kỳ thân sắc có chút mê mang, bởi vì hắn không rõ lấy bây giờ cục diện, còn sẽ có kỷ nguyên tiếp theo sao. Lúc này, không chỉ là thiên đình tu sĩ, cơ hồ thế gian toàn bộ người đều cho rằng, Thiên đình chỗ ở một cái kỳ đem trường tôn bất hủ, trở thành vĩnh hằng kỳ nguyên. Ta hiểu được, dựa theo sư phụ nói, tất cả đều tiếp tục phong đi." Thành Hạo nói nhỏ, vẻ mặt và ngữ khí đều rất tang thương. Hắn biết rõ Sư phụ hắn vẫn như cũ còn kiêng kỵ lấy cái gì, chân chính tường hòa cùng an bình cũng không dáng lâm, thế giới này như cũ còn có đại họa. Hắn không từng quên, mấy vạn năm trước, sư phụ cũng đã nói một thế này, hắn nhất định độc đoán và cổ. Hắn cũng không muốn tiếp nhận như vậy cô độc vận mệnh cùng kết quả, nhưng hắn cũng biết, sư phụ xưa nay sẽ không bắn tên không đích. Nếu để cho một mình hắn một mình tiếp nhận những thứ này, tiểu có thể vì hết thảy hắn chí thân cùng trí ai mưu cầu đến một sợi vĩnh sinh hy vọng lời nói, như vậy hắn có thể vui vẻ chịu đựng. Nghĩ tới đây, Thạch Hạo suy nghĩ không khỏi bay xa, cực kỳ lâu trước kia Hắn vẫn chỉ là một cái thích ăn sữa thú tiểu bất điểm, mặc dù nhỏ yếu, nhưng rất vui vẻ, bây giờ đã là cao quý thiên đế, cao cao tại thượng, Huy vinh vô thận, nhưng hắn lại càng ngày càng hoài niệm lúc trước. Ta bản sư phụ tọa hạ tiểu ngôn đồng, ăn thịt bú sữa mẹ, vô ưu vô lự, làm sao tạo hóa cho ngươi, cho tới tự, đại đạo độc tôn thật không phải ta bản ý a. Trong lòng quanh quẩn nhàn nhạt phiền muộn cùng yêu thương, Hoang Thiên Đế không khỏi cảm khái thở dài, âm thanh mặc dù không lớn, nhưng nếu là xuất từ thiên đế miệng, liền vẫn như cũng giống như lôi đình vang mình. Trên trời dưới đất, một mảnh không nói gì. Rất nhiều người đều cho rằng Thiên đế cảnh giới thực sự đã cao thâm đến một loại bọn hắn nhìn không thể là cảnh giới, bằng không thì tại sao lời này bọn hắn nghe cảm giác rất vô sỉ đâu? Nhưng người nào dám dẹp thiên đế? Cho nên, vấn đề nhất định không phải ra trên người thiên đế, mà là bọn hắn hoàn toàn chính xác xác thực đã hiểu không được. Ừm, nhất định là như vậy. Đám người như chút được cái nặng, dù sao thiên đế tôn uy không cho phép kẻ khác khi nhẫn, dù là trong lòng nghĩ nghĩ đều không được. Tiểu Mạc Linh Tôn, liên tại Thạch Hạo hức cổ nghĩ lúc này, tiểu Mạc tay trái cầm lực, nắm lướt kim cương bổ để chàng hạ xuất hiện, thiên đỉnh chúng tướng liền vội vàng hành lễ. Tiểu nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu đi vào Thạch Hạo trước người. Mẹ Miên nói, thời gian của ngươi không nhiều lắm, trong vòng 500 năm chân chính tiên đạo sưng đế, nếu không sư phụ ngươi sẽ có cửa khó khó qua. Thân là ngay cả Tần Trường Phong trong nội tâm hết thể bận tiểu ý niệm đều nhất thanh nhị sở nữ nhân, nàng tự nhiên biết rõ lần này Tần Trường Phong chỉ có thể ở thế giới này dừng lại bao lâu, thách hạo nếu không thể tại mấy trăm năm bên trong chân chính bước vào tiên đế cảnh, Tần Trường Phong ở cái thế giới này trung tự nhiệm vụ chính tuyến liền khó khăn, mà lần này nhiệm vụ thất bại trừng phạt có thể tuyệt không phải lần trước có thể so sánh, chính là Tần Trường Phong cũng vô pháp tùy tiện. Chống được. Húm hô Vô thượng tiên vương chiến khai chiến sắp đến, hắn cũng tuyệt không thể bởi vì loại nguyên nhân này mà ảnh hưởng đến chiến lược của mình. 500 năm thành tiên đế. Thạch Hạo nghe vậy ánh mắt lấp liệt, nói: "Sư phụ nhưng có chỉ giáo." Tuy nói hắn hiện tại đã là chuẩn tiên đế đỉnh phong, nhưng ai cũng cảm thấy trong vòng mấy trăm năm tiến thêm một bước trở thành tiên đế hoàn toàn không có khả năng, bởi vì cái này một bước so phía trước từ một cái phạm nhân tu hành đến chuẩn tiên đế thêm lên hết thảy tu hành cũng khó khăn. Tiểu Mạc bình tĩnh nói: "Cảnh giới của ngươi cùng tích lũy đều đã đầy đủ, tiên đế đối với ngươi mà nói chỉ là một tầng sương mù." Khám phá gần trong ngắn tốc, nhìn không ra chỉ xích tiên ai, cho nên thời gian dài ngắn cũng không trọng yếu, 10000 năm cùng 100 năm cũng không có bản chất khác nhau, ngươi chỉ cần minh mạch. Tiên đế chẳng qua là một cái xương hô, mà ngươi cần chính là chiến lực. Thoại âm rơi xuống ở giữa, nàng vất tay đưa ra một viên ngọc giản, nói, trong này có ngươi sư phụ ngũ đại bí pháp tối trung thức, ngươi trầm tâm linh ngộ, có lẽ có thể từ đó đạt được mình muốn. Cảm ơn linh tôn. Thạch Hạo tiếp nhận ngọc giản, trong con ngươi tinh quang chớp liên tiếp, đối với những thứ này, lúc trước chuẩn tiên đế trong chiến đấu rực rỡ hào quang vô thượng bí pháp, hắn nhưng là ngất ngã đã lâu. Trong đó truy tiên phủ cùng hóa tiên phủ hắn đã năm giữ, nhưng thừa lại hạ tam đạo lại chưa từng. Năm tháng không dấu vết, 100 năm trong nháy mắt. Khổng Tước Thánh Sơn đỉnh núi, Tần Trường Phong tại ngộ đạo cổ trà hạ bàn ngồi. Công pháp luyện thể hóa rồng cảnh sớm đã thôi diễn thành công, cũng từ chiến thần bất diệt công đội tên là Thần Nguyên Tiên công. Tiên công, là cái này thế giới đại đạo thần thông một loại nào đó đặc biệt tên, tượng trưng cho cường đại cùng siêu phàm. Trải qua mấy chục năm đêm ngày rèn luyện, bây giờ Tần Trường cổ sống mỗi một cái tế bào đều đã biến thành kim hoàng, lấy vô cùng chặt chẽ tinh mịn kết cấu tổ hợp lại với nhau, tựa như mạnh nhất tiên kim thể rèn đúc mà thành. Nó đặc tính cùng trung tự chiến tinh, có chút cùng loại, cường đại mà hùng hậu. Nó đem Tần Trường Phong trung tâm đại não cùng thân thể cái khác bộ vị liên hệ tới, vô số thần kinh mạch lạc giống như mềm mại cảnh liễu đồng dạng kéo dài đến thân thể các ngóc ngách. Lúc đầu, nhân thể thần kinh cũng là từ thần kinh nguyên tế bào tạo thành, nhưng là trải qua thiên công rèn luyện về sau, những thứ này thần kinh mạch lạc biến thành một loại cực kỳ tồn tại đặc thủ, vẫn như cũ có tế bào kết cấu cùng hoạt tính, sẽ truyền lại tinh thần tín hiệu, cũng sẽ thay cũ đổi mới, có bình thường thần kinh nguyên tế bào hết thảy công năng. Đồng thời, bọn chúng trở nên càng nhỏ hơn, chỉ có Tần Trường Phong cái khác tế bào bình thường một phần 10 tải hữu. Cái này khiến thần kinh mạch lạc lưới có thể nhỏ hơn, hơn dày, kéo dài đến rộng lớn hơn địa phương, tùy tiện đem mỗi một cái tế bào đều về phần trường không phía dưới. Nhưng chân chính đáng sợ, lại mâu chốt nhất thể biến, nhưng là những thứ này tế bào thần kinh tất cả đều đã có được năng lượng cùng vật chất sát nhập cùng tồn tại song trọng trạng thái. Nói cách khác, có những thứ này kỳ lạ thần kinh nguyên tế bào tạo thành mạng lưới thần kinh, nghiễm nhiên trở thành một trường cường lớn lưới năng lượng, đem từng cái huyết tế bào một mực liên hệ với nhau, tạo thành tần trường phong nục thân. Nó mạnh mẽ chỗ ở chỗ. Năng lượng thể tế bào càng có tính liệu, hơn nữa có thể gánh chịu đại đa áo nghĩa. Bัง vào cái này là tù. Tần Trường Phong đem mỗi một cái thần kinh nguyên tế bảo hình dáng tướng mạo đều cải tạo thành đại đạo phù văn, từ vô số phù văn tế bảo tạo thành thần kinh mạch lạc, liền giống như là một đầu trật tự thần liên, lít nhá lít nhít trật tự thần liên tổ hợp thành thần kinh lưới giống như là một tờ đại đạo kinh văn. Cuối cùng, khi hắn trong thân thể, từ hắn cuộc sống dọc theo đi toàn bộ thần kinh lưới, liền giống như một bộ chất chứa thần diệu pháp tắc áo nghĩa vô thượng tiên kinh. Cái này khiến Tần Trường Phong nhập thân, từ tầng nhất bên trên một hóa, những thêm đạo, thi thông đạo sẽ tương ứng tăng, chính là đơn huy động thân thể, trong lúc phất tay đều biết tự động dẫn động thiên địa trật tự. Từ đó có kinh khủng đại đạo như thế. Loại này đạo huy, không cần thần thông dẫn động, không cần cung cấp đạo lực, thậm chí không cần nguyên thần giá trị, chỉ cần nhục thân triển khai liền có thể tự động cấu kết. 1 năm, 2 năm, 10 năm, trăm năm. Ngoảnh một cái lại là trăm năm trôi qua, toàn bộ trong Thiên đỉnh Cửu Tức Thánh Sơn từ đầu đến cuối bình tĩnh, thủ vệ nơi này Thiên đỉnh chiến tướng ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không dám, bởi vì Thiên đế cùng đế sư đồng thời ở đây bế quan. Thạch Hạo nghiên ngộ ngũ đại tiên phù bí pháp, để thông qua lấy lực chứng đạo con đường đạp phá tiên đế cửa trước. Tần trường phong nhục thân hóa dòng cảnh tu hành thì là đến cuối cùng trước mắt, bây giờ cuộc sống của hắn kim hoàng sang trói, giống như là một đạo từ vô số nóng bỏng mặt trời lít nha lít nhít tụ hợp ở chung với nhau trụ trời, cảnh liếu vậy mạng lưỡi thần kinh cũng toàn bộ cấu tạo hoàn thành. Lúc đầu, đến một bước này hóa long bí cảnh liền có thể nói tu luyện hoàn thành, nhưng đối với lần này cực kỳ trọng yếu nhục thân từng cường hóa trình trong tần trường phong có càng lớn ra tâm, ngoại trừ tiến công bên ngoài, còn muốn làm cho nhục thân có được thần ma khó địch nổi kinh khủng phong ngự không thể không thừa nhận, tại ngay từ đầu trở thành người thí luyện lúc, Kim Cương Bất Hoại Thần Công cường đại phòng ngự một độ là hắn sống uyên phận căn bản, nhưng càng về sau, theo cảnh giới tăng lên, nhất là đụng chạm đến lực lượng pháp tắc về sau, lục thân trạng thái liền dần dần bị chuyện, trở nên công cường thủ nhược. Cũng không phải là phòng ngự của hắn giảm xuống, mà là tăng lên tốc độ so với công kích rất là không bằng, cho nên có chút theo không kịp. Cho nên, mượn một cơ hội này, Trần Trường Phong nghị muốn thay đổi cái này xu thế, để phòng ngự lần nữa đuổi theo hắn đi tới bộ pháp, mà cái này chốt trong đó chỗ chính là Bất Diệt thần quang. Bất Diệt thần quang, vốn là mở ra thiên thần phía dưới trạng thái về sau, liền có ba đạo hộ thể, danh xưng có thể ngăn cản tiếp theo cắt công kích một lần. Tình huống thực tế bên trong, cái này mạnh mẽ thần quang mặc dù hoàn toàn chính xác, vì tần trường phong ngăn lại qua rất rất nhiều chiều, lại nhiều lần xuất hiện bị trong nháy mắt liên phá ba đạo tình huống. Ngược lại cũng không phải thần quang không đủ mạnh, cùng cảnh nội tuyệt đối vô địch, chỉ bất qua cho tới nay, tần trường phong gặp được đối thủ tương đối cảnh giới của hắn mà nói, đều quá mức kinh khủng mà thôi. Thưa cơ hội này, hắn nghĩ muốn kim quang thực hiện thăng hoa. Từ phạm đến bất phạm là một cái quá trình, xen vào giữa hai cái này tu sĩ đột phá lúc, cũng thường thường là quang hoa sáng chói, tu sĩ càng mạnh mẽ tấn thăng lúc thanh thế liền càng là to lớn. Nhưng đạt đến siêu phàm trở lên cảnh giới về sau, liền lại sẽ dần dần phản phát quy chân rồi, động thì quang mang vào trượng, thiên diêu địa động chẳng cảnh, theo bọn hắn nghĩ thực sự tục không chịu được. Cho nên, lần này Tần Trường Phong kết thúc bế quan mở mắt ra lúc, hết thảy đều mây trôi nước chảy, không có chút dùng động nào. Tiểu Mạc, trước tiên, Tần Trường Phong liền nhìn về hướng thủ hộ ở bên cạnh người. "Làm sao?" Tiểu Mạc thản nhiên nói. Tần Trường Phong cũng không để ý, dù sao nhà mình Tiểu Mạc cô nương mặt lạnh tim nóng một điểm này hắn là lòng biết rõ, tiến lên ôm bả vai của nàng nói, "Về sau ngươi có thể cho ta thay cái xưng hô." Thí dụ như, Tiểu Mạc nghiêng mắt nhìn đến Tần Trường Phong ngạo nghễ nói, đánh ta không chết, truy ta không lên. Tiểu Mạc không đợi hắn nói xong, trực tiếp đánh gãy, còn muốn tăng thêm một câu. Tần Trương Phong kinh nghi, cái gì? Tiểu Mạc yếu đất, thiện ngươi mất quá. Tần Trường Phong, tuy nói lời này mang theo một chút đùa giỡn ý vị, nhưng cũng phải không giả. Truy hắn không bên trên, là bởi vì hóa rồng rèn luyện để hắn nhục thân tố chất tăng nhiều, nhất là phản ứng thần kinh tốc độ, mang tới là không có gì sánh kịp nhanh nhẹ tính, lại thêm truy tiên phủ cấp tốc cùng nhất niệm hắn nếu một lòng muốn chạy trốn, trừ cảnh giới xa cao hắn mấy cái đại cảnh giới, nếu không chỉ sợ thật đúng là không thể người đuổi được hắn về phân đánh hắn không chết, đó chính là Cùng hóa Long Bí cảnh sau khi luyện thành, Bất Diệt Thần Quang biến hóa có liên quan rồi. Trước Bất Diệt Thần Quang chỉ có 3 tầng, toàn bộ quay chúng quanh tại bên ngoài cơ thể, một khi bị đánh vỡ, trong thời gian ngắn liền lại khó mà ngưng tụ. Hiện tại đã hoàn toàn khác biệt, dung hợp Liêu Thần huyết mạch lực lượng cùng đạo pháp về sau, Bất Diệt Thần Quang liền đã không còn ngưng tụ tại bên ngoài cơ thể, mà là tại thần kinh nguyên tế bào phân tán đến mỗi một cái tế bào mạng ngoài, giống như một tầng ngoài định mức màng tế bào đem tế bào bao quở trong đó. Đồng thời những thứ này Bất Diệt Kim màng tất cả đều cùng phụ thần nguyên mạng lưới tương liên. Có thể liên tục không ngừng đất là cung cấp năng lượng, dù là bị đánh phá cũng có thể tại thời gian ngắn lần nữa ngưng tụ. Kể từ đó, Tần Trường Phong sức chịu đòn, có thể nói từ trên căn bản xảy ra chất biến. Từ một loại ý nghĩa nào đó, nói biến thành một cái cấp độ khác sinh vật cũng không quá đáng, liền phản phất Tần Trường Phong thật sự phá kén hóa rồng. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là lần này hóa rồng lộ sắc một cái phương diện, hắn mang đến sức công phạt tăng lên đồng dạng kinh người, cho nên Tần Trường Phong cuối cùng còn chưa nói xong nửa câu chính là trời ta không thắng 6. Sư phụ ngũ đại bí pháp kinh diễm và cổ, ta đã toàn bộ nắm giữ, chiến lực tại chuẩn tiên đế cực điểm phía trên lại có đột phá, đạt đến cổ kim hiếm thấy cảnh giới, nhưng còn không phải chân chính tiên đế. Tiên nhân đường cùng pháp, cho dù mạnh hơn cũng đều chỉ có thể làm tham khảo, nếu không liền khó có thể siêu việt, cho nên ta muốn đi chính mình tiên đế đường. Cùng lúc đó, trang ngộ đạo dưới cây cách đó không xa, Hoàng Thiên Đế Thạch Hạo yên tĩnh ngồi xếp bằng, trên người các loại thần thông cùng đại đạo quang văn tự động hiện hiện, không ngừng sinh diệt, giống như là lại hướng người đợi biểu thị một đầu vô thượng đế lộ, không ý đỉnh chiến tướng xa xa quan sát, trong thời gian ngắn ngồi liền được g lợi không nhỏ. Có người đột phá thành thần, có người đột phá tri tôn, thậm chí có người thành tiên. Trên thực tế, chính Thạch Hạo một mực tại Tiên Đế cái này đạo huyền trước cửa ngồi hồi. Tuy nói Tiểu Mạc Linh Tôn nói qua, chỉ cần chiến lực của hắn đã nói, có được hay không Tiên Đế cũng không có quan trọng muốn, bởi vì bọn hắn thầy cho hai người từ trước đến nay đều có chiến lực xưng hùng, vượt cấp chém cường địch truyền thống, cho nên hắn lấy chuẩn Tiên Đế cảnh giới mạnh chém Tiên Đế cũng không phải là không thể được. Chỉ bất qua dùng hết thẻ nói dễ, sự đáo lâm đầu, hắn nhưng vẫn là cảm thấy không có năm chắc cũng biết cuối cùng này đánh một trận đối với hắn sư phụ, đối với cái này toàn bộ thế giới cùng muôn dân chăm họ tầm quan trọng, cho nên hắn vẫn là nghị chân chính bước vào tiên đế cảnh, để hết thảy tất cả đều triệt để không có bất ngờ. Theo thạch hạo khoảng cách tiên đế chi cảnh càng ngày càng gần, theo hắn ngoài thân các loại đại đạo dị tượng càng thêm mãnh liệt mà hưng hực, đột nhiên toàn bộ Khổng Tức Thánh Sơn chuyển ra một tiếng chung vang khanh âm ý hệ tu minh, theo thạch hạo trên người có một vật phát sáng, chấn động lên. Đám người kinh nghi, theo tiếng kêu nhìn lại, lại phát hiện lại là một cái gỗ mục dương. Đây là cái gì? Oeng. Liên tại mọi người kinh nghi thời khắc, đột nhiên một tia chớp màu đen, cực nhanh mà đến đánh vào miệng này, trong mắt mọi người thấy thế nào đều không có gì lạ gỗ mục dương. Cái này màu đen địa quang, so với thiên phạt đều muốn đáng sợ, lại có áp đảo chuẩn tiên đế phía trên diện thế khí cơ, kinh khủng lôi quang bao phủ nơi đó. Gỗ mục dương bị màu đen lôi quang nơi bao bọc. Cùng một thời gian, kia đại đạo khánh âm càng thêm thuần túy, cái này nguyên bản thần bí tối nghĩa thanh âm giờ khắc này ở trong thai mọi người thế mà tự động chuyển dịch thành bốn chữ, thành đế thời cơ. Thành đế thời cơ, thành cựu tiên đế thời cơ. Ung dung nhẹ, giống như là một loại nào đó chấp niệm, đang vận hành trăm triệu rằm phương viên bên trong, thậm chí toàn bộ tiên vực người tu hành tất cả đều run dậy, kia bốn chữ giống như kinh khủng kiếp nạn giống như gắt gao khắc ở não hải, tiếp theo để bọn hắn trong lòng sinh ra điên cùng dục vọng, nghĩ muốn đem chiếm làm của riêng. Dù là phía trước là vực sâu vạn trượng, dù là biết rõ là vạn kiếp bất phục, bởi vì cái này thế nhưng là tiên đế đạo quả. Chính là tiên đình chúng tướng đều có chút người khó mà chống cự loại này đến từ bản năng dụ hoặc, có người hai mắt xích hồng mà mê mang, nhịn không được hướng về phía trước bước ra bước chân. Phốc phốc 3. Một đạo kiếm quang từ phía trên xuống, đem kia mấy cái mại tóc người chém thành huyết vụ, hài cốt không còn thân hồn câu diện, không lưu tình chút nào. Đã hôm nay đổi đến một trường, ngày mai bắt đầu hẳn là có thể khôi phục bình thường, cơ hữu đến xem ta đột nhiên cũng cảm giác tinh thần thay đổi tốt hơn. Chương 759. Là tiểu mạc. Nàng hai tay đặt tại bụng dưới, đầu ngón tay nắm nuốt kim cương bổ để chẳng hạn, thần sắc đạm mạc, tiên đế đạo quả người có đức chiếm lấy, tự nhận là người có đức đều có thể tiến lên, nhưng có một chút, có hay không đức các ngươi nói không tính, ta quyết định. Ngữ khí không có chút rung động nào, giống con là không quá quan trọng nói mớ, nhưng giữa thiên địa lại đột nhiên tốc sát, ở trong thiên đình những cái kia bị mê mẫn tâm trí người một cái mình. Đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi lại sinh ra như thế nào đáng sợ ý niệm. Đến từ tiểu Mạc Linh Tôn uy hiếp, không có ai có thể không nhìn, cho dù Tần Trường Phong cũng không thể, phải biết nàng bản thể, thế nhưng là trong ghen lạc cấn lấy hung ác tàn bạo ma thần. Giờ này khắc này, thiên đình chúng tướng tất cả đều cúi thấp đầu, không dám cùng Linh Tôn đối mặt. Mắt thấy một màn này, Tần Trường Phong khỏe miệng không khỏi con lên, đây là nụ cười vui mừng. Người cười cái gì? Tiểu Mạc nghiêng mắt dò nhìn, lạnh lùng nói, cho rằng Tần là ở chế nàng. Thiên địa lương tâm, Tần Phong làm sao lại như vậy? Hắn vội vàng giải thích, đương nhiên là vui vậy a. Nhà ta tiểu Mạc cũng rốt cục có thể uy phong lẫm liệt, độc ngăn cản một phương, chẳng lẽ không đáng giá cao hứng? Tiểu Mạc lật lên mặt nhãn, ngươi là vui vẻ thủ hạ khổ lực càng cõi ra. Lời này làm sao từ nói lên? Trước kia tiểu Mạc là cái kia dạng tùy tính mà không tranh quyền thế. Tần Trương Phong thở dài, lúc nào cũng học được âm dương quái khí rồi, tiếp tục như vậy nữa ngươi có thể làm sao gã được ra ngoài nhà. Ngươi cũng có thể tam cung lục viện, ta trả sầu tìm không thấy giống được. Tiểu Mạc mắt ra cười. Tần Trương phong không biết nói gì, nhưng rằng đạo lý, hắn thật đúng là không có phát hiện có thể xứng với nhà bọn hắn tiểu Mạc cô nương giống được đây. Cùng lúc đó Thiên đình bên ngoài vẫn có không ít tu sĩ bị thành đế thời cơ to lớn dụ hoặc che mắt tâm trí, hai mắt đỏ như máu, như là điên loạn ý hệt vừa tới. Thật to gan, muốn chết cũng không phải như vậy tìm. Thiên đình bên trong có người giận dữ mắng mỏ, tùy theo thiên đình đại quân lên chiến, giữa thiên địa trong nháy mắt máu chạy thành sông, đây là một trận không chút huyền niệm đổ sát. Tu sĩ mạnh mẽ hơn nữa, cho dù chí tôn, cho dù chân tiên, cho dù tiên vương, tại bây giờ uy hoàng cường thịnh thiên đình trước mặt, đều đáng là gì? Chỉ bất quá, những cái kia bị mất phương hướng tâm trí người, đã không cách nào suy tư, giống như bơ mẫm, mà gỗ mục trong dương thành đế thời cơ thì là trong đêm tối duy nhất ánh lửa hoàn toàn liều lĩnh mà đánh tới, dù là thịt nát xương tan, vạn kiếp bất phục. Tần Trường Phong đứng tại ngộ đạo cổ trà tụ dưới, vì mình đồ đệ hộ đạo, nhưng căn bản không ai có thể đột phá Thiên Đình Đại Quân trận giết chân chính giết vào Thiên Đình bên trong, trong lúc nhất thời liền không khỏi trăm phần nhảm chán nải, ánh mắt bốn phía rời giật lên. Tuy nói bên ngoài huyết chiến ngập trời, nhưng quang mang tím nhất, thanh thế nhất thật lớn, nhưng vẫn là thạch hạ nơi này. Miệng này gỗ mục dương tồn tại, Tần Trường Phong đã sớm biết, đầu ở cổ tăng nhất điện, H trò, vì cái gì chính là miệng này cái dương? Chỉ quá Tần Trường Phong cũng biết thứ này mặc dù liên quan cực lớn, có thể nói ẩn giấu đi thế giới này sâu nhất bí mật, nhưng với hắn nhưng không có ý nghĩa gì, cho nên một mực chưa từng đi chú ý. Trên thực tế, loạn cổ trước đế hạ thấp thời gian thay, thế giới này từng có người chân chính tiên đạo xứng đế, có thể là khai thiên phách địa thứ nhất đế, nhưng ở thành đạo không lâu, liền bị một giọt từ trời xanh phía trên rơi xuống máu đen ăn mọn, trực tiếp chém xuống. Trong lúc nguy cấp, tiên đế nguyên thần mang theo một bộ phận thân thể tàn phế chủ động bay khỏi bị hắc ám ăn mọn một thân, để cầu bảo lưu lại lại nổi lên hy vọng, mà cái này hổng go ẩn đi vô tận năm tháng, chính là tiên đế nguyên thần. Giờ này khắc này, Hồ gỗ tràn ngập ra phủ văn cùng đạo ngẩn dĩ nhiên phát họa làm một tòa rộng lớn bao la hùng vĩ miếu thờ địa đường, khắp nơi tỏa ra ánh sáng lung linh, có một cỗ lực lượng kỳ dị đang cuộn trào, khí thế bàng bạc vô cùng. Quang hoa hึก vạn sợ, tại trong điện phủ chết dạ, giống như là muốn tiếp dẫn thứ gì trở về, xuất hiện tại đương thời. Thạch Hạo ngồi ở trong điện đường, vô thanh vô tức ở giữa, hắn lại cùng một cái thanh âm đối thoại, kia tiên đế nguyên thần nói cho quá khứ bí mật, cũng nói cho hắn sắp đến đại họa. Quan trọng nhất là, nơi này thật có thành đế thời cơ. Bởi vì cái này thời cơ xuất hiện, hắn thêm rõ ràng bắt được mên mông đạo hải bên trong. Kia vô thượng cảnh giới tọa độ, tiên đế với hắn mà nói, cơ hội đã chỉ là vấn đề thời gian. Ầm ầm bốn. Đột nhiên, miếu thờ phía trên điện vụ, tiếp theo toàn bộ khủng tức thánh sơn phía trên, một đầu thế như tinh hà y hệ quang mang hiện hiện, không biết hắn đầu nguồn, cũng không biết hắn điểm cuối cùng, cứ như vậy quỷ dị xuất hiện. Đây là năm tháng trường hạ. Nó kịch liệt lay động, một mảnh xương mù bên trong, có ba đạo kinh hồng thân ảnh từ hạ du cực nhanh mà tới. Thủ vệ tại trên thánh sơn tiên đình cùng khủng tức tộc đại tu sĩ tất cả đều con người co rúm lại, đột nhiên kinh hãi, lại có cường giả vượt qua dòng sông thời gian giáng lâm. Lúc này, ngay cả tiểu mạc cũng hơi biến sắc. Nàng cảm ứng được, kia là chuẩn tiên đế khí tức, chọn vẹn ba người đồng thời vào tới, tuyệt đối là một cố lực lượng kinh khủng. Phải biết nếu không phải Tần Trường Phong có vô tận thần phù, bọn hắn chủ tớ cho dù hợp thể, cũng tuyệt đối không đủ những thứ này chuẩn tiên đế bên trong bất kỳ một cái nào tiện tay một trường. Thành đế thời cơ. Mặc dù lần trước bởi vì ngoại ý muốn tới chậm một chút, nhưng bây giờ thời cơ lại càng tốt. Tam đại sinh linh, hai nam một nữ, đều hóa thành hình người, bọn hắn tán ra khí tức không gì so sánh nổi, để cho người muốn ngạt thở, tràn ngập trói mưa ánh sáng, hướng đi nơi này, lệnh bầu trời rung run dậy, bọn hắn hợp lại cùng nhau thực sự quá cường đại. Lúc này nhìn thấy miếu thờ bên trong thạch hạo cùng gỗ mục dương về sau, toàn cái tất cả đều cười. Hắn đang đang bê quan trùng kích đế cảnh, hoàn mỹ phân tâm ở ngoài, thật sự là trời giúp ta chờ. Không cần nhiều lời, động thủ đi, mau chóng đem hắn đánh vào u minh, chúng ta lại chạy trở về, nếu không nhân quả quá lớn. Tam đại sinh linh bệ nghệ thương sinh, náo nghệ cửu thiên, sáng chói phù văn lượn lở thân thể của bọn họ, giăng đầy hoa văn, biểu thị đạo pháp của bọn họ cực kỳ huyền bí, đây là có vô địch chi tư cứng, giả. Xuất thủ. Tam đại cường giả bên trong nữ tử khẽ quát, chợt nô ra một cái trắng sáng như tuyết bàn tay, trực tiếp hướng về đỉnh núi miếu thờ đánh ra mà đi mà khắc hai đại cường già theo sát mà động. Từ lâu đến cuối, đều không có nhìn nhiều bên cạnh tần trưởng phong cùng tiểu mạc liếc mắt, dù sao chỉ bằng vào cảnh giới khí tức cảm ứng, đối bọn hắn mà nói căn bản không giá trị nhất lên. Thiên địa bạo loạn, đạo hải sôi trào. Nữ chuẩn tiên đế một trường chi huy, cực kỳ làm người kinh hãi, có hủy diệt ý cảnh, an ổn vật vật, tàn dã chư thiên đạo tác, phô thiên cái địa, chấn động cổ kim tương lai. Nàng phong thái xuất chúng, thân là chuẩn đế, bản thân liền có đặc biệt khí chất, lại thêm mà tự phụ, tự nhiên lộ ra lỗi lạc xuất trận. là cao, cao tại thượng cựu nữ tiên chủ. Vì rơi tất cả mọi người thì đều như bùn bụi, nhưng mà, Hoành một cái mau nhung nhung cường tráng cánh tay nô ra, huynh không đánh tới, đem bàn tay của cô gái cho cản lại. Không những như thế, hai trưởng giao kích trong đáy mắt, càng đem hắn chấn động đến hướng về sau rung động bước, sắc mặt trắng bệnh. Tam đại cường giả tất cả đều kinh ngạc, giống như nghĩ không ra vẫn còn có người có thể ngăn bọn họ lại, không khỏi chìm mắt nhìn lại. Lại hoảng sợ chỉ thấy quang huy sáng chói, khí tức uy nghiêm, chẳng biết lúc nào một tôn vĩ nạn mà kinh khủng dị loại đứng ở nơi đó, tự nhiên mà vậy thần cùng đã hòa, tạo thành một loại để chúng sinh đều muốn run rẩy khí thế. Viên hầu y hệ thân thể cao lớn hùng tráng, như một tòa ma sơn, cho không người nào so cảm giác gáp bách mãnh liệt, trong mắt bọn hắn, cổ quái là kỳ hình giống như thần viên, đầu lâu nhưng là thần dị vô cùng hoàng thủ, sau lưng càng có một đôi đỏ như máu cánh lông vũ, thần viên cùng huyết hoàng hai đại chí cường huyết mạch sẽ lẫn, thực sự để cho người khó mà phân tích do hắn đến thuộc cùng là loại nào huyết mạch sinh vật. Đây là vật gì? Nói chuyện là một cái nam tử, người mặc tiên kim giáp trụ, dẫn theo một cây đại kích, tóc bạc trắng, hắn có được khiếp người chi tư, con ngươi như lưỡi dao bình thường bức nhân, giờ phút này nhìn lên trước mặt sinh vật cổ quái hết sức ngạc nhiên. Là cha ngươi? Tần Trương Phong cười gằn, "Là ngươi nương?" Tiểu Mạc ga cười, "Là ngươi tổ tông." Tần Trương Phong cùng Tiểu Mạc đồng thời nổi giận, hấp thể về sau thần ma chấn hống, một bước phóng ra, nhất thời sơn hà đại Điệu tất cả đều lay động, hư không kích chấn, trên trời cao phong vân quấy động, cẳng có ngàn vạn đại đạo chất tự tự phát bị giận rát, từ đó sinh ra vô biên dị tượng. Một bước này phía dưới, là thiên sơn và thủy, là hư không vô tận, cũng là thời gian và cổ. Trước mắt trước mắt, ma thần to lớn thân thể dĩ nhiên đi vào nam tử tóc bạc trước người, dài sắc bén vô cùng pháp thảo lưỡi đao lợi trảo hùng xuống, nhất thời hồn lực lượng trướng phụ cận đại đạo quy tắc vờn im mà tự động ngưng tụ tại móng tay ở giữa, khiến cho một chảo này giống như toàn bộ thiên địa trấn áp mà xuống, cường thế uy mạnh thực sự khó mà nói hết. Nam tử tóc bạc vội vàng không kịp chuẩn bị, kịp phản ứng lúc, thiêu đốt lên huyết hỏa xâm nhiên lợi chảo dĩ nhiên đến rồi trước mắt, chờ hắn lại nghĩ phản kích, lại đã là vô kế khả thi, bởi vì trước mắt một chảo này mang theo chính là phụ cận trăm triệu giảm phương viên bên trong đại đạo uy thế. Không có cụ thể thần thông đạo pháp, cũng chỉ là đơn thuần đại đạo áp, đơn giản tố bạo, cùng lục thân kết hợp, nhưng cũng ra đời dự đoạn không đến thần diệu, phản phất toàn bộ thiên địa đều hóa thành hắn một kiện chiến ý. ý. Vô luận cái gì địch nhân tranh đấu lúc phải đối mặt, đều sẽ không chỉ là hắn tự thân lực lượng, còn có thiên địa áp lực. Đây cũng là tần Trường Phong hóa rồng thuế biến sau nhục thân đạt được lực lượng cường đại, từ đạo phù hóa thần trải qua nguyên mang đến thân giữ đạo hợp không những ở hợp thể về sau đều có thể phát huy tác dụng, thậm chí còn có thể càng mạnh. Song trọng hợp thể trạng thái dưới thần ma từ trong đến bên ngoài đều bá khí ngập trời, tại vô tận thần phù ra chỉ dưới, lại lấy một trảo thế mà trực tiếp xuyên thủng chuẩn tiên đới ngực, đem hắn trái tim đều bốc nát. Ngày xưa, tiến vào hợp thể trạng thái triệu hồi ra thần ma chi khu, cơ hồ đều là tiểu chủ nhu thân, mà chính tần Trường Phong chủ đạo uy. Lần này tình huống lại xuất hiện biến hóa, chính tần trường phong tại nhục thân phương diện cũng chiếm cứ tương đối lớn phần lượng, hết thảy tự nhiên đều là hóa long bí cảnh tối thể công lao, có thể nói bí cảnh này cường hóa, đủ để so được với phía trước mấy cái bí cảnh được ra, lệnh nhục thể của hắn thực hiện một lần vượt quá tưởng tượng tiến hóa. Nhất thời không quan sát lại bị ngươi phản sính, tiếp xuống một chiêu để ngươi nuốt hận, để ngươi biết rõ cái gì là tiến đế. Nam tử tóc bạc gầm thét, trái tim bị bạo phát thương thế đối với hắn cảnh giới cỡ này tồn tại mà nói không quan trọng gì, trong tay đại kích sáng chói vô tận, ra một viên Đột phá hết thảy chướng ngại hướng về tần trưởng phong lực bổ xuống. Chương 760. Oen. Vang vọng giống như phượng gáy long thiếu, thần ma sau lưng huyết khí bên trong đột nhiên sáng lên vô cùng thần bí kim sắc đường vân, lấp nhá liếc nhí, chính là đạo phù hóa thần kinh mật lạc. Chất, những thứ này kim sắc mạch lạc bên trong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đỏ như máu, đây là tần trưởng phong nguyên thần dưới sự khống chế đạo phù đang phát sinh chuyển biến, càng tích hướng trước mắt thân thể cùng huyết mạch, huyết khí lao nhanh, thần ma huyết hỏa nhất thời hừng lại làm cả thế gian đều bị huyết quang cánh sinh. Lúc này tần trưởng phong cùng tiểu ma Mặc dù là hai lần thần ma hợp thể trạng thái, nhưng lại không còn là lấy thần viên thánh ma thần cùng hoàng long chiến ma thần lần nữa dung hợp mà đến thần hoàng, mà là thần viên cùng huyết hoàng hai đại huyết mạch hợp lưu triệu hoán mà ra thần thánh hoàng, chẳng những có cái thế thần lực, càng có kinh thế huyết hỏa. Thánh hoàng huyết hỏa như cũng là bùng cháy bản thân chỗ kích phát, sinh mệnh của mình bùng cháy đến càng nhanh càng nhiều, uy lực liền càng khủng bố, đã từng ma thần lấy tự bạo phương thức kích phát ra huyết hỏa chí ít hai lần trợ tần cơ hồ tất bại tình thế nguy hiểm. Mà giờ khắc này, Tần Trường Phong tại Vô Tận Thần Ấn ra chỉ dưới có được Vô Tận Sinh Mệnh, không hề cố kỵ thuốc đởm y sinh trưởng phía dưới, chỗ triệu hoán mà ra Thánh Hoàng Huyết Hỏa chi uy nhất thời đã vượt qua thế gian cực hạn. Nếu như không cân nhắc lớn đạo huyền diệu, vẻn vẹn chỉ nhìn phá hư lực lượng, lúc này huyết hỏa thậm chí có thể cùng tiên mệnh chi hỏa lĩnh đồng. Trước đây, bởi vì huyết hỏa cần lấy bùng cháy sinh mệnh làm đại giá thanh nén, có thể nói thương địch 1000 lời đầu tiên tổn hại 800, cho nên giới này, vô chỗ, sung, kém Vô Tận vô hợp. Đây là tần trường phong lần thứ nhất bày ra loại này hình thái dưới thần ma chiến thể, so với thân hoàng, mặc dù đơn thuần nhục thân lực lượng cùng cận chiến phương diện sẽ có không kịp, nhưng bùng cháy sinh mệnh ma thành huyết hỏa cùng vô tận thần ấn phối hợp, lại càng có hay không xa không giới thánh uy. Phúc. Tiên đạo phủ Văn Vỡ Tàn, đại kích bị đẩy ra, nam tử tóc bạc tại gần trong gang tấc khoảng cách dưới bị thánh hoàng huyết xí chém trúng, toàn bộ vỡ nát, tại trong máu lửa bùng cháy, đồng thời trong miệng lần nữa nàng phun ra tiên huyết. Loại kết quả này làm cho người kinh sợ, một lần còn có thể là ngoài muốn, như vậy hai lần liền tuyệt đối là Nam tử tóc bạc lớn rít gào, Cùng lúc trước nữ chuẩn tiên đế liên thủ đánh tới, muốn dùng thế tối khô lạc hủ đem tần trưởng phong trực tiếp bóc chết, theo bọn hắn nghĩ, trước mắt cái này không biết làm sao đạn sinh quỷ dị sinh linh, là duy nhất có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp rồi. Cùng lúc đó, còn giữ lại một tên chuẩn tiên đế cảnh giới lão giả lại trực tiếp thẳng hướng phía dưới miếu thờ cùng tịch hạo. Rất hiển nhiên, cùng lần trước vượt qua dòng sông thời gian tới giết tần trưởng phong mặt sát khí sĩ khác biệt, trước mắt ba vị này mục đích là tịch hạo. Nói cách khác, tại bọn hắn chỗ ở tương lai một cái nào đó đoạn trong năm tháng. Thích Hạo một mình đưa cho bọn hắn to lớn uy hiếp cùng áp lực, lệnh bọn hắn không thể không bốc lên cực lớn nhân quả đi ngược dòng nước đến chém giết còn chưa thành đạo Thích Hạo, mà tần Trường Phong thì rất có thể cũng không có tại bọn hắn thế giới kia xuất hiện, cho nên mới sẽ không biết. Ba người mục đích rất rõ ràng, hai cái chấn áp thần ma, một cái đi giết sông quan bên trong Thích Hạo, dù là không thể trực tiếp chém dụng, cũng muốn hỏng hắn tiên đạo căn cơ, tại kia lão giả trước mắt, căn bản là một đường bằng phẳng, thiên đình những người khác đều là sâu kiến, không có chút nào nửa điểm uy hiếp. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo sáng chói ánh sáng lên, một đầu xanh biếc cánh liễu, như thần trạng ngọc mài mã mà thành, toàn thân ánh Tản mát ra sàn lạn hà quang, xuyên thủng bầu trời. Cành liễu đông dương, phấp phới theo gió, dáng mây xanh một sợi lại một tia nọ rộ, ngang qua trời cao, nó như thần rồi, lại như tiên kiếm, đem lão giả trực tiếp quét bay, rút lui 180 ngàn dặm, thiếu chút nữa một đi không trở lại. Là Liễu Thần, nàng vốn tại trong tàng kinh các quan sát tần trường phong lưu lại thần thông cùng bí pháp, thẳng đến thời điểm then chốt mới ra tay, lại lập tức liền để tam đại nghịch thời gian trường hà cường thế mà lên tam đại cường giả Lâm vào to lớn nguy cơ. Nhẹ nhàng một kích liền có thể quất bay Tam đại chuẩn tiên đế bên trong một cái, như cùng trước mắt tựa hồ làm sao đều đánh không chết lệnh không nát hết lần này, tới lần khắc còn vùng đều thoát không nổi quỷ dị sinh vật liên thủ, ba người bọn hắn như thế nào ngăn cản. Sau một khắc, Hoang Tháp cũng từ trong tàng kinh các xung ra, trực tiếp chấn áp tại nam từ tóc bạc đỉnh đầu, nhất thời đã rét vì tuyết lại lạnh vị xương, để ba người cơ hội tuyệt vọng. Cái này sao có thể? Như vậy tàn phá thế giới, như vậy hỗn loạn bóng tối thời đại, làm sao có thể có nhiều như vậy cường giả nương theo tại hoang bên người? Bọn hắn không nghĩ ra, vốn là khí thế hùng hổ mà đến, nhưng chưa từng nghĩ đến ngược lại đem chính mình lâm vào vực sâu liền phản phất là bọn hắn đưa tới cửa muốn chết đựng dạo. Kết quả mặc dù đã chú định, quá trình nhưng cũng không thể định lượng, dù sao cũng là ba tôn chuẩn tiên đế, há có thể tùy ý xâm lược. Tần Trường Phong dương cánh huyễn kích, huyết hoàng ngập trời, theo thời gian trôi qua càng thêm hùng hực, càng thêm kinh khủng, tần trường phong vô hạn bùng cháy sinh mệnh, uy lực của nó cũng đang vô hạn đập ra, như giờ phút này đập vào vô thượng tiên vương chiến lôi đại, tần trường phong tự phụ ngay cả đệ nhất tiên tôn đầu lâu đều có thể xuống. Tình huống như vậy xuất hiện, không chỉ có là thực lực cùng cơ duyên, càng có vận khí cùng hợp. Nếu không phải Thánh Hoàng huyết họa cùng vô tiên phù tiêm lực vô tận đã tính, thần trường phong cho dù có được vô tận thần ấn, tại dạng này một cái đỉnh cấp thần ma thế giới, đối mặt tiên đạo nhìn xuống chuẩn tiên đế lúc, cũng bất quá là nhiều một chút chạy trốn cùng tự vệ cơ hội mà thôi, sao có thể chính diện cùng với đối kháng, thậm chí chiến giết. Lộ đạo cổ trà thủ giới, Thánh hạ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đạo văn biến thành miếu thờ càng rộng lớn lớn rồi, tiên đế nguyên thần khí tức hướng ra phía ngoài dâng lên, tạo thành vô biên dị tượng, vô cùng kinh khủng, chứa trong đó kinh thiên nói bí mật. Chẳng biết lúc nào, gỗ mục dương đã không thấy Thay vào đó là một tòa bằng gỗ thần miếu cùng đạo văn miếu thờ trọng hợp, giống như mở ra một tòa đạo tạng bí cảnh. Thạch Hạo đắm chìm trong đó, tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, cho người cảm giác liền phản phất tùy thời đều có thể bước vào cái kia chân chính chí cao vô thượng cảnh giới. Nhưng càng là lúc này, tần trường phong liền càng là tâm thần có chút không tập trung, đây là thiên đạo nguyên thần tại báo trước, Thạch Hạo thành đế con đường không sẽ như vậy thuận lợi, còn sẽ có cường địch ngăn cản. Nhưng là ai đây? Ngay cả dòng sông thời gian hạ du địch nhân đều muốn bị chém hết rồi, thế giới này còn có ai có thể có tư cách trở thành hắn cùng với Liêu thần còn có hoang pháp liên thủ lực thủ? Đáp án rất nhanh liền hiểu, vô hạn phía chân trời xa xôi dị tượng đột sinh. Kia là một mảnh huyết sắc hoàng hôn, thế lương loạn thạch sơn địa bên trong, hắc vụ lan lộn, một cái cự nhân nằm ngửa tại núi đá rèn luyện mà thành đế chiến đế. Hắn toàn thân đen nhánh, thể phách phảng phất mục nát, tản mát ra nồng nặc xương mù màu đen ai. Hết thể chân tiên trở lên tu sĩ lập tức liền minh ngộ, đó chính là hắc ám vật chất chân chính khởi nguyên tri địa. Tất cả hắc ám đều đến từ một cô thi thể. Hán đại sơn đều muốn bao la hắn ngồi đá, nằm ngửa, thân thể giống như là bị xé rồi, từ đầu bắt đầu ra, một mực lan tràn đến phần bụng nơi đó. Chính là Liễu Thần. Hiện ra ở sương mù bên ngoài ánh mắt cũng toát ra trừng kinh. Đây chính là Hắc ám đại họa trung cực bí mật sao? Một tòa lại một tòa cổ điện từ mảnh kia dị tượng nơi trống rỗng hiện hiện, liền cùng một chỗ, hướng về phía trước kéo dài vô hạn. Thoáng qua ở giữa, một đầu kinh người cổ điện đại đạo liền đã ở dưới trời sao sinh ra, tùy theo. Giống. Một tiếng kinh thiên động địa giống to, kia đế trong ghế khổng lồ sinh linh đột nhiên đứng dậy, trong con người bắn ra thần hủng, ánh vàng rực rỡ bên trong cũng quấn quanh lấy quáng, sơn Trong đó mát ra trí tuần sâu vô cùng tiên đế đại họa đầu nguồn đế, đúng là chủ động thân muốn bóp chết rơi vi hiếp. Trôn cất thế to cướp đang ở trước mắt, thạch hạo cho dù dĩ nhiên cảm nhận được, nhưng như cũng không hề bị lay động, hắn cũng chỉ có thể không hề bị lay động, nếu không thể xông phá cửa trước, trước đây tất cả thắng lợi đều sẽ hóa thành hư hảo. Nhưng hắn cần thời gian, đối mặt một tôn tiền đế, như thế nào tranh thủ. Trừ phi 200 năm trước vị kia phong thái tuyệt thế áo trắng nữ đế lại xuất hiện. Nhưng cái này hiển nhiên rất không có khả năng rồi, cho dù là nữ đế, cũng vô pháp tiếp nhận trong thời gian ngắn như vậy hai lần đi ngược dòng nước nhân quả. Tần Trường Phong vô tận thần ấn cũng không phải thật sự không gì làm không được, lần trước đã bị mặt sắt kỵ sĩ đánh ra vết rách, bây giờ lại đối đầu một tồn tiên đế, cho dù tế ra vô tiên phủ cũng chỉ sợ không chịu nổi kia vô hạn điệp ra áp lực. Nhưng mà, Thánh Hoàng thất thái thần mục bên trong cũng chỉ có ngập trời chiến ý. Tiên đạo tranh hùng, sao có thể mọi chuyện đều như nhân ý, đều tại đơn trước? Như là đã tránh cũng khỏi, vậy cũng chỉ có huyết chiến một con đường. Giết! Tần Trường Phong mở ra điệu táng ngôn 2, táng lăng chi tháp trực tiếp đem trong đó, mắt leo ngáo nhìn thông qua tiếp dẫn cổ điện cực cổ điện vượt qua giới hải mà đến thi hải đế. Cổ thị Hải này nghĩ muốn bóp chết uy hiếp, Tần Trường Phong nhưng cũng đã sớm mơ ước trong người hắn tích chứa Hắc Ám chi lực nguyên thủy nhất bản nguyên. Lúc trước vẹn vẹn chỉ là một sợi rời rạc Hắc Ám chi lực liền để hắn lĩnh ngộ tự vong pháp tắc tầng thứ 8 áo nghĩa, nếu như đem hắn nguyên thủy bản nguyên tồn vệ, hắn tại tự vong một đạo bên trên tạo nghệ đem đạt đến cảnh giới cỡ nào? Chính thành, vẫn là 10 thành. Vô Thượng Tiên Vương chiến, Tần Trường Phong nếu như chỉ là muốn xâm nhập 18 lực kê, thu hoạch được một cái nhóm đầu tiên vào giới tư cách, như vậy hiện tại chiến lực có lẽ cũng đã đầy đủ. Nhưng đừng quên, hắn cũng bởi vì chuyện sinh hoa đã đáp ứng một người, muốn trên lôi chết thứ 9 Tiên Trên lôi đài, một khi động sát tâm, đó chính là người không giết người, người cũng giết người rồi. Cho nên, Tần Trường Phong biết mình dù là bước vào Thiên Vương cảnh thực lực cũng như cũ không đủ, nhất định có được chí ít một đạo nắm giữ hơn chín thành áo nghĩa nguyên thần pháp tắc mới được. Bởi vì chín thành là một đạo so 8 thành còn muốn sâu đường ranh giới, là vô thượng Thiên Vương cùng phổ thông Thiên Vương đường ranh giới. Chỉ có đặt chân một bước này, mới có thể chân chính nắm giữ nào đó đạo pháp tắc trung cực cáo nghĩa. Chương 761. Trung cực cổ địa, hoàng hôn đỏ ngầu phía dưới, cổ kia to lớn thi thể hai mắt phát ra ánh sáng chói mắt buộc, sắc hồng như máu. Đặt chân từ tiếp dẫn cổ điện hình thành lũ cổ đại đạo hướng về cổng Tức Thánh Sơn cất bước đi tới. Mỗi một bước đều là đấu chuyển tinh di, long trời lở đất, thiên đế xuất hành, vạn đạo hoành minh, làm người ta sợ hãi. Tần Chương Phong, Liễu Thần cùng hoang Tháp tất cả đều thân thể chấn động, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, bọn hắn thế mà liền cảm nhận được mãnh liệt thần hồn công kích, có một cô ý chí muốn khống chế thân thể của bọn hắn, chém giết nguyên thần của bọn hắn. Bạch. Liễu Thần hiện hóa bản thể, ngàn vạn cành liễu cuối cùng kết lấy thế giới quả, chia cắt hư không, đem kia cô ý chí ngăn cách chằm riệt, tuy chỉ là cách vô tận thời không giao thủ, thiên đỉnh trên không lại quang mang bắn ra phía. Tiếng vang vang minh, đại đạo vết nước dày đặc, phản phất bầu trời không thể thừa nhận một kích này dư ba muốn vỡ tan. "Ta vì tiền đế, một tay giã thiên, vi phạm đế tri ý chí người, chết." Tiếp dẫn trên đại đạo, phát ra mục nát thời cơ thi hải tiên đế phát ra như thế hùng vị thanh âm, cũng cấp tốc tới gần. Ánh mắt của hắn theo dáng lâm càng thêm ấm lẫm, hắn thần niệm rất bá đạo, Duy Nga Độc Tôn, kế thừa khi còn sống một chút tính cách cao cao tại thượng, muốn chưởng khống nhân gian nhất thiết, không người có thể nghịch. "Chứt giải quyết cái này ba cái." Thánh hoàng lớn Lúc này Thần một mình ngăn lại giả và nữ chư đế. Tần Trường Phong cùng hoang thắp thì liên thủ đưa tay cầm thần kích nam tử tóc bạc trấn áp. Không hề nghi ngờ, cái này là một lần điển kỵ đua ngựa, chỉ bất quá chỉ cần có thể mau trong trấn áp cái này tam đại chuẩn tiên đế, Tần Trường Phong cũng không ngại lại là một lần chung đẳng ngựa thậm chí hạ đẳng ngựa chính là. anh! Nam tử tóc bạc cầm trong tay tiên đế thần kích, một đường hướng lên quét ngang, không đâu định nổi, vô luận là Hư Vương hay là Alan, tất cả đều ngăn không được hắn. Nhưng đi vào tầng 8 lúc, hắn tiến lên bộ pháp liền im bặt mà dừng, bởi vì cái này một tầng trên bia minh khắc tên là đế, đồng dạng là chuẩn tiên đế, hắn rựa vào cái gì giống phía trước đồng dạng quét ngang. Táng Lăng Chi Tháp chính là địa táng ôn thai hóa thân, trong đó chỗ Triệu Hoán đi ra cường giả chính là lấy tử vong làm cơ hội, thông qua thật giả áo nghĩa trực tiếp hiện hóa, trên lý luận có thể có được khi còn sống toàn bộ chiến lực. Lúc này Tần Trường Phong có vô tận thánh ấn gia thân, không cần lo lắng năng lượng hao hết, cho nên Táng Lăng Chi Tháp uy thế tại thời khắc này trước nay chưa có đáng sợ. Một thức thần thông, liên phảng phất thật sự làm cho một tôn chuẩn tiên đế phục sinh. A. Nam tử tóc bạc gầm hét, bị vây ở tầng thứ 8 đối với hắn mà nói tuyệt không phải tin tức gì, nhất định phải nhanh phát huấn, trận chiến này mục đích chỉ sợ đã rất khó đạt thành. Hiện tại nên nghĩ biện pháp cầu sinh trở lại chính mình thời không đi, nếu không liền sẽ được chôn cất tại cái này không người biết được bọn hắn thời không. Cho dù trước người ngươi từng là một tôn chuẩn tiên đế lại như thế nào, không có tiên thân cùng tiên binh, cuối cùng kém một bậc. Thần kích quang ma hức và trợ, nam tử tóc bạc lại chạm tiên phụ tuyệt thức, lệnh táng lăng chi tháp kịch liệt chấn động, hắn tin tưởng vững chắc giả chính là giả, cho dù trước mắt lấy thần thông triệu hắn mà ra thương đế có chuẩn tiên cảnh thần thông cùng đạo pháp, nhưng bởi vì không có khi còn sống chiến binh cùng hoàn mỹ nhục thân nguyên nhân, vẫn như cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Nhưng mà, Hiu. Hiu. Theo hai đạo tiếng xé gió vang lên, hai đạo tiên quang bay vào Táng Lăng Chi Tháp tầng thứ 8, thương đế trong tay liền đột nhiên xuất hiện hai quyển khí tức hùng hực vô cùng kinh khủng Thánh binh. Một quyển là Hoang Tháp, một quyển khác thì là Thánh Hoàng Lễ Huyết Hỏa Ngưng tụ đoạn diệt trường kiếm. Tay trái tiên tháp trấn áp, tay phải huyết kiếm sát phạt. Táng Lăng Chi Tháp bên trong nhất thời sinh ra vô biên kinh khủng dị tượng, giống như thiên mở, trừ giới diệt vong. Huyết hỏa đốt hết muôn dân trăm họ tràn diện, giống cám, giới, kết thúc, quá mênh mông hằng. Nam tử tóc bạc cho dù đã là vĩnh hằng trường sinh chuẩn tiên đế, cuối cùng cũng khó trốn đoạn diệt kết cục. Bị phong ấn vào chôn cất lăng trong tháp, kết quả liền đã chú định, liền chạy trốn cơ hội đều mất đi. Hắn bị thương đế chạm giết rồi, liền chờ tại chết ở tần trường phong trong tay, nhục thân cùng đạo quả trực tiếp tại Táng Lăng chi tháp bên trong bị luyện hóa. Tuy theo, một lần nữa bù đắp thân tháp bên trong, tầng thứ 7 trên bia mộ danh tự từ An Lan biến thành thảm Đế Thẩm Đế. Hiển nhiên, đây mới là nam tử tóc bạc Thừa dịp hải tiên còn chưa giáng lâm, hoang tháp ngược lại thẳng hướng lại hai đế, tốc độ tấn mãnh vô song, trước mắt tranh. Bởi vì tiên đế chi uy khó mà ước đoán, lưu cho bọn hắn thời gian cũng rất khả năng chỉ có chớp mắt dây lát rồi. Và anh, Lão nhân cùng cô gái mà cáo vàng cảm nhận được nguy cơ, bộc phát ra vô lượng tiên lực, hóa thành kinh thiên phong bạo xung kích ra ngoài, uy năng hùng hồn cái thế, hủy diệt bốn phương tám hướng hết thảy. Tân Trương Phong, Liếu Thần cùng Hoàng Tháp tất nhiên là tuyệt lực trấn áp, nếu là tình huống bình thường, tự nhiên tuyệt sẽ không cho bọn hắn mấy may cơ hội. Đáng tiếc, lúc này Thiên Hải Tiên Đế đang diện thế mà đến, áp lực kinh khủng đè ba người phân tâm, khiến cho hai người bắt lấy tia lóe lên liền biến mất đột phá khẩu, bước vào dòng sông thời gian, thành công xuôi dòng mà xuống. Trốn về đến rồi chính mình sợ tại thời không. Mặc dù quá trình cùng tư thế đều vô cùng chật vật, nhưng chung quy là bảo vệ tính mạng. Mà Tân Trường Phong bọn hắn cũng không có để ý, cái thời không này bọn hắn đều vô công mà về, tương lai bọn hắn càng không khả năng có cái gì hành động. huống chi hiện tại kinh khủng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Tân Trường Phong cùng Liêu Thần cũng không dành hắn chú ý. Tiên vực cự vạn nhân dân chăm họ nhìn chăm chú phía dưới. Cuối cùng một tòa tiếp dẫn cổ điện dừng ở thiên đỉnh trên không, Thi Tiên Đế phủ xuống, hắn một bộ quân lâm thiên hạ dáng vẻ, cao cao tại thượng, nhìn xuống trước mặt hai người một tháp, bằng lánh vô tình. Hèn, hắn khổng lồ thân thể Đứng sừng sững đương thế gian, nhẹ nhàng chấn động, hỗn độn phá diệt, chư thiên trật tự tang dã, Thiên đỉnh phụ cận quan sát từ đằng xa tu sĩ bên trong trong nháy mắt xuất hiện vô số chân không, cơ hội chết tận. Tuy là có đế trận bảo vệ Thiên đỉnh, nếu không phải Thánh hoàng, Liễu Thần cùng Hoang Tháp ngăn tại phía trước, cũng chú định sẽ băng diệt, tiên đế đạo quy quét sạch chư thiên và vực, vạn linh vạn vật đều có thể vừa chạm vào mà giết. Tân Trương Phong Thánh hoàng chi thể đều trực tiếp tan vỡ một lần, sau đó mới gây dựng lại tân sinh. Cái này có thể vẻn vẹn chỉ là một đạo khí cơ a. Tần Trường Phong không biết cổ thi hải này cùng 200 năm trước mặt sát kỵ sĩ so sánh ai mạnh ai yếu, nhưng không hề nghi ngờ, ở cái thế giới này, hắn là chân chính tiên đế. Có lẽ là cảm giác được gỗ mục trong Dương Tiên Đế nguyên thần khí tức, hắn sông phá phong ấn, đi ra tuyệt địa, đi vào thiên đỉnh trên không, muốn diện sạch thế giới này sau cùng quang minh hy vọng. Hắn đã không phải là mình năm đó, Hắc Ám thần hồn cháy hừng hực, hạt đợi vô đối, hắn là Hắc Ám trong thân thể đản sinh Hắc Ám, chống rông trong con mắt bắn ra ngọn lửa màu đen. Kinh ách, để Tần phong, tất cả đều nghiêm nghị trọng. Nhất là Liêu Thần, quanh thân tỏa ra ánh sáng lung linh, hóa thành hình người áo trắng múa, phong hoa tuyệt đại, bên ngoài cơ thể bị ánh lửa bao trùm. Nó rất lung lung, toàn thân đều là ánh lửa, bị chuẩn tiên đế lửa bao vây, tắm rửa không chết chi thần diễm. Đại đạo tam tiên giới, Liêu Thần xuất thủ, hơn nữa trực tiếp chính là dùng mạnh nhất đưa tới liễu mạng. Nàng một trưởng vỗ ra, hắn âm cuồn cuộn, chấn động trên trời dưới đất, trong lòng bàn tay phun ra vô tận phù hiệu màu và nóng, đều là trí cao đại đạo áo nghĩa. Những ký hiệu này mỗi một cái đều là một cái thế giới ảnh thu nhỏ, tản ra mãnh liệt mã thơm đại đạo khí tức, nhìn như hư ảo, nhưng lại rời đi bàn tay về sau vô hạn ngưng thực cùng sáng chói. Thứ hư hoa tự Liêu Thần từ tần trường phong nơi này đạt được vô thượng cơ duyên, hơn nữa cho tới bây giờ, nàng đối với kia một bức họa bên trong tích chứa thật giả đạo lĩnh nộ cùng năm giữ, vượt xa tần trường phong. 3000 thế giới, tất cả đều là Liêu Thần mở hư huyễn thế giới, càng kinh người hơn chính là trong đó mỗi một cái thế giới bên trong đều ẩn chứa một cái nào đó đại đạo pháp tắc bản nguyên, trong đó sinh linh tu hành cũng phần lớn là một cái đại đạo lực lượng, cả hai ảnh hưởng lẫn nhau, khiến cho thế giới biến thành đại đạo phù văn lực lượng vô cùng hùng lục. 3000 thế giới phù văn hợp lại cùng nhau, liền giống như diễn hóa ra 3000 đại đạo, giao hòa tương sinh, một loại u cổ mà lực lượng thần bí đột nhiên ở trong thiên địa này khối động như thái sơ, như nguyên Thủy, như hỗn độn, như mệnh vận. Kia là 3000 đại đạo tố bản quy nguyên, từ phồn hóa giản sau tạo ra quy nguyên lực lượng, là Liễu Thần Thần thông đạo pháp tinh hoa nhất hiện ra. 3000 đạo phụ trước sau như một, tầng tầng chồng lên, cuối cùng hình thành một phương ngũ quang thập sắc to đại ma bàn, hướng về phía trước cầm ẩm niệm ép ma đi. Thi Hải Tiên Đế khệ miệng hiện hiện cười lạnh, giơ cánh tay lên một quyền oanh đến, không thấy thần thông cùng đạo pháp, hắn lấy lục thân đối cứng. Vậy một tiếng, màu đen đế cùng chói đạo bàn đụng vào nhau, giống như một cái xoay cấp tốc tinh thần rơi vào thế giới chí hải, kinh khủng ma sát đối kháng ở giữa, sinh ra vô biên tần hòa. Dư Ba Hạo đáng cổ kim tương lai, bộc phát ngập trời uy năng. Làm hết thể an tĩnh lại lúc, 3000 đạo giới đã toàn bộ biến mất, Liễu Thần rút lui, khóe miệng chảy máu. Mà Thi Hải Tiên Đế y nguyên đứng sừng sững ở đó, lạnh lùng nói ra, "Ta vì tiên đế, con đường phía trước không được có đối địch xem, bên cạnh không cho có người sóng bay, sau lưng quang minh vạn cổ giải diện, không được có đối địch xem, không cho có người sóng bay." Quang minh vạn cổ giải diện. Một câu mà tôi, lại làm cho từ xưa đến nay, Chư Thiên vạn giới làm run Thi Hải Tiên Đế tiên đế uy thế nọ độ, mênh mông lượng, duy ngã độc tôn bá khí kinh vạn cổ. Đây là vô cùng tự phụ cũng là vô cùng tự tin, không vào tiên đế cảnh, hết thảy trong mắt hắn đều như sâu kiến, cho dù Liêu Thần đã tại chuẩn tiên đế con đường chuyển lên đến trước nay chưa có đỉnh phong, cũng y nguyên như thế. Bỏ ta bên ngoài, còn ai có thể đặt chân tiên đế lĩnh vực? Thi Hải Tiên Đế vượt qua con kiến hôi tần trưởng phong cùng Liêu Thần, tối tăng con ngươi chuyển hướng Thạch Hạo cùng Tần miếu, cho dù có, ta cũng không cho phép." Hắn tại nói nhỏ, thần sắc càng thêm âm trầm, trong đôi mắt giết sạch và trọng. "Ta đã tới, ngươi đem hắn phải chết." Thi Hải Tiên Đế lạnh giọng, đồng thời xuất thủ, một cước ra, muốn đem Tần Miễu tính, cả Thạch Hạo toàn bộ đạp ở dưới chân, ép Liêu Thần không có chút nào chần chờ, lần nữa động thân lên tiếp, tiểu tháp đồng thời bay ra, treo ở Liêu Thần trên đầu, thủ hộ Liêu Thần tiên thân. Bọn chúng hợp đạo, hóa thành một đạo bạch quang, ngăn tại Thi Hải Tiên Đế phía trước, muốn vì Thạch Hạo tranh thủ thời gian. Từ lâu đến cuối, Liêu Thần đều không nói lời nào, lúc này, nàng không chỗ nào cầu, không chỗ nào sợ, áo trắng phất phới, làm cho nàng nhìn lên tới siêu trần thoát tục, phong thái tuyệt thế. Sâu kiến lây trời, không biết sống chết. Thi Hải Tiên Đế cởi gằn, bị sâu kiến liên tiếp ngăn cản, để hắn giận, sát ý bộc phát. Thúc, tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 762. Một tiếng ầm vang, Thi Hải cánh tay huy động, lấy ăn chỉ làm kiếm, hướng về phía trước chém ra, cảnh tượng này quá kinh khủng, tiên đế xuất thủ, quả nhiên là hủy thiên di địa, kiếm khí tung hoành trăm triệu giảm không xa không giới, không có gì không giết. Diệt độ thương sinh. Hắn một kiếm này uy lực đủ để diệt đi chư thiên, để hết thảy đều hướng đi hủy diệt, quá mức đáng sợ. Liền ngay cả đoạn này thời không năm tháng trường hạ, đều tại run từ nơi này biến mất. Liêu thần cùng Hoang Tháp cực nhanh tránh né, nhưng lại không cách nào hoàn toàn tránh. Tiên đế Chi Uyha có thể đoán. Thời điểm then chốt, Thần Trường Phong nhất niệm tiến lên, huyết sĩ triển khai che khuất bầu trời, chủ động đỡ được đại bộ phận kiếm khí. Dù cho là thần ma, hắn toàn bộ thân hình cũng trong nháy mắt hóa thành vô số quang hạt tán loạn, trực tiếp tịch diệt, chợt vẹn mấy hơi thở sau mới tại vô tận thần ấn lực lượng dưới một lần nữa phục hồi như cũ. Sống lại thời gian dài ra, mang ý nghĩa hắn gặp tổn thương thật đáng sợ, thần ấn lực lượng cũng chạm tới cực hạ. Còn có một nguyên nhân khác, chính là thần ấn đã từng bị Mạn Sắt Kỵ sĩ đả thương, bây giờ lại chịu tiên kích, dĩ nhiên là đã vết vì tuyết lại lạnh vì thương. Đây là thi Hải Tiên Đế bây giờ chỉ là thân thể tàn phế, bộ phận thân thể còn chưa về về dưới tình huống. Ta vô địch thiên hạ, nhìn xuyên cổ kim không có đối thủ, các ngươi vợ ơ im mà ngăn lại ta một chỉ, đúng là bất phạm, nhưng cũng chỉ là như vậy rồi, chết đi. Nhìn lên trước mặt Tần Trường Phong cùng Liễu Thần, thi Hải Tiên Đế trong đôi mắt ẩn ẩn hiện lên một vệ tán thưởng, nhưng rất nhanh liền bị càng thêm lạnh lùng sát cơ thay thế, hắn không cho có người mạo phạm uy nghiêm, cũng không nghĩ lãng phí thời gian nữa. Đưa tay ở giữa, đạo thứ hai chỉ kiếm chém xuống. Lần này, ngón cùng ngón trỏ cũng không kiếm chỉ, hai chỉ lực lượng Tần Trường Phong cùng Liễu Thần Nghĩa vô phả cố, cũng không có lựa chọn, đều tự dùng hết có khả năng, Đạo pháp cập minh, thần thông hợp lưu, lại chặn cái này kiếm thứ hai. Có thể đại giới cũng thảm trọng vô cùng, máu tươi không ngừng chảy lên, bước lên vì huyết vụ, đầy trời đều là. Hoàng Tháp đã vỡ tan, lần nữa đức thành hai đoạn, Liễu Thần Mi tâm có một đóa hoa máu nở rộ, nơi đó thiếu chút nữa bị kiếm khí xối thủng, Tần Trường Phong lại chết một lần, tuy nhiên trọng sinh, vô tận thần, thần cũng đã vết nứt đặc, dù là không còn tiếp nhận công kích, đều tùy thời có khả năng triệt để vỡ tan. Đi a, ép trở về, chủ náo trừng phạt lại khắc nghiệt, cũng so ngã tốt số. Thánh Hoàng trong đầu Tiểu Mạc Thanh Âm đột nhiên vang lên, một khi tiến vào hợp thể trạng thái thời điểm chiến đấu, thần ma chi khu từ trước đến nay đều có Tần Trường Phong chủ đạo, nặng cơ hội chưa từng chủ động phát biểu ý kiến, nhưng lần này khác biệt, bởi vì tính mạng đều đã nguy cơ sớm tối. Đi. Thánh Hoàng thần mục bên trong lộ ra khó nói lên lời phức tạp, quay đầu nhìn một cái, Tần Trường Phong lòng tràn đầy mê ngông. Có thể đi sao? Dưới chân của hắn là khủng tức thánh sơn, phía sau hắn là thạch hạo, là khủng bạch, là Nguyệt Tiễn, là Thanh Ilia, là Tần Chiêu Chiêu, là hắn cha mẹ mộ phần. Hắn tự nhiên có thể đi, nhưng sao có thể đi? Nếu như hắn rời đi, Tất cả những thứ này đều sẽ tại thi hài tiên đế dưới chân tan thành mấy khói, hơn nữa cũng không còn cách nào cải biến. Tân Trường Phong chưa từng cho là mình là một cái người vĩ đại, nếu như là vì tính mạng, hắn có thể bỏ qua rất nhiều thứ, lệ như nhan mặt, tỷ như cha mẹ mộ phần, tỷ như thần chiêu chiêu. Nhưng thế gian này cũng có hắn cũng tuyệt đối không thể chớ mắt buông tay. Thạch Hạo là hắn tự thân giáo dưỡng đồ đệ, cũng vừa là thầy vừa là bạn, so như phụ tử. Nguyên Tiên cùng Thanh ý gì càng là hắn động phòng hoa chúc qua đạo lữ, các nàng dùng một đời thác, mấy vạn năm phụ đuổi khổ đợi, chỉ vì tương lai gặp lại. Cho dù dù tiếp đến đâu, cũng chỉ có thể buông xuống. Trong Thư Hải, Tiểu Mạc lần nữa quên nhủ, nàng lúc này vô cùng lạnh lùng, hoặc là nói rõ lý lẽ tính, phản phất không có bất cứ tia cảm tình nào, dù là soi lưng trong tảng kinh các liền phong lớn tần chiều chiều, không bỏ xuống được. Tần Trương Phong trầm giọng đáp lại, trong đầu thần nghiệm đối thoại nhanh chóng vô cùng, thường thường một đoạn văn cũng chỉ lại trước mắt. "Vậy ngươi muốn như thế nào?" "Chốt cùng." "Không, lại ngăn cản một lần, sau đó chúng ta rời đi." Tiểu Mạc khuãn thán, "Ngươi quả nhiên vẫn là ngươi." Tần Trương Phong đạm mạc trả lời, "Nếu như tiếp xuống thật sự chạy trốn, vậy ta sẽ viễn không còn là ta." Thoại âm rơi xuống đồng thời, Thư Hải Tiên Đế đã cũng chỉ lần thứ 300 xuống. Hơn nữa là ba ngón chi kiếm. Tiên đế chi uy, một chỉ một chôn tất diệt, ba ngón lực lượng đủ để chôn xuống thế gian. Phốc! Một kiếm sau đó toàn bộ thế giới tĩnh mịch. Liêu Thần rút lui, máu tươi nhuộm đỏ trước người tuyết trắng và áo, bên người bao phụ xương mũi cùng thần hỏa cũng bởi vì suy yếu mà tản ra, lộ ra nàng thần bí chân dung. Áo trắng mang theo vết máu loang lổ, như thê diễm màu đỏ đóa hoa nở rộ, nàng khuôn mặt mỹ lệ, thanh lệ như tuyết, nhưng lại ẩn hàm tuyệt đại phương hoa. Cho dù trên bại, nàng đều y nguyên phong thái vô song, lệnh người khó quên, có một loại tuyệt thế khí chất. Nguyên nhân có biết, diễn diệt Merlin Một thế này chúng ta có lẽ duyên tận nơi này, chính ngươi bảo trọng đi." Liêu Thần nhìn về hướng Tần Trường Phong, cuối cùng dặn dò. Nàng không có gì không bỏ cùng tên uối, chỉ là có chút thương cảm, tới mức độ này, lại cuối cùng vẫn là tránh không được bất đắc dĩ. Biệt ly. Tần Trường Phong nơi này cũng hết sức không tốt, vô tận thần phụ triệt để tan rữa, trước đó nó giúp Tần Trường Phong một lần cuối cùng tái tạo thân thể cùng nguyên thần, nhưng đây cũng là nó sau cùng quan mang. Đây chính là cảm giác bất lực sao? Tần Trường Phong đem giờ khắc này cảm thụ khắp sâu vào đáy lòng, là gắn vào cốt tủy, vĩnh thê như chỉ vì không còn kinh lần thứ nhị. Thiên tư tuyệt thế Lòng cao hơn trời lại như thế nào? Tại ta trước mặt, cuối cùng là phải chết, ai có thể cùng ta chống đỡ? Thì Hải Tiên Đế đạm mạc vô tình, những người này có thể ngăn hắn ba lần, quả thực làm hắn giật mình, nhưng cũng chỉ là giật mình mà thôi, sâu kiến vĩnh viễn không có khả năng cùng trời song bay. Tĩnh Mịch bên trong, hắn lần thứ tư giơ tay lên chỉ, mà lần này, tuyệt không có khả năng đang phát sinh ngoài ý muốn. Người muốn giết ta sư tôn. Đột nhiên, một đạo rộng lớn vô cùng khí tức đột nhiên một phát, từ khủng tức thánh sơn thẳng Vân Tiêu, ngang qua Cựu Thiên phía trên. Là Thanh Hạo. Thời điểm ngắn hắn xuất quang, rốt cục công thành. Giờ này khắc này, cái thế khí tức chạy xuôi, hai mắt thăm thú, lạnh lùng nhìn về phía trước, nói, ai tại xưng vô địch, cái nào dám nói bất bại. Đây là một loại tự tin, khí thôn thiên địa, túi đầu ngẩng đầu cổ kim tương lai, ai cùng tranh hùng. Vô địch tín niệm, đồng thời cũng mang theo một loại tăng thương, hắn trải qua vạn cổ năm tháng tờ ơ ý lễ, tại giới áp lực cực lớn thực hiện tiên đế thời cơ, rốt cục trở thành đương thời tiên đế. Hắn khí cơ đã xảy ra biến hóa về chất, đã trở thành cái thế đế giả, mà không nữa là chuẩn tiên đế. Vẹn vẹn sừng sững đây, hắn liền muốn áp sập vạn cổ chư thiên, năm tháng trường hà, hết thảy đều bởi vì hắn tồn tại mà không vững chắc. Lực thể của hắn liền có thể trấn áp hết thảy. Thành đế lại như thế nào, ta vạn cổ vô địch, lúc, thế gian có từng có ngươi. Đối mặt một vị khắc tiên đế bị áp, Thi Hải tiên đế lạnh lùng nói, hắn có hắc ám bản nguyên, không sợ hết thảy lý tử, thế gian này hết thảy quang minh cuối cùng rồi sẽ bị hắn chôn xuống, lâm vào vĩnh hằng giải tịch. Thạch Hạo đạm mạc đáp lại, ta đương thời vô địch, lúc, ngươi xóa tên khỏi thế gian. Quân vọng, cổ kim tương lai, thân ta vi tôn, vạn đạo thành khung, trấn áp thời địch. Thi Hải tiên đế gầm hết, giờ khắc này hắn động chân cao vô thượng lực lượng, không giữ lại chút nào, bí thuật cấm kỵ xuất hiện, toàn bộ thế gia, muốn giết hoàng tiên đế Hắn ý thức được, đây là một cái kinh khủng đối thủ, hắn gặp được đại phi toái, làm hết nhanh chém giết mới tốt, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vô dụng, thần thông thánh pháp ta thần ma nhất mạnh sử tồn, bây giờ ta liền đã thế gian không địch. Thạch Hạo đơn giản đánh giá, sau đó thi triển cái thế đế pháp. Đầu tiên là tha hóa tự tại, hắn hóa và cổ, trong mấy mắt, một đạo lại một đạo thân ảnh đi tới, tất cả đều là Thạch Hạo, trọn vẹn bốn tôn, hơn nữa nơi xa còn có thân ảnh mơ hồ, không, có triệt để hiện hóa thành công. Sau đó cự, truy, hóa, bay, không ngũ đại tiên phủ đồng thời hiện hiện, bay chung quanh ở bên cạnh hắn bay múa, đạo quang lạ. Quán qua về sau thế mà hợp hai là một, hóa thành một viên tiên hắc cổ không thấy thần bí tiên phủ khắc ở mi tâm, giống như một đạo tiên đạo đế ngẩn, tràn ngập vô lượng chi lực. Hoang tiên đế, hắn từ tầng trường phong ngũ đại tiên phủ bên trong đi ra một đầu thuộc về mình lấy lực chứng đạo con đường. Đây là Thi Hải tiên đế con ngươi đen ngòm, hắn dự cảm không ổn, tiên đạo đế ngẩn quỷ bí mà cường đại, để hắn khó mà ước đoán, sinh ra sợ hãi. Và anh, thạch Hạo chân thân mang theo mấy tôn thân ảnh, cùng một chỗ huynh sát hướng về phía trước, bốn tôn đạo thân mi tâm cũng đều hiện ra đế ngẩn quang ảnh, cùng một chỗ trấn Hải tiên đế ho ra một miệng lớn máu đen cả người thế mà trực tiếp bị đánh bay hơn nữa hắn sát phạt công kích đánh trên người thạch Hạo cư nhiên bị mi tâm đế ngấn nhất chuyển liền trực tiếp hóa giải tại sao có thể như vậy Đây là cái gì lực lượng thi Hải Tiên đế vừa kinh vừa sợ Thạch hạo tự thân khai sáng hắn hóa vạn cổ phương pháp hắn còn lại còn có thể nhìn trộm đến vào cùng nhưng này ngũ đại tiên phủ diễn sinh mà ra đế ngấn lại làm cho hắn khó mà ứng đối kia trong đó lại chất chứa một loại để hắn mơ hồ lực lượng quen thuộc quen thuộc chỉ là khí cơ lực lượng kia thế mà cũng hắn trong cơ thể háám bản nguyên có một loại nào đó cực kỳ mị mở của mình bạn vứt cả hai đến từ cùng một nơi, hoặc là nói thuộc về cùng một cái phương diện tồn tại. Nhưng cái này sao có thể? Hắn đột nhiên mà ngầm đầu lên, tóc hai bù xù, diện mạo âm lãnh đáng sợ, nhìn chằm chằm Thạch Hạo, có sát ý, còn có gen ghét. Lên vết Thạch Hạo vừa âm thầm mà đã nhận được hắn tha thiết ước mơ, nhưng thủy chung không cách nào lấy được đồ vật. Cái này khi hắn trong nhận thức, cùng này cái thế giới tiên đế cuối cùng tiến thêm một bước bí mật có quan hệ. Nếu như nói thành đế thời cơ có thể làm cho chuẩn đế điên cùng, mà cái này loại sức mạnh bí mật cũng đủ để cho tiên đế mắt đỏ. Rít. Hắn không cam, không cam lòng, kích phát lực, hướng về phía trước bánh sát mà đến. San chói kiếm quang chiếu sáng thời đại này, sau đó lại hướng về đi qua, hướng về tương lai và tới. Chỉ là, đối mặt cái này vô thượng một kích, Thạch Hạo rất lạnh lùng, trong tay hiện hiện một tòa báo tháp, đưa tay tiêu diệt đi. Đồng thời, mặt khác mấy thân ảnh cũng giống như thế, thần sắc lạnh lùng, Bác Quỷ Lẫn, cùng một chỗ hướng về phía trước bánh sát. Thi Hải Tiên Đế gầm thét, trong miệng phun ra vô biên hắc vụ, kia là bóng tối lực lượng bản nguyên, ngày xưa một sợi liền có thể tạo thành một trận kinh khủng đại họa, thanh toán một thời đại tất cả cứng, giả, bây giờ ngưng tụ thành nồng vụ khoáy động mà ra, nhất thời toàn bộ tiên sinh linh đều đang run linh hồn tự phát sợ hãi. Thạch Hạo mặt không biểu tình, chủ động xông vào trong hắc vụ, ở trong đó cùng Thi Hải Tiên Đế đại chiến, cũng không biết lấy cái gì biện pháp, đem hắc vụ gắt gao giảm cầm tại một mảnh có hạn hư không, làm cho không cách nào gây họa tới Tiên vực. Hắn không sợ hãi, mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng hắn tự tin chính mình thần thông thánh pháp uy lực chính là Thi Hải Tiên Đế hy vọng buổi không kịp. Chương 763. Một chiêu thành đế, Thạch Hạo tự tin bình thản mà chiến thực. Bọn hắn mạch này thầy cho tương thừa, từ trước đến nay lấy chiến lực xưng hùng, cùng cảnh vô địch. Trước đó, vẫn chỉ là chuẩn đế đỉnh phong lúc, liền lên quang nghịch hướng Tiên Đế ý niệm, vui mừng không sợ. Bây giờ đã chân chính bước vào một cái cảnh, há lại sẽ để ý một cái đạo thân không trọn vẹn tiên đế. Trong sương mù không thấy trận tướng, hết thảy đều bị hắc ám che dấu. Ai cũng thấy không rõ trong đó tình hình chiến đấu, chỉ biết là đây là trí cao lực lượng đại đối quyết. Trong đó không ngừng chuyển ra thi hải tiên đế gầm thét, mà hoang tiên đế thì tương đối bình tĩnh, hiển nhiên hắn chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, bởi vì sắp thắng lợi cường giả xưa nay sẽ không hô to gọi nhỏ. Nói cho cùng, ta chả hẳn là cảm ơn ngươi mới là, nếu không phải để cho ta hai vị sư tôn mạng sống như treo trên sợi tóc, ta cũng không thể ở nơi này áp bách dưới cực cảnh đột phá. Ngươi vừa mới bước vào cảnh giới này Đế cơ chưa ổn, như thế nào cùng ta chống lại. Đối với địch nhân lớn nhất cảm tạ chính là toàn lực ứng phó xuất thủ đem đánh bại, cho nên ngươi có thể nhắm mắt. Ta không tin, ngươi dựa vào cái gì cùng ta sóng bay, chắc chắn ngươi chạm diện thành cho. Hắc vụ phun trào, lôi âm cuồn cuộn, chấn động đến bầu trời không ngừng băng diện, một cái lô đen thật lớn nối thẳng sâu trong tinh không, phản vật viễn, cổ tán địa, lệnh nhân thần hồn run rẩy. Dị tượng như thế, thỏ rõ lấy bên trong tình hình chiến đấu cỡ nào kịch liệt, nếu không phải Hoang Tiên lấy Vô Thượng Đế Pháp cấm cô phong ấn, vẹn vẹn từ trong đó tán phát dư ba liền có thể dẹp toàn bộ vực. A. Không biết qua bao lâu Hắc vụ bên trong chuyển ra thi hài tiên đế Têu Thảm Thiết, hắn chịu đại thương, mà lại là trọng thương, lộ ra nhật mộ Tây Sơn thê lương cùng buồn. Kết thúc, người không cho phép có người cùng ngươi đối mặt, không cho có người cùng ngươi sống lại, ta chỉ không cho phép thế gian có người. Thạch Hạo bình tĩnh nhưng bá khí vô cùng âm thanh vang lên theo, liền gặp hắc vụ đột nhiên hướng về trung tâm một nơi nào đó cấp tốc thu nạp, phản phất một cái vòng xoáy đem hết thảy đều nhanh chóng thôn phệ. Giây lát, hết thảy hắc vụ đều biến mất hầu như không còn, tiên đế chiến trường tình cảnh mới rốt cục hiện ra ở mặt người trước mắt. Lại hoảng sợ phát hiện, thi hài tiên đế đúng là ngay cả cùng hắc vụ cùng nhau được thu vào một tòa 9 tầng tiên Mà giờ khắc này tiên tháp đang bị Hoang Tiên Đế đặt tại trong tay, cứ việc chấn động đi liệt, nhưng lại không cách nào bay khỏi tiên đế bản tay nửa tấc. Không hề nghi ngờ, Thi Hải Tiên Đế bị trấn áp. Lúc này, tiên trong tháp Thi Hải Tiên Đế vết thương đầy người, nhục thân cơ hồ vỡ vụt, hoàn toàn là cưỡng ép ghép lại ở trùng một chỗ, nguyên thần đầm đạm, cơ hồ muốn tịch diệt. Tại giao phòng ngắn ngủi bên trong, hắn liền bị Hoang Tiên Đế đại bại, chẳng những bị trấn áp, càng là sắp thân tử đạo tiêu. Thật đáng buồn mà vừa thán, khi hắn hóa vạn cổ cùng tiên phụ đế ngẩn trước mặt, hắn bị áp chế đến chết, phản phất một cái gần đất xa trời lao đế phải một cái khác tụi xuân đang độ tiên đế, không còn sức đánh trả. Vì sao lại như vậy? Ta chủ tính bạc cổ, kết quả là đúng là như vậy một loại kết cục. Thi Hải Tiên Đế thở dài, vô luận anh hùng vẫn là kiêu hùng, kết thúc lúc tổng tránh không được dạng này buồn. Nhưng có Jinlun. Thạch Hạo lạnh lùng hỏi, đối với vị này suốt đời chi đại địch, ôm lấy cuối cùng tồn tính. Thi Hải Tiên Đế không có cái gọi là Jinlun, rất cương ngạnh, cũng rất lạnh lùng. Đường đường tiền đế, cho dù bại vong, há lại sẽ yếu thế tại người. Thạch Hạo cũng không nhiều lời, đế ngân tử mi tâm bóc ra bay vào Cựu Phong tháp, hóa thành một chiếc đại ấn đối với Thi Hải Tiên áp mà xuống, chuẩn bị bắt đầu hóa, muốn đem hắn triệt để ma diệt. Khi Hải Tiên Đế hét dài một tiếng, máu đen bạo to bay, nguyên thần giống như nổ cháy, mãnh liệt chống lại, nhưng vô dụng, trên lệch to lớn, đã như trời vực sâu. Lần này luyện hóa, thời gian cũng không dài dàng đặc, Thạch Hạo cùng mấy đạo Hán Hóa đạo thân đồng thời xuất thủ, đến Ngấn Tiên phủ có kinh thế khó lường chi uy, tiên hỏa cháy hung hực, tử vong, nhân quả, hư không, thời gian, thật giả ngũ đại lực lượng pháp tắc xô trào, lệnh thi Hải Tiên Đế trầm luân vững tịch, càng càng ớt, tịch hạ, lên, lên nói, "Để đến, hắn nhiệm vụ tuyến, không có yêu cầu hắn một mình chém giết thi Hải Đế." lại yêu cầu nhất định phải là hắn tự mình ra tay hoàn thành một kích cuối cùng. Sư phụ mới. Thành hạo mặt lộ tiểu dung, nước khí kính cẩn, không có chút nào bởi vì trở thành tiên đế liền miết lên cái đuôi, thật muốn nói đến, không, có thiên nào có địa, không, có địa nào có sư phụ, không, có sư phụ nào có hắn hiện tại. Đồng thời, hắn cũng không hỏi tại sao, sư phụ làm như thế, tự nhiên có sư phụ đạo lý, làm đồ đệ không dễ chịu hỏi. Tần Trường Phong đưa tay, cắt đứt hư không, nung tụ một đạo to lớn trùng sáng, chính là Phi Vũ Thánh mũi tên, tám thành hư không áo nghĩa chỗ thi triển, uy thế siêu phàng. Tần Trường Phong trong né mắt, đem Vi tiến chui qua tiên tháp, bên trên người thì hải tiền đế, chính giữa mi tâm. Quang mang bùng lên, hư không chi lực tản phá bừa bãi vô cực, tại tiên trong tháp hình thành dọa người cảnh tượng, Tần Trường Phong trong lòng thở dài một hơi, hết thảy cuối cùng kết thúc, hắn không có hốt hoảng mà chạy, cái này so cái gì đều trọng yếu, nếu không Tần Trường Phong sợ chính mình từ nay về sau đều không thể tại quay đầu đối mặt đoạn này quá khứ. Tất cả mọi người lòng tràn đầy chờ mong, đen họa đầu nguồn bị xóa bỏ, thế gian sẽ nên đón như thế nào một cái huy mãi mãi hàng đại thế. Tần cũng chờ đợi chủ náo nhắc nhở, đồng thời nhìn chầm chầm tiên trong tháp, mắt không thoáng qua. Bởi vì giết Hắc ám Tiên đế chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn trên người Hắc ám bản nguyên, cũng chính là giọt kia từ trời xanh phía trên rơi xuống màu đen, mới là hắn chân chính mơ ước mục tiêu. Nhưng mà, làm Hư không đại đạo uy năng lắng lại, quang mang biến mất, tiên trong tháp cảnh tượng một lần nữa bày ra lúc, tất cả mọi người ngây dại. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Bởi vì, Thi Hải Tiên đế vẫn bị trấn phong ở nơi đó, cứ việc suy yếu, nguyên thần chi hỏa yếu ớt dây tóc, nhưng lại cũng không dập tắt, mơ hồ có thể thấy được hắn mi tâm có một đạo màu trắng nuôi tên ấn, đâm xuyên qua lảng ra, lại bị hắn đế xương ngăn cản. Cho nên Tần Trường Phong phía trước lòng tin tràn đầy một kích, thế mà chẳng qua là cho hắn gãi gãi ngứa. Mọi người không nói gì, trong không khí dần dần bao phủ lên một loại gọi là lung tung khí tức. Tần Trường Phong nhíu mày, nhìn về hướng Thạch Hạo, nói: "Hạo Nhi, ngươi tại sao vậy? Vừa rồi Phong Lấn Thế mà chặn Vi sư tiên mũi tên." Thạch Hạo biểu lộ ngưng kết, chợt bừng tỉnh đại ngộ, bắt đầu kính cẩn nghe theo trả lời, là đệ tử sai lầm, sư phụ yên tâm, sẽ không đi rồi. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, ngữ trọng tâm nói: "Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, sư phụ đối với ngươi yêu cầu nghiêm khắc cũng là vì ngươi tốt. Đệ tử xin nghe sư phụ giải bảo." Trích Hạo khiêm tốn tụ giáo, trên mặt chẳng nhưng không có suy khí, ngược lại Tiếu Dung càng thêm sán lạ. Với hắn mà nói, tiên đế uy vinh đáng là gì? Còn kém rất rất xa sư phụ ra vẻ đạo mạo một câu à, sư phụ, liêu Thần, hoàng thất còn có thiên đình những người kia cũng còn còn sống, so cái gì đều trọng yếu, so cái gì đều tốt. Cùng lúc đó, Trần Trường Phong khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng, hai mắt đột nhiên biến thành đỏ như máu, hai cái xích hồng ấn ngưng tụ mà ra, xuyên thấu qua tiên tháp tầng vàng chiếu xạ trên người thi hài tiên Tu La Ấn, mà lại là lấy hai lần hợp Thánh Hoàng Thần Ma pháp tác hóa thần mục thi triển, mỗi cẩm Đối với mục tiêu tổn thương đều lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ kinh khủng tích lũy bạo tăng. Lần này, hắn tất phải sẽ không lại làm ra phía trước như thế Ô Long. Bây giờ không có vô tận thần ấn cung cấp lực lượng, bao quát đoạn diệt huyết hỏa cùng vô tiên phù ở bên trong sát chiêu tất cả đều y lực giảm nhiều, cho tới Tần Trường Phong muốn giết chết một cái bị phong ấn tiên đế thế mà đã thành một nan đề. Tiên đế chung quy là tiên đế, tiên khu cường đại vượt qua đón trước, tựa như phàm nhân cho dù gặp tiên nhân thi thể, lấy được cũng cực khả năng không phải tạo hóa mà là bị tiên thi lệ khí trực tiếp chằm Cũng may chính là Tần Trường còn có tu la thánh như vậy lực không có cực hạn bản mệnh thần thông. Thì Hải Tiên Đế đã bị Thạch Hạo trấn áp dưới tình huống, hắn có thể tứ không kiên sợ hành động. A, trọn vẹn nửa phút đi qua, tu la thấy ấn uy lực đã tích xúc tới một loại để cho người run dậy, thậm chí ngay cả tần trưởng phong tự thân đều khó mà trưởng không cơ hồ muốn cắn trả trình độ về sau, Thi Hải Tiên Đế thê lương kêu to, biết mình thân tử đạo tiêu đang ở trước mắt rồi. Ta vì một đời tiên đế, luân hồi vô địch, vạn cổ xưng tôn, cho dù chết cũng chỉ có thể chết ở tiên đế trong tay, sao cho các ngươi sâu kiến kinh nhẫn. Đi chết. Một khắc cuối cùng, thì Hải Tiên Đế nghiêm nghị gạt Tận lên suốt đời sau khi lực, từ tim bay ra một giọt máu uốc đến cực hạn máu đen, bay về phía trước, như điện mà bắn, chẳng những đột phá đế ngấn cùng tiên thắp trấn áp, càng là trong nháy mắt đi tới tần trưởng phong trước người. Biến cố này, chính là ngay cả Thạch Hạo đều sở liệu chưa kịp, đồng thời cũng không kịp xuất thủ. Bởi vì cái này giọt máu đen chính là Hắc gám đại họa đồng mở, giọt kia từ trời xanh phía trên nhỏ xuống máu đen, trong đó tích chứa lực lượng huyền diệu cùng bí bích, chính là Thạch Hạo giờ phút này đều sinh ra một loại khó mà ước đoán cảm giác, hắn có thần quỷ uy năng, xem tiên phù đế ngẩn ngăn cản lại như cùng không có gì. Cùng lúc đó, Thánh hoàng ma thần toàn thân bộ lông đều như là thép nguội bỗng nhiên dựng thẳng lên, tần Trường Phong kinh hãi cực kỳ, hắn cho dù sớm đã mưu đồ dở này màu đen, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới sẽ là lấy loại phương thức này mà được. Bây giờ máu đen đã bắn như điên đến, hắn đến không kịp tránh cũng căn bản không tránh được, chỉ có thể bốc cháy lên huyết hỏa hình thành bình chướng nỗ lực ngăn cản, sau đó, bất đắc dĩ tiếp nhận. Roeng, huyết hỏa bình chướng trước mắt mà nát, trực tiếp bị chôn vùi, máu đen bay vào thánh hoàng lực, chui vào trong đó, một tiếng vọng, trong miệng nhất thời truyền ra lương thảm thiết. Trong tứ hải, tần Trường Phong cùng tiểu Mạc đồng thời cảm nhận được vạn kiến đốt thân ý hệt kinh khủng đau đớn. Từ lục thân đến nguyên thần, tất cả đều tại hướng hắc ám chuyển hóa. Lúc trước tiên đế đều bị một bọn này máu đen chém xuống, cho dù trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, bị tiên đế thi hài hấp thu một bộ phận về sau, dớp này máu đen uy thế đã có chỗ giảm bớt, nhưng lại kỳ thật bọn hắn hiện tại có khả năng tiếp nhận. Phinh một tiếng, thánh Hoàng thần ma chiến thể giải thể sụp đổ, nhưng lại không thấy tần trưởng phong cùng tiểu mạc thất ảnh, bởi vì đã chốt mũi, không chịu nổi hắc ám chi lực ăn mọn, trực tiếp tịch chỗ rồi. Toàn bộ thế gian lặng ngắt như tờ, ai có thể nghĩ tới cuối cùng lại là kết cục như vậy. Trong lúc nhất thời, ai cũng không dám nói chuyện, bởi vì hoang tiên đế sắc mặt đã âm trầm đến giống như địa ngục cột mốc biên giới, ai dám ở cái thế giới này xúc phạm, không hề nghi ngờ đều biết đưa tới hủy diệt đả kích. Thạch Hạo không cách nào miêu tả thời khắc này tâm cảnh, giận cực kỳ, rất muốn điên, hối hận đứt ruột, hết thảy đều chậm, bởi vì chính mình sơ sẩy, tính yêu nhất sư phụ thế mà tại thắng lợi đã bị nắm trong tay thời điểm vẫn lạc, đây quả thực là người đời cỡi chê. Chương 764. Thạch Hạo không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy, ngửa mặt lên trời hét giận dữ, càn khôn tùy theo ngược, tinh không tùy theo nổ tung. Hắn tóc đen cuồn trong đôi mắt sát khí có thể chạm diện tinh hà. Hắn đã thế gian không địch, có thể giờ phút này lại như cũ chỉ còn bất lực. Thậm chí, hắn liên phát tiết lửa giận cùng báo thủ đối tượng cũng không tìm tới, bởi vì tiên trong tháp thi hải tiên đế tại mất đi dọn kia bản nguyên hắc cá máu sau liền đã tịch diệt rồi. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên Thánh Hoàng Thần Ma giải thể chôn vùi địa phương, một đạo xích hồng như máu ấn phủ bay ra, đem ánh mắt mọi người trong nháy mắt hấp dẫn. Trên đó thiêu đốt lên hừng hực huyết hỏa, ánh lửa từ từ, dây lát ngưng tụ thành một cái mơ hồ bóng người, thạch hạo trong nháy mắt nào, "Sư phụ." Hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cảm giác được vận mệnh chuyển cơ. Tắm máu xuống lại, Đến từ ma thần trong cơ thể ngầm hoàng huyết mạch bản mệnh thần thông, một đạo luân hồi ấn, có thể nhường cho hắn có một lần tắm máu cơ hội sống lại, người đời xưng là niết bàn. Hợp thể triệu hồi ra thần ma chiến thể về sau, có luân hồi ấn ký tại, năng lực này cũng bị thần ma kế thừa, khiến cho Tần Trường Phong cũng cùng nhau đã nhận được một lần niết bàn cơ hội. Trên thực tế, Tần Trường Phong cuối cùng dám ngăn lại Thi Hải Tiên Đế kiếm thứ ba mà không phải trực tiếp chạy trốn, liền cũng là bởi vì có đạo này áp chủ bại tổ tại, cho dù vô tận thần diện, thân hôi diệt, đạo này luân hồi ấn cũng có thể vô vô chạy, từ đó bảo lưu lại một kiêng ngóc đầu trở lại cơ hội chỉ bất quá hắn không có nghĩ tới là, thi hải tiên đế cường thịnh thời điểm không có thể làm cho hắn vất lạc, lại tại một khắc cuối cùng sắp công thành lúc gặp ngoài ý muốn, bị hắc cám bản nguyên máu chối chém xuống. Giọt này màu đen, dựa theo thế giới này nhân quả ghi chép, nên là đến từ trời xanh phía trên. Nhưng tần Trường Phong không có quên, lúc trước thôn vẹ một sợi hắc cám chi lực nắm giữ tử vong pháp tắc tầng thứ 8 áo nghĩa lúc, từng phát động một loại nào đó cơ duyên, thấy được một màn đáng sợ chiến đấu cảnh tượng. Đến nay hồi tưởng, kia nhìn thoáng qua bên trong bất kỳ một cái nào giả, đều trên không phải thi hải tiên đế có thể so sánh, thậm chí bây giờ Thạch Hạo cũng khó có thể so sánh nhau, vậy bọn hắn đến tụt cùng là bậc nào tồn tại? Một giọt máu mà tôi, liền chém dụng giới này chí cường tiên đế. Hiện tại, cho dù Tần Trường Phong đã bị chém xuống, giọt kiếm máu đen cũng không có biến mất, mà là hóa thành bóng tối lừng vân, là gánh trên luân hồi ân ký, phảng phất chi ám mênh mờ rủ, vĩnh viễn đều không thể giải thoát. Lúc này Tần Trường Phong đã mất rảnh đến lắm, hắn lâm vào bàn say, bây giờ chỉ còn một đạo thần tại kiên trì. đã phát ra nhỏ bé huyễn quanh rất nhanh một chiếc kén lớn hình thức ban đầu sơ hiện. Không cần lo lắng, vi sư cùng tiểu mạc linh tôn đều có thể niết bàn trọng sinh, chỉ là cần ngủ say một đoạn thời gian dài rằng, tắm rửa máu tươi có lợi ích rất lớn, càng cường đại máu tươi càng tốt. Huyết hỏa biến thành bóng người mở miệng, thần trường phong lợi ít mà ý nhiều, dặn dò Thạch Hạo tiếp xuống trọng yếu sự hạng, trong đó máu tươi chính là quan trọng nhất. Dùng huyết niết bàn, tự nhiên là muốn tắm rửa thánh huyết, bằng không hắn cùng tiểu mạc muốn hoàn toàn phục hồi như cũ, không biết cần trải qua mấy ngàn mấy vạn năm năm tháng, khi đó đừng nói hắn tại thế giới này ngốc không được lâu như vậy, coi như có thể, sau khi trở về vô thượng thiên vương chiến dao cúc vàng cũng đều lại Đệ tử biết rồi sư phụ nhưng còn có cái khác dạ dò Thạch hạo nửa là vui duyệt nửa là nghiêm túc vui chính là sư phụ quả nhiên còn có thể phục sinh nghiêm túc là quá trình của nó lại cũng không đơn giản lúc này tần trường phong thần nghiệm hình bóng lần đầu nhìn về phía phía chân trời trung cực cổ địa vị trí chấm dọng nói trời xanh phía trên có đại bí mật càng có đại khủng bố một thế này cho dù không phải một mình người cũng y nguyên muốn cắt ra vào cổ chôn xuống một cái kỷ là cổ mở ra mới một kỷ như thế dạò chẳng những là vì can đoan giải kỷ Nguyên có thể thuận lợi mở ra Diệp Phàm cùng với ngoan nhân những cái kia đã chứng minh tương lai nhất định cùng hắn có cực sâu nhân quả, người sẽ không biến mất ở đi vào lạc lối dòng sông thời gian, cũng bởi vì cái kia thần bí không biết trời xanh phía trên hoàn toàn chính xác để hắn vô cùng kiêng kỵ. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong cũng không có bản giao trời xanh phía trên đến tuột cùng là dạng gì phát, nhưng thông qua quá khứ đủ loại, Tần Trường Phong đã có suy đoán, chỉ bất quá điều phỏng đoán này quá mức đáng sợ, hơn nữa không có chứng minh thực tế, cho nên còn không thể công hướng về bên ngoài. Còn lại thời gian, Tần Phong tối đầu mắt nhìn tảng tiểu Bạch, Nguyên Tiễn, Thank you. Đời sau, chúng ta cuối cùng rồi sẽ sẽ gặp lại. Cuối cùng ánh mắt của hắn đã rơi vào phong hoa tuyệt đại Liêu Thần trên người, không có mở miệng, nhếch miệng mỉm cười, Liêu Thần như tuyết trên dung nhan cũng trở về đáp lại mỉm cười, hết thể đều đã tại không nói bên trong. Nguyên Lai like gặp nhau, duyên tụ phân biệt, hôm nay rời đi, chỉ vì lần tiếp theo trùng phùng, không cần tương cảm, không cần phiền muộn, có thể thoải mái, có thể cam lòng. Rơi vào tình cảnh như vậy, Tân Trường Phong cũng không cái gì hối hận, chính là phúc là chỗ rửa của họa, họa là chỗ rửa của phúc, có lẽ lần này vẫn là cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Có lẽ, hắn đang dễ dàng mượn nhờ lần này cơ hội khó được, thông qua nhục thân cùng Nguyên Thần tái tạo đem tiêu dọn hắc ám bản nguyên máu lực lượng luyện hóa hấp thu, từ đó đạp vào tử vong đại đạo vô thượng chi cảnh. Thạch Hạo không biết những cái này, hắn mở miệng, tựa hồ không bỏ, "Sư phụ, ngươi." Tần Trường Phong cười ngắt lời nói, "Đều là tiên đế rồi, cũng không cần lại lễ mễ chậm chạp." Thạch Hạo lại đột nhiên cười phất tay, "Lên đường bình an, ngài yên tâm, đệ tử sẽ giúp ngài chiếu cố tốt tiểu Bạch cô cô, sáng tỏ sự đệ, còn có Nguyệt Tiễn cùng Thanh Ý thì hai vị sư nương." Lời này làm sao như vậy quan hài? Hơn nữa, có loại làm sao đều không an tâm cảm giác. Tần mặt tối sầm, mắng đại cũng đã có lòng không đủ lực, quang ảnh sụp đổ, hắn một cái sợi thần niệm cũng theo đó tan thành mây khói. Luân hồi ấn tán phát quang mang toàn bộ thu liễm, đem hắn cuốn quanh, cuối cùng bệnh ra một viên huyết hồng niết bản chẩn đoán, trên đó có khiến người vong hồn đại mạo màu đen dị quang lưu chuyển, chẳng lành lại đáng sợ. Hết thảy, rốt cuộc, hết thảy đều kết thúc. Trận này trung cực đại chiến mặc dù không có có thể nhằm vào phổ thông thương sinh, có thể tiên vực vẫn như cũ từ thương thảm trọng, thì tiên đế giơ tay nhấc chân đều là diệt thế uy, rất nhiều xem cuộc chiến cường bị dư ba chém xuống. Hơn nữa Bởi vì đạo lực cảm ứng diễn cớ, càng là tồn tại cường đại bị chấn động càng lớn, chân tiên tử thương thảm trọng, tiên vương bên trong cũng có rất nhiều người bị trọng thương, không thể không phủ bụi ẩn nốt, thẳng đến vạn cổ sau đều có rất nhiều người lại chưa xuất hiện. Vô tận phương viên bên trong, trừ thiên đỉnh chỗ ở phiến địa vực này bên ngoài, rất nhiều nơi đều bị dày yên, cảnh hoang tàn khắp nơi, căn bản là không có cách cùng tiên vực hai chữ liên hệ với nhau. Cho dù là thiên đỉnh, cũng đồng dạng rẫn nát, khủng tước thánh sơn bên ngoài rất nhiều địa phương đều bị thi hải tiền đế kiếm khí dư uy chém thành sâu. Quang minh ánh dạng đông mặc dù đã đến đến, nhưng giờ phút này như trước tờ mờ sáng đêm tối, chính là chí ám thời điểm. Giữa thiên địa quanh quần gạp thét, kia là người sống đang vì người đã chết tiến biệt cùng chiêu hồn. Đương nhiên, vô luận như thế nào, chung quy là thắng lợi. Dù là tiên vực đã bị đập nát, người sống rằm cũng vẫn như cũ có rất nhiều người chấn tiên hoan hô, cao tụng hoàng thiên đế tên. "Trời ạ, trung cực nguồn gốc của tai họa đều đã bình định, đây là sự thực sao?" "Tự nhiên là thật, nghe nói tiên đỉnh làm cho này đánh một trận cũng chả giá nặng nghề, ngay cả đế sư đều chiến chết." "Đế sư, chúng ta làm giải tụng tên thật, vĩnh thế không quên hắn cái thế công tích." "Hoàng đế." Rất nhiều người hô to, "Đây là vạn cổ bất hủ công lao sự nghiệp, trên đời đều ứng tụng tiên thật của bọn họ." biểu thị tính ý. Hắc cá mầm thai vạ bị bình định, liền như vậy trừ tận gốc, người sống tại ngắn ngủi bi thương sau đó có thể nào không mừng rỡ như điên? Dù sao sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Trên đời sôi chảo thời điểm, Thạch Hạo lại trên đỉnh Cổ Đức Thánh Sơn nhìn xuống nhân gian, mang theo buồn bồ cỡ. Người có tính toán gì không? Liêu Thần xuất hiện sau lưng hắn, khoan thai lời nói, trận chiến cuối cùng, nàng bị thương cực nặng, tu vi tổn hao nhiều, thời gian ngắn khó khôi phục, nhưng nàng lại tựa hồ như không thèm để ý chút nào. Thạch Hạo nói, ta muốn đem sư phụ đưa đi Cựu Thiên thập địa. sư phụ nói qua, hắn hẳn là tại kia một cái tên là che trời quỷ nguyên sống lại. Cửu Thiên Thập Điệu kỳ thật sớm đã tại Hắc Ám náo động bên trong triệt để vỡ tan, trên đó sinh linh cơ hồ thương vong hầu như không còn, một chút thế lực mang theo huyết mạch hạt giống di chuyển đến nguyên bản quay chung quanh cựu Thiên Thập Điệu mà tồn tại tinh thần phía trên, tiếp tục truyền bá tu hành văn minh hạt giống. Hơn nữa bởi vì mạt pháp thời đại giáng lầm, tu hành pháp đã hoàn toàn chuyển biến làm Thạch Hạo khai sáng tân pháp, Dạ Thiên Kỷ Nguyên nguyên nhiên dĩ nhiên tới gần. Sau đó ta sẽ đi trung cực cổ địa, trời xanh phía trên, cắt và cổ. Thạch hạo ánh mắt định mà cư nghị, hắn biết rõ, mình không thể liền như vậy bước, vô luận trời xanh phía trên là cái gì. Hắn đều phải đi nơi đó chinh chiến, bởi vì hắn biết rõ nơi đó mới là hết thảy chân chính căn nguyên, một cái có thể mở ra sư phụ hắn trên người hết thảy bí mật địa phương. Nếu không tiến vào nơi đó cùng mạnh hơn Tiêu Hùng tranh phòng, mà là dừng bước một giới này dầm chân tại chỗ, vậy hắn cũng không xứng xứng là tiên đế rồi. Liêu Thần nghe vậy, không có không sao cả khuyên can, chỉ là gật đầu nói nhỏ, ta ở chỗ này chờ hắn, sau đó đến đó giúp ngươi. Trời chiều gió đêm, mặt trời lẫn ánh chiều tà, bao la ở mịt đại địa thánh sơn cao chót vót, dáng người của nàng bị hào quang dần, phụ thêm tiên ý, ý, tại thời khắc này hóa thành vĩnh hằng, bị năm tháng nhơ Mấy ngày sau, Hoàng Tiên Đế đem Khổng Tức Thánh Sơn từ đại địa rút lên, hóa thành một phương hư không sơn ấn tùy thân mang theo, sau đó làm đi tiên vực. Những nơi đi qua, chỉ thấy tiên vực triệt để tàn phá rồi, chứa hàng trăm hàng ngàn khối, sinh linh tử thương vô số, có rất nhiều người khi hắn trên con đường phía trước nên đón, bái phỏng, tỷ như chức tiên, tỷ như thập quân vương, tỷ như Thạch Hạo huynh đệ sừng vàng kiến vân vân. Có rất nhiều thỉnh giáo tiên đạo, có rất nhiều muốn mời hắn ngừng chân, có rất nhiều nghĩ cùng hắn đồng hành, nhưng Thạch Hạo hệ thống giới, nhìn xuống. Nhất thời xem thấu dòng sông thời gian hạ du sương ngủ, thám dò đến rồi tương lai một góc. Sau đó hắn căn cứ một cái góc hình ảnh, tìm được một viên còn hoàng vu tinh thần, đem khủng tức Thánh Sơn phục hồi như cũ trấn xuống đại địa, ở đây cắm dễ. Lúc này Khủng tức Thánh Sơn bên trên, ngoại trừ những cái kia bị phong ấn người bên ngoài, tỉnh dậy người tất cả đều là Khủng tức nhất tộc, Thiên đình còn lại tu sĩ cùng chiến tướng tất cả đều bị lưu tại tiên vực Thiên đình, bao quát thạch thôn người cũng thế. Thạch Hạo không muốn sư phụ Niết Bàn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, cho nên đem Khủng tức cùng Thiên đỉnh cái này hai mạch một lần nữa ra, để một cái kỳ đã không còn Thiên đỉnh cái bóng. Hạo kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 765. Thiên đế. Khổng Tước Thánh Sơn vạ lạc ở đại địa sau đó có người tiến lên hành lễ, là không cầu kỳ. Năm tháng vô tình, Khổng Tước tộc cường giả cũng một đời một đời bị quang âm vô tình chem xuống, bây giờ Khổng Tước tộc lại từ hắn trở thành người chủ trì, nhưng hắn cũng dần dần ra đi, tóc trắng xóa, đi tới nơi này cái mạt pháp thế giới về sau, thời gian càng là không nhiều. Ta sẽ còn lại đến, các ngươi bảo vệ cẩn thận ngọn núi này, sư phụ tỉnh lại phía trước, bất kỳ người nào không cho phép bước ra Thánh sơn nửa bước. Vì phong ngự không tiếp tục người trêu ra phiền toái không cần thiết nhiễu loạn sư phụ xuống lại, Thạch Hạo lấy xuống một đạo cấm tuyến, đem Thánh Sơn phong ấn, không cho phép bất luận kẻ nào vượt qua lô chỉ, hết thảy không tiếp tục người đều chỉ có thể ở Thánh Sơn bên trong chờ đợi Thánh tổ tỉnh lại. Xin nghe tiên đế mệnh lệnh. Không tiếp tục người không có bất mãn, cũng không có ai dám, cho dù thế giới bên ngoài rộng lớn, kỷ Nguyên sơ khai phong vân tế hội, tiêu hùng xuất hiện lớp lớp làm cho người hỗn tới, đều muốn tham dự vào dạng này là thế, thành lập một thuộc về mình cái thế công lao sự nghiệp, dựng danh lập vạn, nhưng nếu vì thủ hộ Thánh tổ, hết thảy đều có thể vượt bỏ chỉ cần thánh tổ có thể khôi phục, bên ngoài sinh ra lại nhiều hùng chủ lại như thế nào. Sớm muộn có một ngày, thế gian này vẫn như cũ muốn bị không tức thánh tộc cánh chim quang mang bao phủ. Sau đó không lâu, Thạch Hạo rời đi, lúc gần đi nhìn xuống tinh thần, hắn gọi Phong Vi Bích, chém núi làm địa, khắc xuống hai cái chữ to, bắt đầu. Đến tận đây sau đó sao này tên là bắt đầu. Rời đi cái này tân sinh vũ trụ, hắn không có về tiên vực, mà là vượt qua giới hải đi thẳng tới trung cực cổ địa. Hắn gặp được thi hải tiên đế từng dựa vào tòa đá, không nói gì ngâm một chút, đột nhiên mãnh lực một trường vô dưới, lập tức kinh thiên địa, tiên đế trời rộ. Núi đã giống như cao lớn cái ghế hóa thành một miệng, không còn tồn tại. Trên bầu trời trật tự thần liên hiện hiện, lấp nhá liếc nhí, nơi đó có một đường vết rách, chính đối phía dưới. Nơi đó phá một cái hố, trật tự thần quang lở lở, càng có mây đen bốc lên, như có như không, vô tận đáng sợ quy tắc từ nơi đó lóe ra, có khiến người run dậy khí tức. Đó là cái gì địa phương? Thạch Hạo trong lòng sớm đã có đáp án, hắn đứng dậy, bay lên trời. Vượt qua cửa hang về sau, thấy được một khối địa, trên đó viết một chút thần bí câu nói: Nơi này, làm đầu thương phía trên, vĩnh hằng trường tồn, luân hồi khó che, vô thượng nơi. Nơi này, chính là cổ kim đồng tồn. Tương lai biến mất với Viễn, đạo sinh đạo diện, trùng thủy nơi. Chầm ngâm giây lát, Thạch Hạo cầm trong tay đế binh một mình xông vào, dù là con đường phía trước khó lường, dù là nguy cơ tứ phía, dù là tất có tung thiên nhất chiến, cũng phải có thu hoạch. Không chỉ là vì tiên đế cuối cùng tiến thêm một bước, càng là vì để cho sư phụ hắn nhanh chóng sống lại. Dùng huyết miết bàn cần tắm rửa máu tươi, càng cường đại tinh thuần huyết mạch càng tốt, có thể bây giờ tiên vực chư địch giết hết, còn sót lại một chút tiên nhân cũng phần lớn cùng hắn có nhân quả, vô duyên vô cớ cũng không thể tùy ý chóc, cho nên hắn chỉ có thể đi tới nơi này thu thập cường đại thánh huyết. Vệ Phần đã từng hắc ám tiên đế, hắn vốn là chỉ là một bộ thi hài, hơn nữa nhục thân hoàn toàn bị hắc ám chi lực ô nhiễm, nếu như để ngất bản chứng tắm rửa trong đó, tương lai sống lại chỉ sợ sẽ là hắc ám đế sư. Vậy hiển nhiên là một cái đáng sợ, hơn nữa không thể tiếp nhận kết quả. Lỗ đen một bên khác thế giới không biết là cái dạng gì, tiên đế sau khi rời đi liền không người nào có thể nhìn trộm. Phí hoài tháng 5, nhoáng một cái 200 năm, hoàng thiên đế cuối cùng từ kia cửa hàng lại xuất hiện. Trong lúc nhất thời tiên vực chấn, vô số cường giả cũng nhịn không được bãi muốn thỉnh giáo giới kia bí mật. Cái chỗ kia, quá mênh rồi, cực kỳ nguy hiểm, các ngươi không đi được. Ta chỉ đi rồi một góc chi địa, liền tao ngộ đáng sợ sát kiếp, kém một chút vẫn lạc. Thạch Hạo nói chỉ là như vậy một ít lời, liền không ở nhiều lời, trực tiếp đi vào tiên vực bên ngoài thượng giới, đang lâm bắt đầu. Hắn vào khủng tức thánh sơn, đem một bình óng ánh sáng chói thánh huyết đổ vào ngũ hài ao, tần trường phong cùng tiểu mạc niết bàn trứng đang ngâm trong đó. Theo thánh huyết xuất hiện, toàn bộ khủng tức thánh sơn lập tức bao phủ lên nồng đậm đến cực điểm đại đạm mùi thơm, dường như lúc trước thành đế thời cơ vậy, làm người ta trong lòng vô hạn tới. Đây là, Khổng Câu Kỳ đứng tại bên cạnh trường đại số mắt, có phòng đoán, khó có thể tin. Hai tồn tiên đế toàn bộ tinh huyết Thiên Hạo cấp ra đáp án, không có tiếp tục nói hết, nhưng chúng quanh không tiếp tộc người tất cả đều kinh sợ và phần, thiên đế đến tột cùng đi một nơi thế nào, thế mà lần nữa gặp được đế cảnh đối thủ. "Con có, khó có thể tưởng tượng thiên đế cần trải qua như thế nào khổ chiến, mới có thể đem mặt khác một chiếc đỉnh thỉnh thiên đế triệt để luyện hóa." "Ta đi rồi, có lẽ vạn năm, ngàn vạn năm, vạn vạn năm đều không thể lại đến, các ngươi thủ hộ thay ta, tự giải quyết cho tốt." Thiên đế lại một lần nữa rời đi, không tiếp tộc người từ trong giọng nói của hắn, cảm nhận được một loại tê lương, phảng phất lần này đi con đường phía trước chưa biết, ngay cả thiên đế đều tâm tình nặng nề. Làm cho vạn cổ vô song thiên đế đều như thế, kia đến tụt cùng là một nơi thế nào a? Giờ phút này, không tiếc tộc trong lòng người nhịn không được lần nữa sinh ra nghi vấn như vậy. Đồng dạng nghi ngờ, còn có tiên vực tu sĩ, chỉ bất quá thiên đế không nói, liền không người có thể công bố đáp Lần này rời đi, làm phòng trong tiên vực dụng ý khó dò người, thiên đế triệt để phong ấn thế giới mới, đem cùng tiên vực ngăn cách, từ đây lượng giới không thông, lại thêm mặt pháp thời đại đại đạo giam cầm, theo năm tháng trôi qua lượng giới bích chứng kiến thực, cho đến trở thành tiên đô khó mà vượt qua u minh hồng cầu. Từ nay về sau, thiên đế lại không tại Cửu Thiên Thập Địa xuất hiện. Thẳng đến có một ngày, Cửu Long Thi Hải không hiểu lôi kéo đồng quan, tại mới vũ trụ cô độc lư hành, bị người phát hiện về sau, đang vì tiên đế hành tung mở ra một chút manh mối. Bởi vì, có người từ trong quan tài đồng nghe được một chút đại đạo phù văn âm thanh. Trên thực tế, thiên đế một lần cuối cùng hiện thân là ở tiên vực. Kia là trăm năm về sau, tiên đế lại một lần nữa từ trời xanh phía trên trở về, khí tức của hắn so trước kia càng hừng hực rồi, phảng phất ngắn ngủi trăm năm, lại lần nữa tiến hóa. Tóc dài dối tung, ngay cả lồng đậm sợi tóc màu đen đều phát ra hùng hực quang, giống như đúc bằng dòng, hắn lại huy động tiên kiếm, chém Bộ Dạ Vạn, cổ trường không. Đến tận đây sau đó giới hại không thấy, bị hắn ngăn cách. Hỗn độn thay thế, bao phủ nơi đó, nơi đó có vô thượng pháp tắc, phong ấn bên kia. Một kiếm này dính đến thời gian thay đổi, không gian biến thiên, thiên đế độc đoán vạn cổ. Hắn nghĩ cố thổ rời xa thảm liệt, rời xa một bên khác tàn khốc hơn đại chiến, tránh cho bị trời xanh phía trên họa kiếp lần nữa tai họa, cho nên đem tiên vực cùng thế giới mới triệt để phong ấn. Hắn làm được, so sánh thảm thiết trời xanh đại chiến tới nói, nơi này dĩ nhiên được tụng là bình thản an bình hoàn thế giới. Bất quá có lẽ hắn cũng không ngờ tới chính là Thế giới này đại đạo bản nguyên chi khí phảng phất là đến từ trời xanh phía trên, bởi vậy theo vạn cổ các gia, tiên dược tiên đạo vật chất càng ngày càng ít, hậu thế thành tiên cũng càng ngày càng gian nan, cho tới chân tiên cơ hội tu tích. Chỗ tốt duy nhất là, tại dạng này gian nan hỏng cảnh dưới, một khi có người có thể nghịch thế đột phá, hắn chiến lược liền đem tiên cổ vô song, xa không phải loạn cổ chân tiên có thể so sánh. Nhất chắc nhất ẩm, có được có mất, về phần công tội không phải là, liền tùy ý hậu nhân đi bình luận rồi. Đồng thời, lần này tiên đế mang đi tiên dược số lớn cùng tiên dược tiên đỉnh cơ hội cử tông diễn còn có thập quân vương Chính tiên cùng kim giác nghị chờ số lớn chân tiên đội theo, đều là trí cường giả, làm bạn tiên đế cùng nhau chinh chiến trời xanh phía trên, dùng máu và lửa viết lên mới uy hoàng truyền thuyết. Khổng Tước Thánh Sơn tĩnh mịch, từ thiên đế rời đi sau đó như nhau từ đầu đến cuối. Vô luận ngoại giới như thế nào phong vân biến ảo, quân hùng cùng nổi lên, tranh giành xưng tôn, đều ảnh hưởng không được nơi này. Khổng Tước tộc người tuân thủ tiên đế di mệnh, không từng có một tên chủ nhân rời núi, mà ngoại giới người, Tùng Ngẫu nhiên phát hiện tòa này dấu ở trận bên trong Thánh Sơn, cũng chỉ có thể đứng xa nhìn mà không cách nào tới gần. Nếu dám mạnh mẽ xuống tới, chính là một đạo ngũ thánh hoa chém xuống. Chớp mắt tan thành mây khói, chưa từng ngoại lệ, dù là từng có kỷ nguyên đến nay người mạnh nhất Giang Lâm. Từ đây, nơi này trở thành bắt đầu tinh vạn cổ lưu truyền, thế chốt đều biết sinh mệnh cấm khu. Ngay sau, theo năm tháng trôi nổi, viên này từ tiên đế ngừng chân sau liền chú định cùng người khác bất đồng tình cầu bên trên xuất hiện càng nhiều sinh mệnh cấm khu, tỷ như Hoang, cổ cấm địa, tỷ như thái sơn cổ quáng. Nhưng vô luận cái nào thời đại, tòa thánh sơ này đều bị xưng bên ngoài thứ nhất cấm khu, ngay cả cái khác cấm khu đều đối với hắn bên trong truyền ra pháp trị cấm như ve mùa đông. Không tiếc tộc người không cất bước ở ngoài, cho nên cũng không biết ngoại giới là như thế nào cảnh tượng. Có mấy người sương tôn, mấy người sương hùng. Bọn hắn chỉ là tuân thủ thiên đế pháp chỉ, thủ hộ lấy ngọn núi này, nóng nhìn thánh chỉ, chờ đợi lấy thánh tổ sống lại. Một đời, lại một đời. Trong đó, tự nhiên cũng có không chịu nổi tịch mịch tuổi trẻ tộc nhân, không cam lòng tại bên trong ngọn thánh sơn phí thời gian nhân sinh tốt nhất năm tháng, nghĩ muốn đi bên ngoài dương danh lập vạn, sáng lập bất thế thành tựu. Đáng tiếc, tại gia tộc hỏa nhóm đàn áp giới, bọn hắn đi ra không được, chỉ có thể đem chính mình viên kia sao động tâm linh tảng, cho đến cuối cùng hủ trở thành chính mình đã từng thống hận nhất bộ dáng. đối với mình bọn hậu bối ra tay ác độc tàn phá. Bọn hắn duy nhất tiến nghiệm cùng thành tựu được nguyên, chính là bên trong thánh trì viên kia ngày càng lớn lên lại nhảy lên miết bản thánh chứng. Không biết qua bao lâu, như tâm bẩn giống như khiêu động thánh chứng đột nhiên dừng lại, giống như đình chỉ, một đạo linh quang xuyên qua, hai đạo mơ hồ ý niệm tỉnh lại. Hết thảy đều phản phất về tới vô hạn xa so với trước kia, bên người bao quanh ngấm áp chất lỏng, non lướt cánh tay vô ý thức huy động, rỗi quá nhàm chán thì khoác lác mấy cái bong bóng, lại có thể tinh thần phấn chấn đánh một bộ vương bát Đây chính là cơ thể mẹ trong tử cung dự dục cảm giác. Loại cảm giác này, tiểu Mạc đương nhiên sẽ không lạ lẫm, mà trưởng phòng cũng đồng dạng quen thuộc. Cơ bản cùng hắn từng trải qua huyết mạch luân hồi không có quá lớn khác biệt, chỉ bất quá, dự dụng thời gian dài rất nhiều, rất nhiều rất nhiều mà thôi. Tiểu Mạc, không nghĩ tới người nhóc thời điểm đáng yêu như thế, toàn thân đều phấn nộ phấn nộn đây này. Niết bàn trong chứng, tần trường phong cơ bản đã thai nghén thành hình người, nên có khí quan cùng công năng đều có, chỉ là chả rất nhỏ, giống như một cái trẻ con, tu vi cũng xa chưa khôi phục, khi hắn đối diện tiểu Mạc cũng giống vậy. Mặc dù lúc này tiểu Mạc là ma thân bản thể hình thái, nhưng hoàn toàn không có thành niên thể lục hung lệ đáng sợ, lẫn viễn cùng bộ lông cũng còn không có mọc ra toàn thân đều là thấu đỏ phân cơ, đụng vào phía dưới, Tần Trường Phong cảm giác so với mình còn muốn thủy nổi. "Ta đối với ngươi thật sự không có hứng thú, có thể hay không đừng trên người ta cọ sát?" Tiểu Mạc bất đắc dĩ thở dài, rất là ghét bỏ dáng vẻ. "Ngươi sao không nói là ngươi cố ý chiếm ta tiện nghi? Nói sao ta liền tính lại mặt người dã thú cũng sẽ không đối với ngươi có dục vọng, phải biết ngấp ngẽ thân thể ta nữ nhân đơn giản nhiều vô số kể." Tần Trường Phong chấn mắt, hắn cũng rất vô tội, cũng không phải cố ý, cái này trong trứng vốn là không gian nhỏ hẹp, ngay cả cái trở mình không gian đều không có. Trở lại chuyện chính, "Anh Minh Võ, thiên tư hành, khoáng cổ tuyệt kim chủ nhân ngươi. Chẳng lẽ không có phát hiện vấn đề sao?" Tiểu Mạc Ngữ khí bình thản trả lời, cũng không biết phía trước nửa câu đến tụt cùng là khích lệ vẫn là phản phúng. Tần Trưởng Phong nghe vậy, mày nhăn lại, nói: "Tự nhiên phát hiện, thời gian không đúng." Lúc trước vì giúp sư phụ sớm ngày sống lại, Thạch Hạo từ trời xanh phía trên mang đến tiên đế cấp thánh huyết tinh hoa, có thể kết quả Tần Trưởng Phong vẫn là tính sai, dù có tiên đế máu tương trợ, bọn hắn cũng y nguyên không cách nào tại trong vòng mấy trăm năm niết bàn thành công. Vấn đề không ở chỗ tiên đế chi huyết không đủ mạnh, trên thực tế, đường nói một tôn tiên đế toàn bộ tinh huyết, dù chỉ là mấy giọt đều đủ để, để hắn Tiểu Mạc hoàn mỹ phục sinh. Vấn đề xuất hiện ở giọt kia Hắc ám bản nguyên máu bên trên, cho dù đại bộ phận lực lượng đều ở vào ẩn nút bên trong, nhưng như cũng đáng sợ vô biên, Tần Trường Phong nghĩ muốn thông qua Niết bản trọng sinh cơ hội đem hắn đồng hóa, quá trình thực sự vô cùng gian nan. Lấy tiên đế tinh huyết tích chứa mênh mông lực lượng, cũng mẻn mẻn chỉ có thể giúp hắn áp chế dòng máu Hắc ám ăn mọn, đồng hóa lời nói vẫn cần tháng năm dài đằng đẵng một chút xíu hoàn thành. Từ Niết bàn hóa trứng đến bọn hắn khôi phục ý thức, đến nay cái này từ đã từng Thiên Thập Địa diễn hóa mà đến mới vũ trụ, đã qua sắp hết và năm. Nhưng mà Tần Trường Phong Quân ký bên ghi chép, hắn tiểu Mạc trôi qua 300 năm mà thôi liền phảng phất ở giữa có một đoạn thật dài 5 tháng tại bọn hắn trong lúc hôn mê như mộng huyễn bọn nước giống như thoáng một cái đã qua 300 năm trong nháy mắt liền đã là vạn cổ về sau Tại sao? Tiểu Mạc khẽ nói, cái gọi là sự ra khắc thường tất cổ yêu, dù là kết quả đối bọn hắn có lợi, cũng không thể không tra rõ nguyên nhân trong đó. Đại khái là cha ta mẹ trên trời linh thiêng tại phù hộ ta đi. Tần Trương Phong trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẻ mặt thành thật cấp ra như vậy một cái làm nàng im lặng đáp án. Kỳ thật cái này cũng cũng không phải là hoàn toàn là nói bậy, chính là nhân quả tương sinh, không thể tìm kiếm, chân tướng không do phía trước Hết thể đều có khả năng, chỉ bất qua xác suất lớn nhỏ khác biệt mà thôi. Đương nhiên, cũng không phải Tần Trường Phong không muốn tìm ra chân tướng, chỉ là hiện tại thân là một cái chứng dùng đều không có chứng, hắn làm sao tìm tòi nghiên cứu. Húng chi ở nơi này sau lưng khẳng định dính đến chủ não một ít hạch tâm bí mật. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong dứt khoát vung xuống tạm nghiệm, chấm tâm cảm thụ biến hóa trong cơ thể. Hấp thu dòng máu hát cám về sau, hắn tân sinh thân thể cùng nguyên thần đương nhiên sẽ không hoàn toàn cùng bản trước đồng dạng. Đầu tiên Tiểu chuyển tiên luân y nguyên xuất hiện tại đan điền khí hải để hắn như chút được gánh nặng, lúc trước tịch diện phía trước, hắn liền đem thu nhỏ hóa thành một vệt ánh sáng đụ bám vào tại luân hồi ân ký bên trên, từ đó đem đạo này cực kỳ trọng yếu tiên đạo căn cơ bảo tồn lại. Nếu không đối với hắn mà nói liền thật sự là thai hòa ngập đầu rồi, bởi vì dục huyết niết bản có thể phục hồi như cũ thân thể thậm chí nguyên thần, lại đối với có chiến binh cùng pháp bảo thuộc tính bản mệnh tinh hồn bất lực. Thứ yếu, hắn phát hiện trong đầu giống nhiều hơn rất nhiều loang lổ đạo niệm, đại đa số cùng tự vong đại đạo có quan hệ, còn lại một phần nhỏ thì là luân hồi, hủy diệt thậm chí sinh mệnh trở đại đạo ảo nghĩa hôn tạp mà thành. Nói như vậy Dượp này hấp cảm bản nguyên máu chủ nhân ngoại trừ tử vong pháp tắc bên ngoài, còn nắm giữ cái khác các loại vô thượng pháp tắc, chỉ bất quá trên tử vong đại đạo tạo nghệ xấu nhất. Cao tới trình độ nào? Tân Trương Phong trong đầu một đạo linh quang hiện lên, hiện ra ở ý nghĩ như vậy. Tiếp theo, một cái khác càng thêm dọa người ý nghĩ ở trong đầu phát lên, loại này lực lượng pháp tắc nắm giữ hình thức hoàn toàn không giống như là hiện tưởng thế giới tu luyện hệ thống phong cách, ngược lại cùng người thí luyện bên trong vô thượng cường giả sao mà tương tự. Thế giới chân thật cường giả cùng thế giới khởi nguyên xảy ra liên hệ. Chẳng lẽ hiện thực cùng hư ở giữa ngăn cách cũng không có trong tưởng tượng như vậy phân biệt rõ ràng? Đây là một cái làm cho người run dậy, đủ để nhắc lên một trận ngập trời phong bạo suy đoán. Tần Trường Phong chấn kinh không có tiếp tục bao lâu, bởi vì rất nhanh liền bị cuồng hỉ thay thế. Bởi vì phát hiện trong đầu những cái kia đạo niệm lại là có sắn pháp tắc áo nghĩa. Bọn chúng không phải cụ thể phụ văn, cũng không phải minh sát trải qua ngữ, chỉ có thể cảm thụ, không thể nói bằng lời, lấy thân niệm tiếp xúc, liền có thể như nước chạy thành sông từ đó thu hoạch được đại đạo càng nộ, căn bản không cần đi hao tâm tổn trí linh hội. Ngắn ngủi trong chốc lát, Tần Trường Phong liền thu được rất nhiều tự thân chưa từng nắm giữ tự vầng áo nghĩa. Cứ như vậy tốc độ xuống đi, hắn vững tin chính mình phá trứng xuất thế phía trước nắm giữ Tử Vong Pháp Tắc thứ 9 thành áo nghĩa chính là tất nhiên, thậm chí chạm đến thứ 10 thành đô không phải là không có cơ hội. Họa là chỗ rửa của Phúc, tần trường phong cảm nhận được, nhưng mà hắn cũng không có trốn qua một nửa khác Phúc là chỗ rửa của Họa, tất cả những thứ này đại giới chính là nhục thể của hắn cùng nguyên thần hết sức không ổn định, bởi vì trong cơ thể sức mạnh Tử Vong quá mạnh, phá hủy cân bằng. Đây chỉ là biểu tượng, về phần tầng càng sâu ảnh hưởng, đối với tính mạng cùng ngày sau tu hành sẽ sinh ra như thế nào không tốt hậu quả, vẫn còn muốn chờ phá trứng sau mới có thể biết rõ, hết thảy đều vẫn là không biết. Đối với cái này, Tần Trường Phong cũng không có xoắn suýt quá lâu liền thản nhiên tiếp nhận. Phong hiểm cùng thu hoạch cùng tồn tại, tuyên cổ chân lý. Con đường phía trước quang minh mà dài giang giặc, dưới chân khúc chết mà giang huy, một cái cường giả chân chính liền đứng đặt chân ở dưới chân, triển vọng tương lai, đi tốt mỗi một bước, cho nên. Tần Trường Phong an tâm, một bên cảm ngộ đạo niệm, một bên đàng hoàng trở trứng ấp. Thời gian từng giờ từng phút chạy xuôi, không tước tộc một đời người mới thay người cũ, sớm đã cảnh còn người mất Bây giờ thế hệ trẻ tuổi, biết rõ quá khứ đoạn kia loạn cổ cổ xử ít người lại ít, phần lớn cũng chỉ là biết rõ bên trong thánh chỉ có cổ tổ tại Niết bàn, là cái vạn cổ trước liền lừng lẫy trên trời dưới đất đại nhân vật, từng trải qua những cái kia đã bị dòng sông lịch sử chỗ vùi lấp đáng sợ tiên chiến. Đồng thời bởi vì đại đạo áp chế, toàn bộ thánh sơn bên trong đều không coi chân tiên, tộc nhân toàn bộ tu luyện giả thiên bí cảnh pháp, người mạnh nhất cũng bất quá là tiên đại bí cảnh bậc thứ 6 đại thánh mà thôi, khoảng cách chí tôn cảnh giới nhìn như chỉ có 2 bước, trên thực tế nhưng là chỉ xích tiến ngay. Ma pháp thời đại thành đạo gian nan, xa không phải cửu thiên thập địa còn tại thời đại kia có thể so sánh. Chí tôn đều là một thời đại khó gặp một tôn chớ nói chi là đỏ Trần chân tiên rồi trên thực tế từ tần trường phong lần trước sau khi rời đi ra thiên thế giới hình thức ban đầu đã triển khai tăng thêm thạch hạo sau khi rời đi cái này mấy ngàn năm cái này thế giới mới dĩ nhiên trọn vẹn diễn hóa 20.000 năm trở lên một năm một trường 20.000 năm ở giữa bụi bằng lịch sử đều dày đến vào trượng. đủ để vùi lấp hết ẻ quá khứ cùng chân tướng bao nhiêu cố sự bao nhiêu truyền thuyết bao nhiêu thiên tiêu tất cả đều cho xuống những cái kia đã từng lừng lấy cựu thiên thập địa danh tự tất cả đều chỉ ở một ít cổ lao hóa thạch cấp nhân vật trong miệng còn lại đôi câu vài lời hơn nữa Theo kỵ nguyên mới hướng đi cường thịnh, song sẽ bị tên mới thay thế. Chỉ bất quá, mặt đất bao la, cuối cùng cuộc đời thăng trầm. Giờ phút này, những cái kia huy danh tại Cửu Thiên phía trên người đều không biết, cuối cùng là thuộc về của người nào giả tiên. Đs, hôm nay tiếp mẹ vợ xuất viện đi nửa ngày thời gian, 5000 chữ lười nhắc phương trường, hợp nhất chương phát. Chương 766. Hấp thu đạo niệm quá trình rất thuận lợi, vượt quá tưởng tượng thuận lợi. Bất quá 3 năm ở giữa, Thần Trường Phong cũng cảm giác chính mình khoảng cách đạt vào nắm giữ tự vong đại đạo chín thành áo nghĩa ngưỡng này, dĩ nhiên cận chiến căng tức, không bao lâu Hán liền có thể chân chính bước vào cái kê vô thượng cảnh giới. Tuy nói nắm giữ nào đó đạo pháp tắc chính thành áo nghĩa cũng không phải là nhất định có thể đưa thân vô thượng thiên tôn liệt kê, nhưng đây cũng là trở thành vô thượng thiên tôn điều kiện tất yếu. Từ trước tới nay, còn chưa hề xuất hiện qua vị nào vô thượng thiên tôn có thể lấy tám thành áo nghĩa pháp tắc nguyên thần tấn thăng vô thượng liệt kê tình huống. Ngoại trừ tử vong đạo niệm bên ngoài, tần trường phong đem cái khác đã bao hàm luân hồi, thủy diệt chờ đại đạo áo nghĩa ở bên trong hôn tạp đ Những thứ này đạo niệm tích chứa pháp tắc áo nghĩa mặc dù không bằng tử vong đại đạo như thế tinh thâm, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là so ra mà nói, đối với tiểu mạc, y nguyên có lợi ích rất lớn, thí dụ như luân hồi pháp tắc, liền ở nơi này đạo niệm dưới trợ giúp, đến gần vô hạn thăng thành. Phải biết, tại niết bàn phía trước, nàng mới vừa vẫn nắm giữ bảy thành mà thôi. Trên thực tế, hắc ám bản nguyên máu tại bọn hắn niết bàn trong quá trình, đối với hai người đều có ảnh hưởng, chỉ bất quá tần trưởng phong đem hắn hấp thu đại bộ phận, bởi vậy tại thu hoạch được càng nhiều tạo hóa đồng thời, cũng gánh chịu nhiều nguy hiểm hơn. Dột máu này cường đại, không có cô phụ kỳ vọng, không hưởng công trưởng phong vị thế bỏ mình một lần. Tiên đế tinh huyết lực lượng mênh mông vô mô lượng, còn thừa lại rất nhiều, đủ để giúp chúng ta tại 10 năm bên trong phá kén trọng sinh. Lộ đạo bên trong tần trường phong đột nhiên lấy thần niệm chuyên âm. Ngươi nghĩ biểu đạt ý gì? Tiểu Mạc cú ngữ. Tần Trường Phong nghiêm nghị nói, ngươi bây giờ bộ lông cùng lần phiến quá cứng rồi, đập đến sợ, có thể hay không trước biến trở về hình người? Được rồi. Ngoài dự liệu chính là tiểu Mạc thế mà không có cự tuyệt, Tần Trường Phong mừng thầm, có chút ít kích động, dù sao hắn mặc dù cùng tiểu Mạc thể qua rất nhiều lần, nhưng trên bản chất nhưng là lấy tạm thời hiến tế thân thể phương thức triệu hồi ra một cái khác giống như cơ giáp ý hệt thần ma chiến thể, cũng không có tiếp xúc gần gũi qua. Nhưng sau một khắc, Niết Bàn trong Trứng một tiếng tức đến nổ phổi kêu thảm thiết vang lên, tần Trường Phong tựa ăn một cái chuột chết gác tâm như vậy, bởi vì tiểu mạch hiện hóa hình người thể rõ ràng là một cái dâu ria sồm soảng góc chân đại hán, còn cởi ha hả chủ động hướng về thân thể hắn sượt, sờ sượt. Phải biết, lúc này bọn hắn vẫn là Trần Như nhạo a. A. Không chịu nổi, tiểu cô mãi mãi cầu ngươi nhanh biến trở về đến. Thật sự thật là buồn nôn a. Tần Trường Phong muốn sống không được, muốn chết không xong xuyên tấu qua Niết Bàn Trứng đến ngoại giới, làm cho thủ hộ ở quanh xung tốc tộc tu sĩ không hiểu ra sao, đều cho là mình xuất hiện ảo giác. Thời gian không biết lại qua bao lâu, tóm lại liền tại Niết Bàn Thánh Trừng sắp công thành vỡ tan, mà còn chưa tới cuối cùng một khắc thời điểm, tọa lạc tại bắt đầu Tinh Đông Hoang vùng đất cực đông mặt đất Bao La bên trên Không Tức Thánh Sơn bên ngoài, một đám khách không mời mà đến tới chơi. Đây là một quần tu sĩ, từng cái khí độ phi phạm, tinh khí thần đều hừng hực vô cùng, nếu chỉ nhìn thời đại này, thờ hở thật đúng đều thuộc đương thời thánh hiện. Trong đó, lại dùng phía trước nhất người mặc trường sam màu xanh nam tử làm người khác chú ý nhất. Hắn là nhân tộc thần, thân thể cũng không phải là hùng tráng như vậy, bề ngoài cũng không như vậy tuấn dật, hình dáng tướng mạo nhìn lại rất là bình thường, nhưng hắn ánh mắt mát mẻ Có một loại phản phát quy chân ý hệ kỳ dị khí chết, đứng ở nơi đó, có khi khiến người ta cảm thấy phong khinh vấn đạo, có khi nhưng lại sôi trào mãnh liệt, thiên địa đại đạo tự phát chú minh, nhật nguyệt tế huy, tứ hải bát hoang xa bái, cường đại dị tượng làm người ta sợ hãi. Nhưng mà, khi mọi người chớp mắt khẽ giật mình về sau, lại phát hiện hết thể đều biến mất, không, có gì tiên huy, càng không có dị tượng, phản phát hết thể đều chỉ là một trận bọt nước ngộng. Giữa thiên địa, chỉ có một bình thường nam tử áo xanh sừng sững hư không, đối với trong xương mù khủng thánh sơn chắc tay, thử vi tinh đạo đức chủ mộ danh mà đến, bái phòng thánh sơn, thỉnh giáo đại đạo chân lý. Bình xin mở ra leo núi chi môn. Nguyên lai là đi cầu nói. Thoại âm rơi xuống, thánh sơn bên trong như nhau tuy cổ, vắng vẻ không tiếng động, phủ cận trong hư không lại ngay cả liền vang lên như vậy bừng tỉnh đại ngộ nói nhỏ. Những âm thanh này đến từ phụ cận một tinh vực cường giả, bọn hắn chính là theo đuôi tự xưng đạo đức cùng đứng đầu nam tử mà đến, chính là vì tìm tòi nghiên cứu vị này đương thời người mạnh nhất tới này sinh mệnh cấm khu mục đích chỗ. Tại bây giờ thời đại này, tu hành pháp từ luân hải, đạo đức cung, cực, hóa chí tiên đại ngũ đại bí cảnh theo thứ tự tiến lên, trong đó đặc biệt tiên đại làm trọng. Trên thực tế, tiên đại tổng cộng có 9 tầng. Tiên Đài một bậc thang thì tương đương với trước mặt một cái đại bí cảnh, cho nên Tiên Đài 9 tầng có thể xưng một tầng một đạo lệ trời, trên giới hai tầng ở giữa thực lực sai biệt giống như thiên uy, bình thường tuyệt đối khó mà vượt qua. Mấy bạn năm đến, từ bí cảnh tu hành pháp trên thế gian truyền bá về sau, một đời lại một đời người tu hành kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thăm dò, mặc dù đến nay vẫn vì có người đi đến qua cuối con đường này, nhưng cũng đã tích lũy xuống phong phú kinh nghiệm cùng tri thức. Liên quan tới Tiên Đài bí cảnh từng cái nấc thang phân chia cùng tôn xưng chính là một trong số đó. Đương đại, tiên nhất vị nửa bước đại năng, tiên là đại năng, tiên tam chính là vương giả. Tiên tứ siêu phàm thành bản thánh, tiên ngũ hiệu thánh nhân, tiên lục xương thánh nhân vương, tiên thất tôn đại thánh, tiên bát chính là chuẩn đạo. Về phần tiên đại bước thứ 9, tại đã biết trong lịch sử còn chưa từng có người đạt đến qua, mặc dù tháng năm dài đằng đẵng biết chồng, cũng xuất hiện qua hư hư thực thực truyền ngôn, nhưng đều là tho hiện, cuối cùng chưa thể chứng thực. Mà trước mắt tự xưng đạo đức cùng đứng đầu nam tử, tu vi tiên đại bước thứ 8 đương thế vô thượng chi cảnh. Từ hắn quật khởi đến nay, quét ngang chư địch, đánh bẹp, dẹp tinh không, không đối thủ, tại tử vi tinh sáng lập đạo đức cùng, thiên, đã có dưới trời sao số 1 tên gọi, cho nên nhất cử nhất động của hắn mới có thể như thế làm người khác chú ý, khiên động vô số người tu hành tâm thần. Tại cái này tiên nhị cũng đủ để khai tông lập phái, sáng lập một phương thế lực lớn thời đại, Chuẩn Đạo cường Giả thiên nhiên chính là đại đạo đỉnh phong phía trên sừng sững, lại lộng lẫy nhất một cái kia. Húm hổ, trên đời đều biết hắn tại chuẩn đạo cảnh giới đã phí thời gian hồi lâu, đang tại tìm kiếm đạp vào tiên đại cuối cùng bước thứ 9 con đường, lúc này đi vào thần bí nhất, cũng bị suy đoán khả năng nhất chất chứa chân đạo bí mật thánh sơn căn ai có thể không chấn động. Nếu như hắn đã thất bại, theo người mạnh nhất vẫn lạc, như vậy dưới trời sao trật tự chắc chắn một lần nữa thay bài. Nếu như hắn thành công, thật sự bước vào kia vô thượng chi cảnh, kia chắc chắn khai sáng một đoạn thuộc về hắn Chí Tôn thời đại, sau đó vào năm, dưới trời sao người tu hành đều phải ngưỡng vọng bóng lưng của hắn. Thánh Sơn bên trong không tiếp tục người tự nhiên có thể phát giác được ngoài núi tình hình, một tên tiên nhất cảnh trung niên tộc nhân đi vào đỉnh núi túi đầu hành lên nói, "Tộc trưởng, ngoài núi bãi phòng người như thế nào trả lời?" Khi hắn phía trước mời trưởng, chính là Ngộ đạo cổ trả thụ, dưới cây ngồi xếp bằng một lão giả, mặc dù tóc trắng xóa, nhưng lại khí cường lao nhanh như rồng, đạo lực càng là minh, phát ra hào đẳng âm, chính là tiếp nhận cầu kỳ không tộc, tộc Tiên thất đại thánh cảnh tu vi. Thiên đế mang theo Thánh Sơn giáng lâm bắt đầu lúc, cha mẹ của hắn cũng còn chưa xuất sinh, nhưng mà năm tháng vô tình, thế sự tăng thương, bất chi bất giác hắn đều đã trở thành hổ bối trong mắt lão tộc trưởng. Mở mắt ra thời điểm, trên này Lao đại thánh trong mắt rõ ràng hiện lên một vẻ chứng liêu, thân là tộc trưởng hắn một mực tự thể nghiệm, lấy kiên không thể rời ý chí tuân thủ luận cổ chuyển xuống đế mệnh, nhưng cuối cùng mình cả đời đều khốn ngồi tại Thánh Sơn tiểu thiên địa này, nhiệt huyết dân chào tốt nhất tuổi tác đều không thể đi thế giới bên ngoài khoái y ân cửu, trong lòng không có khả năng không có tiếng đối. Chỉ bất quá chớp mắt sau đó lão tộc trưởng trong mắt tình cảm liền bị thu liễm. Sau đó một vụ không gợn sóng giếng cổ ý hệt nói ra, không cần để ý chính là, ngàn vạn năm đến, muốn nhập ta thánh sơn đòi hỏi quá đáng đại đạo người còn ít sao? Trung niên tộc nhân nghe vậy trầm giọng trả lời, nhưng lần này không, giống, đối phương chính là nửa bước trí tôn, như vẫn lấy không nhìn cự tuyệt, tình thế sợ khó tùy tiện lắng lại. Hiển nhiên, cái này mới không đến 1000 năm không tức tộc nam tử, đối với loạn cổ lịch sử biết rất ít, hoặc là nói cơ hồ không biết chút nào, cũng không biết không tức tộc đến tột cùng có như thế nào nội tình, cho nên khi biết được ngoài núi người đến chính là đương thời vô địch nửa bước chí tôn về sau, trong lòng tự nhiên sẽ có chỗ trần chờ, không muốn tùy tiện kết xuống như vậy một vị lại địch. Nhưng mà Lao đại thánh thân vì tộc trưởng, tự nhiên là biết rõ đoạn kia cổ xử cùng bí mật, bởi vậy vừa nói là chuẩn đạo, cho dù tiên đại cửu trọng trí tôn tới hắn đều sẽ không để ý, tướng do tâm sinh, Trận Đạm Mạc nói, ngươi sợ cái gì? Chơi sập rồi, ta không tức thánh tộc đều ngược lại không rồi, nghĩ muốn thành đạo thời cơ, cũng phải nhìn xem có hay không cái này bệnh. Bình thản trong giọng nói lộ ra một cố linh ý, đây là lòng có oán khí nguyên nhân. Ngĩ lão phu mạch cao quý, tiên tư vô song, đã từng tiên kiêu cái thế, lại có được vô thượng chuyển thừa. Thần công thánh pháp dễ như trở bàn tay, lại vì cái gì đến nay vẫn dừng bước tiên đài bước thứ 7 đại thánh cảnh. Có thiên tư không bằng người sao? Dĩ nhiên không phải. Là bởi vì hắn cả đời đều khốn ngồi tại ngọn thánh sơn này tiểu thiên địa, chưa thể đi ngoại giới hành tẩu, cảm nộ nhân sinh đại đạo, liền giống như đóng cửa làm xe vậy. Mặc dù tiền kỳ tình tiến tốc độ 10 phần tấn mánh, nhưng càng đi về phía sau, tại đại đạo hiểu được thiếu hụt liền càng rõ hiển, khiến cho hắn lại khó mà tiến thêm. Từ xưa đến nay, người tu tiên hoàn toàn chính xác ưa thích bế quan, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ vừa ra đời lúc liền bắt đầu bế quan cho đến lấy được. Hồng Trần xưa nay lúc đến nát không thể thiếu ma luyện. Bởi vì chỉ có trải qua mới có thể khám phá, chỉ có cầm lấy qua mới có thể phát hạ. Cho nên, lão Tử chính mình cũng không thể thành đạo, các người rựa vào cái gì? Mẹ nhà mày con bê. Lão tộc trưởng mặc dù trong lòng giận mắng như vậy, trên mặt nhưng thủy Trung đạm mạc, duy trì lấy tộc trưởng hình tượng, cho nên cũng không ai biết rõ hắn giờ phút này suy nghĩ trong lòng. Cái này, tộc trưởng lời nói rất đúng. Nam tử trung niên không dám chống đối. Lành phải cúi đầu phụ họa, kỳ thật trong lòng của hắn cũng không phải chính là có cỡ nào sợ hãi, chỉ là xuất phát từ cẩn thận đến làm sơ nhắc nhở mà thôi. Cùng lúc đó, ngoài núi đến từ Tử Vi tinh đạo đức cung tu sĩ gặp bên trong ngọn thánh sơn lâu không trả lời chắc chắn, trên nét mặt liền dần dần phát lên không kiên nhẫn cùng tức giận. Đạo đức cung nhất mạch đương thời xưng tôn, dưới trời sao hành động, ai không phải lễ ngộ có thửa, chưa từng nhận qua bực này khi mạng. Chỉ bất quá khiếp sợ sinh mệnh cấm khu đáng sợ truyền thuyết, bọn hắn kiệt lực nhẫn nại, không có hành động thiếu suy nghĩ, chờ đợi cùng chủ quyết định. Tự xưng đạo đức cung đứng đầu nam tử trung niên thần tình trên mặt cũng là bình tĩnh. Nhưng trên người khí thế lại đột nhiên bộc phát, đại đạo phù quang hàng ngàn hàng vạn, dựng thành một tòa bát trọng đạo đài, hắn đứng sừng sững trên đó, quanh thân bị thần hoàn bao phủ, đem kia bên trong làm nổi bật đến sáng rực khắp, tựa như thần minh hàn thế. Chương 767. Thiên địa đột nhiên ngưng kết, đại chiến hết sức căng thẳng. Đạo đức cung đứng đầu thái độ, để dưới bầu trời ngắm nhìn hết thể người tu hành tất cả đều sợ hãi lại kích động, nhất là bắt đầu tính những đại thế lực kia, càng là cuồn cuộn sóng ngầm. Vị này đương kim thiên hạ đệ nhất hiển là hơn sông sinh mệnh cấm để chứng đạo cơ duyên, vô luận kết quả như thế nào Cái này đều chắc chắn là một trận muốn ghi vào nói chiến sử sách, ảnh hưởng vô cùng sâu xa đánh một trận. Trước đó, mặc dù cũng có tiến vào sinh mệnh thời kỳ cuối, không cam lòng tọa hóa cường giả tới đây vông tay đánh cược một lần, muốn yêu cầu lấy một chút hy vọng sống, nhưng cuối cùng tất cả đều đã thất bại. Không ai thành công, đi được xa nhất một cái, cũng bất quá là đi tới như trời trụ giống như cao chót vót sơn môn dưới mà thôi, lại cuối cùng chưa thể bước vào trong đó nửa bước. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên người đời mới chắc chắn cái này cấm khu bên trong có dấu thiên địa đại bí mật, thế gian khả năng tồn tại chứng đạo cơ duyên mấy nơi bên trong. Nơi này sát suất lớn nhất, thường thường càng là thần bí không biết, liền càng là làm cho người ngẫm nghĩ, dù là biết rõ sẽ vạn kiếp bất phục. Có điều, ngày xưa những thứ này lấy thân thử nghiệm người trong, mạnh nhất cũng chỉ là tiên bẩy đại thánh, bây giờ chiến lược xa xa áp đảo đại thánh phía trên chuẩn nói ra tay, trên đời đều muốn chứng kiến khả năng không thành công. Như kỳ chân nhất cử công phá cấm khu, mở ra chứng đạo bí mật, vậy liền thật đúng là công đức vô lượng rồi. Đạo đức cung cả gan, mời thánh sơn chỉ giáo. Đạo đức cung đứng đầu từ tiên đài bên trên người đứng dậy, một bước phóng ra, chính là thiên diêu địa động, thân hình của hắn không biến. Nhưng tại mọi người trong mắt trận có loại cao bằng trời cảm giác, vĩ nạn vô biên, to lớn cảm giác áp bách lan tràn ra, có thể áp sập tinh thần. Hắn một quyền tung ra, liền đệ vần quanh thánh sơn sương mù cùng ngũ hành thanh quang chấn động kịch liệt, nhanh chóng mà mấy liệt, lại hủy thiên diệt địa chi thế, uy lực lại trước nay chưa từng có, bộc phát ra ngập trời tiếng vang cùng đại đạo ánh lửa, cảnh tượng choa người. Không tiếc thánh sơn làm hư không chiến bảo, tự nhiên khắp ghi không ít mạnh mẽ sát phạt thủ hộ trận, trong đó có chút vẫn là trưởng phong tự tay chố trước đây đến mạnh tới người trong, đại đa số liền đều là bị đại trận trực tiếp chém xuống. Bất quá lần này tình huống lại xuất hiện ngoài ý muốn, hoặc là nói là kinh biến. Bởi vì, ngăn lại đạo đức cung chủ quyền thứ nhất về sau, hết thể trận văn chi quang liền đột nhiên giập tắt, hết thảy đại trận một hơi ở giữa toàn bộ ngừng hoạt chuyện. Thậm chí ngay cả kia Sương Ngủ chi trận đều ngừng, Sương Ngủ tại quyền phòng khoé động dưới bắt phương tán loạn, làm cho khủng tức Thánh Sơn tòa này sinh mệnh cấm khu lần thứ nhất hoàn chỉnh hiện ra tại thế nhân trước mắt. Chuyện gì xảy ra? Khủng tức tộc không người nào không kinh ngạc, tiếp theo biến thành hoảng vô tận năm đến nay, bọn hắn sớm thành thói quen có trận thủ hộ, bây giờ đột nhiên mất đi tầng bảo hộ, có thể nào không sinh ra bối rối? Ngoài núi người thế mà một quyền oanh diệt hết Thể Hộ Sơn đại trận, cái này sao có thể? Tuyệt không có khả năng, Hộ Sơn đại trận chính là loạn cổ truyền lại, bản tộc nhân vật vô thượng chỗ khác, sao lại bị tùy tiện công phá? Đại trận không có phá, trận cơ cùng trận văn đều tại, nhưng chính là khởi động không được, chẳng lẽ là bọn hắn dùng cái gì khắc chế trận pháp bí bảo? Trong chốc lát, đủ loại đủ kiểu âm thanh vang lên, tất cả đều là tìm nguyên nhân, nghĩ muốn trong thời gian ngắn nhất khởi động lại đại trận, không, có đại trận tồn tại, trong lòng bọn họ làm sao đều không thể an bình, chỉ có số rất ít tộc nhân trước tiên cầm lấy đại binh, chuẩn bị lên chiến ngoài núi lũ thủ. Lúc này mới mấy đời a? Công tước tộc liền sa đọa thành bộ dáng này rồi. Thánh trì niết bàn trong chứng, tiểu Mạc bắt đầu thở dài. Trên thực tế, đại trận sở dĩ lại đột nhiên xảy ra vấn đề, chính là tần trưởng phong âm thầm lấy thần niệm điều khiển, cũng chính là muốn mượn này tham dò một chút bây giờ không tiếp tục tình huống, kết quả hiển nhiên thất vọng. Cũng không thể chỉ trách bọn hắn, nhà ấm lý trưởng Đạt Đoá Hoa tự nhiên không nhịn được mưa gió. Tần trưởng phong khó được nói câu lời công đạo. Tiểu Mạc nói, như vậy thân là thánh tổ, người đánh tính làm sao bây giờ? Đương nhiên là gia cố nhà ấm, để bọn hắn tiếp tục không lo khoái hoạt sinh sống, cổ dạy mặc dù cứng cỏi, nhưng này sao xấu? Tổ nhân của ta tự nhiên muốn tất cả đều tượng hoa mà đồng dạng mỹ lệ hạnh phúc. Tân Trương Phong nhún nhún, rất không sao cả nói. Bất quá nguyên nhân chân chính nhưng thật ra là hắn sợ không tiếp tục cái này, nội dung cốt truyện bên ngoài lực lượng xuất hiện hành tẩu thế gian lời nói, sẽ đối với hậu thế tạo thành ảnh hưởng quá lớn, từ đó cải biến lịch sử. Mặc dù hắn trải qua mấy lần thí nghiệm, sớm đã đạt được mỗi một cái viễn tưởng thế giới đều có một đầu ngoan cường cố định vận mệnh quy tích, vô luận xuất hiện dạng gì ngoài ý muốn, lịch sử hướng đi đều biết kiên nhận hướng về đầu này quy tắc dựa vào, cho nên những cái kia trọng yếu nhân vật trong bản nên xuất hiện phần lớn vẫn là sẽ xuất hiện, nhưng lại không phải nói lịch sử liền thật sự không thể thay đổi rồi. Thí dụ như nếu là hắn hiện tại đi tinh không tìm tới địa cầu, đem nó cho trực tiếp hủy diện, sau này còn sẽ có diệp phàm sao? Cho nên, bởi vì cái này băn khăn tồn tại, cho dù hắn sau khi sống lại, không tiếc tộc người chỉ sợ vẫn là đến chịu đựng một đoạn yên lặng ẩn nút năm tháng, ngoại giới vi hoàng cùng lừng lây tất cả đều không có quan hệ gì với bọn họ. Tiểu Mạc hiển nhiên rất không hài lòng đáp án này, nàng có chính mình suy tính, cũng không hy vọng chiêu chiêu tiếp tục bị phong ấn hoặc là chỉ có thể co góp tại tiểu thiên địa này, nhưng khi nàng nghĩ muốn mở miệng lúc Tần Trưởng Phong nơi đó lại triệt để im lặng, tùy theo chính nàng cũng yên lặng, bởi vì cảm nhận được một cỗ kinh người ba động từ bên người ẩm vàng của phất. Hư Không Anh Minh, Ngũ Hành Thánh Chỉ trung quanh đại địa giống như ki hốt rắc bên trong cục đá bị người nhanh chóng rung run, giống như là xảy ra động đất vậy, bốn phương tám hướng kịch liệt lay động. Ngũ Hành Thánh Chỉ bên trong ao nước nguyên gốc phía nắng ánh, ao nước hiện ra ngũ thải màu máu, đây là bởi vì trong đó sáp nhập vào tiên đế tinh huyết nguyên nhân, có thể giờ phút này đột nhiên, từ niết bàn trên đạo màu đen gọn sóng tán, dây lát mặt nước toàn bộ nhiễm dấu. Tồn tại 5 tháng dài đằng đẵng, Từ loạn cổ thời đại truyền thường mà đến thánh chỉ phản phất tại giờ phút này hóa thành u minh quỷ chỉ. Bên cạnh ngao bảo vệ khủng tức tộc tu sĩ đều kinh hãi, hoảng sợ thất sắc, cho rằng thánh tổ trải qua vạn năm nhất bàn xuất hiện biến cố, trong kinh hoàng liền muốn hướng bên trong thánh chỉ vận chuyển lực lượng tiến hành bổ cứu, áp chế cái kia đáng sợ hắc ám chi lực. Nhưng vào lúc này, một cú không cách nào tưởng tượng uy áp hoàng cái bao phủ xuống, không có ai có thể kháng cự, tất cả mọi người đồng thời hai chân hóa lượng bị trấn áp trên mặt đất. Càng có thần bí âm tiết truyền ra, mỗi một cái đều cổ lão cùng tối nghĩa, không cách nào nghe hiểu, nhưng ở trận người linh hồn run dậy, không nhịn được muốn cùng bái. Cái này hoàn toàn là không tự chủ được, mơ hồ cảm giác tựa hồ là một bộ cổ lao tiếng kinh, chất chứa một loại nào đó nói bí mật. Nhưng chân chính nghe lọt vào trong thai về sau, liền giống như là đang đối mặt một cái thượng cổ thần minh sắc lệnh, làm cho thần hồn tiếp nhận áp lực thật lớn, chỉ có tiếp nhận. Thủ hộ tại bên cạnh ao bóng người cũng không nhiều, vẹn vẹn chỉ có 4 năm đạo. Trẻ tuổi có, cũng có già, già nhất một cái kia so như tiểu tụy, cũng không biết đến tổn cùng sống bao nhiêu năm tháng, ngay cả tóc đều rơi sạch. Cái này sắp mục nát lão nhân chính là khủng cầu kỳ, kỳ thật hắn đã từng leo lên tiên đài phong chí tôn chi cảnh, hắn từng trải qua bên trên một kỳ nguyên. Chứng kiến qua quá nhiều nhân vật vô thượng, có thường nhân không cách nào tưởng tượng huyền bí kinh lịch, lại thêm bên trong ngọn thánh sơn được trời ưu ái tu hành hoàn cảnh, cho nên mặc dù tư chất cũng không phải là quyết định, nhưng lại cũng xinh sinh cứng rắn mãi đến nơi này cái cảnh giới. Trong đó hắn lâu dài tại thánh trì bên cạnh thủ vệ, đã hấp thu không ít rời rạc nhỏ mạo tinh hoa, phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa, hắn có lẽ là kỷ nguyên mới cái thứ nhất chi tồn, chỉ bất quá thành đạo về sau một bước chưa từng rời đi thánh sơn, cho nên tại thế gian vừa bãi vô danh mà thôi. Giờ phút này hắn nhìn qua cảnh tượng trước mắt, toàn thân đều đang run rẩy, chẳng lẽ thánh tổ thật sự bàn đã thất bại? Cả một tộc Trên bạn năm cố gắng, liền như vậy sắp thành lại bại. Hắn phụ Thiên Đế nhắc nhở, sau khi chết lại có gì mặt mũi đi gặp công tất tộc tiên hiền. "Phụ thân, thiên ý như thế, ngài cũng không cần quá để ý rồi, cho dù không có thánh tổ, tộc ta vẫn là thời gian mạnh nhất huyết mạch." Tuấn Hổ nói chuyện là khổng cầu kỳ sau lưng một tên người tuổi trẻ, có được tinh mi lãng mục, so với hắn cha không biết muốn trông tốt bao nhiêu. Lúc này, kia uy áp đã tại tản đi, hắn nhìn qua khổng cầu kỳ bóng lưng cùng đã dần dần quy về lắng lại thánh trì chờ một chút, chờ ánh mắt lệ quang lóe lên, cắn nói: Bây giờ thánh tổ niết bàn thất bại, thượng cổ tổ hắn cũng sẽ không tất lại tuân thủ, kể từ đó các tộc nhân liền có thể không cần lại bị vây ở lấy bên trong ngọn thánh sơn, có thể đi bên ngoài mở rộng lớn hơn không gian sinh tồn, chẳng phải là một kiện đại hỷ sự tình. Làm cản, Người thật to gan, lại dám nói loại lời này." Khổng Cầu Kỳ trong nháy mắt nổi giận, quay đầu hai mắt sắc hồng nội trừng người tuổi trẻ, giống như hồ điên, như đây không phải chính mình về già thật vất vả lấy được thân nhi tử, hắn có lẽ đã trực tiếp đem mướt. Ai nói Khổng Tước sẽ không ăn người? Trên bản chất, Khổng cũng là yêu quái. Đối mặt phụ thân đe dọa, người tuổi trẻ cũng không khuất phục, cứng cổ nói: Ta nói phải là lời nói thật, ngài đi hỏi một chút, tộc nhân bên trong cũng có mấy cái cam tâm tình nguyện bị vây ở chỗ này. Ta cho ngươi biết, ngay cả ngươi tự thân chọn tộc trưởng đều không phải là. Huấn hồn thánh tổ là cái gì? Dựa vào cái gì để chúng ta câm miệng cho ta? Ba. Khổng Câu kỳ trở tay một cái tắt tán tại người tuổi trẻ trên mặt, lưu lại một cái trong nháy mắt rưng lên trường ấn, cũng bị cái kia đại nhịch bất đạo lời nói im bặt mà dừng. Nghiệt Trướng, ngươi biết cái gì? Khổng cầu kỳ giận dữ mắng mỏ, ngươi biết trời cao bao nhiêu, đất bao nhiêu? Có từng gặp qua cái gì là diệt thế to thai? Có từng kinh lịch tương sinh không một may mắn thoát khỏi kinh khủng thanh toán. Người cho rằng trí tôn rất đáng ngờ. Loạn cổ thời điểm, trí tôn trên thế gian nhiều như chó, tại chính thức cường giả trước mặt so chó cũng không bằng, thánh tổ trong nháy mắt diệt một mình. "Wen." Nương theo lấy tiếng vang ngập trời, một vệt thần quang từ trời khoảng không như thiểm điện như kinh lôi đánh xuống nổ vang, kia là khủng tộc tộc lão tộc trưởng mang người tại trận đường mạnh mẽ xông tới thánh sơn đạo đức cung chủ. Đại chiến tại đương thời mà nói, có thể nói kinh thế hai tục, ngoại giới người quan chiến đều hồi hộ, bọn hắn cuối cùng là chân chính nhìn thấy bên trong ngọn thánh sơn sinh linh rồi. Hơn nữa phát hiện tiên đài bậc thứ 7 đại thánh lại có thể bằng vào huyền diệu vô cùng thần thông ngăn lại bậc thứ 8 chuẩn đạo cảnh đạo đức công chủ, trong chốc lát không rơi vào hạ phòng, đây quả thực khó có thể tin. Bởi vì đại thánh tuy mạnh, nhưng cùng chuẩn nói cường giả ở giữa nhưng bây giờ không thể so sánh, nếu dựa theo lẽ thường, dù cho 10 cái trăm cái đại thánh liên thủ, cũng chưa chắc có thể cùng một tôn chuẩn đế chống đỡ, có thể hết lần này tới lần khác đây là chuyện không thể xảy ra đang ở trước mắt xảy ra. Non thánh sơn này cấm khu bên trong, quả nhiên có đại khủng bố. Đám người không khỏi cùng nhau kiên định ý nghĩ này. Mặc dù lớn chiến âm thanh to lớn, Thánh chỉ chung quanh cổng khẩu khí đám người lại không chút nào vì mà thay đổi, bởi vì khổng cầu kỳ sẽ không để ý, mà những người khác thì tất cả đều bị sợ choáng váng. Trí tôn nhiều như chó, so chó cũng không bằng. Trong nháy mắt có thể diệt một màn lớn. Ít ít tiết này, kia đến tột cùng là như thế nào một cái đáng sợ thời đại. Chương 768. Tử vi tinh đạo đức cùng dáng lâm bắt đầu, tại cung chủ xuất lệnh dưới mạnh mẽ xông tới sinh mệnh căn khu, đại chiến trong nháy mắt gay cấn, vành trướng đạo lực như đại dương mênh mông mấy liệt, đánh xuyên địa, xa xa người quan chiến có thật nhiều thiếu chút nữa bị chấn nát chết oan chết uổng, càng không có cách nào tiếp nhận loại này chí cường dư bi. Khổng Tước Thánh Sơn thân ở trung tâm chiến trường, bị chấn động tự nhiên cũng lớn nhất, nhưng không phải Thánh Sơn bản thân chính là một kiện tiên khí, tự mang thần tính, chỉ sợ cũng đã sớm bị đánh vỡ. Đông. Đạo Đức cung chủ thấy mình lại bắt không được một tên đại thánh, sợ hai tháng phục sau khi rốt cục tế ra chính mình chuẩn đế đà binh, phát ra đại đạo trung vang. Đây là một cuốn sách, triển khai về sau liền hóa thành một chương độ đang nằm hư không, một đen một trắng hai đầu đạo cát ở tại thượng thủ đuôi tương liên xoay tròn không ngớt, theo thái thái dương lực lượng trong nháy mắt mà ra, như lạo biển bảo địa. Này rõ ràng là đồ, có tiên, tiên chi khí. Thái âm cùng thái dương tế xuất Toàn bộ thế gian đột nhiên chỉ còn hai màu đen trắng, phảng phất phương này hư không đã rung không được cái khác đại đạo nhan sắc. Hai cuối đường cá không phải là cái gì thánh thú tiên cầm, nhưng lại uy thế ngập trời, đối với khủng tức tộc lão tộc trưởng trấn áp mà xuống. Cán cân thắng lợi liền lập tức hướng về đạo đức công chủ bên này nhanh chóng lệch rơi, khủng tức tộc lớn thánh tộc dài một thời gian rất có vài phần khó mà chống đỡ cảm giác. Khủng tức tộc sự việc có lai lịch từ xa xưa, trong tộc tự nhiên cũng còn có không ít cực đạo thánh minh, thậm chí là tiên khí, nhưng đạo khí là chết, cuối cùng vẫn cần người đến thúc đẩy, hắn và đạo đức chủ ở giữa trên lệch cảnh giới thực sự trên lệch quá lớn. Nếu là tiên đại tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6, thậm chí tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 ở giữa chênh lệnh còn dễ nói, có thể tầng thứ 7 đại thánh cùng tầng thứ 8 chuẩn đế ở giữa chênh lệnh liền giống với trí Tôn sau khi chuẩn tiên, kia nửa bước chính là Thiên Nguyên, không phải bình thường, có thể sát bằng. Nói như vậy thánh sơn cấm khu cứ như vậy muốn bị công phá. Phía ngoài người quan chiến gần như sôi trào, bọn hắn đoán trước qua tình huống như vậy xuất hiện, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến hết thể sẽ như vậy thuận lợi, sinh mệnh cấm khu tựa hồ lộ ra có chút hữu danh vô thực. Đồng thời, rất nhiều người đều căng thẳng thân thể cùng thần kinh, tùy thời chuẩn bị lao ra. Như Thánh Sơn thật sự bị công phá, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha cái này, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, kiếm một chén canh cơ hội. Nhưng lúc này, Đạo Đức cung chủ chợt dừng lại thái cực đồ, tu nhiên đứng thẳng giữa thiên địa, cất cao giọng nói, "Đạo hữu, chúng ta vô ý mạo phạm Thánh Sơn, chỉ bất quá đại đạo từ từ, con đường phía trước đã hết, vì cầu trường sinh tròn nên mới không được đã tới Thánh Sơn tỉnh giáo, vạn mong Thánh Sơn khoan dung độ lượng vì chúng ta chỉ điểm sai lầm, Đạo Đức cung cảm kích vô cùng, ngày sau nếu có điều lệnh, tuyệt không chối từ." Hắn xa xa chắp tay, thần thái bình tĩnh, giọng thành khẩn, có thể nói tư thái bài rất chính. Nhưng mà không tức tốc lão tộc trưởng nghe lại giận không chỗ phát tiết. Hắn thấy, đạo đức cung chủ tại chiếm thượng phong thời điểm làm như thế, rõ ràng là tự tin nắm chắc phần thắng, lại không nghĩ tại tiếp tục đánh xuống, cho tới lưỡng bại câu thương tăng thêm tương vong, cho nên mới nói ra nhìn như cho thánh sơn dưới bập thăng kỳ thực vô hình ý hiệp. Chuyện này đối với thân là tất biết không tức tốc huy hoàng lịch sử hắn tới nói, tại sao có thể dễ dàng tha thứ? Hắn dám can đoan, chỉ cần mình theo cái này dưới bập thăng rồi, chỉ bên cạnh cái mấy tiểu lúc sẽ hóa, nhưng lại một mực lắt còn sót lại, làm sao đều không chết được lao đông tây nhất định sẽ trước tiên một cái tát trụộm chết hắn. Không tức thánh tộc loạn cổ trong năm đã lừng lẫy tại Cửu Thiên phía trên, càng đừng nói cái này chí tôn cũng khó khăn gặp thời đại, cần một cái chuẩn đế ban ân bậc thang. Quả thực là chuyện cười. Ngươi cho rằng chính mình thắng? Tộc ta nội tình, há lại các ngươi có khả năng phán đoán? Lao tộc trưởng giống như bị người ở trước mặt đánh mặt giống như nổi trận lôi đình, khan giọng giống to lúc tế ra bản tộc vô thượng biệt tức. Đột nhiên ở giữa, hắn chia ra làm 6, 6 thân ảnh như bản thể hắn đạo đạo huyết khí như rồng, giận tóc lên, giống như cùng thần hang tay nhấc chân chấn động khôn, thần lực sông thẳng vút điêu. Hóa tiên phủ Thánh Sơn trong tàng kinh các thần thông thánh pháp khó mà tính toán, tất cả đều là Tần Trường Phong cùng Thạch hạo bao năm qua thu thập, chẳng những có bộ thiên thuật, côn bằng bảo thuật dạng này vô địch thần thông, cũng có lục đạo luân hồi tiên công cùng bất diệt trải qua dạng này cái thế truyền thừa. Có thể cho dù ở nơi này hết thể vô thượng thánh pháp bên trong, Tần Trường Phong sáng tạo ngũ đại bi pháp, cũng tuyệt đối là chói mắt nhất kia một hạng, càng bởi vì đây là thánh tổ thân sáng tạo, cho nên tại khủng tộc tộc bên trong có phi phàm ý nghĩa, không phải tộc trưởng ngang phần người trọng yếu nhất không thể tu luyện. Hóa tiên phù vừa ra, tộc trưởng vừa hóa thành sáu, lục thân chiến lực trong nháy mắt xưng hùng tại thế gian công tộc tộc vốn thuộc dị loại, trong cơ thể có được ngũ hành thánh huyết, luyện tới tinh thuần, một giọt máu đều bao hàm vô tận thần lực, có thể đốt núi nấu biển, cho nên sáu đạo tiên thân cùng ở tại, chiến lực trực tiếp đột phá phía chân trời. Lại thêm giả thiên bí cảnh pháp vốn là tương đương trình độ bên trên thiên về tại nhục thân tu hành, liền khiến cho thời khắc này lao tộc trưởng giống như chiến thần, trong nháy mắt buộc phát ra ngập trời lực lượng, trong lúc nhất thời thế mà trái lại đem đạo đức cung chủ áp chế. Thế gian lại có như thế làm cho người khó có thể tin thần diệu pháp, thực sự mở rộng mắt thấy, Thánh Sơn cấm địa quả nhiên bất phàm. Nhưng thành đạo bí mật, đạo đức hôm nay cũng tỉnh thế bắt buộc. Đạo đức cung chủ quát tháo phong vân, nếu như có thể, hắn nguyện ý cùng Thánh Sơn hòa bình luận đạo, lẫn nhau lấy cần thiết, nếu có thể đạt thành mục đích, hắn không lưu ý túi đầu, thậm chí hy sinh càng nhiều, chỉ vì đại đạo, hết thảy đều có thể nhượng đường. Nhưng mà Thánh Sơn không có chút nào chỗ thương lượng tiêu căng thái độ, lại làm cho hắn không đến không ngừng thôi tay giảng hòa tâm tư, trước mắt tình thế đã vô cùng sáng tỏ, ngoại trừ mạnh mẽ bắt lấy bên ngoài, lại không nó đổ. Âp Dương Thái cực độ tử tính ma động, bên trên dẫn cựu tiên, dưới động khu minh, lôi cuốn địa chi uy xuống. Anh, cái này chuẩn đế đạo binh hết sức bất phàm đã có bộ phận cực đạo chí tôn như thế, âm dương tương sinh, phun ra nuốt vào thiên điệu tinh khí, chuyển hóa làm ti ti lũ lũ hỗn độn xương ngủ. Đây không thể nghi ngờ là cái thế sát chiêu, đạo đức cung chủ cũng đánh nhau thật tình. Xoé mà xương ngủ ngưng tụ, hóa thành một miệng màu xám thiên đao chém xuống. Đây là chuẩn đế sát cơ, chư thần giật tiên. Chuẩn nói sát cơ hiện thế, ở đây chúng tăng đều hãi hùng kết vìa, không tiếc tộc lao tộc trưởng lấy ngũ hành thần quyền đó lấy, tranh tranh minh, trời, nữa đem diệt, có thể chung một chút, kết quả hắn tự bị thiên dư chém vỡ nửa người. Nhưng hắn mặt không biểu tình. Không kinh không sợ, thân thể tàn phế trực tiếp chui vào một đạo tiên thân bên trong, liền thay vào đó, trong nháy mắt phục hồi như cũ, đi vào cường thịnh trạng thái. Thế mà hoàn toàn khôi phục, hắn làm sao làm được? Đây chính là chuẩn đế sát cơ à, tình huống bình thường đừng nói tại chỗ, chính là ăn vào một loại nào đó thánh dược chỉ sợ đều phải tu dưỡng trăm năm trở lên. Đây chính là thánh địa cấm kỵ thánh pháp. Chẳng những có thể chia ra làm sao, còn có thể khôi phục thương thế, phương pháp này vừa ra, chiến lược đâu chỉ trong nháy mắt bạo tăng gấp 6 lần. Thánh sơn bên ngoài, trên đời sợ 2 tháng phục. Trên thực tế mới tu hành pháp cần mới thần thông cùng với xứng đôi, cho nên kỵ nguyên mới mở ra sau bị mai táng, không chỉ là loạn cổ lịch sử cùng quá khứ, tính cả những cái kia các đại giáo cùng gia tộc cao cấp truyền thừa cũng cùng nhau biến mất. Cho nên đương thời, thần thông vẫn là xa chưa đạt đến đến loạn cổ loại kia sáng chói cảnh tượng, tương đối muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, cho nên làm hóa tiên phủ bực này cường đại bí pháp bày ra tại thế về sau, mọi người mới có thể như thế kinh hãi. Chính là không tiếp tộc tự thân đều có rất nhiều tộc nhân kinh ngạc, bọn hắn chỉ biết là trong tộc còn ẩn một chút phụ thông tộc nhân không có tư cách tu luyện thánh pháp, nhưng cũng không hề nghĩ tới sẽ cường đại đến loại trình độ này tiếp xuống một cái này, đạo hữu có thể sẽ chết. Đạo Đức cung chủ thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, không hề bận tâm biểu tượng phía dưới kỳ thực cũng có phát ra từ nội tâm tán thưởng, bất quá hắn từ trước đến nay không thích ở ngoài lộ tình cảm, đồng thời một trận chiến này đến bây giờ, dĩ nhiên là địch không phải bạn, hắn chỉ có thể lấy vô thượng tu vi tiếp tục xuất thủ, về phần kết quả như thế nào, đã không ở trong khống chế của hắn. Thái cực đổ vô hạn hướng ra phía ngoài kéo dài mở rộng, cho đến vô biên vô hạn, che khuất bầu trời, thay thế thiên địa. Ngay sau đó, đen trắng bầu trời sôi lên, theo âm dương ngũ ẩm vạn xoay tròn, trong hư không nhất thời lôi đình ầm vang chấn động toàn bộ bắt đầu. Vô tận tiềm điện như ngân sắc là vũ, cảnh tượng đáng sợ đến cực điểm. Cuối cùng, kia to lớn màn trời thái cực độ trung tâm, một đạo to lớn trùm sáng màu xám chấm rãi, lại kiên định không thay đổi đột phá màn trời hàng lâm xuống. Cái này trùm sáng thật sự to lớn vô song, hạ xuống thời điểm không ngừng xoay tròn, phản vật cựu thiên hạ xuống tiên đế một chỉ, trang nghiêm mà trang nghiêm, nghiêm nghị kia người. Đây là tình cảnh ra sao? Thái cực màn trời che khuất bầu trời, huynh che đậy tinh thần, toàn bộ bắt đầu đều tại kỳ âm dương bao phủ phía dưới, một đạo to lớn hỗn độn chùm sáng từ cựu thiên mà rơi. Trên thực tế, cái này há lại cái gì trùng sáng? căn bản chính là một đại hỗn độn cư kiếm, một làng gợn sóng mạnh mẽ chuyên gia, muốn đem lão tộc trưởng, thậm chí toàn bộ thánh sơn cấm địa mai táng tại dưới kiếm. Ngươi biết mình ở làm cái gì sao? Không tiếc tộc lão tộc trưởng khí bạo rồi, nếu quả thật để một kiếm này hạ xuống, chém bị thương thánh sơn một ngọn cây con cỏ, hắn tộc trưởng này liền coi như là làm chấm dứt. Không những như thế, sẽ còn làm tộc sử bên trên kém nhất một cái tộc trưởng bị đinh chết ở xỉ nhục trên trụ. Vô tiên phủ. Lão tộc trưởng bị to lớn cảm giác nhục nhã bá phủ, cái gì đều không cố được rồi, trực tiếp tế ra một thứ này, hắn bây giờ căn bản còn không cách nào nắm giữ được xưng là không tiếp tục ngũ đại bí pháp tối trung thức cái thế chiêu. Trong máy mắt, bản thể của hắn trước người cùng sau lưng đồng thời xuất hiện hai đạo mông lung thân ảnh, một đạo đứng thẳng đi qua, một đạo quan sát tương lai. Khí chất của bọn hắn có chỗ khác biệt, nhưng giống nhau là ảnh tư vĩ ngạ, hùng thị thương sinh, năm tháng khí tức trên người bọn hắn lãng động, hóa thành hạo đạn thần uy, đánh rách tả tươi cửu thiên. Đối mặt ở đây, đạo đức công chủ con ngươi bỗng nhiên đột nhiên rụt lại, cũng không ngăn được nữa trong lòng chấn động, hồi hộp, thậm chí cả khát vọng. Giờ phút này, hắn lại cảm nhận được một loại tha thiết ước mơ khí tức, trong lòng dự cảm chỉ dẫn hắn đây cũng là chứng đạo phương hướng. Đạo này bí thuật, chính là ta chứng đạo cơ duyên. Bí pháp cùng thần thông va chạm, hôn độn cùng thời gian sẽ lẫn, kinh khủng nhất trung cực va chạm sắp phát sinh, giờ phút này không người nào biết kết quả. Nhưng ngoài núi bất kể là Đạo Đức Cung tu sĩ vẫn là phổ thông người quan chiến, lại đều hết lòng tin theo Đạo Đức Cung chủ hy vọng thắng lợi càng lớn, dù sao vô tiên phủ bí pháp mặc dù thanh uy kinh người, nhưng uy năng còn chưa đạt được nhậm chứng, mà Đạo Đức Cung chủ chuẩn đế tu vi lại đặt tại đó. Bất quá ngay tại cái kia hủy thiên diệt địa va chạm sắp mở ra thời điểm, kia uy hoàng mã rơi hỗn độn cự kiếm đột nhiên ngừng, ngưng kết tại hư không, phản phát sinh sinh bị người giam cầm. kết thúc, diệt tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 769. Đột nhiên kinh biến làm cho người đời số sao. Giờ này khác này, đạo đức công chủ hiện nhiên không có khả năng chủ động dừng tay, làm như vậy tất cả những thứ này chính là do người khác, mà đại thánh cảnh lão tộc trưởng hiện nhiên cũng không có loại này có thể vì. Cho nên, thánh sơn bên trong cấm khu quả nhiên càng kinh khủng hơn nữa tồn tại. Liên tại mọi người kinh nghi thời khắc, một cỗ uy nghiêm mênh mông đến không cách nào hình dung khí tức đột nhiên từ bên ngọn thánh sơn quét sạch mà ra. Còn không thấy hắn tung tích liền có kinh khủng y áp hóa thành một cơn lốc quét mà ra. Lúc này, thậm chí toàn bộ bắt đầu Tinh Tu sĩ cũng có thể cảm giác được có một cố khí tức kinh khủng quét sạch, phô thiên cái địa mà tới. Nó lướt qua đại địa, đại địa trong nháy mắt vạn vật tê âm, chúng sinh đều phải túi đầu cúi đầu, thậm chí quỳ xuống cúi bái, phát ra từ linh hồn run rẩy sợ hãi, một loại chẳng lành tĩnh mịch chi ý quanh quẩn trong tim vung đi không được, giống như đang bị u nước minh quân nhìn chằm chú. Nó thổi qua hư không, hư không chớp mắt kết, hết thể hết thảy, vô luận không khí nghi hoặc là đại đạo chi lực cùng có sóng, tất cả đều bị giam cầm, phảng thời gian vĩnh hằng dừng lại ở giờ khắc này. Nó thổi qua bầu trời, bầu trời thái cực độ chấp mắt tan thành mây khói, lại hiện ra dưới ánh mặt trời, nhưng làm cho người sợ hãi chính là, trời này cùng ngày đều là màu đen, không phải đêm tối đáng lâm, mà là bóng tối bao trùm thế giới, làm cho người thế gian từ nơi này một khắc bắt đầu, trở thành vĩnh tịch. Bên trong ngọn thánh sơn bên ngoài tất cả mọi người bị kinh trụ, thần hồn run rẩy dữ dội, cứng họng. Một đạo khí tức, làm cho đại địa chúng sinh thần phục. Một đạo khí tức, làm cho hư không ngưng kết phan ứng. Một đạo khí tức, liền cải thiên hoán địa, tản đi chuẩn đế sát chiêu, khiến hắn không có chút nào phản kháng dư địa. Cuối cùng là nhân vật dạng gì a? Chẳng lẽ đây cũng là thánh sơn chân chính nội tình, đây cũng là nó trở thành sinh mệnh cấm khu sừng sững vạn cổ chư tướng. Trên đời rung dậy. Sau một khắc, một đạo thánh quang từ đỉnh núi phóng lên tận trời, xuyên qua xuyên qua bầu trời. Nó bên trên động Cửu Thiên, dưới động Cửu U, vô thượng thánh uy hạ đãng, DEF hết thảy, đan dệt ra vô cùng tần mỹ, cũng không người có thể xem hiểu đại đạo chí lý, để bắt đầu ngôi sao đều bắt đầu lay động. Giờ phút này, trăm triệu giằm phương viên bên trong tất cả mọi người tại sợ hãi, rất nhiều người trực tiếp quỳ trên đất cùng mái, loại uy thế này quá rồi, cơ hồ không có ai có thể tiếp nhận. Cho dù Vì thế này chủ nhân cũng không phải là cố ý gây nên. Trên thực thế, đây chẳng qua là người nào đó sắp xuất thế lúc, tự nhiên mà vậy tạo thành động tinh mà thôi. Rốt cuộc là ai, ngay cả Đạo Đức công chủ cũng không dám ra ngoài âm thành, thật chẳng lẽ chính là trí Tôn sao? Non Thánh Sơn này cùng khủng tức nhất mạch đến tuột cùng là Lai Lịch ra sao? Vừa ý mà thật có nhân vật bậc này. Bây giờ vấn đề là đại nạn lâm đầu a, như vị này tức giận, chỉ sợ nơi này hết thảy đều đem hủy diệt, ở đây không ai có thể còn sống rời đi. Thánh Sơn bên ngoài, vô số người hoảng sợ, vô số người Đây là như thế nào một loại uy thế, chân thân chưa hiện ra dưới tình huống vẹn vẹn một đạo khí tức liền trở thành giữa thiên địa duy nhất, chưa từng có ai nhìn thấy hắn chân dung, uy áp cũng đã xuyên vào mỗi người thần hồn, đời này đều khó mà lại quên. Bọn hắn chỉ có thể ở nội tâm gào thét, thân thể lại lệnh bước, căn bản nói không nên lời một câu, rất nhiều đương thời cự phách cấp nhân vật đều tại bờ môi dung dậy. Cơ hồ không cảm tưởng như, nếu như vừa rồi đạo kia uy nghiêm ý chí mang theo sát ý, hiện tại thiên địa là bực nào cảnh tượng thế thảm. Dần dần, kia xuyên qua cửu thiên thập địa thánh quang dần dần che kín, lộ ra trong đó chân dung, không ngờ chỉ thấy lại là một viên đen như mực oan ngoan. Trên đó ẩn có ngũ thái huyết sắc đường vân, giống như thiêu đốt lên huyết hỏa, nhưng tại bóng tôi ăn mòn dưới, cũng lộ ra u chìm mãnh lệnh tốc. Đây là cái gì? Liên tại mọi người kinh nghi thời khắc, Thánh Sơn bên trong chuyển ra một tiếng dàn mua lại hùng tráng quét rải, mang theo kích động, mang theo hoan hồ, quét sạch trời cao, khuấy động đầy trời phong vân. Khổng câu kỳ bái kiến thánh tổ. Thánh tổ? Cái gì? Thánh tổ thức tỉnh? Đây cũng là bọn hắn Thánh Sơn cấm địa vô thượng thánh tổ. Lại làm một cái trứng. Thoại âm rơi xuống, bên trong ngọn Thánh Sơn bên ngoài đều chấn động, toàn bộ thế giới trong nháy mắt xôn xao. Soái mã cổ tộc đương đại tộc trưởng lão đại thánh hai đầu gối quỳ xuống, đối với hư không u phù hắc sắc quang chứng cung kính bái thết lên, con cháu bất hiếu mang theo tộc nhân bái kiến thánh tổ. Giờ này khắc này, hắn một trương rải trên mặt lệ nóng rưng tròng, nghĩ thầm lão tử xem như đợi đến ngươi bị ấp ra tới. Bái kiến thánh tổ. Cung lên thánh tổ hàng thế, nguyện thánh tổ vạn tọa vô cương. Núi Têu biển gầm thanh âm từ không tức tộc vang lên, cơ hồ tất cả tộc nhân phát ra từ phế phủ hoàn hô, tiếng gầm kinh minh, đe ép thiên địa. Từ bọn hắn bậc cha, chú, bậc cha chú, bậc cha chú bậc cha chú, bậc cha chú bậc cha chú bậc cha chú bắt đầu, cả một tộc bầy đã chờ đợi vạn cổ, mười rốt cuộc đợi đến một ngày này, bọn hắn có thể nào không thích cực mà khóc. Hoa năm, một đạo không tiếng động ba động tản ra, lướt qua thiên địa, toàn bộ thế giới trong nháy mắt lại tịch, giống như là thiên đế tay không tiếng động đè xuống, để vạn vật chớ lên tiếng. Tiểu bối, ngươi tự tiện xông vào ta khủng tức thánh sơn, có biết là bực nào sai lầm. Quang loan điếu tròn, từ trong đó một đạo đạm mạc thanh ngâm nhiên mà ra, không ít người kinh ngạc phát hiện, theo thời gian trôi qua, kia quang bên trên đang dần dần đi, bị huyết sắp thay thế. Âm thanh trong hư không quen quẩn, mỗi một chữ lọt vào thai, cũng như cùng thần bịa trấn xuống tâm hải, Đạo Đức công chủ để không nổi mày mày ý phản kháng, liền biết rõ kia quang loạn bên trong tồn tại mặc dù còn chưa xuất thế, nhưng cũng tuyệt đối không phải không phải chính mình có khả năng chống lại. Sau khi hít sâu một hơi, Đạo Đức công chủ ngẩng đầu, cố gắng để cho mình lộ ra không kiêu ngạo không tự ti, trầm giọng nói: "Vạn bối vô ý xúc phạm thánh uy, chỉ bất quá đại đạo duy gian, con đường phía trước đoạn tuyệt, cho nên không thể không mạnh mẽ bắt lấy cơ duyên, cho tới đi sai bước nhầm, bối nguyện lấy thân chịu tội." "Ngươi muốn chứng đạo cơ duyên?" Đúng vậy. Quang Loạn thản nói có thể ở mạn pháp thời đại tu luyện đến chuẩn đạo chi cảnh, người cũng tính bạn cổ hiếm thấy tung thế chi tài rồi, chắc hẳn không phải hạng người vô danh, tôn tính đại danh." Đạo Đức công chủ chắp tay trả lời, tự mình đạp vào con đường tu hành, trong lòng liền chỉ có nói, "Không, có cái khác, cho nên đã mất danh tự, người đời đều lấy Đạo Đức công chủ tương xứng." "Đạo Đức công chủ." Nghiệt bàn trong chứng tần trường phong thì thào nói nhỏ, "Hắn cho rằng tại cái này già thiên kỳ nguyên sơ khai thần thoại thời đại, có thể tu luyện đến chuẩn đế cảnh giới tất nhiên sẽ tại lịch sử lưu lại một trang nổi bật, nhưng mà Đạo Đức công chủ cái chức vị này lại cũng không trong ký ức của hắn." Trầm ngâm một chút, Hắn hai mắt bên trong hiện hiện nhân quả đại đạo phù văn, cách nhất bản chứng rơi trên người đạo đức cung chủ, thật sâu nhìn chăm chú, lấy tự thân đại đạo tu vi cưỡng ép nhìn trộm hắn trên người tương lai nhân quả, cũng chính là muốn nhìn một chút hắn tương lai đến tột cũng sẽ lưu lại như thế nào vết tích. Lúc đầu, loại chuyện này lấy thời gian cùng luân hồi đạo đến nhìn trộm hiệu quả càng tốt hơn, nhưng cái này hai nói đều là do tiểu mạc tu luyện, cũng không khả năng vì việc nhỏ như vậy chuyên môn hợp thể một lần, cho nên tần trưởng phong cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khắc rồi Cũng may chính là hắn cũng không phải là nghĩ muốn thăm dò tương lai bí mật, chẳng qua là chứng minh một chút vi bất túc đạo chỉ suy đoán mà thôi, cho nên độ khó bản thân liền không lớn. D lát, nghiệt bàn trong chứng tần trường phong ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trong miệng thở nhẹ, lại là hắn. Ai? Một bên tiểu Mạc Hiếu kỳ nói, nàng hiện hóa trưởng thành tộc tiểu cô nương dáng vẻ, bất quá dù sao trưởng thành, bởi vậy lộ ra duyên dáng yêu tiểu, không có đã từng ngây ngô bộ dáng, nhưng nàng lúc này đã lấy đạo lực ngưng tụ một kiện chiến giáp quấn thân, để người nào đó bẩn tiểu tâm tư triệt để phá sản. Đạo đức thiên tôn Già Thiên Kỷ Nguyên cũng chia là mấy cái thời đại, lúc đầu một đoạn này được xưng là thần thoại thời đại, mà cái này thời đại mạnh nhất biểu tượng chính là cựu Đại Thiên Tôn. Đạo Đức Thiên Tôn chính là một trong số đó, vì Già Thiên Lâm binh đấu giả dai sổ tổ tiền hành trong Cửu Bí sổ tự bí người khai sáng, nó giống như sổ tự bí, đều là Cửu Đại Thiên Tôn cùng trong Cửu Bí thần bí nhất tồn tại, nguyên nội dung cốt truyện bên trong chỉ là từng đăng lâm đại đạo địa phong, tại lịch sử lưu danh, trừ cái đó ra cũng không lưu lại quá nhiều vết tích. Tần thông qua nhân quả chi lực, thấy được hắn trên người một cái sợi tương lai bí mật, liền không khỏi lâm vào trầm ngâm. Nếu như chỉ là không muốn ảnh hưởng đến lịch sử chủ tuyến, như vậy trực tiếp thả hắn rời đi liền tốt, nhưng mà từ trước Niết Bàn chi biến ở bên trong lấy được đồ vật, lại làm cho hắn nghĩ muốn mượn cơ hội này chôn xuống một viên hạt giống. Trên thực tế, trước Niết Bàn chứng dị biến, ngoại trừ một phần là hắn nắm giữ từ vong pháp tất thứ 9 thành áo nghĩa mang đến bên ngoài, còn có một phần phân đến từ hắn tại này trên cơ sở mở ra hắc ám bản nguyên máu bên trong một đạo khác tạo hóa. Dùng cái này tạo hóa, hắn hôm nay gieo xuống một cái viên hạt giống, ngày sau khả năng trợ giúp hắn tự thân chứng đạo vô thượng. Đạo đức, chứng đạo thời cơ ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi cũng sẽ thiếu ta một đoạn nhân quả. Tương lai ngươi cần trả ta, có bằng lòng hay không?" Tân Trương Phong Tử tốn nói, cũng không có tận lực tản mát ra cái gì vương bá chi khí, Trang Bức cũng muốn phân đối tượng, tại một đám giống như trẻ nít van bối trước mặt Trang Bức có thể có cái gì cảm giác thành kính. Vậy mà mặc dù như thế, toàn bộ ngoại giới y nguyên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người như tại lắng nghe thiên đạo thánh chỉ, thoại âm rơi xuống sau mấy giây, Đạo Đức công chủ mới nói, dám vì tiền bối này nhận quả đem như thế nào còn? Đến lúc đó bản thân mình nhưng sẽ biết, hiện tại ngươi có thể lựa chọn, nhưng này lúc ngươi cũng chỉ có thể tiếp nhận. Tân Phong không chỉ ra, bởi vì nói về sau, đối phương khẳng định khó mà tiếp nhận, mà với hắn mà nói Tốt như vậy mục tiêu cũng thực sự khó tìm. Đạo Đức cung chủ trầm ngâm thật lâu, đông túi lâu xuống, ngựa khí kiên định nói, "Vạn bối nguyện đăng hạ đạo này nhân quả, xin tiền bối ban thưởng vô tiên phủ thành đạo thời cơ." Không người nhìn thấy địa phương, hắn trong mắt có khó có thể dùng nói hết tinh quang chợt lóe tức thì. "Có thể." Tân Trường Phong không có suy nghĩ nhiều hắn vì cái gì muốn vô tiên phủ, thân nghiệm ngưng tụ, được sự giúp đỡ của tiểu mạc, một lát sau đem một đạo ẩn chứa có vô tiên phủ tám thành áo nghĩa dấu ấn tinh thần xuyên qua bàn chứng đưa vào hắn hải. Đạo Đức cung chủ toàn thân du lên, chợt nhắm mắt có lại hai chân tại hư không ngồi xuống, đúng là trực tiếp bắt đầu ngộ đạo. Tuy chỉ có 8 thành áo nghĩa, nhưng này nói bí pháp lại như cũng là hoàn chỉnh, chỉ bất quá hắn tiềm lực hạn mức cao nhất sẽ tùy theo giảm xuống mà thôi, ngũ đại tiên phủ quan hệ quá sâu, có thể chuyển trư ở ngoài, tự nhiên chỉ có thể là không chạm vẹn. Đạo đức cung chủ trầm tâm nội đạo, không lo lắng chút nào an uy. Hắn thấy, như thánh địa thánh tổ bực này tồn tại, như là đã nhận giữ nhân quả, liền tuyệt không có khả năng lại ăn nói lặp đi lặp lại, cho nên hắn hiện tại ngược lại là an toàn nhất, so ngày xưa bất cứ lúc nào đều an toàn. Nhưng hắn cũng không biết, liền khi hắn đạo thời điểm, viên dấu ấn tinh thần bên trong một đạo càng nhỏ bé ấn vô thanh vô tức cắm rễ khi hắn náo giống như một viên hạt giống, mặc dù bây giờ còn không có ý nghĩa, nhưng rồi sẽ có một ngày sẽ trở thành đại thụ che trời, kết ra trái cây. Nộ đạo không tiếng động, 3 năm sau đó đạo đức cung chủ vươn người đứng dậy, cũng thì thào nói nhỏ, "Vô Tiên phủ không phải ta đạo, có thể vì tham khảo, vô năng vì thành đạo con đường, ta đã đi ra của ta nói, khai sáng thuộc về chính ta bí pháp." Hắn bắt nguồn từ đại đạo, kỳ danh là đếm. Tuy nhiên ở giữa, mặt khác hai đạo đạo đức cung chủ thân ảnh trống rỗng hiện hiện, mang theo ánh sáng âm khí tức, có vô lượng đạo uy, cùng vô tiên phủ bất đồng là, cái này hai đạo thân ảnh cũng không phải là một trước một sau, mà là một trái một phải, cùng hắn tự thân đứng song vai. Già thiên trong cựu bí sổ tự bí một thế này liền sinh ra như thế, ngày sau nó còn có một cái khắc càng rộng làm người biết danh tự, nhất khí hóa tang thanh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 770. 3 năm không tiếng động, một chiều ngộ đạo liền đăng lầm cựu thiên phía trên. Đạo đức cung chủ mặc dù còn chưa chân chính bước vào bước thứ 9, chứng đạo chí tôn, nhưng đối với cũng đã khai sáng thuộc về tự thân cực đạo bí thuật sở tự bí hắn mà nói, cũng đã là một chân đạp vào tiên đại tầng thứ 9, còn giữ lại một chân chỉ cần thời gian ma luyện liền nhất định có thể đến đạt, cho nên hắn đời này chúng đạo đã chỉ là vấn đề thời gian. Ban thưởng đạo tri ân khắc trong tâm khảm, đạo đức cung nhất mạch vạn thế không quên. Đạo đức cung chủ mặt hướng nhất Bàn Trừng túi người nói tạ, thần sắc thành khẩn mà kính sợ. Thế gian này người tu hành, càng là hướng tới đại đạo, trong lòng quan tâm liền càng là chỉ có hai chuyện. Thứ nhất vô địch tại Cửu Thiên phía trên quan sát chúng sinh, nhặt nhìn nguyên quấn mây thư, thời gian thấm thoát, thứ hai trường sinh bất lão, vĩnh hằng trường tồn, siêu thoát tại luân hồi bên ngoài. Đạo đức cung chủ đạo tâm đồng dạng không có thoát ly dạng này gông cùm xiềng xích, vì cầu trường sinh Hắn không tiếc mạnh mẽ xông tới cái này vạn cổ thành mê sinh mệnh căn khu, nguyên bản tự phụ cho dù không xông vào được cũng có thể thông dong rút đi, đằng sau mới biết được hành vi của mình cỡ nào nguy hiểm. Cũng may chính là thế cục xuất hiện chuyển cơ, hắn không chỉ bình nhiên vô sự, thậm chí còn đã đặt thành mục đích. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều phải nhớ giới phần ơn tình này, chỉ ít mặt ngoài là như thế này. Ta niệm tình ngươi thiên tư túng thế, tu hành không dễ cho nên mới ban thưởng đạo duyên, nhưng ngươi mạnh mẽ xông tới thánh sơn tội cũng không thể không hỏi, liền phạt ngươi đạo về sau đến ta trước sơn môn thủ sơn ngàn năm, ý của ngươi như nào? Tân Trường Phong lạnh nhạt trả lời. Hắn hiện tại đã thông qua khổng cầu kỵ biết rồi hắn nhất bàn về sau đại khái phát sinh sự tình, trong lúc nhất thời tâm tình không khỏi có chút tăng thương. Được. Đạo Đức công chủ gật đầu đồng ý, không có chút nào biểu lộ ra thẹn giận loại hình thân sắc, hết thể đều như chính hắn nói, ngoại trừ đại đạo bên ngoài, hắn không lưu ý bất luận cái gì cái khác. Ngươi đi đi, sau đó mặc nó 5 tháng tăng thương, ngươi cũng không cần vì Thánh Sơn làm bất cứ chuyện gì, thẳng đến ta đi tìm ngươi. Tần Trương Phong hạ lệnh chủ khách, hắn xuất thế sắp đến, cũng không muốn bị quá nhiều người vây xem mình bị ấp chứng đi ra ngoài bộ dáng. Đạo Đức công chủ nghe vậy lần nữa xoa xoa túi đầu, làm được là đệ tử lệ nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng hoàn toàn chính xác xem như nửa cái thánh sơn đệ tử, dù sao sổ tự bí cùng thánh sơn vô tiên phủ ở giữa có không giải được nhân quả. Xin hỏi tiền bối Tôn Danh, trước khi rời đi, đạo đức công chủ cuối cùng hỏi. Tân Trương Phong nghĩ nghĩ, xuyên thấu qua niết bản chứng phun ra bốn chữ, vô tiên tiên tôn. Vô luận khủng tức Trương Phong, vẫn là đại ma vương, hoặc là đế sư, tất cả đều trở thành quá khứ, nếu đều đã không người biết được, cũng là không cần thiết lại lấy ra tự ngu tự nhặt rồi. Huống chi, loạn cổ đã kết thúc, bây giờ chính là thần thoại thời đại, một cái cường giả chân chính liền muốn học được nhập ra tùy tủ. Tự Xương Thiên Tôn cũng coi là rất nhanh tứ thời. Thời đại này không thuộc về hắn, hắn không nghĩ đặt chân quá sâu, lưu lại một cái Thiên Tôn tên đã đủ. Vô Tiên. Thế gian không tiên vẫn có ta Vô Tiên. Đạo Đức cung chủ giờ phút này còn không cách nào thấy rõ hai chữ này chân chính hàm nghĩa, hắn chỉ là một mực lại bốn chữ này danh hào ghi lại. Chính là bởi vì đây, ngày sau hắn chứng đạo lúc, mới có thể vì chính mình phong tên Đạo Đức Thiên Tôn. Giấy lát, Đạo Đức Thiên Tôn quay người mà đi, thân ảnh biến mất trước, hắn bỗng đặt chân, trở lại xa xa thứ ba bái. Ba bái, đây cơ hồ là một cái người tu hành có thể đối một cái khác người tu hành trà giá lễ nghi cao nhất. Chuẩn nói cuối đầu, đây cũng là vạn cổ cấm khu hy thế. Ngoại giới người tất cả đều biến sắc, có rất nhiều sợ hãi, có rất nhiều may mắn, còn có chính là ghen ghét. Ghen ghét đạo đức cung chủ rõ ràng mạnh mẽ xung tới Thánh Sơn, phạm phải ngập trời tai họa, kết quả chẳng những không có bỏ mình, ngược lại còn được đến thiên đại tạo hóa thu hoạch được chứng đạo thời cơ, điều này có thể không để cho người hâm mộ ghen ghét đến phát cuồng. Thánh Tôn, chúng ta cũng là trung tâm hướng đạo, còn xin Thánh Tôn tương hại, vì bọn ta chỉ điểm sai lầm, không biết hai cái thứ nhất lao ra, sau đó toàn bộ thế giới liền sôi trào, Nguyên Bản ngắm nhìn người từ bốn phương tám hướng như ong vỡ tổ lao ra. Tất cả đều là muốn bắt trước đạo đức cung chủ cầu lấy cơ duyên. Loạn Si ngầu cái gì cũng nói, có nghị muốn thánh pháp, có muốn đại bảo, có chuyện dược thuốc, còn có muốn bài sư, thậm chí có người yêu cầu lấy thánh tộc Minh Châu, trong lúc nhất thời thánh sơn bên ngoài nghiêm nghiêm thành chợ bán thức ăn bình thường. Không tiếc tộc người cơ hồ muốn bị phí lời, đây là coi bọn họ là thành tán tài đồng tử rồi. Lúc này, Tần Trường Phong đưa tay một chỉ, đại địao bỗng nhiên rung mạnh, chỉ thấy phương viên ngàn dặm bên trong sơn băng địa liệt, thương hải tang điền, một cỗ lượng từ đất U minh lên cao, ở phương này khu vực bên trong Sôi trào rất nhanh, chấn động lắng lại, nhưng đại địa chi thượng cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Không tiếc Thánh Sơn Sơn môn hướng xuống, hoàn toàn không thấy ngày xưa cảnh tượng, mà là bị 18 đạo kinh thế bậc thang thay vào đó. Những thứ này bậc thang, từ cao ngất đám mây sơn môn trải diên mà xuống, mỗi một tầng đều nặng nghề khó tả, giống như một tòa cử sơn, tầng 18 bậc thang tương liên liền giống như hoang cổ lên trời trụ, nối liền đất trời, khí thế ép lên toàn bộ bắt đầu. Leo lên thập bắt trọng thang trời người, mới có thể vào ta Thánh Sơn chi môn. Tân lưu lại một câu nói như vậy, liền khơi động lại đại trận, trực tiếp đoạn tuyệt ngoại giới thăm dò làm cho thánh sơn một lần nữa ẩn vào hư không trong sương ngủ. Ngoại giới từng có chớp mắt tĩnh mịch, nhưng sau một khắc liền đột nhiên sôi trào, không chỉ là ai cái thứ nhất xung ra, tùy theo liền gặp vô số người tu hành ùa lên, từng cái giống như điên dại, sợ chậm người một bước. Đây chính là thông tin tạo hóa. Nhìn qua một màn này, bên trong ngọn thánh sơn khủng tức tộc lao tộc trưởng ha ha phun ra bốn chữ, một đám ngu xuẩn. Theo hắn biết, bọn hắn nơi đó vị thánh tổ nhưng cho tới bây giờ đều không phải là hạng người lương thiện gì, sao lại vô duyên vô cớ ban người cơ duyên. Bất quá rất nhanh, hắn liền hoàn mỹ xem được rồi, bởi vì thánh chỉ bên cạnh vị lão tổ kia sắp chân chính xuất thế. Đột nhiên, huyết quang vạn trượng, ba phủ tiểu thế giới thiên địa, ánh sáng chói mắt để cho người như rơi vết giường, mở mắt không ra, uy thế kinh khủng để cho người gặp cả người. Ngũ hành thánh trì trên không, nghiệt bản trứng lớn bên trên xuất hiện một vết nước, lộ ra ánh sáng thần thánh, dây lắt vết nứt lan tràn, rất nhanh liền bỏ đầy quang loán mặt ngoài. Giang giác. Tại khủng tức tốc tất cả tộc nhân mong mọi cùng trong mong dưới, viên này tồn tại trên vạn năm quang loán vỏ trứng rốt cục vỡ tan, hai đạo nhân ảnh chậm rãi từ quang mang bên trong giáng sinh, hiện lên ở chỗ cùng người trước mắt. A, làm sao có hai cái? Chẳng lẽ thánh tổ là hai người? Không đúng. Tổ sư truyền lại, thánh tổ cho tới bây giờ đều chỉ có một cái, nghe nói là một cái mạo như kinh hồng, thân giống như lưu ly, phong thần tuấn dật, tại tình cùng dung mạo đều vạn cổ vô song vĩ nam tử, vạn cổ trước từng mê đảo ngàn vạn nữa tu, làm cho đương thời sáng ngời nhất tiên tử tất cả đều vừa gặp đã cảm mến đâu. Có thể hay không đừng phạm hoa si rồi, chúng ta nói chính là thánh trong chứng làm sao sẽ sinh ra hai người? A, ngươi hỏi man man a, man man đoán hẳn là đại khái khả năng. Kia là thánh tổ suốt đời gây nên yêu nữ tử, tại thánh tại gặp nạn lúc nàng không thân cứu giúp, cho nên liền mang nàng cùng một chỗ ni Lại một thế làm bạn không rời từng nhất định là như vậy ai nha người ta đều cảm động đến muốn khóc bất quá Nếu là nữ tử này có thể đổi thành man man thì tốt hơn một cái hai tay nâng tâm hai mắt mê ly không thức tộc thiếu nữ lâm vào ý dâm trong vui sướng không cách nào tự cảnh chế để bên cạnh nữ tử 10 phần im lặng cho mắt đây chỉ là giờ phút này không tức tộc một cái ảnh thu nhỏ nói tóm lại cơ hội tất cả tộc nhân vui mừng con xiết nên đón đónán tổ sống lại bất quá cũng có người lộ ra không phải cao hứng như vậy thậm chí sắc mặt rất khó coi đó chính là không cầu kỳ cái kia thân nhi từ rồi trước đây không lâu Hắn nói qua một chút đại nghịch bất đạo, hơn nữa ngay tại thánh trì bên cạnh, khi đó hắn cho rằng thánh tổ đã niết bàn thất bại, hiện tại xem ra kết quả hiển nhiên hoàn toàn tương phản. Bây giờ, lời kia khẳng định tất cả đều bị thánh tổ nghe được, cho nên chờ đợi hắn không biết chính là như thế nào xử trị. Hắn không biết chính mình có nên hay không hối hận, tại sao muốn mạn tiện, kỳ thật hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc mình cũng không sai, sai liền sai tại có chút quá không thể chờ đợi. Lúc này, hắn cúi đầu xuống, đem người giấu ở lao phụ sau lưng, nỗ lực ngưng tở, tu luyện muốn cho chính mình trở thành một người trong suốt, làm bộ ở cái thế giới này không tồn tại. Có thể bị thai mà đi trộm chung là không có hữu dụng, hơn nữa thường thường càng là sợ cái gì, liền sẽ đến cái gì. Tân Trương Phong lần đầu tiên liền từ trong đám người tìm được hắn, á cười nói, ngươi tên là gì? Không tự tộc thanh thiếu niên cẩn thận nhìn bóng lưng của Trachli mắt, thấp giọng nói, không Trường Sinh. Trường Sinh? Tân Trường Phong đập chậc lưỡi, nghiêm trang nói ra, tên rất hay, chỉ so với ta kém một chữ. Đám người không rõ ràng cho lắm, không Cầu Kỳ lập tức thấp giọng, bởi vì Trường Phong cùng Trường Sinh, nghiêm chỉnh mà nói, hoàn toàn chính xác có chút mạo phạm nhân gian vương danh tự đều biết làm cho cả thiên hạ ý, càng không nói đến hơn vạn cổ xương tôn vô thượng thánh tổ. Ngị tới đây vị tiểu tổ thời kỳ thượng cổ hung danh, cùng với thủ đoạn sấm rền gió cuốn, trong lòng của hắn càng thêm lo lắng, mặc dù cũng tức giận Khổng Trưởng sinh dễ kích động ăn nói linh tinh, nhưng chung quy là hắn sắp đến già mới đến con trai, làm sao nhận tầm mà kệ. Sau khi hít sâu một hơi, lao già này lại trực tiếp quỳ xuống, nói: "Khổng Câu Kỳ khẩn, cầu thánh tổ khai ân, đứa nhỏ này trẻ người non, non dạ, không có trải qua sóng gió không biết phía ngoài hiểm ác, mở lời kiêu ngạo mạo phạm thánh tổ, mời thánh tổ ở lão trên mặt tha cho hắn nghe vậy, nhưng là chút tức giận hừ lạnh, lao tây, có mặt mũi." Kỳ cúi đầu xuống, Ngọa trừ xương cốt tất cả đều là da mặt, hơi có mấy phần chút tình mọn. Ngươi ngược lại là rất tự tin. Tân Trương Phong cơ hồ muốn bị khí cười, nâng lên một cước liền đạp đi ra, để lão già này luồn mẹo, nhưng lại đột nhiên hòa hóa lại, nói: "Đứng lên đi, lão đông tây xem ở ngươi liền phải chết phân thượng, cho ngươi lưu cái tống chung." Ai ơi, đả tạ thánh tổ. Khổng Câu kỳ chớp mắt nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, lộ ra một ngụm cao thấp không đều răng vàng, nói: tổ văn thành đức, đế, bình loạn, chém đế, cái thế chi công tích, cổ kim không có. Thiên thu vạn thế, trường tồn bất hủ. Lão bất tử này khom lưng cánh cung tư điểm linh ngọt, hiển nhiên còn không quên tiểu tổ yêu thích. Ý miệng, lao tử đời này không thích nhất người dạng này không học thức người. Thật là, nói mỏ gì lời nói thật, sẽ không nguyện chuyển một chút, tu từ một chút sao? Tân Trương Phong giận dữ mắng mỏ, nhưng một đôi đen nhánh như mực trong đồng tử, lại tràn đầy vẻ cổ vũ, làm cho ở đây không tức tốc người chố mắt không nói gì, làm cho một bên tiểu mạc xấu hổ im lặng. Chương 771. Thánh tổ xuất thế tự nhiên thật đáng mừng, nhưng lại không thể làm cơm ăn, cho nên dần dần người cũng giải tán. Cùng hắn nghe tổ tự luyện kinh, còn không bằng đi xem bên ngoài những người kia. Vì cái gọi là đạo duyên tạo hóa mà ở thập bắt trọng thang lên trời không mảng sống chết tới thú vị. Thánh tổ kỳ hoa tính cách hoàn toàn chính xác vượt qua tất cả tộc nhân dự kiến, bất quá chỉ cần thánh tổ thực lực cũng ngoài dự liệu cường đại là được rồi. Dù sao, bọn hắn muốn là một cái cao cao tại thượng thủ hộ thần, mà không phải biết tâm tỷ tỷ. Không bao lâu, ngũ hành thánh chỉ bên cạnh liền chỉ còn khổng cầu kỳ cha con ngồi tiếp tần trưởng phong cùng tiểu mạc. Từ nơi này ở trên cao nhìn xuống, cũng có thể nhìn thấy ngoài sơn môn toàn bộ thập bát trọng thang trời bên trên tráng cảnh, chỉ thấy ngắn ngủi trong chốc lát, những cái kia tình mênh mông cầu đạo giả liền thiếu đi 1 3. Trong đó tuyệt đại đa số không phải từ bỏ, mà là trực tiếp chết rồi. Cái này không phải cái gì thang lên trời, rõ ràng chính là 18 tầng địa ngục. Giúp câu đại đạo người, không phải leo lên thang trời, mà là đi trước 18 tầng địa ngục đi một lần. Trên thực tế, cái này thật bắt trọng bậc thang, tuy chỉ là Tần Trưởng Phong nhất chỉ dựng nên, nhưng cũng tuyệt không phải bình thường, bởi vì ẩn chứa trong đó chính thành tử vong pháp tắc vô thượng áo nghĩa, nếu thật là sát kiếp bộc phát, chính là trí tôn đều có thể nhất niệm tang diệt. Tần Trưởng Phong cũng không ghét có người đi cầu nói, dù sao nếu như hoán vị suy nghĩ, có lẽ cũng vô pháp bỏ qua cơ duyên như vậy. Nhưng vẫn là câu nói kia, nghĩ môn hóa cũng phải nhìn ngươi có hay không tư các kia. Nhìn qua một màn này, cho dù là chính mình một tay chỗ tạo thành, Trần Trường Phong cũng không kìm lòng được cảm thán nói, Lao Đông Tây, ngươi nhìn những người này, Liệu mạng cũng bất quá là muốn nhập Thánh Sơn đến mà thôi, mà tộc ta người trẻ tuổi lại trăm phương ngàn kế mà nghĩ muốn đi ra ngoài, ngươi nói bọn họ là thân ở trong phúc không biết phúc, vẫn là chán sống rồi muốn cầu chết." Khẩm cầu Kỳ nghe tim gan phát run, đã sớm biết vị này tiểu tổ xưa nay có thủ thật báo, lại không nghĩ rằng mang thủ đến loại trình độ này, lão tử đem tiết thảo cùng mặt mo lại đều bồi lên rồi, hắn còn không chịu bỏ qua. Nhưng lần này, hắn còn chưa kịp trả lời, Hàn Tân Nhi tự liền mở miệng nói, "Thánh tổ có chỗ không biết, không phải chúng ta không biết điều, mà là ngọn thánh sơn này bên trong cũng có không có được độ vật, cho nên chúng ta chỉ có thể đi ngoại giới tìm kiếm." Hàn tựa hồ đã tự thánh tổ uy áp bên trong trở lại bình thường, lúc này ngẩng đầu, rất có vài phần quật cường bất khuất bộ dáng. Tân Trường Phong nghe cười một tiếng, "A vậy ngươi nói một chút bên ngoài có cái gì là ta thánh sơn bên trong không có? Cái thế thần thông, cực đạo bảo cụ, vô thượng tiên dược vẫn là hồng nhan mỹ nhân." Trường Sinh, Khổng Trường Sinh cùng hắn bốn mắt đối nhau, như cái kẻ lỗ mãng, nhịn óc tử cùng kẻ lỗ mãng. Nếu như hai cùng coi như một cái họ kia đích thật là thân cha con rồi. Tần Trường Phong nghe thế hai chữ sau hiếm thấy lâm vào trầm mặt, thật lâu im lặng, bởi vì không nói gì nhưng đối với, ở nơi này bên trong ngọn thánh sơn mặc dù có một thế không lo, có thể hoàn toàn chính xác không chiếm được trường sinh, chỉ bất qua cái này đứa nhỏ ngốc không biết là, hắn tại bên ngoài cũng đồng dạng khó mà đạt được. Xin mời thánh tổ xem ở ta chút tình mọn bên trên đồng ý nghịch từ này xuống núi. Không cầu kỳ thở dài sau đó lại một lần nữa quý cầu, hắn là triệt để không biết xấu hổ không chỉ là vì giúp thân nhi tử đạt được ước muốn, càng là sợ nghịch tử này nếu như tiếp tục lưu lại Không Tức Thánh Sơn cuối cùng sẽ chọc cho giới họa sát thân, dù sao thời gian của hắn còn thừa không nhiều, chiếu không được bao lâu, nhân sinh như đèn liệt, đến lúc đó đã nói cái gì đã chế rồi. Lao Đông Tây, ngươi cũng quá để cao bản thân đi. Tân trưởng Phong Liết xéo cái này, lần nữa hỏi đầu Lao Không Tức, trên mặt tất cả đều là xem thường. Không cầu kỳ giống như là không nhìn thấy, tự tin lời nói, thân là loạn cổ trong năm liền đi theo Thánh tổ Lao Binh, nhiều ít vẫn là cái nhân vật. Lời này công khai là khoe khoang kỳ thực là ở trong lúc vô hình nâng lên tần Trường Phong, nghĩ hắn chỉ là một cái lao binh đều tính cái nhân vật, kia tần Trường Phong cái này thánh tổ là dạng gì tồn tại. Tần Trường Phong nghe qua ngông ngượi vô số kể, nhưng dạng này thật đúng là để hắn có loại cảm giác mới mẹ cảm giác, không khỏi thở dài, người cái này công phu nịnh hót có thể xưng đương thời nhất tuyệt. Khổng Câu kỳ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nghiêm mà nói, thánh tổ có chỗ không biết, con người của ta ưu điểm lớn nhất chính là ngay thẳng, có bao nhiêu mặt mũi sẽ làm bao nhiêu sự tình, nay sẽ không nói dối. Lão già này là triệt để thả tự mình, dự định lấy chính mình quáng đời còn lại đến cược một lần. Được rồi, tính toán Tần Trường Phong khoát tay, đổi rồi tựa như nói ra, ngươi cũng đem mặt cũng không cần ta còn có thể nói cái gì. Để hắn xuống núi thôi, nhưng ta tộc cấp chí tôn trở lên bí thuật hắn đồng dạng cũng không được mang đi ra ngoài, đồng thời hắn tu luyện bất luận cái gì cũng không tiếp tục có liên quan thần thông công pháp cũng tuyệt đối không thể ngoại chuyện. Không cầu kỳ nhất thời hớn hở ra mặt, điều kiện này có thể nói thấp đến làm cho người giận sôi rồi, nguyên bản hắn còn tưởng rằng muốn đem tất cả tu vị đều trước đổi lại đâu, nhưng Tần Trường Phong sau đó lời nói nhưng lại để hắn tâm chìm biển. Cuối cùng cũng là điểm trọng yếu nhất, một khi bước ra sơn môn, lúc này liền không thể lại bước vào thánh sơn nữa bước. Cho dù leo lên thập bắt trọng thang trời cũng không được, nếu dám vi phạm, thân tử đạo tiêu, thần hồn câu diệt." Tân Trường phong khỏe miệng hiện hiện cười lạnh, thứ nhất hắn muốn đem khủng tức tộc đối với ngoại giới ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, thứ hai hắn cũng muốn dựng đứng một cái mặt trái khuôn mô hình, để trong tộc những thứ này người không an phận biết rõ không chịu nổi tịch mịch là dạng gì hậu quả, cả đám đều muốn đi ra ngoài dã, tốt, dã cũng đừng trở lại. Trường Sinh viện phát hạ đạo thể, đời này bước ra sơn môn liền tuyệt không lại về. Không kỳ còn đang do dự thời điểm, trẻ tuổi Trường Sinh liền ngay tại chỗ thể, vẻ mặt và ngữ khí tràn ngập quyết tuyệt quả quyết, chỉ cần có thể rời núi, hắn có thể từ bỏ hết thảy mà bên trong ngọn thánh sơn cũng không có bất luận cái gì đáng giá hắn lưu luyến độ vặn. Tiểu tử này tốt có tính cách. Tân Trương Phong vụng trộm hướng Tiểu Mạc truyền âm, quả thực cảm thấy cái này trẻ tuổi cùng tức có chút không giống bình thường. Tiểu Mạc nghe mà không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là đống lông mày khẽ động, tùy theo trong đôi mắt vụng trộm ngừng tụ thời gian cùng luân hồi đạo phù tiến ẩn, vô thanh vô tức hướng Khổng Trường Sinh chiếu tới. "Đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy liền một thôi, ít một, một tâm, ức. Sau đó liền để hắn xéo đi nhanh lên, mắt không thấy tâm không phiền. Khổng Trương Sinh cũng không nói nhiều, đối với Tần Trưởng Phong quỳ xuống ba bái về sau, có ý hướng khổng cầu kỳ dập đầu lễ ba cái liên tiếp, nói: "Này đừng gặp nhau vô hạ, còn xin phụ thân nhiều bảo trọng." Tình cảnh này, đối mặt tâm ý đã quyết con trai, khổng cầu kỳ dài giống mút như nghĩ nói chút cái gì, có thể lời đến khỏe miệng lại mấy lần đều lướt xuống, cuối cùng chỉ là phất phất tay, nói: "Đi à." Ai cũng biết, đi lần này chính là ngay cả cho hắn tống chúng cơ hội cũng không có. Nghĩ hắn tại gần đất xa trời, nguyên bản bốn đã chỉ có thể chờ đợi chết tuổi tác mới đến một đứa con trai, là bực nào vui sướng cùng vui mừng. Chí ít sau khi chết có ruột thị huyết mạch đốt giấy để tang nhưng đến đi đầu nhưng vẫn là công dạ chẳng. Vừa nghĩ đến đây, không khỏi chắn nản cả người trong nháy mắt bề hoài, một sợi u ám chi sắp hiện hiện ấn đường, hiển nhiên đại nạn sắp tới. Thân là một cái tư chất cũng không như thế nào cái thế người, hắn có thể từ loạn cổ sống đến bây giờ vốn là một cái kỳ tích, có thể kỳ tích cũng cuối cùng cũng co cuối cùng, bây giờ cho dù bên trong thánh chỉ tiêu tán mà ra tiên đế tinh khí, cũng vô pháp để hắn lại sống thêm một thế. Khổng Trường Sinh đem hết thể đều nhìn ở trong mắt, nhưng hắn không có ngừng chân, hắn không khả năng lưu lại, bởi vì ngoại giới rộng lớn thiên địa, chính là hắn từ xuất sinh một khắc này bắt đầu liền chờ đợi sân khấu, hắn cần phải có rộng lớn hơn chiến trường bày ra chính mình, mà không phải không có tiếng tăm gì với ở phương này tất nơi. Mặt khác, chính là bởi vì cho tới nay nhìn xem lao phụ cùng tử vong càng ngày càng gần, cùng với giờ phút này bất đắc dĩ sinh tử biệt ly, mới kiên định hơn hắn truy cầu Trường Sinh ý niệm. Trường Sinh, đây chính là hắn suốt đời chấp niệm. Đợi một chút. Tiểu Mạc đột nhiên gọi lại đang muốn xoay người rời đi Khổng Trường Sinh. Trên mặt vô biểu tình mà thằng bước đi đi qua, một chỉ điểm tại hắn mi tâm, nói: "Vô luận như thế nào, ngươi chung quy là khủng tức tộc người, đạo này bổ thiên thuật ban thưởng ngươi bản thân, miễn cho rơi xuống khủng tức tộc uy danh." Khổng Trương Sinh không hiểu ra sao đạt được một thức cực đạo thần thông, không cao hứng là không thể nào, chỉ là hắn cũng có chút không hiểu. Đồng dạng không hiểu còn có Khổng Cầu Kỷ cùng Tần Trường Phong, bọn họ cũng đều biết Tiểu Mạc Linh Tôn căn bản không phải như vậy có lòng thương hại người. Khổng Cầu kỳ không dám hỏi nhiều, Tần Trường Phong lại không điều kiêng kỵ gì rồi, trực tiếp hỏi nàng làm cái gì yêu thiếu thân. Như vậy rõ ràng đối nghịch, hắn còn muốn hay không mà đuổi. Tiểu Mạc trả lời chỉ có nhàn nhạt bốn chữ, lại làm cho tần trưởng Phong trong nháy mắt hóa đá. Trường sinh thiên tôn, nàng lấy thời gian cùng luân hồi chi lực thấy được trong sương mù một góc tương lai, cái này không trường sinh ngày sau thế mà vô cùng có khả năng chính là Cựu Đại Thiên Tôn bên trong khai sáng giả tự bí trường sinh tiên tôn. Giả tự bí chính là chữa thương vô thượng bí pháp, trong nháy mắt khôi phục, chỉ còn một giọt máu đều có thể trở về hình dáng ban đầu, danh xưng muốn chết cũng khó khăn. Mà giờ khắc này, tiểu Mạc truyền cho hắn bộ thiên thuật, là trong cõi u minh cố định nhân quả. Chẳng lẽ Cựu Bí cùng Cựu Đại Thiên Tôn tất cả đều phải ra khỏi tự mình không tức mạch? Tần Trường Phong có chút không nói gì, bây giờ hắn thật không có loại ý nghĩ này. Những thứ này, vô luận chân tướng như thế nào, tự nhiên đều là không thể bị cái này hai trà con biết đến. Cho nên, Tần Trường Phong chờ bọn hắn đều sau khi rời đi mới nghiêm túc hỏi, ngươi cũng ở trên người hắn gieo một viên ma trùng. Không sai. Tiểu Mạc gật đầu thừa nhận, hắn trên người khổng trường sinh làm cùng Tần Trường Phong đối với đạo đức cung chủ làm vậy sự tình. Cái gọi là ma trùng, tên đầy đủ nên gọi là cắn đạo ma loại. Bốn chữ này cùng đạo ma thiên tôn bản mệnh pháp tựa hồ rất tương tự, mà chân tướng là hai cái này căn bản là có cùng nguồn gốc. Phía trước tại nắm giữ tầng thứ 9 Tử Vong Pháp Tắc Áo Nghĩa thời điểm, Trần Trường Phong từ tiệm phục tại trong cơ thể Hắc Ám bản nguyên máu bên trong ngoài ý muốn đã nhận được một bộ tiên kinh, ký danh là trùng ma phệ đạo kinh. Hắn hoạch tâm năng lực, chính là tại cái khác người tu hành trong cơ thể gieo xuống tương ứng ma chủng, đợi hắn theo ký chủ cùng một chỗ trưởng thành, lớn mạnh, liền có thể tại thích hợp thời điểm đem cái này ma chủng thu hồi, dưới lúc ma chủng sẽ thôn phệ hết ký chủ tất cả đại đạo tu vi. Mà đạo ma thiên tôn thông qua bồi dưỡng ma đánh cấp đại đạo tu vi năng lực, hiển nhiên cũng là xuất từ này. Chỉ bất quá trước đó, cơ hồ không người biết được hắn là thông qua thái cổ bẩy đạo bên trong ma đạo đạo tạng có loại năng lực này. Tần Trường Phong cũng làm sao đều không nghĩ đến, một giọt này đến từ trời xanh phía trên Hắc Ám Bản Nguyên Máu lại là Ma Đạo Đạo khí, đạo dấu trùng ma vệ đạo kinh cùng luân hồi pháp châu luân hồi chân kinh đồng dạng, trên bản chất đều là cùng thuộc một loại hóa tiên chân kinh, khác nhau gần như chỉ ở tại hắn hóa tiên phương thức khác biệt, một cái có kỷ niệm ý nghĩa thời gian. Chương 772. Hắc Ám Bản Nguyên Máu tại sao có Ma Đạo Đạo khí? Tần Trường Phong đã từng xoắn xuýt qua, nhưng không có xoắn xuýt quá lâu, bởi vì vô luận nguyên nhân là cái gì, sự thật đã bày ở trước mắt, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận. Cái này liền gọi là tồn tại là hợp lý. Nắm giữ hơn 9 thành pháp tắc áo nghĩa liền có thể mở ra đạo tạng, đạt được chủng ma phệ đạo kinh, hắn điều kiện không thể nghi ngờ muốn so Phật đạo luân hồi pháp châu thấp, nhưng loại này dễ dàng cũng là có giá cao. Ma đạo từ xưa tà quỷ, thường xuyên là đả thương địch thủ phía trước trước tổn thương bản thân, mà cái này đạo khí cũng không ngoại lệ. Tân Trướng Phong bây giờ mặc dù đã trở thành đạo khí ký chủ, đã nhận được hắn truyền thừa tạo hóa, có thể tự thân y nguyên thừa nhận hắc ám chi lực ăn mọn, khiến cho niết bàn sau nhục thân cùng nguyên thần cũng sẽ không tiếp tục mỹ. Cái này tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu cao nhất, chỉ bất quá loại ảnh hưởng này bị chín thành tử vong pháp tắc vĩ lực mang tới chiến lực tăng lên triệt tiêu áp chế mà thôi. Đồng thời tạm thời tới nói, cũng không nguy hiểm đến tình mạng chính là. So sánh cùng nhau, Tân Trường Phong hiện tại quan tâm hơn chính là một chuyện khác, chiến văn dị tượng. Trên thực tế, Thông Thiên thắp tầng thứ 8 Vô Luận Quân Vương, Thiên Vương vẫn là vô thượng thiên vương thậm chí đại đạo đế hoàng, trên lý luận đều thuộc về một cái lớn bậc thang, cho nên tấn thăng lúc đều không có lên cấp chiến, cũng không có cái gì thiên giới cửa ải loại hình. Lẫn nhau ở giữa, càng giống là một loại đối với thực lực phân chia. Tân Trường Phong sớm tại hư không pháp tắc lĩnh thứ 8 thành thời điểm, liền đã tính là chân chính bước lên thiên tôn cảnh. Tuỳ theo một cái cảnh cường đại nhất tiêu chí chiến văn dị tượng tự nhiên liền trở thành trong lòng của hắn hạng nhất đại sự. Chiến văn dị tượng, thế gian ngàn vạn tu hành hệ thống bên trong chính là người thí luyện độc hữu, lấy người thí luyện bản mệnh chiến văn làm hòn đá tảng, sau đó dung nhập nguyên thần lực lượng diễn hóa mà thành. Từ xưa đến nay, cũng không phải là hết thảy thiên tôn cảnh người thí luyện đều có thể mở ra dị tượng, hơn nữa cũng không phải hết thảy mở ra dị tượng thiên tôn đều có thể xưng là vô thượng thiên tôn, nhưng chỉ cần danh xưng vô thượng, liền nhất định có được chính mình dị tượng. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, dị tượng này vì người thí luyện tại thành tiên phía trước tự thân đại đạo lực lượng một lần quý nhất thang hoa. Một khi mở ra, chiến lược trực tiếp tấn thăng một cái phương diện. Cho nên đồng dạng là hai tên tiên tôn, một cái có được dị tượng một cái không có dị tượng, cái sau yếu thế tử vừa mới bắt đầu liền chú định, cơ hồ không cách nào san bằng. Dị tượng mở ra, không giống bi pháp, Thông Thiên Tháp cùng Thánh Diễn Đạo Thiên bản không cho được bất kỳ trợ giúp nào, cũng không có bất luận cái gì có săn hoặc cố định phương pháp, mọi người chỉ biết là càng là nguyên thần cường đại, chiến lược xưng hùng, nộ tính bất phàm thiên vương, mở ra sát suất càng lớn. Bởi vậy cũng có người nói đây là vô thượng dị tượng, chỉ có nhân vật vô thượng mới xứng mở ra. Bất quá cũng không phải không có ngoại lệ, đã từng xuất hiện qua nguyên bản tương đối bình thường không có gì lạ Thiên Vương ngoài ý muốn mở ra dị tượng, từ đó nhất phi trùng thiên, chiến lược gia tăng mấy liệt, đẩy ngược các cường giả sự tích. Đối với dị tượng, tần Trường Phong sớm đã trở mong, tự nhiên cũng sớm tiểu thu thập qua các loại tư liệu. Đáng tiếc là, cho dù từ tùy trường quý cùng đế phi hoàng thị thậm chí Phật hoàng nơi đó, hắn đều không có đạt được nhất định có thể mở ra dị tượng được tắt, thu hoạch duy nhất là dị tượng mở ra cùng tầm cảnh cùng đốn ngộ có quan hệ. Nói cách khác, có đôi khi cưỡng cầu ngàn vạn năm cũng không nhất định có thể thành công, có thể không ý ở giữa một lần lóe nhìn, một vệt linh quang. Một sợi mỉm cười lại đều có khả năng đạt được cơ duyên. Xem ra, đóng cửa làm xe lười biếng là không được rồi, vẫn phải là tại quần quần Hồng Trần Trung Ma luyện a. Vừa nghĩ đến đây, Thần Trường Phong liền nhịn không được phát ra một tiếng thở dài, Hồng Trần cái gì ghét nhất rồi, hắn thật không phải ưa thích Hồng Trần làm bạn sống được tiêu tiêu sái sái, sau đó dục ngựa lao nhanh cùng hưởng nhân thế phồn hoa người Là một cường giả chân chính, mục tiêu vĩnh viễn chỉ có cựu thiên phía trên một cái cái. Người than thở cái gì? Tiểu Mạc liếc đầu xem xét hắn liếc mắt, dưới cái nhìn của nàng, lúc này chủ nhân hắn là đắc chí vừa lòng mới là. Tần Trướng Phong đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết chính mình nhàn nhạt yêu thương, nghĩ nghĩ, nói ra, "Ta thở dài chẳng những ta có thể không chút lưu lưu tình ra tay với đạo đức tiên tôn, ngay cả tiểu mạc ngươi thế mà đều đối với khổng trường sinh không có chút nào lòng thương hại, lúc nào chúng ta đều biến thành đạo ma thiên tôn vô sĩ như vậy hả người?" Tiểu Mạc cô nương trầm ngâm một chút, nghiêm mặt nói, "Tại ta trong nhận thức, ngươi tốt không giống như là có tinh thần bệnh thích sạch sẽ người." Tần Trướng Phong lập tức cũng trở nên nghiêm túc, nói, "Ta từ trước đến nay là một cái chính vào người tốt, mặc dù trong tay nợ máu từng đống, nhưng đều là đáng chết người." Hơn nữa ta thương hại kẻ yếu, mặc dù đã từng lạm sát kẻ vô tội, nhưng đều là tình thế bức bách. Người khả năng đối với chính vào và người tốt hai từ này có cái gì hiểu lầm? Tiểu Mạc hiển nhiên cũng không muốn nghe chủ nhân không có chút nào lo jit nói hiếu nói vượng, nàng trực tiếp ngắt lời nói, "Tần Trường Phong, kết thúc 10000 năm vất vả cần cú niết bàn, Tần Trường Phong rốt cục lần nữa tới đến thế gian này, nói không cao hứng là không thể nào, chỉ là hắn biết do phía trước còn có càng nhiều khiêu chiến trở lấy hắn, cho nên rất nhanh liền thu thập tâm tình, chuẩn bị từ đầu xuất phát, bắt đầu hành trình mới. Hắn mới hành trình trạm thứ nhất là Tàng Tinh Các. Nói cụ thể hắn la tang kinh cấp phía dưới trung điệp thủ vệ bên trong mặt thất. Nơi này có 5 khối thần nguyên, bên trong phòng lớn chính là Nguyệt Tiên, Thanh Ý Di, Tần Chiêu Chiêu, Không Tước Tiểu Bạch cùng hòn đá nhỏ. Nguyệt Tiên cùng Thanh Ý Di tự phong phía trước vốn có hy vọng thành tiên, nhưng là muốn dùng dung hợp làm đại giá, cuối cùng tất nhiên có một người sẽ biến mất, hai người ai cũng không thuyết phục được đối phương hy sinh, nhớ tới Tần Trưởng Phong nguyên nhân, không hề có thể tiếp tục từng giết, cuối cùng liền giấc hắc như song song tự đợi một Trưởng đưa các Khi thật, Tần Trường Phong còn có một cái khác kỳ vọng, đó chính là các nàng có thể cải tu Già Thiên Pháp, bởi vì Hoàn Mỹ Pháp Thủy Chung là đều có tạp quyết, chiến lực cao thấp nghiêm trọng bị ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng, mà Già Thiên Pháp mở ra là tự thân bảo tăng, đem loại này nhược điểm đền bù đến rồi thấp nhất. Một cái kỷ, các nàng có đầy đủ thời gian cùng An Bình hoàn cảnh chủ tu, trong lúc các nàng lần nữa đạt đến trí tôn cảnh lúc, chiến lược tất nhiên hơn xa đã từng, tự thân thành tiên tiềm chất cũng sẽ càng lớn. Nhưng mà, một thế này chịu đại đạo áp chế thành mạt pháp thời đại, toàn bộ hoàn cảnh lớn không cho tiên nhân sinh ra, bởi vậy các nàng thành tiên độ khó trị biết lớn hơn. Bất quá một thế này, vô luận con đường phía trước như thế nào, Tần Trường Phong thế tất sẽ trợ các nàng thành đạo, bất kể là gà chó lên trời còn là đường biện pháp gì. Tần Chiêu Chiêu cùng Khổng Tức Tiểu Bạch cũng có được đồng dạng suy tính, bọn hắn mặc dù cũng đều thiên phú rất tốt, cần phải thành tiên cũng không phải chuyện dễ, cho dù Khổng Tức Tiểu Bạch chính là người sinh ra đã biết đều không được. Hung chi, đối với bọn hắn hai cái, Tần Trường Phong đồng dạng có không cùng một dạng kỳ vọng, hy vọng bọn họ chỗ đi đường, chính là kết hợp thông thiên pháp cùng giả tiên tu pháp, khai sáng một đầu hoàn toàn mới, mà còn toàn bộ đi thông mới đường. Nếu như con đường này đi thông, đây mới thực sự là khai lập đạo tức vô thượng công đức hành lượng vô hạn sâu xa. Về phần sau cùng hòn đá nhỏ, chính là Thạch Hạo cùng thiên nhân tộc Minh Châu Vân Hy con trai. Đứa bé này mới 3 tuổi đã bị phong ấn, vì Thạch Hạo ở cái thế giới này cái thứ mạnh mạch, cũng là lưu tại giới Hải bên này huyết mạch duy nhất. Ngoại trừ đứa bé này bên ngoài, Vân Hy, Hỏa Linh Nhi cùng với Thạch thôn người tất cả đều bị Thạch Hạo chia hai bộ phận, một bộ phong ấn tại bây giờ đã tàn phá tiên vực, một bộ phận khác thì mang đến trời xanh phía trên. Cùng nguyên nội dung cốt truyện khác biệt, một thế này hắn có lẽ đã tại trời xanh phía trên đứng bước chân, cho nên mang đi số lớn tân nhân cùng tương dạ. Mà thế giới mới nơi này, chỉ để lại hòn đá nhỏ một người. Hiển nhiên đây là hắn sau cùng chuẩn bị ở sau, chính là vì vạn nhất hắn tại trời xanh phía trên bất hạnh bại vong về sau, thế giới còn có hắn sau cùng huyết mạch truyền thừa. Hiển nhiên, thế giới mới, bắt đầu Tinh, Khổng Tước Thánh Sơn là hắn trong lòng chỗ an toàn nhất, cũng là thần thánh nhất cảng. Thánh tổ, muốn tỉnh lại sao? Khổng Câu Kỳ xuất hiện tại sau lưng, hắn là toàn bộ Khổng Tước tộc bên trong, duy nhất có thể không trải qua cho phép liền tiến vào người nơi này. Tân Trường Phong nhìn qua trước người năm khối thần nguyên lâm vào trầm ngâm, tỉnh lại là tất nhiên, chỉ là bây giờ thời cơ phù hợp sao? Bây giờ thời đại này là thần thoại kỷ nguyên kỳ nguyên sơ kỳ. Khoảng cách Diệp Phàm đến sau sáng chói đại thế còn có mấy triệu năm, một khi tỉnh lại, cho dù là chí tôn tối đa cũng chỉ có thể sống mấy vạn năm mà thôi, mà Thành Thiên cũng không có lòng tin tuyệt đối. Về phần chứng đạo về sau lại cương ép kéo dài tính mạng, bất kể là tự chém một đạo, vẫn là phát động hắc ám đại họa thôn vệ những sinh linh khác sinh cơ, đều cũng không phải là tần trưởng Phong nguyện ý nhìn thấy. Kỳ thật tiểu mạc có một chút nói sai rồi, tần trưởng Phong tại nội tâm chỗ sâu thật là có tinh thần bệnh thích sạch sẽ, chỉ là của hắn bệnh thích sạch sẽ cùng người phẩm cùng đạo đức không quan hệ, mà là hoàn mỹ. Phạm là hắn chú ý người và sự việc vật, hắn đều không hi vọng có bất kỳ không chọn vẹn cùng với rắc bẩn. Được rồi, đang chờ đợi đi, các nàng không thuộc về thời đại này, thời đại này cũng không thuộc về các nàng. Sau một hồi, Tần Trường Phong hai tay phân biệt cách thần nguyên luốt ven nguyệt tiền cùng thanh y y sinh động như thật động lòng người tiên dung, lờ mờ có ôn nhu súc cảm, phảng phất chạm đến này trắng nõn như tuyết, trong nháy mắt có thể phá ra thịnh. Không lâu, Tần Trường Phong cùng tiểu Mạc cách Thánh Sơn còn có một chỉ tiểu khổng tước, đặt không mà đi, đặt vào mới hành trình bước thứ hai, mở ra chiến văn dị tượng. Khổng tước tộc cơ hộ tất cả nhân nhìn về nơi đưa tiễn, sau đó lòng như cho bởi vì Thánh tổ ban bố một đầu càng khác nghiệt lệnh cấm, không cho phép bất kỳ tộc nhân nào rời núi. Đây quả thực là ít ít tí chó. Lao tộc trưởng dẫn đầu tộc nhân ở trong lòng điên của mắng, mãi mới chờ đến lúc thánh tổ bị ấp ra đến, nguyên lai tưởng rằng biết giải cấm, kết quả nhưng vẫn là ra không được, hy vọng phá diệt to lớn thất lạc quả thực cho người không thể thừa nhận. Tất cả tộc nhân bên trong, chỉ có một người ngoại lệ, chính là đi theo Tần Trưởng Phong cùng nhau rời núi tiểu không tước, nàng mặt mũi tràn đầy đều là cười ngây ngô, cười đến như cái đồ đần, bởi vì nàng là một cái duy nhất được phép đời này có thể ly khai thánh sơn một lần sau đó trở về. Trưởng Phong vì nàng lấy một cái mới tên gọi, sơn hành động Tên như ý nghĩa, chính là đại biểu Thánh Sơn tại ngoại giới hành tẩu người, mỗi một thời đại đều chỉ có một cái, trừ phi cũ hành tẩu trở về, nếu không mới hành tẩu liền không cách nào rời núi. Ngay đó, đưa mắt nhìn Thánh tổ rời đi không tiếc tục một cái khác lao tổ khổng cầu kỳ tại nội đạo cổ trả thụ ngồi xuống hóa. Trước khi mất, hắn vì chính mình cả đời mà biện thành lấy khổng tước chiến kỵ làm cuối cùng phần cuối, Già Thiên kỵ sơ, thần thoại thời đại, Thánh tổ tư loạn cổ lịch vạn năm gian khổ niết bàn mà sinh. Trong vòng một ngày, điểm hóa một cái tên là Đạo Đức cung chủ người tu hành chứng đạo cơ hội, tự xưng vô tiên thiên tôn, trong nháy mắt lập thập bát trọng thành tiên bậc thang. Lấy chí lớn ban thượng tang nghịch tử khủng trưởng sinh bổ thiên thánh pháp cũng đồng ý hắn rời núi, cuối cùng mang theo tiểu mạc linh tôn cùng khủng tức man man đạp phá hư không mà đi, ta dùng mắt tiến đường, cuối cùng này mã tịch, cả đời không tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diễn kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 773. Khủng tức chiến kỵ, theo khủng cầu kỳ tọa hóa mà hoàn tất. Mặc dù khủng như cũ tại tiếp tục, nhưng sau đó chỉ là một cái cái văn ghi lại lạnh lùng lịch sử, mà không nữa là sinh động chiến kỵ. Lúc này Khổng Tước tộc người vẫn chỉ là đem bản này chiến kỷ xem như là lao tổ di vật tiến hành chôn tàng, không cho phép tộc nhân kinh động, nhưng trong nội tâm nhưng lại không có cỡ nào coi trọng, thẳng đến mấy cái dài rằng giặc thời đại về sau bản này chiến kỷ bản thiếu bởi vì nguyên nhân nào đó đem ra công khai lúc, mọi người mới phát hiện trong đó đến tuột cùng ghi chép cùng ẩn dấu đi bao nhiêu phá vỡ người đời tưởng tượng kinh thiên bí mật. Chỉ còn đôi câu vài lời loạn của ghi chép tạm thời không nói, vẹn vẹn làm hoàn tất cuối cùng một đoạn văn, mọi người tham dò về sau thế mà liền từ trong đó tìm ra thần thoại thời đại 4 tên tiên tôn thân ảnh. Theo thứ tự là Vô Tiên Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, Trưởng Sinh Thiên Tôn cùng Tịch Diệt Thiên Tôn. Người đời làm sao đều không nghi đến, một ngày đó rõ ràng sẽ có bốn tên thiên tôn sinh ra giao tập, hơn nữa tất cả đều cùng không tộc nhất tộc có quan hệ, trong đó thậm chí có ba tên căn bản chính là không tộc. Cũng là vào thời khắc ấy, vũ trụ vạn tộc mới chính thức minh mạch, đây là một tộc huyết mạch cùng truyền thừa đáng sợ đến mức nào. Bọn hắn nguồn gốc có thể truy tố đến sớm đã biến mất ở xương mù lịch sử bên trong lục cổ, bọn chúng có cổ xưa nhất truyền thừa, càng truyền thuyết từ thần lời nói thời đại sau khi bắt đầu hết thảy năm tháng, đều chẳng qua là bộ tộc này quan sát thế sự tang thương kết quả mà tôi Bây giờ tần trường phong cùng tiểu mạc, đều cũng không biết bọn hắn tùy ý chọn chúng một cái tiểu không tước, ngày sau rõ ràng cũng sẽ trở thành khai sáng bí pháp Tiên tôn một trong. Bọn hắn cũng không phải ăn nhiều chết no, cái nào hứng thú cũng không có việc gì tiểu đối một người lấy vô thượng đại đạo tu vi nhìn trộm tương lai. Hướng hồ, cũng không phải là mỗi một lần bọn hắn muốn nhìn liền có thể nhìn thấy, làm loại này đại đạo không cho chuyện cấm kỵ chẳng những không thể liên tục, không cẩn thận, sẽ còn chịu đến đại đạo cám trả. Tân Trường Phong cũng không biết tại sao những thứ này thiên tôn sẽ trong lúc lơ đáng rồi cùng hắn có liên hệ, hắn có qua suy đoán, có lẽ những thứ này thiên tôn xuất hiện chính là thiên mệnh chủ định, mà hắn bất quá là cơ duyên xảo hợp mới có thể kỳ xuất phát hiện kẻ thôi động mà thôi. Nói cách khác, cho dù không có hắn, những thứ này thiên tôn cũng sẽ xuất hiện, chỉ bất quá có lẽ sẽ tại một cái khác điểm thời gian, hoặc biến thành một người khác, nhưng nên xuất hiện từ đầu đến cuối sẽ xuất hiện. Vận mệnh trường Hà nhìn lên tới có vô số nhanh sông, nhưng xuống biển địa phương từ đầu đến cuối chỉ có một. Còn nữa Hàn Tân mang dẫn trước thời đại này không biết bao nhiêu bức vô thượng thánh pháp bí thuật, bên người tự nhiên mà vậy dễ dàng xuất hiện có 102 tại thời đại này tựa giả. Bắt đầu tinh địa vực lớn, từ Đông Hoang đến Nam Cương đến Tây Mạc lại đến Bắc Nguyên rộng lớn vô biên, mặc dù tần Trưởng Phong có thể bằng nhất niệm thanh ấn thiên nhai chỉ xích trước mắt đã tới, nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà là tượng một tu sĩ bình thường đồng dạng, phi hành cùng chuyển tống trận kết hợp, không vội không chậm mà hướng về Thái Sơ cổ quán xuất phát. Mở ra chiến văn dị tượng cần chính là luyện ngộ, như cái vỏ đồng dạng đến tránh đi tự nhiên không đạt được mục đích. Trên đường, không bay qua lúc tiểu Mạc nghĩ đến là tâm huyết dâng Đột nhiên hỏi, ngươi đối với Khổng Trường Sinh đều nghiêm khắc như vậy, để hắn sau khi rời núi liền không cho phép trở lại, tại sao lại chủ động mang một cái nhỏ vướng víu đi ra, trả lại cho nàng trở về cơ hội?" Tân Trường Phong phía sau lưng nhìn thoáng qua, phát hiện bị châm trọc vì nhỏ vướng víu man man các hạ lại còn tại cười ngây ngô, gặp thánh tổ đại nhân xem đúng ra, thậm chí không tim không phổi lộ ra răng hắc hắc. Tân Trường Phong đối với cái này nhỏ mẩu không tức bó tay rồi, đồng thời trả lời, Khổng Trường Sinh làm sai lầm làm gương mẫu ta tự nhiên muốn bắt hắn khai đào, nếu như không phải xem ở Khổng Cẩu lão già này phân đã sớm một cái tắt áp, đều giống như hắn, ta cái này tổ còn thế nào làm?" Vậy phân hành tẩu là cho những cái kia không an phận người trẻ tuổi phát tiết lỗ hồng, bằng không thì bọn dẫn tích lũy quá nhiều nhất định sẽ biệt xuất vấn đề đến, có một cơ hội như vậy, cũng coi là cho bọn hắn một hy vọng. Còn nữa dạng này nội bộ cạnh tranh có thể mang đến sức sống, chỉ có như vậy mới có thể tránh miễn Thánh Sơn hủ hóa thành một đầm nước đọng. Vậy ngươi vì sao lại cưỡng chế hành tẩu người thời gian nhất định sau nhất định phải về núi, lại không cho phép bọn hắn mang người trong lòng cùng một chỗ, lại không có thể ở bên ngoài lưu lại huyết mạch, nếu không tất nhiên sẽ bị vô tình trừng trị đâu. Đó là bởi vì nhân sinh cần vui thú, ngươi không cảm thấy nhìn xem hai cái xi tình dạng người yêu lại không thể gần nhau rất thú vị sao? Nghe thế dạng một đáp án, Tiểu Mạc trầm mặc hồi lâu mới yếu đất trả lời, phía trước ngươi còn nói mình là người tốt ấy nhỉ? Tần Trường Phong nghiêm nghị trả lời, đối với ta mà nói, ta làm hết thể đều là vì ta tốt, cho nên ta là một người tốt. Tiểu Mạc nghe xong thế mà không có phản bác cái này lời nói vô căn cứ, mà là có chút hiểu được gật gật đầu. Về phần đi theo phía sau nhất nhỏ Vương Vũ, vĩnh viễn là cười tùng tỉm vui vẻ đến ghê gớm dáng vẻ, phảng phất nói tất cả mọi chuyện đều không có quan hệ gì với nàng. Nhìn thấy cái này nhỏ mưu tức khởi đến cảm động bộ dáng, Tần Trường Phong cũng có chút đau đầu, nghĩ lại chính mình một người phát ra từ linh hồn sùng bái ánh mắt liền chọn nàng là người thứ nhất nhận chức Thánh Sơn hành tẩu có phải hay không sai rồi. Man man, người dạng này không thể được a, làm Thánh Sơn hành tẩu, ngươi cần bảo trì cường giả uy nghi. Ngươi là tự chọn, trực tiếp phủ định liền trở với mình đánh mặt mình, vậy dĩ nhiên là không được, cho nên ngậm lấy nước mắt cũng phải đem cái này tiểu công tử giáo dưỡng thành tài, vì thế Tần Trường Phong tự thân xuất mã, là dự định lấy ra 12 phần bản sự đến. Kỳ thật sáng lập hành tẩu chế độ, còn có một cái khác mục đích, đó chính là vì cam đoan hắn sau khi rời đi Không tộc tộc Mặc Nhiên có đầy đủ định phong chiến lực thủ hộ Thánh Sơn An Uy. Pháp trận mặc dù cường đại, nhưng chung quy là chết, không đủ để vì vạn vô nhất thất bảo hộ, chỉ có mỗi một thời đại có trí cường giả sinh ra, mới thật sự là vững như thành đồng vách sát hàng rào, mà mỗi một thời đại hành tẩu người không thể nghi ngờ liền gánh chịu dạng này trọng trách. Bọn hắn thân có cao quý huyết mạch cùng mạnh mẽ thiên tư, lại có Thánh Sơn tại Nguyên Thánh Pháp duy trì, như thế trên thế gian hành tẩu xưa nay, chỉ cần không chết cuối cùng trở thành cường giả chính là tất nhiên. Nhỏ mỗ nghe vậy, nhưng là cắn ngón tay, ngoẹo đầu thêm khở mà hỏi thăm, "Xin hỏi Thánh tổ, vậy muốn như thế nào mới có thể bảo cường giả uy nghi đâu?" Đầu thứ nhất chính là không cho phép cười ngây ngô. Tần trường phong sụ mặt hù nói, sau đó chính là muốn có thực lực cường đại, ngươi am hiểu nhất thần thông là cái gì. Tiểu không tức trên mặt cơ bắp cứng đờ, quả nhiên không còn cười, nhưng nghiêng đầu sau một hồi trả lời nhưng là, man man. Man man hình như không có gì am hiểu thần thông sao. Không có. Tần trường phong có chút không thể tin được, thánh sơn nhiều như vậy thần thông, ngươi liền không có một cái tinh thông. Là đát, nhỏ mâu tức gật đầu, một mặt ngây thơ nói, man man từ nhỏ đầu góc đần không thích tu luyện, mâu thân cũng không ép man man. Cho nên Man Man không có gì am hiểu thần Tổ, bất quá Thánh Tổ yên tâm, từ giờ trở đi Man Man sẽ cố gắng, nhất định sẽ không để cho Thánh Tổ thất vọng. "Ừm." Man Man cố lên. Cuối cùng, tiểu Khổng Tức vẫn không quên siết chặt nắm tay nhỏ, phồng phồng cơ bắp. Ta đến cùng có bao nhiêu lưng mới có thể chọn chúng như vậy một cái hành động? Cái này sợ không phải đại biểu Thánh Sơn hành động, mà là đại biểu gây cười khớ bức. Tân Trường Phong ngóc đầu lên, góc 45 độ đối mặt bầu trời, cố gắng không để cho mình hối hận nước mắt rơi xuống tới, cuối cùng tuyệt vọng giống như mà hỏi thâm, người tại trên tu hành chẳng lẽ liền không có ưu điểm sao? Ưu điểm? Nhỏ Mẫu Tức nói. Khí lực lớn có tính hay không? Lớn bao nhiêu? Tần Trường Phong đầu đều không thấp, cơ hội là vô ý thức trả lời, căn bản không ôm cái gì hy vọng, một cái còn chưa trưởng thành mẫu không tức mà thôi, khí lực lại lớn có thể lớn đến đi đâu. Nhỏ mẫu Tức nghe vậy nhưng là trầm chú, chính đang suy nghĩ bông hai mắt tỏa sáng, bởi vì phía dưới đại địa chi thượng, một mảnh nhìn một cái liền biết lịch sử cực kỳ xa xăm hoang cổ di tích bên trong, mấy thân ảnh đang tại một mảnh mộ cổ trước bận rộn. Bọn hắn tại đảo mộ trọng mộ. Trong đó có một cái mập mạp nhất là hắn dễ thấy, hắn mặc đạo bào rất rộng rãi, là lấy nhiều loại tiền kim tơ mỏng bệnh mà thành, chính là vô thượng bảo y. Tỏ rõ lấy thân phận của hắn cùng tu vi khả năng đều rất bất phàm, nhưng bây giờ lại làm loại này làm cho người khinh bị sự việc, hơn nữa quỷ dị là hắn còn tại khắp lớn. Hoang, huynh đệ của ta, ngươi ở đâu? Một cái kỷ nguyên đi qua, Tiên đế, ngươi thật sự chết đi sao? Ô ô, ngươi làm sao lại chết, ngươi gặp cái gì? Trên tiên lộ nhìn thấy ngươi tên, trong luân hồi gặp ngươi khát chữ, một quyền đánh xuyên ngăn cản. Thế nhưng là, vì sao ngươi vẫn là không thấy, tại sao có sách cổ ghi chép ngươi cuối cùng biến mất, có khả năng chết bởi Tùng Tiên nhất chiến. Ta không tin. Ngươi tài năng cái thế, quét ngang thế gian không địch thủ. Sớm đã giới trời sao vô địch, làm sao sẽ chết? Ai có thể giết ngươi? Nhưng lâu như vậy a, ngươi từ đầu đến cuối không thấy, thật sự biến mất sao? Không còn có tung tích. Ta tìm ngươi ngàn vạn năm, đào tận thế gian lớn mộ, có thể ngươi vì sao sống không thấy người, chết không thấy xác. Mập mạp này thanh âm rất bí thường, rất réo rất thảm thiết, trong đó khóc lớn không ngừng, nhưng động tác trên tay lại không chút nào chậm, đưa ra một bộ tiên ngọc điêu khắc thành cổ quan mở ra sau khi, một đôi tay mập đem không khách khí chút nào đem trong đó chôn cùng đạo khí thu sạch vào trong ngực. Thậm chí hắn ngay cả trong quan tài cũ kia nữ thi nâng ở ngực một viên ngọc châm đều không buông tha, kia minh lộ vẻ hắn khi còn sống trọng yếu nhất người tặng cho, cho nên mới có thể chân quý nâng ở trong ngực. Nhưng này cái đạo sĩ béo không có chút nào lòng thương hại, trực tiếp bẻ gãy người ta xương ngón tay liền cất đi. Không thước Man Man nhìn rất tức giận, phi thường tức giận. Trên đời tại sao có thể có vô sỉ như vậy chi đồ? Vừa vặn liền lấy ngươi tới thử một chút Man Man khí lực. Nhỏ mẫu tức không chút nào cân nhắc chính mình có thể hay không đánh qua người ta, thân là bên trong thánh sơn người gặp người thích quả hổ chằn, loại chuyện này cho tới bây giờ cũng sẽ không tiếp tục lo nghĩ của nàng bên trong phàm phi. Liên tại tần trường phong ngạc nhiên trong ánh mắt, nàng từ trước ngược treo một chỗ ngũ thải lưu ly bảo châu bên trong rút ra một viên, nhấc tay dùng sức hướng về phía dưới ghê tẩm đạo sĩ béo ném tới, bộ dáng kia cơ bản cùng tiểu hải tử ném mất buồn không khác. Nhưng quỷ dị chính là, hạt trâu này trong hư không thế mà phát ra kinh khủng phong lôi kích đãng thanh âm, trước mắt liền hóa thành một viên thiên thể vậy, tại cùng không khí ma sát bên trong bùng cháy ra ánh lửa, còn cách mấy ngàn mét thời điểm, phía dưới toàn bộ di tích trốn cũ đều tại động, phảng rơi xuống không phải một hạt châu, mà là một viên tiên ngoại tinh thần. Oanh! Thiên diêu địa động, bụi mù bay, âm Cái chỗ kia phương viên mấy chụp bên trong triệt để vỡ nát. Chọn vẹn mười mấy giây sau, mới từ trong đó chuyển ra mập mạp một bên hò khan, một bên tức hồn hển gầm thét, người nào dám đánh lén đạo ra, biết rõ đạo ra là ai sao. Loạn cổ thiên đế là ta huynh đệ. Chương 774 Thiên đế huynh đệ Nghe lời này, nhỏ mẫu khổng tức trong lòng có chút buồn trồn, mặc dù nàng không biết thiên đế là ai, nhưng nghe xong liền biết thuộc về rất khó dây vào loại kia. Là, man man thật là khờ, không yêu động não, nhưng man man cũng không phải thần thật Cầm Tước tiểu cô nương quay đầu nhìn về hướng sau lưng, lộ ra cầu cứu chi sắc, nói ra: "Thánh tổ ca ca, man màn hình như trọng họa, nên làm cái gì?" "Đừng sợ, tiếp tục lệnh, đem gái kiếm mập mạp lệnh đến càng thảm càng tốt, ta cho ngươi chỗ dựa." Tân Trướng phong lặng lẽ cười, không biết tại sao, hắn và cái này đạo sĩ bất lương không oán không kỷ, thậm chí đối với Vương còn từng mấy lần lấy lòng, nhưng hết lần này tới lần khác vừa nhìn thấy liền không nhịn được muốn đánh, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thiếu đánh thể trước? Về phần tiên đế huynh rất đáng gờ sao? Lão tử vẫn là tiên đế sư phụ, bán qua hắn, đập qua hắn cái đây. Nhưng ta làm sao lại không giống chỗ ngươi sao cao điệu? Bởi vì ta khiêm tốn. Cùng lúc đó, một bên Man Man nghe nhất thời cao hứng trở lại, nói thật, tại Thánh Sơn thời điểm vì không thương tổn cùng vô tội, nàng thật đúng là không có làm cản hiện ra qua khí lực của mình, lần này có thể buông tay buông chân làm một vô luận lớn hơn rồi. Ai nha nha, thật sự đã đợi đã không kịp, không sợ hãi Man Man xuất khí đi. Trước mắt, cái thứ hai ngũ thải lưu ly li châu bị nàng nắm trong tay, sau đó hướng phía bụi mù bên trong mập mạp phương hướng âm thanh truyền tới hung hăng xuống. Đừng nói thân thông, ngay cả phàm nhân võ đạo kỹ xảo đều không có, không hề bất luận cái gì chướng pháp, nhưng chính là thanh thế kinh người. Phong lôi điện khiếu thiên địa vành minh, uy lực càng là lớn kinh khủng, có thể xương chịu là tổn thương, chạm vào là trốn. Tân Trương Phong cùng Tiểu Mạc đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, không tự chủ được liên nhau, đều thấy được trong mắt đối phương sợ hãi thán phục. Không thể không thừa nhận, cái này Mẫu Không Tức đâu chỉ là khí lực lớn, đơn giản chính là trời sinh thần lực cái thế, Tiểu Mạc dù là tự cao thần ma chi khu, nhưng nếu cùng nàng ở vào đồng dạng cảnh giới lúc, đều có thể muốn tự thẹn không bằng. Đương nhiên, cái này tiện tay quang ra liền có thể có thần uy như thế, cũng không tất cả đều là nhỏ Mẫu Không Tức thần lực, còn có kia Ngũ Thải Lưu Ly li Châu bản thân công lao. Hạt châu này không chỉ là để mắt, mà là mẹ của nàng một cái thánh nhân vương tận lực vì nàng luyện chế, chẳng những mỗi một khóa trọng lượng kinh người có thể so với sân nhạc, trong đó càng áp xúc mênh mông ngũ hành thánh lực, một khi nước ra liền sẽ chính mình bạo tạc, cũng đạn hạt nhân không khác, kể từ đó tự nhiên uy thế kinh khủng. Đơn giản không thể tha thứ. Lại dám một mà tiếp đối với đạo gia hạ đạo thủ, đạo gia hôm nay nhất định phải độ hóa các ngươi. Mập mạp lại bị một hạt châu đập một cái lão đạo, triệt để tức hồn hệ, oa oa kêu to liền muốn xông lên liều mạng, tuy nhiên tại cổ trong năm hắn và những cái kia nhân vật hàng đầu khó mà so sánh, nhưng bây giờ thời đại này hắn nhưng cũng lạng nhiêu bước hống hống nhân vật Không sai, đây chính là Tào Vũ Sinh, cái kia tại loạn cổ bị phong nhập tang địa, một thế này bị người đào lên mập mạo, bây giờ hắn hóa thân đạo sĩ, chuyên làm loạn phần quật mộ hoạt động, lập lời thề muốn dùng này thành đạo. Đây là hắn từ vạn cổ sau khi tỉnh lại đời thứ nhất, hơn nữa bảo lưu lại loạn cổ lúc đại bộ phận ký ức, tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện toàn bộ thế giới đã biến, những cái kia người quen biết cùng địa phương tất cả đều không thấy, trên đời chỉ còn hắn lẻ loi trơ trọi một người, nghĩ muốn tìm cố nhân tung tích, có thể đến được ngàn năm qua nhưng thủy chung không thu hoạch được gì, không có ai hiểu trong lòng của hắn cỡ nào buồn tịch. Cong. Đạo sĩ béo không biết từ nơi nào bồi đi ra một thanh thần kiếm. Mập mạp ngón tay nắm chặt chôi kiếm ra khỏi vỏ lúc, phong mang nổ bắn ra, nhuệ khí hướng Tử Tiêu, dọa người vô song. Đúng vậy, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn nục. Sư phụ chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ, đem mấy cái này không có mắt người đổ hóa, nếu dám phản kháng giết hắn cái long trời lở đất. Mập mạp sau lưng có hai tên nam nữ trẻ tuổi, lúc này đi vào bên cạnh hắn ngựa mặt lên trời căm phét, cùng chung mối thủ, bởi vì thật sự rất ít nhìn thấy bọn hắn sư phụ như vậy mạnh mẽ lên thời điểm, ngày xưa chỉ cần không phải có 100% năm chắc chiến đấu sư phụ của bọn hắn nhất định là mang theo bọn hắn đi đường vi thượng, như thế mờ mày mờ mặt cơ hội cũng không nhiều. Lúc này Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc đã mang theo khổng tước man man tiểu cô nương từ hư không hạ xuống, đứng tại thảy chó ba người cách đó không xa một tòa núi nhỏ bên trên ngó nhìn. Ngọn núi này cũng không biết chất chứa loại nào chất liệu, hoặc là trên đó lưu lại loại kia loạn cổ di trận, thế mà tại nhỏ mẫu tức hai lần thần châu huynh kích dư ba giới đều không có vỡ nát, từ đó trở thành Tần Trường Phong bọn hắn dừng chân nơi. Tại dạng này một cái điểm thời gian, Tần Trường Phong cũng không muốn để Tạo Vũ Sinh cùng mình sinh ra cái gì giao tập, cho nên hắn và Tiểu Mạc trên người đều lấy dương mù che đậy khuôn mặt, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Mà nhỏ man man sẽ không quản không để ý, đánh cho hưng khởi trực tiếp hiện hóa ra khủng tức bản thể, nhất thời một cái ngũ thải rằng rỡ, lưu màu sinh tư khủng tức hiện ra, hai cánh nhẹ nhàng vỗ liền đem một mảnh núi đá chém xuống như đạn pháo ven kích mà ra. Phía dưới sư đồ tổ ba người hoặc tránh né hoặc trạm kích nghịch kháng, cuối cùng đem một trận này thạch pháo đả kích vượt qua, hai tên trẻ tuổi nóng tính đệ tử cũng bởi vậy càng thêm phẫn nộ, quách, sư phụ, chúng ta giết đi qua đi, cũng nên để người đời biết do chúng ta mạch này cũng không phải nóng quá được rồi. Bọn hắn rất tự tin Bởi vì bọn họ sư phụ đã sớm là chuẩn nói cấp bậc nhân vật rồi nói không chừng lúc nào liền có thể bước vào kia chí cao vô thượng cảnh giới có như thế tu vi bọn hắn muốn là đáng chết cao cao tại thượng quan sát chúng sinh nhân vật Hà có bị người ép đến é đi đạo lý giết nhưng mà mập mạp nhìn qua kia trên đỉnh núi bóng người sau lại con người đột nhiên co dù lại lộ ra vẻ sợ hãi tùy theo một cái tắt đập vào đồ đệ trên đầu giết ngơi cái đầu à nhanh chóng cho ta khách khí một chút cái gì hai cái đồ đệ tất cả đều sở mặt ta rồi kia là ngũ hành không tức tộc loạn cổ thân thánh nhấtmạch từng khinh thường chư thiên từng sinh ra vạn cổ nhân vật vô địch mập mạp một mặt liếc mặt, thần tình nghiêm túc đến đáng sợ nói: "Thì tính sao? Loạn cổ sớm đã đi qua, cho dù cái thế kiêu hùng cũng đã hóa thành ngồi bặm, lại thần thánh huyết mạch cũng có xuống dốc thời điểm." Hai cái đồ đệ hiển nhiên không phục lắm, tên tiên nam đệ tử nói xong, trẻ tuổi nữ đệ tử ngay sau đó nói: "Sư huynh nói rất có lý, sư phụ không phải chúng ta nói ngài, ngài thật nên tự tin một chút, thời thế hiện nay chúng ta mạch này tuyệt đối không kém ai." Các người biết cái gì, bộ tộc này nội tình cùng huy hoàng há lại các ngươi có khả năng đoán? Tất cả câm miệng, đừng cho ta gây họa." Mập mặt mũi tràn đầy khinh thường lườm hai cái đồ đệ mắt, cũng không giải thích nữa. Mạc Lang nghiêm túc phủi đi trên người cho bụi, chỉnh lý tốt dung nhan sau mới mặt hướng đỉnh núi, cực kỳ trang trọng chắp tay nói, không biết không tức thánh tộc vị đạo hữu kia ở trước mặt, tại hạ độ tiếp đạo nhân, xa xưa trước cùng quý tộc một vị nào đó cô nhân cũng coi như rất có nguồn gốc. Trên thực tế, hắn chịu hạ thấp tư thái, không tức tộc tại loạn cổ uy danh chỉ là một phương diện, nguyên nhân trọng yếu hơn là hắn từ kia hai cái xương mũi bao phủ trên thân người cảm nhận được một loại phát ra từ linh hồn đáng sợ uy nghiêm, hơn nữa ẩn ẩn có loại cảm giác quen thuộc, này làm cho hắn không đến không thận trọng mà đợi. Tiểu nắm nuốt kim cương bộ để chẳng hạt mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không có chút nào hiểu hướng thú nàng chính là như vậy, đối với không liên quan đến mình sự tỉnh xưa nay thờ ơ. Mà tần trường phong lại tại trong lòng trầm ngâm độ kiếp đạo nhân cái tên này, hắn nhớ ký cựu đại thiên tôn bên trong vị thứ nhất tự hồ chính là độ kiếp thiên tôn, hơn nữa chính là tàu vũ sinh sau khi tỉnh dậy đời thứ nhất. Loạn cổ trước cố nhân. Tần trường phong không kìm lòng được cảm khái, loạn cổ thật sự đã qua, thời đại kia người bây giờ cơ hồ khó kiếm một cái. Nhất là hắn thạch hạo tại trời xanh phía trên cũng không biết ra sao, hắn rất muốn đi nhìn xem, nhưng biết rõ bây giờ còn không phải lúc, không có vô tận thần ấn hắn liền giống như là bị từ trên trời một lần nữa đánh về phàm trần, căn bản không có sẽ cùng chuẩn tiên đế cấp tồn tại tranh phong tư cách, chớ nói chi là tiên đế cấp nhân vật. Nghĩ đến vô tận thần ấn, Tần Trường Phong trong lòng liền tràn đầy tiếc nuối cùng không bỏ, nếu như hắn có thể vĩnh cửu có được viên kia thần ấn thật là tốt biết bao, hết thể phiền não đều sẽ không còn tồn tại. Đáng tiếc là cuối cùng không có khả năng, cho dù thần ấn không bị thi hải tiên đế đánh nát, hắn lần này trở về về sau cũng sẽ bị chủ nạo thu hồi. Bất quá Thật sự hoàn toàn không có khả năng sao? Ngay một khắc này, tần Trường Phong trong đầu đột nhiên một đạo linh quang hiện lên, đã từng đồng dạng là sớm lên cấp tưởng tượng pháp tất thủy triều lên xuống trạng thái biến mất sau đó cuối cùng không phải cũng lấy phi tiên phù phương thức tái hiện. Bởi vậy đến xem, chủ não tưởng thưởng những trạng thái này ra chỉ, trên bản chất cũng không phải là hoàn toàn hư vô mở mịt đồ vật, mà là từ đại đạo chi lực diễn hóa mà thành, liền giống như một đạo cường đại dọa người phụ trợ thần thông. Chỉ bất quá hắn là do chủ não trô thí chuyện, hơn nữa quá mức tối nghĩa tinh thẩm, cho tới cho dù là bình thường tầng thứ 8 vương cảnh người thí luyện đều rất khó nhìn trộm đến bí mật trong đó. Mà vô tận thần ấn âm ảo trình độ Không thể nghi ngờ lại ở xa pháp tắt thủy triều lên xuống trạng thái phía trên, nhưng tần Trường Phong tin tưởng vững chắc đã phi tiên phủ có thể thành công, vô tận thần ấn cũng tất nhiên cũng có cơ hội tái hiện. Về phân độ khó, đại đạo trên tu hành cho tới bây giờ đều không có chuyện gì là dễ dàng, nếu không cựu thiên phía trên sớm đã kín người hết chỗ, cũng dùng không được hắn tiếp tục leo lên rồi. Con đường này bên trên phải đối mặt vấn đề khó khăn tất nhiên nhiều không kể xiết, trước mắt cái thứ nhất chính là hắn đã không có cơ hội lại mở sáng tạo cường đại bi pháp, cho nên lấy bi pháp đem tái hiện đường liền đã đoạn tuyệt, như thế nên làm cái gì? Chính là giờ khắc này suy nghĩ. Phúc Linh tâm trí, đột nhiên hai chữ như như sóng to gió lớn tại trong đầu hiện hiện sau đó huynh minh, dị tượng. Cổ nhân nói ngài có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng, làm một việc nghĩ lâu, tự nhiên liền dễ dàng có ở đây không chú ý ở giữa sinh ra liên tưởng, lúc này tần trưởng phong liền cũng là như vậy. Từ rời đi cổng Tức Thánh Sơn, hắn liền một mực tại trầm tư mở ra chiến văn dị tượng sự tình, giờ này khắp này nên không tận thần ấn cùng chiến văn dị tượng hai từ này gặp nhau về sau, lập tức ở trong lòng của hắn nhắc lên sóng lớn cu sóng. Vô số ý niệm, vô số linh cảm, vô số đại đạo chi lực cùng pháp tắc áo nghĩa sôi trào liệt, làm hắn hoàn toàn bị bao phủ trong đó. Rất hiển nhiên Đây cũng là đốn nộ, cơ duyên gây nên, không hỏi thời gian. Tân Trường Phong không nghĩ tới, hắn mở ra dị tượng ánh dạng đông sẽ như vậy đến sớm đến, biết rõ cơ hội này quý báo dường nào hắn tự nhiên muốn đem hết khả năng địa lao lao bắt lấy. Thế là, hắn đứng ở nơi đó, toàn thân đạo văn lấp lóe, không nói một lời, không nhúc nhích chút nào, triệt để đứng nghiêm. Giây lát, liền có một chút mơ hồ mà thần bí dị tượng liên tiếp hiện hiện. Đương nhiên, những thứ này chỉ là thần dị hình ảnh, còn lâu mới là chân chính chiến văn dị tượng, nhưng cũng đầy đủ kinh người rồi, trong lúc nhất thời mọi người tại chỗ đều kinh ngạc. Hạo kiếp kết thúc, diệt tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 775. Linh tôn, Man Man còn muốn tiếp tục không? Khổng Tước Man Man một lần nữa hiển hóa nhân tộc pháp tướng, rơi vào tiểu mặc trước mặt nhỏ giọng hỏi, nàng là thật sự không đốc, biết rõ thánh tổ đang ở tại một cái trọng yếu quan khẩu, không thể bị quấy rầy. Tiểu mặc không nói nhìn về hướng nàng, cái này còn muốn hỏi. Man Man ở một bên hết sức chăm chú thủ hộ liên tốt, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Mẫu Khổng Tước dương lên nắm tay nhỏ, ừng, Man Man quyết không để bất luận kẻ nào tới gần, mỗ thân nói qua Man Man thế nhưng là rất lợi hại. Tiểu Mạc bất đắc dĩ vô lên cái trán, đứa nhỏ này phải không đốc, nhưng thật sự rất gở. Cùng lúc đó, dưới ngọn núi sư đổ tổ ba người không làm rõ được tình huống, nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi, mà là nhỏ giọng lẫn nhau nói thầm. "Sư phụ, người kia rõ ràng tại ngộ đạo, đây chính là cơ hội tuyệt hảo a, chúng ta hiện tại giết đi qua tỷ số thắng cực lớn." Trẻ tuổi nam đệ tử đè ép thanh âm nói, hắn rất muốn mở mày mở mặt một lần, bởi vậy khiêu chiến nguyện vọng vô cùng bức thiết. Mặc Mạc nghe lại giống như là bị hỏa thiêu cái mông, đưa tay lại một cái tát đánh ra, thấp hống, "Giết mẹ ngươi a zi." Không nói lời nào không ai coi ngươi là người câm biết không? Nam đệ tử rất bị quất, cũng rất không cam lòng, một tên khác nữ đệ tử cũng thực sự không vừa mắt rồi, nói ra, sư phụ ngươi làm sao dù sao là giải người khác chí khí diệt uy phong mình. Mập mạp cũng biết tại đồ đệ trong lòng hình tượng vẫn là muốn duy trì, bởi vậy nói nhỏ giải thích nói, các ngươi biết cái gì, không tiếc thánh tộc cùng ta huynh đệ thiên đế nguồn gốc cực sâu, ta không tốt ra tay với bọn họ, hơn nữa đỉnh núi người kia ta mơ hồ có điểm nhìn quấn mắt, có thể là một cái loạn cổ thời đại sống đến bây giờ đáng sợ cấm tồn tại. Từ loạn cổ sống đến bây giờ cấm kỵ. Hai cái đồ đệ trừng lớn mắt, tựa hồ rất khiếp sợ. Trật lại chuyện đột biến, đồng thời trừng mắt nhìn, rất chân thành nói ra, sư phụ ngươi cũng tự xưng là dạng người này, nhưng hình như cũng không có đáng sợ cỡ nào à. Các ngươi biết do cái còn lông. Mập mạp rõ ràng hơi giận gấp bại phôi, không nể mặt mũi đỡ trách đứng lên, loạn cổ là như thế nào một cái kỷ nguyên các ngươi căn bản không hiểu, các ngươi thấy qua có người đem một đám phượng hoàng làm gàn đuôi, mỗi ngày trở lấy ăn trứng sao? Gặp qua tiếp tục mấy cái kỷ nguyên ngay cả tiên vương đều run rẩy hắc ám đại thành tính sao? Gặp qua chí tôn nhiều như chó, chân tiên đi đầy đất chẳng cảnh sao? Gặp qua lấy tu sĩ sắc chém dụng bất hủ tiên vương cái thế thiên phiêu sao? Gặp qua sinh mà thần thánh, lòng dạ trí tôn cốt hoặc nửa đời trời ban đạo văn đại ma thần trời sinh thần thánh sao? Các người đều không gặp qua, mà sư phụ ta không nhưng thấy qua, càng từng tự mình kinh lịch, tại cái kia ầm ầm sóng dậy đại thời đại lưu lại qua nổi bật vết tích. Vốn là quái lớn, có thể nói nói cuối cùng lại không kìm lòng được đến cái thần truyền vật, biến thành tự mình que. Nam đệ tử lắc đầu thở dài, sư phụ những lời này ngươi đã nói qua nhiều lần, nhưng quá không chân thực, không cách nào để cho dạng người tin a cái gì hắc dám thanh toán, trời sinh thần thánh, ngôi gả tiên vương thì cũng thôi đi, chí ít trên lý luận vẫn tồn tại khả năng, nhưng tồi tệ nhất là lấy không phải tiên cảnh giới chém dụng tiên vương. Vậy làm sao khả năng, loại nhân vật này căn bản không khả năng tồn tại." Nữ đệ tử ngay sau đó bổ sung, "Mấu chốt là sư phụ ngươi cũng là ăn không răng trắng, tìm không ra bất cứ chứng cơ gì à, chúng ta đào nhiều như vậy của mộ phần mộ lớn, đều không có phát hiện bất luận cái gì có thể chứng minh những lời này đồ vật, ngay cả huynh đệ của ngài Thiên Đế có tồn tại hay không đều là một điều bí ẩn." "Ai nói ta không có chứng cứ?" Mập mạp ngóc đầu lên hừ lạnh nói, "Đỉnh núi vị kia đó là sống lấy chứng cứ." Hai người đồng thời kinh ngạc, "Nói thế nào?" Mập mạp sâu xa nói, "Các ngươi cho rằng không có khả năng tồn tại lấy không phải tiên chi thân thể chém ngược tiên vương người chính là hắn?" Cái này, cái này nếu như là thật sự, hắn sống đến một thế này, vậy sẽ lộ sắc thành cái dạng gì a? Hai người đệ tử toàn thân phát lạnh, cảm thấy dù mình, đây cũng quá đáng sợ rồi, truyền thuyết là một chuyện, làm đồ vật trong truyền thuyết thật sự xuất hiện tại trước mặt lại là hoàn toàn khác biệt một chuyện khác. Hai người hơi chấn định một chút liền gấp vội và nói, sư phụ chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đi a. Không đi, vi sư thật vất vả gặp được loạn cổ cố nhân tự nhiên muốn hào hảo ôn chuyện một phen, sao có thể tùy tiện đi thẳng một mạch. Béo tu sĩ chắp hai tay sau lưng mà đứng, hình dáng thế ngoại cao nhân. Hai cái đồ đệ lại muốn khóc, ngươi mặc dù cũng là loạn cổ người cùng một thời đại. Nhưng căn bản không phải một cái cấp bậc được không? Người ta loạn cổ lúc liền có thể chém ngược Tiên Vương mà ngài đâu. Hiện tại ngay cả trí tôn đều không phải là, trên lệch lớn như vậy còn có cái gì cũ tốt tự? Sư phụ, từ tình huống vừa rồi xem bọn hắn tựa hồ cũng không làm sao hữu hảo a, chúng ta hay là trước đi, ngày sau lại tìm cơ hội ôn chuyện không mượn. Các ngươi không cần sợ, nếu thật là vị kia liền tốt, chúng ta chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Mật mạng phất phất tay, đối với các đồ đệ trong lòng run sợ rất là xem thường. Tại sao? Bởi vì hắn chính là Thiên Đế sư tôn, mà Thiên Đế lại là huynh đệ của ta, cho nên nói gia cũng xem như hắn nửa cái đệ tử rồi, bài kiến vốn là cần phải, phía trước chắc hẳn cũng chỉ là sư tôn vì khảo nghiệm ta mới làm cho không tiếp tục tiểu bối xuất thủ thăm dò mà thôi. Mập mạp thần sắc lặng lẽ, nghiêm nhiên lấy đế sư đệ tử tự cho mình là, không có chút nào xấu hổ chi sắc. Lúc này hai tên đồ đệ của hắn cũng cuối cùng không có lại cùng hắn làm trái lại, song song nhẹ nhàng thở ra, cùng những cái kia hư vô mở mịt loạn cổ thần thoại so sánh, bọn hắn càng để ý là của mình thân gia tính mạng. Sau đó, bọn hắn lại tại chân núi mấy lần cùng kinh nhân cần thăm hỏi, nhưng lại đều không có đạt được đáp lại, ngược lại đưa tới tiểu mạc phàm cảm. Hư lạnh một tiếng về sau ba người lập tức không còn dám lên tiếng, ngoan ngoãn bắt đầu chờ đợi. Bất quá đợi không không phải là bọn hắn phong cách, bởi vậy truyền âm hoặc nhỏ giọng nói thầm từ đầu đến cuối đều không ngừng qua. Tân Trường Phong nơi này, liền giống như lấy nguyên thần tiến vào một cái thần bí bí cảnh, nơi này có lít nhã lít nhít thần bí đường văn sẽ lẫn, Thiên mệnh tật giả, hư không, nhân quả, tử vong pháp tắc khí tức vô tận bao phủ. Những đường văn này, chính là hắn thần thông chiến văn, khi hắn cảm nhận dưới, những thứ này chiến văn mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến hành quỷ bí khó biến hóa. Khi thì lẫn nhau dung hợp, hóa thành duy nhất chiến văn, khi thì lại phân mở hiện hóa đương là thật chất ý hệt hư không mưa mui tên, bị ngạn tiên thắp cùng vô lượng thánh nguyệt cùng tu la huyết dương vân vân. Hiển nhiên, đây cũng là chiến văn dị tượng thôi diễn đàn sinh quá trình, tần trường phong không cách nào mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính mình. Đồng thời, quá trình này cũng không hoàn toàn chịu hắn chưởng khống, hắn có thể tại trong đốn ngộ dẫn đạo đại khái phương hướng, nhưng dị tượng cuối cùng lại biến thành cái dạng gì, lại vẫn nhưng có trong cõi u minh đại đạo quy tắc tại ảnh hưởng. Không biết qua bao lâu, chỉ thấy mặt trời lên mặt trời lặn, trăng lại thiếu. Tần Trường Phong yên lặng ở nơi này, một lần dị tượng đón ngộ bên trong, tiểu mạc sớm thành thói có chờ, mà man man tiểu không tức thì hai tay chống đầu ngồi ở một bên nhìn qua thánh tổ ca ca cười ngây ngô, có khi đột nhiên bừng tỉnh liền tranh thủ tiếu dung tú liễm, tựa hồ vang lên thánh tổ nói phải giữ giữ cường giả uy nghi không thể cười ngây ngô, cũng không có qua bao lâu liền lại theo thói quen cười ngây ngô lên. Dưới núi sư đồ mấy người cũng từ đầu đến cuối chờ đợi không chịu rời đi, mập mạp kỳ thật cũng không xác định đỉnh núi vị kia đến cùng có phải hay không đế sư, dù sao chưa từng gặp qua hắn Chỉ dựa vào khí tức cùng thân hình đến phòng đoán khẳng định không có 100% nắm chắc, nhưng chỉ cần có một tia khả năng hắn liền sẽ không bỏ rơi. Cơ hội này hắn nhất định phải tóm chặt lấy, bởi vì vì tìm thời đại kia cố nhân tung tích, hắn đã cô độc quá lâu, một người có được một đoạn khó mà quên được quá khứ lại trên đời mênh mông tìm không được một cái trong trí nhớ quen thuộc cố nhân cảm giác thực sự quá khó chịu. Nhàm chán lúc, bọn hắn vẫn lấy cái nhau để giết thời gian, lúc này liền nghe cái kia nam đệ tử cảm khái nói: "Sư phụ, ta không hiểu là, người đã cũng là loạn cổ lúc cái thế thiên điều, trong cơ thể có khắc họa vô thượng sát trận, cùng đế sư một đời đại, thậm chí cùng tiên đế là huynh đệ." Làm thế nào sau cùng khác biệt lớn như vậy chứ? Đạo sĩ béo sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên một chút, nhưng cũng chỉ là lóe lên rồi biến mất, dù sao ra mặt dày tới trình độ nhất định sau che giấu nội tâm của mình tình cảm liền thành một kiện vô cùng chuyện đơn giản. Các ngươi không hiểu, quan hệ này đến một trận từ loạn cổ kéo dài đến nay hơn nữa còn sẽ kéo dài thêm tiếp theo mấy cái đại thời đại kinh thiên bố cục, ta là trong đó mấu chốt nhất người một, cho nên tại loạn cổ lúc lại bị chôn xuống, thẳng đến một thế này mới bị người đào ra. Hắn khi nói xong lời này, ngữ khí mạc, thần sắc cao ngạo, trong lúc nhất thời cũng khó phân biệt thật giả. Tuần nữa rất nhanh hai cái tuổi trẻ đồ đệ sẽ không tâm tư chú ý những thứ này, bởi vì điên lặng thật lâu trên đỉnh núi rốt cục xuất hiện biến hóa. Oanh, chỉ nghe một tiếng oanh minh, quay chung quanh tại tần trường phong ngoại thân đầy trời đạo văn dị cảnh toàn bộ sổ đổ, hóa thành vô tận quang phủ quay chúng quanh hắn xoay quanh bay múa. Những thứ này quang phủ, mỗi một cái đều chất chứa đại đạo chi lý, một cái nhìn lại lúc cũng không như thế nào phức tạp thâm ảo, nhưng khi bọn chúng tại một loại nào đó thần bí không biết quy tắc dẫn dắt dưới tổ hợp đứng lên lúc, liền lập tức phát sinh kinh người biến. Chớp mắt, hết thảy quang phù lấy 6 cái điểm sáng làm hạch tâm tụ lại, liền hóa thành 6 cái kinh thế tiên ấn, có như bay vũ. Có như chân lòng, có giống như thiên hắc, không thể nghi ngờ, chính là Tần Trường Phong lục đại bản mệnh tiên ấn. Chỉ bất quá, đây đều là sớm đã tồn tại đồ vật, tựa hồ cùng chiến văn dị tượng không quan hệ. Sau một khắc cái này lục đại tiên ấn ầm vang sụp đổ, càng trọng hóa thành đầy trời đà phù, toàn bộ xáo trộn, bày ra tại Tần Trường Phong ngoại thân trong hư không, tại rộng lớn chống trải bầu trời bối cảnh làm nổi bật ở dưới, giống như vô số ngôi sao lấp loé, khiến cho cái kia cái địa phương trở thành đạo thổ, mà thân ở trung ương Tần Trường Phong chính là đại đạo phụ chủ. Theo hắn giơ tay một chỉ, Những đạo phù này bên trong một cái nào đó bộ phận như phía trước đồng dạng lấy một cái trật tự tiết điểm làm trung tâm, hội tụ diễn hóa, trong một chớp mắt một cái từ ba thiên huyền giới chuyển hóa mà thành đại đạo ma bản lĩnh hiển hiện thế giới, vang lên ầm ầm. Nó phiêu phù ở hư không không có mở ra công phạt, có thể cho dù chỉ là bình tĩnh mà yếu ớt chuyển động, đều làm thiên địa tùy theo rung động, phản phất càn không phải ngã chuyển, thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi. Một bên tiểu Mạc Hiếm thấy lộ ra vẻ giận mình, cũng không phải là bởi vì cái này đại đạo ma bản uy năng, mà là bởi vì đây là Thần mang tính tiêu chí thần thông từng tại đánh với Thi Hải Tiên Đế một trận lúc thi triển, nàng tận mắt nhìn thấy ký ức vẫn còn mới mẻ. Hơn nữa, nàng rõ ràng hơn Tân Trường Phong mặc dù từng chiếm được thần thông như vậy, nhưng lại chưa từng có tu luyện qua, hơn nữa không có Liêu Thần Thật Giả y tổn 3000 hư huyễn thế giới làm căn cơ, cũng không khả năng thi triển ra đạo này thần thông. Nhưng bây giờ, Tân Trường Phong lại rõ ràng lấy một phiến nhỏ vụ đạo phù liền đem sự hoàn mỹ hiện ra, vô luận khí tức vẫn là uy năng đều thuần khiết vô cùng. Chẳng lẽ đây cũng là hắn dị tượng chi uy, mà cái Thiên Vũ, như tinh thần lên đạo chính là hắn chiến kết thúc, diệt tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 776. Chiến văn dị tượng, làm vô định hình, mỗi một cái tiên tôn đưa mở ra dị tượng chẳng những hình dáng tướng mạo không hề giống nhau, chính là ngay cả hình thái đều sẽ có khác nhau. Như là U Trần Thái tử Đỗ Uyên, hắn chiến văn dị tượng làm một phiến sáng chói tinh không, chỗ cường đại ở chỗ nhưng cùng chân thực tinh không cấu kết, từ đó thu hoạch được vô lượng chi lực. Mà lấy tần trường phong thời khắc này trạng thái xem ra, hắn dị tượng tựa hồ chính là từ tự thân bản mệnh chỗ giải ra đầy trời đạo Nếu như đem nguyên bản lục đại thánh ấn chiến văn cho rằng lục đạo vô thượng chân kinh, như vậy những đạo phù này chính là tạo thành những thứ này chân kinh văn tự, bọn chúng dựa theo nhất định trình tự phân biệt tổ hợp lại với nhau lúc có thể cấu trúc thành lục đại tiên phủ, đồng lý đem bên trong toàn bộ sáu trộn trộn lựa ra cần đạo phù sau dựa theo mặt khắc trình tự cùng kết cấu tổ hợp, tự nhiên cũng có thể cấu trúc ra đại biểu cái khắc thần thông đích thực trải qua. Này liền tựa như trong từ điển chữ mãi mãi cũng chỉ có cố định những cái kia, nhưng ở bất đồng tư tưởng dưới sự chỉ dẫn, lại có thể hình thành vô số bất đồng ẩn ý kinh điển, chỉ bất quá ở nơi này tu hành chi đạo câu trên chữ biến thành đạo phù mà thôi. Dị tượng như thế Không nói trước uy năng như thế nào, nhưng liền chân quy trình độ mà nói tuyệt đối là cổ kim hiếm thấy. Bản mệnh chiến văn vì dị tượng căn cơ, đối với bất kỳ một cái nào người thí luyện tiên tôn đều như thế. Nhưng mà cơ hồ hết thảy đã biết dị tượng, mặc dù lĩnh nộ cùng mở ra quá trình không hoàn toàn giống nhau, nhưng kết quả đều là tương chiến văn đặc tính phóng đại cũng thực chất hiện hóa, tỉ như có thiên tôn bản mệnh chiến văn lấy lôi đình thuộc tính là chủ, như vậy hắn chiến văn dị tượng liền có thể là một mảnh lôi hải hoặc lôi loại hình. Nếu có thiên tôn bản mệnh chiến văn là các loại kiếm đạo thần thông biến thành, thì hắn chiến văn cơ hồ 100% là một mảnh cùng kiếm đạo có liên quan kiếm vực hoặc cái khác kiếm chi thế giới. Dựa theo cái quy luật này, Tần Trường Phong dị tượng lúc đầu khả năng nhất là cùng hư không thần long tiên pháp hay là huyết nhật thần nguyệt có quan hệ, có thể sự thật nhưng là hắn hoàn toàn đi rồi một đầu ngược lại đường, không, có tương chiến văn đặc tính phong đại, mà là đem vô hạn phân giải làm nhỏ nhất đạo phủ. Cái này nhìn lên tới, tựa hồ lại là vĩ mô cùng vi mô ở giữa đối lập con đường. Chỉ bất quá thế gian này đạo lý cho tới bây giờ đều là người bên trong cô ta trong ta có người, liền giống như âm dương tương sinh, vĩ mô cùng vi mô cuối cùng cũng đều là lẫn nhau, cho nên Tần Trường Phong có thể dùng kia từng cái yếu đất quang đuổi đạo phù diễn hóa xuất tự thân chưa hề năm giữ qua thần thông pháp. Cái này so kiểu chuyển thiên luân ngũ kiếp có khắp theo nét vẽ phục chế lực lượng mạnh hơn 180.000 gram, hoàn toàn không phải một cái phương diện. Cái sau chỉ là hình thức bên trên bắt trước, mà đạo phụ tịnh thổ thì là từ trên bản chất diễn hóa, thậm chí có thể nói là sáng tạo. Đây vẫn chỉ là cái này dị tượng sơ khai lúc mà tôi, đợi hắn theo tần trường phong cảnh giới tăng lên cùng nhau hoàn thiện hướng tới hoàn mỹ, sau đó khẳng định còn sẽ có biến hóa cái người. Như thế dị tượng, không thể bảo là không tương đại, có thể nói phản bản quy nguyên, vạn pháp quy tông, tần ở nơi này, dị tượng bên trong vị đại đạo chủ, cũng là vạn pháp nguồn gốc, trên lý luận có thể tái hiện hắn đã thấy hết thảy pháp. Trên tư thế, loại này phương pháp trái ngược, tương chiến văn phân giải tới mở dị tượng tình huống xuất hiện cũng không phải tất cả đều là ngoài ý muốn, đại đạo ban tên tự có hắn tối tâm lý lẽ, thành ấn hai chữ này có lẽ đã sớm biểu thị cái gì. Thấn cùng phụ, cho tới bây giờ cũng không phân ra. Từng cái đạo khác nhau phụ, giống như nguyên tử, dựa theo bất đồng kết cấu sắp xếp, có thể tự tạo thành khác biệt hình thái thần thông, ta nắm giữ căn bản nhất đồ vật, liền chờ trong tay cầm thần thông thánh pháp ban đầu, có thể diễn hóa hết thảy thuật, mở ra vô thượng sắp phạt, chỉ là đây quả thật là ta cần dị tượng sao? Khoảng cách dị tượng sinh ra dĩ nhiên gần trong gang tấc, chỉ cần nguyện ý, tần trường phong đem triệt để thôi diễn đi ra ngoài sát xuất tại hơn chính thành, nhưng mà hay là tại bước cuối cùng này trước, hắn dừng lại, bắt đầu do dự, không muốn tiếp tục tiến lên. Đạo phù nhất niệm sinh và pháp, thần thông vào hết ta bấy đích thật là có kinh người dụ hoặc, nhưng hắn nhưng không có quên để cho mình đốn ngộ mở ra dị tượng thôi diễn đầu ngân, vô tận thần ấn. Từ vừa mới bắt đầu, cái hắn muốn chính là loại kia vô pháp vô thiên, vô tận vô lượng thăng hoa, cho dù ngay từ đầu không cách nào đạt tới cái này loại trình độ, cũng muốn giữ lại tiếp tục hy vọng tiến hóa. Nhưng mà đạo phù này tỉnh thổ tuy mạnh, lại tại phương diện này cũng không có quá nhiều hệ thống. Hiển nhiên, mặc dù vô tận thánh ấn mở ra thôi diễn dị tượng hỗn độ, nhưng trong quá trình tại tối tăng quy tắc ảnh hưởng dưới khuynh hướng một phương hướng khác, cả hai điểm cuối cùng cũng không phải là cùng một nơi. Sau một lát, tần Trường Phong trong lòng có quyết đoán, chỉ thấy hắn trong mắt lánh quang bùng lên thời khắc, toàn thân chấn động phía dưới, đem bên người đẩy trời đạo phù ầm vang vỡ nát, toàn bộ hóa thành quang vụ phiêu tán, mỹ lệ tuyệt nhưng lại để cho người kinh hãi khó tả. Hắn lại băng diệt dị tượng hình thức ban đầu, chủ động buông tha cho cơ hội lần này. Ngươi làm cái gì? Ngay cả tiểu cũng không thể hiểu được. Nàng tự nhiên biết rõ tại Vô Thượng Thiên Vương trên chiến mã liền muốn mở ra thời điểm, chuyến văn dị tượng trọng yếu bực nào ý nghĩa, mà chủ nhân của nàng lại tại vừa rồi tự tay đem phá diệt, cái này để người ta căn bản là không có cách tiếp nhận. Thần thông há trong nhiều ít, duy tinh duy sâu mà thôi, dễ hoa trên gấm đồ vật nhìn lên tới tươi đẹp đến đâu cũng chung quy không ảnh hưởng được đại thế, càng không cách nào nghịch thiên cải mệnh. Tân Trương Phong lạnh nhạt trả lời, hắn thấy, thần thông cũng không cần nhiều như vậy, ngũ đại bản mệnh thần thông tăng thêm tam thai đã đủ. Phải biết từ xưa đến nay, vô luận cái nào đỉnh cấp cứng, giả, Hắn thủ đoạn lợi hại nhất đều nhất định đến từ độc nhất vô nhị tự thân sáng tạo, bởi vì đó mới là cùng tự thân đại đạo nhất xứng đôi. Bởi vậy, đạo phù tịnh thổ cho dù thật có thể diễn biến xuất thế gian và pháp, dù là có thể cấu trúc ra tiên đế bảo thuật, nhưng ở đối mặt cùng cấp bậc đại địch lúc đều chỉ có thể là dạy hoa trên ấm, hoàn toàn không đủ để tại ở vào to lớn thế yếu thời điểm trợ giúp lập bản. Cho nên Tần Trường Phong cũng không có do dự quá lâu liền buông tha cho lần này dị tượng, hắn cần chính là vô tận thần ấn như vậy có được vô hạn khả năng. Sự tình đã thành kết cục đã định, Tiểu Mạc cũng không lại soán suất, chỉ là cảm thán nói, ngươi dù sao là như vậy truy cầu hờm mỹ, nhưng ngay cả đại đạo đều không phải là hờm mỹ, ngươi có thể đền bù tất cả thiếu hụt sao? Tân Trương Phong phủi phủi ống tay áo, mây trôi nước chảy, ngắm nhìn bầu trời, người dù sao cũng phải có chút vọng tưởng. Tiểu Mạc thở dài, nhưng rất nhiều lần ta đều phát hiện mơ ước phương xa vẫn là một tưởng, hy vọng cuối cùng không phải hy vọng. Tân Trương Phong kinh ngạc nói, ngươi gần nhất làm sao trở nên đa sầu đa cảm như vậy rồi? Bởi vì ta đã trưởng thành rồi a. Tiểu Mạc tay nắm Phật châu, hai con mắt như mưa bên trong tinh thần, tóc đen theo gió, bay trắng kinh vũ. Như thế phiêu nhưng, Tần Trường Phong kinh ngạc nóng nhịn, phản phất giờ khắp này mới chính thức quen biết cái này hảo huynh đệ. Giây lát, Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc mang theo tỉnh tỉnh mê mê man man cô nương hóa thành lưu quang phá không mà đi, cuối cùng không có cho Tào Vũ sinh ôn chuyện cơ hội. Có cái gì tốt tự đây này? Cái gì đều không cải biến được, cái gì cũng không thể cải biến, vậy liền còn không bằng không thấy. Lần này đốn mộ mặc dù cuối cùng cuối cùng đều là thất bại, nhưng Tần Trường Phong cũng không có thất vọng, bởi vì hắn đã có không phi thu hoạch Mặc dù đạo phụ Tịnh Thổ cuối cùng năng lực không phải mà hắn cần, nhưng Chiến Văn phản bản Quy Nguyên Tan thành đạo phụ lại cho hắn mở ra một đạo đại môn, chỉ cần dựa theo cái ý nghĩ này tiếp tục thôi diễn xuống dưới, hắn tin tưởng mình trong suy nghĩ hoàn mỹ dị tượng liền nhất định có thể sinh ra. Nói cách khác, hắn cho rằng Tan thành đạo phụ là đúng, đây là hắn lục đại thánh ấn biến thành chiến văn khác hẳn với những người thí luyện khác căn bản đặc tính, cũng là yêu thế chỗ, chỉ bất quá loại này vi mô đạo phụ lực lượng vận dụng phương hướng, còn cần tìm tòi mà thôi. Trên thực tế, dị tượng sinh ra, lấy bản mệnh chiến văn làm căn cơ, Đồng thời cũng muốn lấy pháp tắc nguyên thần vì chết xúc tác, đạo phù tỉnh thổ có thể có như thế hóa mục nát thành thần kỳ biến hóa, không thể nghi ngờ là thiên mệnh thật giả chuyển hóa năng lực phát huy tác dụng rất lớn, nhưng cũng chính là bởi vì thật giả pháp tắc áo nghĩa quá mức rõ ràng mà cùng thế, cho nên cái khác nguyên thần pháp tắc áo nghĩa cơ hồ không có chút nào biểu hiện ra. Tân Trường Phong nếu muốn lấy chiến văn dị tượng lại xuất hiện vô tận thần ấn, liền thế tất yếu để pháp tắc nguyên thần hoàn toàn tham dự vào dị tượng diễn hóa bên trong đi. Trừ cái đó ra, Tân Trường Phong còn vật tận kỳ dụng, trước khi đi thuận thế tại đỉnh núi đất đặt chân lưu lại một đạo bóng lưng ại bọn hắn thân ảnh sau khi biến mất, mặt mũi tràn đầy tiếc núi đạo sĩ béo mang theo hai cái đồ đệ leo lên đỉnh núi, trước tiên đã bị đạo này bóng lưng hấp dẫn, ánh mắt một mực ngưng kết, cũng không còn cách nào rời đi. Phai mở sương mù đồng bệnh lở lở, ở chỗ đó tản ra, lộ ra mở mịt, lộ ra thần bí, một bóng người ở trong đó phát ra ánh sáng nhạt. Sáng tối chập chờn, như hư như huyền. Vô luận từ cái kia phương hướng đi xem, cũng chỉ là một đạo bóng lưng, quay lưng tương sinh, phản phất thế gian không người có thể nhìn chăm chú nó hình dáng. Nếu chỉ là mờ mịt thần bí đương nhiên không cách nào để cho thầy cho ba người mặt mũi tràn đầy hồi hộp gắt gao nhìn chằm chằm không muốn chuyển khai ánh mắt, chân chính kinh người là bóng lưng này bên trong có dấu đạo vận. Tân Trường Phong đem chính mình lần này đốn ngộ thôi diễn dị tượng cảm ngộ toàn bộ ngưng tụ ở đạo này đạo ảnh bên trong, mặc dù cũng không cụ thể công pháp thần thông, nhưng nếu là có đại cơ duyên cùng đại trí tuệ người tới đây, tự nhiên có thể từ đó ngộ được chân đạo. Đương nhiên, đồng thời cũng đang trong đó lưu lại một viên vệ đạo ma chủng cũng là không thể tránh được, bằng không thì hắn vì cái gì phải nhiều cái này một lần hành động? Vì đạt được đạo tạm, đạo sĩ béo mang theo hai cái đồ đệ trực tiếp tại đỉnh núi đóng trại, ngày đêm nghiên ngộ, nghĩ muốn nhìn ra trong đó huyền bí. Nhưng mà cũng không biết là khí vận quá kém vẫn là ngộ tính không đủ, nhoáng một cái mấy trăm năm đi qua đều không thu hoạch được gì, cuối cùng rơi vào đường cùng, tại đạo ảnh đứng cạnh khối tiếp theo bia đá, lưu lại một đoạn lời nói sau tức giận mà đi. Năm đó bạn tôn nơi này phong gặp loạn cổ đế sư, trung tâm tỉnh giảng, trò chuyện với nhau vằng nói, trong lúc đó đế sư đón ngộ xúc động, nhập định 10 năm ngộ ra vô thượng thánh pháp, bởi vì cảm niệm bạn tôn tương trợ chi tình cho nên lưu đạo này ảnh báo đáp nghĩa quá, tang ngộ đạo về sau tận lực lưu lại mà đợi hậu nhân. Hậu bối người có duyên làm ghi, phàm đến đại đạo người đều thiếu ta nhân quả. Thông qua một đoạn này lời nói, người đời biết rõ một tôn viễn cổ cấm kỵ chí tôn từng ở đây ngộ đạo, cũng lưu lại đạo này bóng lưng, từ đây trong năm tháng dài đẵng không biết tung tích. Hậu thế tới đây chiếm ngưỡng, muốn đạt được một sợi thời cổ đế đạo người vô số kể, nhưng chân chính từ trong đó đạt được chứng đạo cơ duyên cũng chỉ có một cái. Người này tới nơi đây lúc chính là chuẩn đạo, khâu tọa ngàn năm, mưa gió không rời, tăng thương không thay đổi, cục ở một cái trời chiều đầy trời trạm vạng tối minh ngộ chân lý, đến chứng kỳ đạo, khai sáng thuộc về tự thân vô thượng pháp, thần thoại thời đại trong cửu bí đấu tự bí lại đếm rõ số lượng trăm năm, hắn chứng đạo về sau tên gọi vô lượng tiên tôn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 777. Cổ nguyên sơ khai lúc bầu trời cùng đại địa đều là một mảnh mênh mông cảnh tượng. Lạc Nhật Cô Yên, hoang mang cổ nguyên là thường thấy nhất, bắt đầu tinh mấy đại địa vực khu khối phân chia xa còn không có hậu thế rõ ràng như vậy, trong trí nhớ những cái danh hiện hách đại đế gia tộc, vô thượng đại giáo thậm chí sinh mệnh cấm khu đều không có chút nào bằng dáng. Lúc này, tổ tông của bọn hắn cũng còn không ra đời lại nơi nào có bọn hắn. Tân Trường Phong không chút hoang mang mà hướng về Thái Sơ Cổ Quán xuất phát, lần này đi mục đích là vì tìm thêm mấy khối thần nguyên lưu tại tảng kinh các chuẩn bị bất cứ tình huống nào, dù sao dù cho là thần nguyên, mỗi một khối phong ấn tu sĩ sau có thể tồn tại thời gian cũng là có cực hạn. Hiện tại hắn không thừa dịp Thái Sơ Cổ Quán còn không có trở thành cấm khu thời điểm làm nhiều mấy khối, chờ một đoàn cổ hoàng tuần tự ẩn nút trong đó về sau không tức thánh sơn liền nghĩ muốn liền tuyệt đối không phải chuyện đơn giản rồi. Thần Kỳ bắt đầu, còn không phải cái danh hiển hách nơi chôn tinh, Hoàng Vũ không nói, chủ yếu là người ở Thừa cơ bản không có cái gì đáng đến ngừng chân lưu luyến địa phương. Cái này cùng Tần Trường Phong hồng chân lực luyện, từ đó đốn ngộ dự định tự nhiên không hợp, bất quá bây giờ hắn cũng không lắm để ý, bởi vì chiến văn phân giải làm đạo phù này đạo môn mở ra sau khi, đốn ngộ đối với hắn mở ra chiến văn dị tượng tới nói liền đã chỉ là thứ yếu, càng quan trọng hơn là của mình tôi diễn. Mà cái kia, cần chỉ là thời gian. Ánh trăng như nước, đại địa chững vắng, hoàn toàn yên tĩnh. Dưới chân màu đỏ cát sỏi ngoài mấy trăm trượng tảng đã lớn, càng xa xôi đối đá, đều bị như khói mỏng ánh bao trùm, ngum lùng đứng ở vết sắc cắt đá địa, phía trước chính là thái sơ cổ quáng, rồi, nơi này bị một loại quỷ bí lực tràn bao phủ, kia là cổ mỏ đại địa phía dưới thần nguyên nguyên lực hỗ trợ lẫn nhau, tự nhiên tự nhiên sinh sôi mà thành. Ở nơi này lực tràn dưới tác dụng, bầu trời đêm biển sao bên trong tinh quang từng đạo mắt thường đều có thể thấy hợp thành hướng thái sơ cổ quáng, như một mảnh trắng xóa thác nước lớn nằm ngang ở phía trước. Không chung hết thể đều có thể đập vào mi mắt, mơ hồ trong đó, có một chút sáng chói chói mắt độ vật từ cổ mỏ bên trong xung ra, tại tinh hà thác nước bên trong, chìm chìm nổi nổi. Đây trời tinh quang thành sông, như thác nước xuống, những vật kia ở trong tinh hà chói lọi Một hồi thăng nhập không trùng, một hồi vừa chấm xuống dưới đất. Thánh tổ Kaka, đó chính là thần vân sao? Khổng Tước Man Man nhìn qua những thần kia bí mật mà sáng chói độ vật một đôi mắt to loé sáng không thôi, tựa hồ hết thể nữ nhân đối với sáng lấp lánh đồ vật đều có trời sinh thiên vị. Cũng không phải là, tần trường phong lắc đầu thở dài, đều là loạn cổ vẫn lạc tại nơi này cường giá thi thể, bị nguyên lực bảo tồn lại, vô tận năm tháng sau rất có thể sẽ phát sinh thi biến từ đó thức tỉnh linh trí. Loạn cổ, chôn vùi xuống quá nhiều, đã từng làm trong vũ trụ, bao la hùng vĩ vô biên cửu thiên thập địa đều bị triệt để đánh nát, thế rồi mới ngược lại lấy một quả một viên hình tròn tinh, cậu là chủ. Những sinh mạng này tinh cầu, đại bộ phận là nguyên bản quay chung quanh Cựu Thiên Thập Địa mà xoay tròn không người tình, bị một chút Cựu Thiên Thập Địa chạy đi sinh linh chiếm cư khai phát về sau, dần dần mới có sinh khí. Nhưng còn có một số lớn tinh, chính là Cựu Thiên Thập Địa mạnh vỡ diễn hóa mà thành. Những thứ này lớn tinh bởi vì kế thừa bộ phận Cựu Thiên Thập Địa di trạch, cho nên trên bản chất liền cùng chúng khác biệt, Bắc đầu Tinh không thể nghi ngờ là một trong số đó. Thái Sơ cổ quán tại cổ trong năm đã tồn tại, bây giờ nó ý nguyên tiếp tục tồn tại tại Bắc Đẩu Tinh bên trên, liền đủ để chứng minh hết thảy, cho nên Bắc Đẩu Tinh ngày sau sẽ trở thành Táng Đế Tinh cùng tiên lộ mở ra nơi tuyệt không phải hợp. Thần nguyên lực tràn bao phủ Thái Sơ cổ quáng, chẳng những thôn phệ tinh quang, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, càng tự phát triển hóa thành một tòa sát trận, bất kỳ cái gì ý đồ tiến vào bên trong sinh linh, đều biết gặp vô hình sát phạt, tương đối đáng sợ. Đương nhiên, đáng sợ cũng chỉ là tương đối mà nói, Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc vô luận ai cũng có thể ở trong đó như vào chốn không người, duy nhất không chịu nổi chính là khủng tức man man. Một mảnh đạo phù từ hư không nổ tụ, hóa thành một đạo tiên quang ra thân, tùy theo đảm nhiệm không gian mẹo, trướng, đại đạo ép, đều không thể xúc động mây mây. Bất quá để Tần Trường Phong bất ngờ là Tại khoảng cách thái sơ cổ quáng lối vào không đến một trượng địa phương, lại có hai đạo nhân ảnh, là một nam một nữ, nữ tử quần áo hoa mỹ, mỹ mạo như hoa, nhưng lại sắc mặt trắng bệnh, thần sắc suy yếu, nửa nằm nửa tọa địa tựa tại trên một tảng đá lớn. Bên cạnh nam tử người mặc một bộ cổ sơ, nhưng có tiên hoa mạch nước ngầm chiến giáp, trong đó xen lẫn tiên kim, nếu không không có khả năng có loại này tiên hoa, chỉ là bây giờ chiến giáp này thế mà hư hại, phía trên hữu kiếm ngấn cùng trào ấn, mang theo sâm nhiên vết máu. Hiển nhiên, trước đây không lâu hắn trải qua một trận chiến, bằng không, vô thượng tiên kim giáp làm sao lại bị xé nát? Lúc này, nam tử bị thái sơ cổ quáng trước một màn ánh sáng ngân lại, đây là trên bầu trời tinh hà kéo dài, đồng dạng là thần nguyên lực chảng chỗ ngưng tụ, hơn nữa bởi vì ở vào cửa hàng cái này đặc tu vị trí, cho nên phá lệ cường đại, cơ hội là toàn bộ lực chảng hoạch tâm chỗ tinh hoa. Cho nên nam tử tuy có bất phàm tu vi lại bị đạo ánh sáng này màn ngân lại, cũng liền có thể thông cảm được rồi, huống chi hắn còn bị thương, thực lực có hại. Hắn lấy thần quyền, một lần một lần hấn kích, lại một lần một lần không công mà lui, thần nguyên lực ngăn cản, không cho phép hắn tiến Cái này tại loạn cổ về sau lặng kỳ tiếp tục mấy vạn năm lực lượng, cho nên cường đại thường thậm chí ngay cả Tần Trưởng Phong đều có chỗ kinh ngạc. Nghe được sau lưng động tính, nam nữ đều quay đầu trông lại, tùy theo nam nhân tối lui đến nữ tử bên người nhìn xem Tần Trưởng Phong ba người tới gần, mặt mũi tràn đầy đề phòng. Tần Trưởng Phong cùng Tiểu Mạc đều là mặt không thay đổi từ hắn thân bên cạnh đi qua, vô luận đối với người yêu hoặc huynh muội có chuyện gì khó xử cùng bọn hắn thì có cái quan hệ gì đâu. Bất hạnh người có 10000 loại bất hạnh phương thức, nhưng bất hạnh nguyên nhân cũng chỉ có một cái, nhỏ yếu. Để bọn hắn bất đắc dĩ là man man cô nương lại rõ ràng tràn ngập tò mò, một đôi mắt to chuyện không ngừng, còn thỉnh cười ngây ngô. Tần Trương Phong trở tay nắm lấy đôi ngựa của nàng bị đem nàng sách đến trước người, chỉ vào cửa hang màn sẵn nói: "Đi, đem nó cho ta bê mở." À, mẫu Không Tức đáp một tiếng, ngoan ngoãn đi tới cửa động trước, hoạt động một chút lấy cổ tay sau thu liễm tiểu dung, một mặt chân thành nói: "Thánh tổ ca ca cùng linh tôn tỷ tỷ các ngươi tránh ra một chút, man man sợ không cẩn thận làm bị thương các ngươi. Ngươi lại tu luyện 10000 năm nhìn có thể hay không làm bị thương chúng ta." Tần Trương Phong cùng tiểu Mạc sạm mặt lại, đối với cô nương này là thật bó tay rồi, nhưng cũng nghe lời lui về sau lui, bởi vì không như vậy, cô nương này vẫn trừng mắt tròn căng mắt to chân chất mà nhìn chầm chầm vào bọn hắn. A không tiếc man man tiêu to, chính là đề khí tụ lực, lực bụng bên trong lập tức lộ ra sáng chói kinh người ngũ hành tần quang, kia là tần trưởng phong truyền cho chính cô ta công pháp luyện thể thần nguyên tiên tông, cô nương này luyện thành đạo cung bí cảnh sau lực lượng, lục thân lực lượng tại nàng ngang ngực trong thân thể cơ hồ muốn bạo tạc. Ngay sau đó, nàng mi tâm bay ra hai vị huyết quang, ở bên người trong nháy mắt hóa thành hai đạo giống nhau như lúc bóng người, cùng nàng bản thể cùng một chỗ, cầm bước lên sinh sẵn nắm tay nhỏ hàng về phía trước đập ra ngoài. Hiển nhiên, đây là hóa tiên phù nghĩa, chỉ bất quá nàng vẫn chưa luyện thành, cho nên chỉ có thể hiện hóa ra hai đạo tiên ảnh. Vậy, một tiếng vang thật lớn Hơi sơ cổ quán phía trên hư không trôi nổi toàn bộ tinh quang trường hà đều tại run rẩy dữ dội, có thể thấy được một kích này uy lực cỡ nào man bá. Cửa động màn sáng kịch liệt lập loé, tại ba con nắm tay nhỏ dưới không ngừng run rẩy, nhìn lại bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, nhưng mà làm cho người ta không nói được lời nào chính là nhìn lên tới lung lay sắp đổ, nhưng là làm sao cũng không phá vỡ. Hiển nhiên, man man các hạ thần lực mặc dù kinh người, trải qua tần trưởng phong điệu giáo sau càng có kinh người thăng hoa, nhưng lại còn không có đại đạo siêu phàm nhập thánh trình độ, dù sao hắn hiện tại ngay cả hóa long bí cảnh đều không có tu luyện. Lúc này, tiểu mặc vụng trộm trong náy mắt Dùng một đạo vô hình chỉ phong tại trong màn sáng sương mở ra một đạo lỗ hồng. Làm được cực kỳ bí ẩn, nàng thành tâm nghĩ ẩn tàng, man man các hạ tự nhiên không phát hiện được, còn tưởng rằng là chính mình đánh rất nát, nhất thời vui mừng con xiết. Tần Trương Phong nhìn hướng Tiểu Mạc, cái sau thế mà hướng hắn trừng mắt nhìn, một bộ thuần khiết bộ dáng. Đây là ta biết Tiểu Mạc sao? Xem ra nàng đúng là lớn rồi. Tần Trương Phong đầy cõi lòng vui mừng, lại nghe khủng tức man man lôi kéo hắn nói, ca man man rất lợi hại Mẫu thân nói qua man, man thế, nhưng là thiên chi tiêu nữ đây. Ừm, man man rất lợi hại, so với ta muội muội Tiểu Bạch năm đó cũng không chênh lệch. Tần Trường Phong gật đầu, thỏa mãn một cái tiểu cô nương cảm giác tự hào mà tôi, chúng chi người ta thật đúng là không phải khoe khoang, mà là thật có vốn liếng này, lấy nàng ta lực, tương lai tuyệt không phải bình thường, tất có đại hành động. Lúc này Tần Trường Phong liền không thể không nói mình ánh mắt tốt, từ Mên Ngông tộc nhân bên trong lần đầu tiên liền chọn chúng nàng trở thành đời thứ nhất Thánh Sơn hành động. Tiểu Bạch tỷ tỷ là một người như thế nào à, Thánh tổ ca ca có thể cùng man man nói một chút sao? Man man các hạ trước tiên tiểu đối cái này, vì tiểu tổ tỷ tỷ sinh ra hứng thú. Tần trường nghĩ, nghĩ một bên lôi kéo nàng từ màn sáng chui thũng tiến vào thái quáng, một bên nói ra Tiểu Bạch tiểu tổ kia là trời sinh thần thánh, người sinh ra đã biết, chỉ so với ta kém một chút. Nàng thánh danh đánh một trận, là ở ta bế quan thời điểm, khi đó một tên chân tiên mang theo tùy tùng y lăng thánh sơn, điên cuồng bố kỵ. Tiểu Bạch một người giữ ải, giống như một tòa thiên môn, bảo vệ toàn bộ chủng tộc, thẳng đến ta xuất quan đem cường địch đều chằm dũ Cũng chính là từ trận chiến kia sau đó nàng có một cái tôn sừng, gấu cái, đây là một cái hậu tố, thêm tại danh tự đằng sau tượng trưng cho vô thượng vĩnh quang. Nhìn xem hắn nghiêm trang bộ dáng, man man các hạ không chút nào nghĩ có nó, cả mắt đều là vẻ sùng bái thì thào nói nhỏ, "Không tiếc tiểu Bạch gấu cái." Nghe tôi thật sự rất cường đại đâu, man man quyết định, nhất định phải cố gắng có được như vậy một danh hiệu, để các tộc nhân đều kính chúng ta, không tiếc man man gấu cái. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng vô cùng sụp sôi, nghiêm nhiên đã xem trở thành suốt đời truy cầu, lại thiếu chút nữa không đem tiểu mạc cho nén cười biển suất nội thường đến. Trước cửa hang phong lớn màn sáng trên bản chất cũng không vỡ tan, chỉ là bị tiểu mạc tạm thời mở ra một đạo lỗ hồng mà thôi, làm bọn hắn sau khi tiến vào, lỗ hồng liền chớp mắt phục hồi như cũ, để đằng sau nguyên bản giấy lên một kia hy vọng nam nhân trong nháy mắt sắc mặt như cho tàn. Nhìn qua phía trước mấy cái thần bí khó lường, sắp biến mất ở cổ mộ trong bóng tối thân ảnh, Hắn chần chờ chớp mắt sau cắn răng một cái hai đầu gối đập xuống đất, ầm vang quỳ xuống, lớn tiếng kêu lên, xin mời tiền bối giúp ta tiến vào mộ bên trong lấy được thần nguyên, đại ơn đại đức nguyện lấy suốt đời báo đáp. Trong động lặng lẽ mạc không tiếng động, ngoài động dung mạo suất chúng nữ nhân nhìn xem một màn này hai mắt đẫm lệ, lại là thương tiếc, lại là tự trách. Nếu không phải vì mình, cái này thẳng thắn cương nghị, cả đời không có thấp quá mức nam nhân như thế nào đối người quỳ xuống. Hạo kiếp kết thúc, diễn kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu phong. Chương 778 Thẳng thắn cương nghị nam nhân quỷ trên đất mà bái, quăng xuống tiêu ngạo, quăng xuống tôn nghiêm, chỉ vì thay đời này tình cảm chân thành cầu lấy một hy vọng. Nhưng mà, cổ mỏ bên trong tiếng bước chân dần dần đi xa, từ đầu đến cuối không có hồi âm. Nếu như quỷ cầu liền hữu dụng, kia trên đời còn sẽ có nhiều như vậy bất đắc dĩ sinh ly từ biệt. Đây trời thần Phật chỉ sợ cũng phải loay hoay sức đầu mẹ chán, bởi vì nguyện ý quỷ xuống người thực sự nhiều lắm. Tần Trương Phong cùng Tiểu Mạc đều không động hợp tác, chưa nói tới cái gì ý chí sắt đá, giúp là của ta tự bi, không giúp mới là bổn phận của ta cho dù man man các hạ càng nhiều cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, trải qua khổng cổ kỵ lão tổ này trên vạn năm hỗn độn, bây giờ toàn bộ khổng tộc tộc cũng không thể có chân chính bé thỏ trắng. Thái sơ cổ quáng bên trong so với bên ngoài, càng thêm quỷ bí mà nguy hiểm, loạn cổ di tích khắp nơi có thể thấy được, trải qua 5 tháng lắng động, không ít đều thai ngén ra sắc cơ. Hơn nữa những nguy hiểm này không giống bên ngoài đồng dạng có thể thấy rõ ràng, dấu ở trong bóng tối, giống như một từng cái từng cái âm lãnh địa ngục gián động, tìm kiếm lấy sơ hở tùy thời chuẩn bị lên tấn xé. Thái sư cổ quán phía dưới mặt đất, nguyên thạch khắp nơi có thể thấy được, nhưng thần nguyên cũng chỉ có trung tâm nhất chỗ mới có, hơn nữa rất nhiều đều du ly bất định, khó mà bắt giữ. Lần trước đoạn cổ trong năm, là Thạch Hạo tới lấy bộ phận thần nguyên, Tần Trường Phong cũng không có tới qua, cho nên hắn đối với nơi này cũng chưa quen thuộc. Chúng chi vạn, cổ tăng thương, thái sư cổ quán phạm vi bên trong rất nhiều địa hình địa thế đều phát sinh biến hóa. Tần Trường Phong ba người truy tìm lấy thần nguyên ba động tiến lên, một đường hoạch khai sơn phá thạch hoặc hư không gì đánh đó, không thể ngăn cản. Nơi này cho dù nguy hiểm Hậu thế trở thành uy danh hiển hách sinh mệnh cấm khu, thế nhưng chỉ là tương đối mà thôi, đối với tần trưởng phong cùng tiểu mạc không có chút nào uy hiếp đang nói. Bất quá theo xâm nhập, càng ngày càng tới gần thái sơ cổ quán hoạch tâm nhất kia một mảnh nhỏ khu vực về sau, tần trưởng phong lông mày dần dần nhăn lại, một cỗ cường đại mà quỷ dị nguyên duệ chi lực trong này ba phủ, chỉ là hư vô mờ mịt chẳng lành ý cảnh, không từng có bất cứ dấu vết gì hé lộ, nhưng lại tại không âm thanh bên trong muốn cho người tự mình hủy diệt. Hơn nữa, còn là cam tâm tình nguyện, cho dù biết rõ như vậy sẽ có đại khủng bố, nhưng lại không sinh ra mảy may lòng phản kháng, ngược lại cảm thấy mình đang thăng hoa đang mạnh lên, muốn đi vào trí cao đại đạo bên trong. Liên tưởng trong đêm tối nhìn thấy ánh lửa bương bương đồng dạng, không cách nào chống cự kia sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Thánh tổ, man man cảm giác có chút lạ lạ, hình như có đồ vật gì muốn chui vào. Tiểu Không Tức cũng như mày, nàng không cách nào chuẩn xác miêu tả trên người quỷ dị cảm thụ, cho nên chỉ có thể dùng lạ lạ đến khái quát. Có ý tứ, thật lâu không có sống nhiều gân cốt, cái này có người đưa tới cửa. Tiểu Mạc gắc cười, nàng trưởng thành, tính tình theo đó tăng trưởng. D lát, bọn hắn rốt cục đi vào mục đích nơi. Thinh Linh chỉ thấy một mảnh tĩnh mịch trong không gian. Bốn phía bóng ánh sáng long lành tất cả đều là bao hàm nồng đậm linh khí tinh hoa nguyên thạch, tại bọn hắn mang đến tiên quang chiếu xạ dưới sáng chói kinh người, giống như là cả mặt cả mặt nguyên thạch tinh bích. Cái này nếu bị ngoại giới tu sĩ nhìn thấy, tất nhiên muốn khiến cho một trận máu loạn, chỉ là một mặt vách tường đều là tài sản to lớn, chớ nói chi là ở nơi này trong không gian, còn có một cái khác càng thêm chói mắt, làm cho người khó có thể tin nổi vận. Đây là một khẩu quái tài, trôi nổi tại một mảnh hồ nước phía trên, kia nước hồ tối linh tịch, rất nhiều chưa bao giờ nghe sinh linh bạch ở trong đó trồi nổi. Trần bọn hắn chỗ cảm thụ đến chẳng đương nhiên đó là từ nơi này trong hồ vọng lại. Cùng với hình thành so sánh rõ ràng, là màu đen trên mặt hồ trôi nội quái tài, tiểu dáng cổ lão, lộn lốn phức tạp, khắp đầy thần bí chất luôn, dù cho là phía trên bụi bặm đều lộ ra vô cùng tăng thương năm tháng phi tức. Kinh người nhất là miệng này quan tải chất liệu, như nguyên thạch giống như óng ánh, lại càng thêm thuần túy, mỹ lệ, đồng thời có tiên ngọc cô nhuận, để cho người xem xét phía dưới liền lại cũng không rời mắt nổi, ngay cả Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc đều kinh hãi, thứ này lại có thể là lấy cả khối thần nguyên điêu khắc thành quan tải. Thù bút lớn, lớn như thế thần nguyên, chính là thạch hạo lần trước đều không tìm tới qua, mang về cổng Tức Thánh Sơn lớn nhất cũng không bằng một nửa. Đen hổ cùng quan tài đều cực kỳ cổ lão, hiển nhiên không thuộc về thời đại này, bất quá khi thế lại niên đại xa xưa đồ vật tại tần trưởng phong trước mặt đàm cổ lão, đều có điểm buồn, cười chính là, cái này quan tài đồ tốt ta, bất quá chỉ là có chút điểm xấu. Tần trưởng phong tay phải bước cẩm, thần quan hoàn toàn chính xác bất phàm, có thể người bình thường ai cần dùng đến quan tài. Điểm báo sẽ không tốt, nằm ở bên trong dù là có thân hiệu, trong lòng cũng không tự giác có chút chẳng ghét. Hơn nữa cho dù chỉ là cất giấu đều không tốt, này liền tựa như trong nhà nếu có người gảy chân mua căn quả trượng, chân tốt sau nhất định phải nhanh chóng ném đi, bằng không thì ở nhà làm gì tật lực chờ lấy lần sau chấn gãy, cho nên lấy đi miệng này quan tài chờ mình chết. Tần Trường Phong trong lòng nghĩ linh tinh thời điểm, tiểu mạc chú ý điểm lại tại phía dưới nói trên hồ. Hồ này có gì đó quái lạ, không đơn giản. Giọng nói của nàng ngưng trọng, thân sắc rõ ràng có chút không thoải mái, không phải cảm thấy bị hiếp, mà là kháng cự cái này màu đen nước hồ, phát ra từ linh hồn không thích. Vâng. Đúng lúc này, một nguồn sức mạnh mênh mông từ thần nguyên hổm quan tài bên trong lóe ra, có một đạo ý chí tỉnh lại, quấn quẩn tại bọn hắn trên đỉnh đầu, trong lúc vô hình, lạnh lùng nhìn chăm chú bọn hắn. Đồ vật gì? Khổng Tước Man Man dẫn theo nắm đấm nhìn quanh. Muốn tìm đến mục tiêu bạo lệnh một trận, có thể kết quả cái gì cũng không tìm tới, này làm cho nàng không khỏi có chút cảm giác bị thất bại. Các ngươi, lại dám đánh nhiễu ta an nghỉ, tội không thể tha. Ngay sau đó, từ trong quan tài chuyển ra một tiếng sen lẫn kinh sợ gào thét, khí thế lăng lệ, khiến phía dưới đen hồ sôi trào, sắc cơ bước người. Không tiếc man man dù sao tuổi trẻ, thân ở quỷ dị như vậy hoàn cảnh, bị cái này hung lệ khí tức bao phủ, nhất thời có chút hậu bối phát lạnh, tránh sau lưng Tần Trưởng Phong không còn dám đi ra. Tần Trưởng Phong nhìn về phía Tiểu Mạc, ngươi tới hay là ta đến? Tiểu Mạc rũ mắt xuống màn, bắt đầu của ngươi biểu diễn đi. Tần Trường Phong nghe vậy liền hít một hơi thật sâu, sau đó đối với mặt hổ quan tài chắp tay nói, tại hạ vô tiên tiên tôn, hai cái này đều là của ta muội muội, bởi vì trong tộc trưởng Bối Thọ Nguyên đem tịch không đành lòng hắn tọa hóa cho nên đến Thái Sơ Cổ quán cầu lấy thần nguyên, cự tử nhất sinh mới đi đến nơi này, mong rằng tiền bối dàn xếp, đồng ý chúng ta lấy một khối thần nguyên. Đã tiểu mạc đều thân chuẩn để hắn bắt đầu biểu diễn, vậy dĩ nhiên phải thật tốt ôn lại một chút tự thân tuyệt kỹ rồi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhà rỗi, thế nào không tìm điểm vui. Có một vị nhân vật vĩ đại từng nói qua, cương giả chân chính nhất định là sẽ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, Tần rất tán hành. Kết quả thoại âm rơi xuống, thần quan trong vị kia nhất thời nổi giận, làm càn, bằng ngươi cũng dám nói bậy thiên tôn. Thiên tôn cái danh xưng này, hiển nhiên bất luận ở nơi nào ở thời đại nào ngoại trừ đỉnh cấp cường giả bên ngoài, đều không có tư cách có được. Liên giống với bất luận cái gì người trưởng thành đều tuyệt sẽ không cho phép một cái tiểu học sinh ở trước mặt mình tự xưng lão từ đồng dạng, thần quan trong cổ lão tồn tại tức giận cũng liền tại hợp tình lý. Ta còn không dám, các ngươi dựa vào cái gì? Trong hư không ý chí nhìn chăm chú, phô thiên cái địa giở sét, nhưng Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc cảnh giới với cái thế giới này mà nói đều siêu việt quá nhiều, cho nên bọn hắn nghĩ ẩn tàng phi tức. Đương thời vẫn chưa có người nào có thể xem thấu sâu cạn. Bởi vậy tại thần quan trong tồn tại xem ra, ba người này bên trong, hai cái trong cơ thể đều không có cường đại tu vi ba động nữ nhân căn bản không giá trị nhất lên, về phần nam nhân mặc dù coi như có chút đặc hạnh, ở trước mặt hắn nhưng cũng giống như con kiến hơi nhỏ bé. Hắn không khỏi đang nghĩ, chẳng lẽ phía ngoài tu hành giới đã suy yếu đến nơi này loại trình độ, ngay cả nhỏ yếu như vậy tồn tại đều có thể xứng tôn, vậy ta lúc này đi ra chẳng lẽ có thể quét ngang chư thiên, tại thế gian vô địch. Ở tiên buổi trước mặt vãn bối tự nhiên không còn dám xứng tôn. Nếu sớm chi thế ở giữa còn có tiền bối bực này nhân vật, bên ngoài đâu còn cho bất luận kẻ nào mang theo tên này. Bất quá, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh." Tần Trương phong chắp tay hỏi, hắn cảm thấy đã đen hồ có chút cổ quái, như vậy tốt nhất có thể biết rõ thần quan trong thân phận của người, như vậy có lẽ có thể có một chút có ý phát hiện. Nô chi danh, từng tại loạn cổ lừng lấy cửu thiên, uy lăng thập địa, một thời đại không người không tụng ta tên thật, bất quá loạn cổ cuối cùng đã qua, chuyện cũ không để cập tới, danh tự không nói cũng được, các người lấy tôn thượng xưng hô ta là đủ. Bản ngủ say và cổ. Quyết định đi ra đi một chút, cần mấy cái người hầu, mấy cái này cơ hội quý giá liền ban ân cho các ngươi đi. Theo tiếng nói, kia thần quan đột nhiên vang lên ầm ẩm, ẩm, to lớn nắp quan tài bị từ bên trong mở ra, một thân ảnh đáng sợ từ đó chậm rãi hiện hiện. Đây là một cái lao giả, quần áo trên người sớm đã hư thối, chân trùy bên ngoài ra thì tất cả đều là mục nát ra, khắp nơi đều là thịt nhão, có địa phương còn có thể nhìn thấy xương trắng um tùn. Cái này không phải cái gì tốt thượng, căn bản chính là một người chết. Từ thần quan mở ra, trong không gian lập tức bao phủ lên nồng nặng mùi hôi thối, không tước man man lại không chút nào kiểu vỏ che giấu, lập tức liền chặt lông mày bưng kín miệng mũi. Chính là cái này một cái động tác đơn giản lại làm cho lão giả nổi giận, hiển nhiên hắn đặc biệt để ý mình bây giờ trạng thái, man man các hạ động tác phảng phất tại nhắc nhở chính hắn đã quá xấu bứ mùi, chuyện này với hắn nhạy cảm lòng tự trọng tuyệt đối là to lớn trà đạp. Dưới thân đen hồ sôi trào, quanh mình chẳng lành khí tức đột nhiên nồng đậm, trong cơ thể hắn càng là sức mạnh tử vong tăng gọn, thân thể phát sáng, dường như muốn ngưng tụ ra một kiện tử vong chiến giáp che đậy xấu xí thân thể, đồng thời đưa tay trấn áp mà xuống, muốn đem tiểu khủng tức đập thành tro bụi. Đỉnh đầu đột nhiên dâng lên một mảnh bóng râm, tùy theo một cỗ cự lực từ trên xuống dưới rơi vào trên người. Toàn thân xương cốt kéo kẹt rung động, màu đen đậm đặc huyết tương từ trong miệng phun ra ngoài. Bị một cái tắt đập đến thê thảm như vậy, cũng không phải lao đầu không mạnh, mà là tại Tần Trường Phong trước mặt quá yếu. Cái này, chẳng lẽ ta xem lầm, bọn hắn căn bản chính là đang cố ý trêu chọc ta. Đúng rồi, nếu như chỉ là mấy cái sâu kiến làm sao có thể đi tới nơi này lực, nếu như là cựu tử nhất sinh áo mũ làm sao có thể như vậy sạch sẽ. Lao giả hoàn toàn tình ngộ, nhưng lại đã chậm, Tần Trường Phong một cái tắt trực tiếp đem hắn từ giữa không trung tát đến trên mặt đất, tàn nhẫn mà đánh ra một cái hố sâu. Tần Trường Phong ở bờ hố a cười nói: Từng tại loạn cổ lừng lẫy Cửu Thiên thập địa, một thời đại đều dài tụng tên thật của ngươi. Ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi, ngươi đến tụt cùng tên gì? Ta. Lao già nặng trong hố sâu bò lên, trên người thịt tối rơi mất mấy khối, để hắn đau lòng đến không kềm chế được. Ta cái gì ta, mau nói. Tần Trường Phong đưa tay chính là một cái tát hung hăng khiến khi hắn náo môn trên đỉnh. Đến, lần này tốt, mấy cây vốn là thưa thất khô phát mất đi một mạnh. Ta. Ta không biết ta. Không biết? Lại cho ta suy nghĩ thật kỹ. Ba. Lại một cái tát, ngay tiếp theo ra đầu Tần Trường Phong đều cho hắn gõ sạch một khối lớn. Ra gia, tổ tông, thật sự không biết. Ta chỉ là một cái thi thể ngoại ý muốn tỉnh lại có ý thức, vừa lúc lại ở vào chỗ này bảo địa bên trong, liền hao hết chất trở tìm hai khối tốt nhất thần nguyên điều khắc thành thần quan tài ngủ ở bên trong, kỳ vọng có thể tu thành đại đạo, chỉ nhớ trước kia ta thật sự tất cả cũng không có." Lão giả âm thanh phát run, ủy khuất đến độ nhằn khóc lên, cáo mượn oai hùng bạn chất mỗi lần bị vật trần, hắn liền triệt để không có cốt khí. "Vậy cái này đen hồ là chuyện gì xảy ra?" Tiểu Mạc xen vào, từ đầu đến cuối không bỏ xuống được miệng này hổ. giả không dám thất lễ, vội vàng trả lời, không rõ ràng Ta chỉ biết rõ ta chưa tỉnh lại miệng này hồ liền đã tồn tại, hơn nữa thân thể nguyên bản chí nhớ mơ hồ ở bên trong thật lâu phía trước nơi này, tụi hồ lại không có mảnh hồ này, hơn nữa sau đó thời gian, nó sẽ đem toàn bộ Thái Sơ cổ quáng phạm vi bên trong tử khí toàn bộ hút tới, càng để lâu càng nhiều, ta chỉ là có thể thúc đẩy trong đó một phần nhỏ. Chủ động hấp thu phụ cận tử khí. Tân Trương Phong cùng Tiểu Mạc đồng thời nhíu mày, phải biết Thái Sơ cổ quáng tại loạn cổ lúc chính là một chỗ hung địa, bất kỳ cái gì cùng khoáng sản có liên quan địa phương đều tất nhiên tràn đầy tham lam cùng huyết tình, vô tận trong năm tháng chết ở trong hầm mộ thợ mỏ khổ lực khó mà tính toán, thi cốt đều lấp đầy rất nhiều giả đường hầm. Lại thêm chết ở chỗ này, người cái nào không phải đậy cối lòng tiểu hận. Càng tăng thêm nơi này âm tà chi khí, cho nên tòa này hội tụ thái sơ cổ quá ngàn tỷ năm năm tháng chỗ tích xúc vô tận tử khí đen hồ, làm sao cũng sẽ không bình thường rồi. Ta đi xuống xem một chút." Tiểu Mạc nói nhỏ một tiếng, không đợi Tần Trường Phong đáp lại liền thả người nhảy, trực tiếp nhảy vào. Lão giả thấy vậy vàng xám trong mắt quay tít một vòng, mở miệng nói, "Đại Đại nhân, cái này đen hồ rất là nguy hiểm, ta như vậy người chết nếu là không có thần quan cũng không dám đi vào." Vị kia nữ, nữ lại nhân chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Đại nhân ngài vẫn là tranh thủ thời gian xuống dưới giúp nàng đi, trễ nữa chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Ngươi làm sao không nói sớm? Tần Trưởng Phong kinh hãi, vội vàng đi vào bên hồ liền muốn nhảy đi vào tìm Tử Mạc. Lão giả khô khạc khỏe miệng tùy theo giơ lên, nhìn qua Tần Trưởng Phong bóng lưng hiện hiện cười lạnh, nhưng ngay lúc Tần Trưởng Phong lại đột nhiên dừng lại, quay người nói ra, "Ta cảm thấy ngươi hay là trước giúp ta xuống dưới tìm kiếm đường đi, nhanh, trễ nữa liền đến đã không kịp." Lao giả nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, vốn là không có chút sắc nào trên mặt triệt để hóa thành cho tàn. Chỉ ngươi cái này sợ dạng còn muốn ta, ta người thời điểm ngươi tổ tông đều vẫn là chất lòng đâu. Tần Trường Phong đưa tay chính là một cái tắt đem lão tiểu tử này tắt đến tại chỗ hung hăng chuyển mấy vòng, thiếu chút nữa không đem đầu cho trực tiếp vặn xuống tới. Ta không có lửa gạt ngại a, thật sự rất nguy hiểm. Lão đầu là triệt để sợ, trong lòng tất cả đều là hối hận chính mình làm sao như vậy hay, còn vọng hám hại cái này đại ma đầu, không phải mình tìm thai và sao. Tiểu Mạc Căn Uy, Tần Trường Phong cũng không phải rất lo lắng, tiểu Mạc tu vi không tầm thường, hơn nữa nắm giữ sinh mệnh pháp tắc lực lượng, đối với tử vong miền rủa chống, tự năng lực tuyệt không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Chờ giây lát, màu đen mặt hồ đột nhiên đẩy ra, tiểu Mạc thon thân ảnh xuất hiện lần nữa. Khung tướng man man nhất thời mở to hai mắt nhìn, "Ai nha, Linh Tôn tỷ tỷ mang theo một gốc thần tiêu tôn đến." "Đoét, muốn qua năm, chuẩn bị tôn điểm bản thảo, hôm nay một chương 4000 chữ đánh một chút ngon ngon, trong tay không có tồn đạo, trong lòng sợ đến một nhón, dù sao nói qua tháng này không suy nghỉ, nhưng đơn chương mức độ sẽ không rất nhiều." Chương 779. Tiểu Mạc từ đáy hổ mang theo một gốc kỳ hoa đi lên tần trường phong cũng nhìn thấy, toàn thân thuần trắng, tràn đầy thần thánh khí tức tiên ba, chỉ có ba mảnh cánh hoa, nhưng mỗi một đều hiện lên thần bí đường ánh, ôn nhuận trong suốt. Đây là. Tần trường phong trừng mắt nhìn. Có chút khó có thể tin kinh hỉ, cái này tiên hoa tới gần về sau liền chỉ thấy trong nhụy hoa dáng lành lảnh trướng, thanh hương sông và mũi, có một cố mạnh mẽ vô cùng, nguyên ngông như biển sinh mệnh khí tức trong nháy mắt xung ra. Làm cho người phảng phất trong nháy mắt đưa thân vào tạo hóa sinh cơ hải dương. Không biết danh tự, có thể khẳng định là nó tại trí âm chí tà tử vong cực địa bên trong sinh ra, do tử nhập sinh, vì sinh mệnh chi hoa, chí thần chí thánh. Tiểu mạc bên ngoài cơ thể bay ra huyết hỏa, đem trên người khí ẩm toàn bộ sấy khô. Có thể khởi tử hồi sinh sao? Tần Trương phong tràn đầy trở mong, bảo vật thật sự là hắn gặp qua không ít, nhưng thần bí như vậy lại tờ hở tờ sự không thấy nhiều. Không thể, tiểu Mạc mày may bất mãn đủ hắn trở mong, tiếp lấy trong mắt tinh quang lóe lên, lại nói, là một gốc sinh mệnh thánh dược, khôi phục thương thế, duyên nhiên kéo dài tính mạng đều rất cường đại, nhưng đối với ngươi vô dụng, bất quá, lại có thể giúp ta tăng lên đối với sinh mệnh pháp tắc năm dữ, có thể tăng tiến đến bao nhiêu, táng thành, 9 thành vẫn là 10 thành. Mặc dù trùng ma phệ đạo kinh đối với tăng lên pháp tu vi tác dụng mắt thường đều có thể thấy, nhưng lại cần thời gian đi thay nén, như là đạo ma thiên tôn vì một viên ma trùng nợ hóa kết trái cũng cần kiên nhẫn trở, mà Thần Trưởng Phong bọn hắn hiện tại cần thiết là là chiến lực, cho nên như gốc này Sinh Mệnh Đạo Hoa thật có dạng này kỳ hiệu, không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Thần Trưởng Phong tự thân pháp tắc tu vi từ lần thứ 3 tiến vào hoàn mỹ thế giới sau liền phi tốc tăng trưởng, nhưng nếu muốn hợp thể về sau có được trí cường chiến lực, tiểu mạc pháp tắc đạo hạnh nhất định phải đổi theo cấp bộ của hắn. Bởi vì những vô thượng thiên tôn kia, không chỉ là nắm giữ một cái nào đó đại đạo hơn chính thành áo nghĩa, một cái khác mạnh mẽ đặc tú chính là hai loại trở lên pháp tắc hợp đạo từ đó sinh ra một cộng một lớn xa hơn hai lực lượng. Thần ma hợp thể có thể để cho Tần Trường Phong trực tiếp nắm giữ 3 loại cùng loại hợp đạo lực lượng, nhưng nếu tiểu mạc bên kia pháp tắt tiến độ quá thấp, chẳng những sẽ khiến cho thời không, nhân quả luân hồi hoặc sinh tử hợp đạo uy lực giảm nhiều, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến hợp thể tính ổn định. Dù sao, vô luận hai loại nào đại đạo chi lực, đều chỉ có kém không rất mạnh lớn thời điểm mới có thể tiến hành bổ sung thăng hoa, nếu không trong đó một phương thiên về một bên nguyên ép, còn thế nào hợp đạo? Tám thành là khẳng định, chín thành hi vọng xa vời. Tiểu Mạc Tần Trường Phong mắt, trên mặt bất động thanh sắc, không biết đang suy nghĩ gì. Vậy ngươi ăn đi, ta cho ngươi hộ đạo. Tần Trường Phong phất phất tay, mặc dù cũng coi như cao hứng, nhưng hào hứng không cao lắm rồi, hắn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có chín thành rồi, như thế mới là chất tiến hóa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tám thành lấy rất tốt, một khi thành công, tiểu Mạc Tam Đại Nguyên Thần Pháp tắc cũng đem toàn bộ tăng lên tới tám thành. Trước đó, Niết bàn chứng đột biến thời điểm, Tần Trường Phong một mình hấp thu cùng tử vong đại đạo có liên quan đại bộ phận đạo niệm, đem đạo này cảnh giới nhất cử thúc đẩy đến cực kỳ trọng yếu chín thành, mà tiểu Mạc thì hấp thu cái khác đạo niệm, đến nay hóa, đem luân hồi cùng thời gian hai đại lĩnh ngộ pháp đến rồi thành. Khả năng sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Từ trước đến nay quả quyết tiểu Mạc hiếm thấy chần chờ, hình như có cái gì lo lắng. Tần Trương Phong không có suy nghĩ nhiều, dừng dưng như không nói, "Yên tâm, cùng lắm thì lại niết bàn một lần, bất quả nói rõ trước, lại không thể biến thành móc chân đại hán buồn nôn ta." Nói xong, hắn còn muốn như dĩ vãng đồng dạng sờ sờ tiểu Mạc đầu, kết quả lại có điểm với không tới rồi, lúc này mới phát hiện lần này niết bàn về sau, nàng hiện hóa ra nhân thân pháp tướng cao không biết. Tựa hồ, nàng đúng là lớn rồi. Tiểu Mạc hiểu ý cười một tiếng, phản hết thảy chần đều tan thành mây khói. Trên thực tế, niết một lần nữa ngưng tụ cũng là cần thời gian. Huơn nữa càng là cường đại về sau cần thời gian càng dài, cho nên bọn hắn hiện tại đâu còn có cái gì niết bàn cơ hội, có thể cho dù biết rõ như vậy, nàng vẫn là cười, cũng ngồi xếp bằng xuống sau một ngụm liền đem trong tay chi hoa nuốt mất. Này làm cho một bên lão tiểu tử đấm lực giậm chân, ngay cả đánh còn không sợ kêu thẳng phung phí của trời, để cho người có thể cảm giác được lòng đàng của hắn đau đến nhỏ máu. Dạng này tiên dược, hắn thấy là bảo vật vô giá, đầy đủ để một cái trí tôn sống ra một đời khác, trên đời hiếm thấy, bây giờ lại vẹn vẹn bị dùng để tăng cao tu vi. Hơn nữa nhìn đứng lên còn chưa không phải phi thường trọng yếu loại kia, này làm cho vẫn muốn tối lui cố này, mục nát thân thể chân chính sống lại hắn sao có thể nhẫn. Tính tính một chút, quấy rầy linh tôn tỷ tỷ tu luyện cẩn thận man man đấy ngươi. Tiểu Không Tức thị uy dương lên năm đấm, rất không thích lao tiểu tử hô to gọi nhỏ bộ dáng. Lao đầu bị một cái tiểu cô nương khi dễ cũng không dám lộ ra, càng không chỗ giải oan, chỉ có thể ủy khuất ngậm ngược lại, trong lòng hung hăng nguyên rủa cái này ba cái không có chút nào tôn lão chi tâm người. Nhưng hắn như thế nào lại biết rõ, nếu nói lên tôn lão, cũng là hắn bái tần trưởng phong làm ra ra mới lạ. Tiểu Mạc nuốt vào đạo hoa sau rất nhanh lập định, mêng ngông sinh mệnh lực hóa thành đại đạo áo nghĩa tại trong cơ thể nàng sôi trào, có bị nàng nhục thân hấp thu, có trực tiếp tiêu tán tiện nghi lão tiểu tử, đại bộ phận thì hóa thành đại đạo áo nghĩa, hiển hóa làm một phiến ngông lung đạo cảnh đưa nàng vần quanh. Ở nơi này sinh mệnh tiên hoa chiếu rọi phía dưới, tiểu Mạc thế mà trước nay chưa từng có hiện ra thánh khiết chi ý, mặt mày trong trẻo lạnh lùng, dáng người thuần linh, tay treo Phật trâu, giống như Phật môn thánh nữ. Phải biết, thể thế nhưng là ma thần a, trong cơ thể có đen ngầm huyết mạch. Sinh mệnh lực cùng tử vong khác biệt, từ trước đến nay quang minh thần thánh, vì tất cả dương gian sinh linh hướng tới Tinh thuần sinh mệnh lực, vô luận từ phương diện nào nhìn đều sẽ có vô lượng chỗ tốt. Có thể sự thật không có tuyệt đối, tựa như dưỡng khí là phàm nhân sinh tồn nhất định phải, mà khi hắn đồng độ vượt qua nhất định giới hạn sau liền sẽ trở thành độc khí chí mạng. Tại tu sĩ mà nói, sinh mệnh lực đích thật là vạn năng thuốc bổ, cũng đừng quên, sinh cực hạn là tử vong, đó này sinh mệnh chi hoa chính là từ trong tử vong sinh ra, tự nhiên liền có một lần nữa quy về tử vong khả năng. Tiểu Mạc trước lo lắng chính là ở chỗ này. Hú và Tần Trường Phong trong cơ thể hiện tại cũng ẩn nốt một thai hoa ngầm, đó chính là hắc Cái này ma đạo đạo khí mang cho bọn hắn kinh người cơ duyên tạo hóa đồng thời cũng mang đến nguy hiểm, trong đó đại bộ phận tử tần trưởng phong gánh chịu, nhưng khi đó bọn hắn cùng một chỗ niết bản, tiểu mạc cũng ít nhiều nhận lấy ăn ngon. Nguyên bản chỉ cần không lâm vào tuyệt cảnh, bọn hắn đều có thể đem cái này tai họa ngầm gắt gao ngăn chặn, nhưng tiểu mạc tôn phệ sinh mệnh chi hoa về sau, bóng tối sức mạnh tử vong chịu đến cảm ứng nhất thời bộc phát, năng lực vô cùng cùng nàng tranh đoạt loại này sinh sinh tạo hóa lực lượng sau đó chuyển hóa làm hắc ám chi lực lớn mạnh bản thân. Thái cổ bệ đạo, đạo, Phật, tu, cổ, dị, ma, thần thánh, từ trước đến nay lấy u, ma hai đạo nhất là tà quỷ khó chơi. Tần Trường Phong bây giờ cuối cùng là khắc sâu cảm nhận được. Nhất là Ma đạo, so với cái khác lục đạo, đạo này đặc điểm là tu hành tốc độ cực nhanh, có thể mạnh mẽ bắt lấy người khác tu vi cho mình dùng, có thể tùy tiện liền phải đến người khác đau khổ tu hành mới có thể có đến đồ vật đồng thời, cũng nhất định phải tại những khát phương diện trả giá cái giá tương ứng, bị cắn trả là thường thế nhất. Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc hiện tại đó là sống sinh sinh ví dụ, mượn từ Hắc ám bản nguyên máu, mặc dù đã nhận được thông thiên tạo hóa, nhưng kia cắn trả lực lượng cũng đúng như, như giỏi trong xương bình thường khó chơi. Tiểu Mạc ngoài thân tỏa ra ánh sáng lung linh, Nồng đậm vô song sinh mệnh khí tức hình thành một đầu sinh mệnh trưởng hà đưa nàng vượt quanh, rửa sạch thân thể của nàng, làm nàng dung mạo ra thịt càng thêm thần thánh trở bóng, nhưng tại nàng mi tâm, một đạo màu đen quỷ dị ấn ký lại càng rõ ràng, vô luận sinh mệnh lực làm sao ngăn cản đều không thể đem tẩy đi. Kia là tiểu mạc trong cơ thể ẩn nốt hắc ám sức mạnh tử vong tụ tập phát động phản công, đã đi tới đầu lâu, một khi bị hắn tiến vào thức hải, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Tiểu như là đã ngờ tới loại kết quả này khả năng sẽ xuất hiện, tự nhiên sớm đã có chuẩn bị, một bên lĩnh mộ sinh mệnh ảo nghĩa cường đại bản thân, một bên lại triệu tập lực lượng cường đại hơn tiến hành áp chế. Nàng nguyên bản dự định chỉ cần mình có thể nắm giữ sinh mệnh pháp tắc thứ 8 thành áo nghĩa, như vậy đến đạo này tu vi tăng nhiều phía dưới, tự nhiên liền có tương đương nắm chắc vượt qua cửa ải này. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, Hắc ám chi lực cắn trả tới hung mãnh như vậy, tu vi của nàng tình tiến tốc độ ngược lại bị Hắc ám chi lực phản công áp chế. Ùm. Tiên tính trong không gian kêu đau một tiếng từ tiểu mạc trong miệng vang lên, tần trường phong nhất thời run lên trong lòng, một sợi vết máu màu đen từ tiểu mạc khỏe miệng chảy ra, khắc sâu vào trong mắt của hắn, như thế chói mắt. Không thể chờ. Tần Trường Phong hít sâu một hơi, đi vào tiểu mạc trước người, đưa tay một chỉ điểm tại hắn mi tâm, chính giữa kia hắc nơi ở. Ngươi làm cái gì? Không muốn sống nữa." Tiểu Mạc đột nhiên mở mắt giận dữ mắng mỏ, nàng mi tâm chuyển đến một đạo kinh khủng hấp lực, Tần Trường Phong đúng là nghĩ thừa cơ hội này đưa nàng trong cơ thể Hắc Ám chi lực toàn bộ hút vào trong cơ thể mình. Cái này xác thực có thể giúp nàng giải quyết nguy cơ, không những như thế, từ nay về sau nàng đều không cần lại tiếp nhận dạng này uy áp, có thể tương ứng nhưng là Tần Trường Phong đem tiếp nhận gấp bội căng trả. Chương 780. "Nhanh chóng dừng lại, ngươi chết ta cũng không sống được." Tiểu Mạc giãy lấy muốn ngăn cản Tần Trường Phong, dưới cái nhìn của nàng, Tần Trường Phong một người tiếp nhận xa so với hai người bọn họ chia sẻ muốn hung hiểm vô số lần. Nhưng mà Tần Trường Phong đã tâm ý đã quyết, như thế nào nàng có khả năng phản đối. Tiên tính tĩnh một chút, không có lớn không có giới, lúc nào đến phiên một mình người tiểu thị nữ đối với chủ nhân hô to gọi nhỏ rồi. Tần Trường Phong một cái tay khắc cưỡng ép đem tiểu mạc trấn áp, mà nàng cũng không dám làm ra quá kịch liệt động tác, bởi vì một khi xảy ra vấn đề, hai người bọn họ đều phải phơi thây tại chỗ. Quá trình hấp thu thuận lợi đến kỳ lạ, bởi vì Tần Trường Phong thả ra đối với mình trong cơ thể dòng máu Hắc ám áp chế về sau, đến từ bản nguyên tử vong khí tức tăng ra, tiểu mạc trong cơ thể bị hấp dẫn, lập tức liền chủ động điên cuồng đánh tới. Thế là rất nhanh, hắn tự thân mi tâm ấn đường phía trên, cũng hiện hiện một viên kỳ quỷ ân ký, tối tăm đến nỗi ngay cả tia sáng đều biết tuốt lệ, giống như viễn cổ thần ma táng địa lôi vào, để cho người nhìn đến không rét mà run. Chính là cái kia có tiếp cận chuẩn đạo tu vi lão đầu, giờ phút này không những không dám bắt lấy cơ hội ngàn năm một thở này phát động đánh lén, ngược lại hoảng sợ về sau bay ngược, thẳng đến kề sát đến nguyên thạch vách tường lui không thể lui mới thôi. Nguyên bản chưa hai bộ phận chân áp hắc ám bản nguyên máu dung hợp, liền trợ tại tần trường phong lần nữa một người đối mặt đạo này đã từng chém xuống đế Mặc dù trải qua thi hải tiên đế cùng với bàn ảnh hưởng, Đã so mới vừa từ trời xanh phía trên nhỏ xuống lúc yếu đi không ít, nhưng vẫn như cũ đáng sợ vô biên. Bất quá, Tần Trường Phong cũng không phải nét bàn phía trước có thể so sánh, đã nắm giữ chính thành tử vong pháp tắc hắn, đối với loại này Hắc ám sát cơ chống tự năng lực không thể so với Tiên đế hoàn mỹ thế giới tiên đế yếu bao nhiêu, thậm chí có thể sẽ căn mạnh. Chỉ ít, giờ phút này hắn không có trong nháy mắt bị chém xuống, mà là sống thật khỏe. Chỉ là, cái này tựa hồ cũng chỉ là không có ý nghĩa kéo dài. Tối tâm ấn ký bỗng nhiên từ mi tâm biến mất, bởi vì dòng máu Hắc đã ăn mòn đến rồi thứ hại. Kỳ thật, trải qua dục huyết nghiệt bản lấy vạn năm thời gian từ từ sau khi áp chế, hà cảm bản nguyên máu cắn trả lực lượng sớm đã không có đã từng mạnh như vậy, tiểu mạc trong cơ thể mặc dù bạo động rồi, nhưng nàng như từ bỏ lần này lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc cơ hội, toàn lực áp chế hóa, cũng sẽ có vấn đề rất lớn. Mà Tần Trường Phong lại muốn mạnh mẽ dẫn vào trong cơ thể mình, kỳ thực cũng là đã sớm có dự định, hắn muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề này. Đối với truy cầu hoàn mỹ Tần Trường Phong tới nói, tự nhiên không thể chịu đựng trong cơ thể mình nhận nốt một cái bom hẹn giờ. Vấn đề ở chỗ giải quyết như thế nào? Tần Trường Phong suy nghĩ lấy được kết luận là đã tạm thời không cách nào xóa đi, vậy trước tiên đem hắn toàn bộ tử trong cơ thể đổi ra ngoài. Dù sao chỗ tốt hắn đã được đến rất nhiều, đạo khí còn giữ lại đạo tạng mặc dù nhất định sẽ mạnh hơn, có thể cảnh giới không đủ không cách nào mở ra liền chờ tại không có, cho nên trước đem hắn khu trừ, chờ thực lực vậy là đủ rồi lại đem chi lần nữa dung hợp cũng không mượn, liền trước mắt mà nói, cái này có thể xưng hoàn mỹ nhất phương án giải quyết. Đương nhiên, thỉnh thần dễ, tiến thần khó, như là bước ra trong học bình thường phổ thông thủ đoạn không cần suy nghĩ muốn. Lúc này, tần Trường Phong trong đầu hiện hiện một phần kinh văn, chính là hắn chuẩn bị dùng để từ trong cơ thể mình chém dụng dòng máu Hắc Đao. Theo kinh văn áo nghĩa hóa thành công pháp thay đổi áp dụng, tần Trường Phong mi tâm dần dần nứt ra một cái lỗ máu, bản thân bên trong đầu tiên là Minh Ngung Bao La Hùng Vĩ Nguyên Thần Chi Quang xuyên suốt mà ra, giống như ước vạn tinh huy, một mảnh trắng xóa, buông xuống, liền làm cả không gian đều giống như hóa thành hỗn độn chi hải. Tiên nửa đời gần chết lao đầu triệt để mổm, cuối cùng là người à, một đạo nguyên thần chi quang thế mà liền để hắn cảm giác tự thân như biển lớn trong một lá giống bé. Mi động chính là tần trường phong chủ động mở ra, nối thẳng thức hải, cho nên mới có thể lộ ra nguyên thần chi quang, thiên đạo nguyên thần rộng lớn, không phải người đời có khả năng tưởng tượng. Nhưng rất nhanh, tia sáng chói thần quang liền đột nhiên bị hắc ám thay thế, bởi vì dòng máu hắc ám đã ăn mòn đến rồi nguyên thần. Chuyện này đối với bất cứ người nào mà nói đều là chí mạng, nguyên thần một khi bị đồng hóa, lưu lại nhục thân cũng bất quá là cái xác không hồn, thậm chí tương lai còn có thể tượng lao đầu đồng dạng đản sinh ra một cái khác ý thức. Ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì? Tiểu Mạc Yên lặng nhìn chăm chú, lấy nàng cùng tần trường phong tâm ý tương thông, giờ phút này lại cũng đoán không ra ý nghĩ của hắn. Thời gian mấy hơi thở, tầng Trưởng Phong Nguyên Thần 1/4 đã bị Hắc ám đồng hóa, mặc dù còn có cảm ứng, nhưng lại cực kỳ yếu ớt, tình thế hung hiểm cực điểm. Ngay vào lúc này, một ngụm Cửu Thải Tiên Đao đột nhiên khi hắn thức hải bên trong ngưng tụ, sau đó hung hăng hạ xuống, cơ hồ xẹt qua toàn bộ thức hải, liền chỉ thấy kia một bộ phận bị Hắc ám hóa nguyên thần trong nháy mắt bị chém cách, ngay sau đó một đoàn tiên đạo tinh huyết đem bao khởi thông qua mi tâm lỗ ngoáy bay thẳng ra ngoài thân thể. Hết thể quá trình một mạch mà thành, bởi vì cái này đã ở tầng Trưởng Phong trong đầu lặp lại qua vô số lần. Song thân tu luyện pháp Nguyên Tiên cùng Thanh Y Dĩ tu luyện một môn cường đại thánh pháp, nhưng từ tự thân chém ra một đạo phó thân, cả hai đồng thời tu luyện, đợi tương lai dung hợp quy nhất lúc, liền có thể cực đạo thối biến, nhất cử phi thăng. Trước kia Tần Trường phong sợ hai phó thân sẽ hướng Thanh Y Dĩ đồng dạng cùng hắn tranh đoạt quyền chủ đạo, cho nên đối với môn công pháp này đem rất khó. Lần này hắn lại mở ra lối riêng, thông qua môn công pháp này khúc dạo đầu đáo nghĩa đem hắc ám bản nguyên máu tính cảm một bộ phận tinh huyết cùng nguyên ra đến, kết quả thuận lợi thành công. Kim Hoàng tinh huyết ly thể về sau lập tức phát ra huyết quang, bàn chướng nhúc nhích phía dưới một cái huyết loan rất nhanh thành hình, đem tần trường phong một phần tư nguyên thần tính cải Hắc Ám bản nguyên máu cùng nhau phong tại trong đó. Cái này trứng thực chất giống như phôi thai, sau một thời gian ngắn liền sẽ trong vòng nguyên thần cùng tinh huyết dựng dục ra một bộ thân thể, đó chính là chân chính phó thân rồi, bởi vậy chỉ qua một lát liền bắt đầu tượng trái tim giống như nhảy lên. Chỉ bất quá khiêu động tốc độ có chút dò người, lít nha lít nhít như chống trận anh minh, một cái hô hấp ở giữa há chỉ hơn trăm lần, phảng có độ vật gì muốn từ trong đó lao ra. Tuần Sắc hơi có vẻ vẻ tại Tần Trường Phong đưa tay một chiêu, đem kiếm miệng thần nguyên dựng thành thần quan đưa tới, mở ra nắp quan tài đem huyết ngoán bộ vào trong đó, phanh một tiếng cái thế, chợt cấm chế một đạo tiếp lấy một đạo, trọn vẹn in dấu xuống hơn ngàn đạo đem triệt để phong lớn mới dừng tay. Miệng này quan tài xử trí như thế nào? Tiểu Mạc thở dài một hơi, tiến lên đem hư nhược Tần Trường Phong nửa ôm sát trong lực. Sinh sinh chém dụng một phần tư nguyên thần, cũng chính là Tần Trường Phong thiên đạo nguyên thần cường hắn nguyên bản là vô vô tướng, biến hóa đoan, bởi vậy bất cái gì một bộ phận nguyên thần tương đối cùng chỉnh thể đều là giống nhau, không, có tính đạt Cho nên tại chém dụng cái này, một phần 4 sau vẫn không có thương tới đến linh hồn cùng căn bản. Đạo lý riêng, liền giống với người nếu như thiếu một một tay nhất định là trọng thương, nhưng con run thiếu đi một nửa thân thể vẫn là con jun, thậm chí còn có thể mọc trở về. Quan tài, tự nhiên là muốn thả vào phần mộ lớn bên trong chôn. Tân Trương Phong tự có hắn suy tính, nếu đều đã tới mức độ này, như vậy chỉ là đơn thuần hợp lý làm phong ấn hắc ám bản nguyên mạo vật dẫn liền không khỏi có chút lãng phí, sao không phương thử một chút thật sự dựng dục ra phó thể để hắn tu luyện sau đó đạo. Nói không chừng này sẽ là hắn thành tiên cơ duyên chỗ. Đương nhiên Hắn chắc chắn sẽ không tượng nguyện tiền như vậy ngu xuẩn, sinh sinh cho mình bồi dưỡng được một cái muốn thay vào đó đối thủ. Hắn tại huyết ngoan bên trên lưu lại một tay, tình nguyện để phó thể trở thành sim đốc, sau đó chính mình phân ra một đạo thần niệm trưởng không hắn tu luyện, cũng sẽ không khiến hắn sinh ra linh trí. Cho nên, hắn muốn đem miệng này quan tài lưu lại, cho thời gian để phó thể thanh nén, mà không phải mang theo bên người. Lao Đông Tây, ta cần một cái người thủ mộ. Tân Trường Phong nhìn về hướng có đầu rút cổ tại góc tường run lẩy bẩy lão đầu. Tuy nói đã có rất nhiều phong ấn, hơn nữa còn sẽ có càng nhiều, nhưng dù sao cũng là một cái to lớn thai hoang ầm dòng máu hắc ám một khi bộc phát hậu quả khó có thể tưởng tượng, cho nên hắn không có ý định đem miệng này quan tài chôn ở cổng tức thánh sơn, mà là chuẩn bị tại Thái Sơ cổ quáng bên cạnh đến tụt cùng xây một tòa phần mộ lớn chôn xuống, mà thủ mộ người cái này nguy hiểm chức vị tự nhiên là rơi xuống trước mắt duy nhất quỷ xui sẹo trên thân. Ngai người hầu lao đông tây vinh hạnh đã đến. Lao đầu lộn nhào phụ phục tại tần trường phong dưới chân, chẳng những không có xấu hổ cảm giác, ngược lại một bức nhảy cứng dáng vẻ, kỳ thật hắn vốn cũng không có danh tự. Còn có bên ngoài cái kia đáng tương chứng, để hắn cho ta đi đào đi, tại sao ta tốt nhất tượng càng ngày càng tiện lương? Bần Trương Phong đang nói bỗng nhướng mày, mí mắt dưới nùi lên nhau, "Tiểu Mạn, giám sát chuyện liền giao cho ngươi, để cho ta trước ngủ một giấc." Hạo Kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 781. Toàn bộ bắt đầu Tinh bên trên, bác Nguyên đại điệu từ xưa hoa mãng, vẻn vẹn so tây mạc tốt một chút. Lại một cái đại vực, nam thành trở lên sinh linh cũng đều tụ tập tại Thái mặc dù thái cổ quán nguy cơ lường, khó mà tiến ở cổ bên Tại Mạn Pháp thời đại, thiên địa linh khí mỏng manh, cho nên nguyên thạch chính là trọng yếu nhất tài nguyên tu luyện. Tiểu Mạc giúp tần trưởng phong kiến tạo luân mộ, liền lại cách thái sơ cổ quảng mấy trăm bên trong bên ngoài một cái mạch khoáng bên trên. Nàng đem toàn bộ đỉnh núi san bằng, sau đó từ trên hướng xuống đào hang, thẳng đến một ngụm sâu đạt mấy ngàn trượng giếng sâu nối thẳng lòng đất tài nguyên khoáng sản, chiếc kia thần quan liền bị nàng buông phóng tại trong giếng. Đáy giếng cùng vách giếng tất trúc, trận, trọng trọng, cho trong lại tất đều là đạo phụ trận sạc, quan đều bả Những thứ này đại trận, chẳng những đem mảnh không gian này đóng chặt hoàn toàn, càng là liên thông phía dưới quán mạch, bởi vậy chỉ cần trong mỏ quảng nguyên thạch không có hao hết, phong ấn liền vĩnh viễn sẽ không bởi vì vấn đề năng lượng mà biến mất. Miệng giếng phía trên, không phải một cái nấm mồ cộng thêm một địa, mà là một tòa nguy nga cao chót vót đại điện, hoàn toàn lấy nguyên thạch dựng thành, dưới ánh mặt trời tiên mang sáng chói, thần quang thủy thủy, xa xa nhìn lại giống như một tòa thái dương cung vậy. Mà người đời vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này thế mà chỉ là một khối giếng nắp giếng mà thôi. Lớn như thế thủ bút, như vậy phức tạp công trình, hiển nhiên không phải tiểu mạc một người liền có thể hoàn thành. Tăng thêm lao Đông tây cái này dự định người thủ mộ cũng không được. Bọn hắn nô dịch một cái thái cổ tộc đàn. Dù là như thế, cũng đầy đủ bỏ ra thời gian 50 năm mới hoàn thành. Tân Trường Phong lần này ăn nghỉ là vì tu đổ nguyên thần đạo tổn thương, trong quá trình hắn lại làm rất nhiều quỷ dị mộng. Từ thái sơ cổ quán hắn ngủ say bắt đầu, một mực hướng về phía trước, hắn trôi trải qua đủ loại đều hóa thành ác mộng để hắn một lần nữa kinh lịch một lần. Đây là nguyên thần chữa trị trong quá trình tự phát phản ứng, chỉ có ký ức quá khứ mới có thể bù đắp mất đi kia một phần nhỏ linh hồn. Bất quá loại này tu bổ, rất khó đạt nói hoàn hảo như lúc ban đầu trạng thái chỉ là để hắn thực lực gần nhau hoàn hảo lúc, nhưng đạo tổn thương y nguyên tồn tại, ảnh hưởng ngày hôm đó sau tu hành. Cho nên, như hắn đang còn muốn thiên tôn phía trên tiến thêm một bước, tương lai nhất định phải đem phó trong thân kia bộ phận bản nguyên nguyên thần thu hồi. Nhớ lại quá trình buồn tẻ mà không thú vị, không biết qua bao lâu rốt cục quay lại đến xa xưa trước trên địa cầu 5 tháng, nguyên bản hắn cho rằng ý vị này phải kết thúc rồi, có thể ngay sau đó lại xảy ra kinh biến. Trước mắt hắn tối đen, sinh ra một loại cấp tốc hạ xuống cảm giác, phản phất cả người rơi vào vực sâu. Hạ xuống trong quá trình, cơ hội tất cả đều một mảnh xám đen hỗn độn dương ngủ. Nhưng lão nhân cũng có một chút kỳ quái tràng cảnh của người. Tỷ như một đám kinh khủng ngập trời thần ma, bọn hắn tự xưng cổ thần, sinh mà thần thánh, nhất thể song sinh, đều thích xúc bản nguyên, sau trưởng thành liền có hủy thiên diệt địa lực lượng. Còn có một số cổ tiên nhân, tu chính là pháp tắc đại đạo, nhưng cùng thông thiên tháp đường nhưng có chỗ khác biệt, càng tiếp cận hắn biết tiên quốc pháp. Bọn hắn chiến đấu, chém giết, cái này đến cái khác kỳ nguyên máu chạy không hết, chiến hỏa cùng kưu hận, làm cho cái thế thiên hùng từng cái quật khởi, lại một cái một cái vẫn lạc. Cuối cùng, hết thảy toàn bộ quy về hư vô, cái gì cũng không còn tồn tại. Không có ngộng, không có hình ảnh. Không có hỗn độn sân ngủ, thậm chí, Tân Trường Phong cảm giác mình đều sẽ nếu không phục tồn tại. Đây mới là hết thệ nguyên điểm sao? Như một mực ngược dòng tìm hiểu đi qua, như vậy cuối cùng tự nhiên chính là không. Đạo Đức Kinh nói không tên đại đạo chí mẫu, cũng không phải là không tên là đại đạo chí mẫu, mà là nói không chính là lớn đạo chí mẫu, bởi vậy vạn vật vạn vật truy bản tố nguyên đến cuối cùng, cuối cùng chỉ còn hư vô. Bất quá, Tân Trường Phong không là sự thật tiến vào hư vô vũ trụ điểm xuất phát, chỉ là cơ duyên xảo hợp, ở thời điểm này từng có như vậy một cái chớp mắt kinh lịch mà thôi. Nếu là phàm nhân, chớp mắt cũng liền đi qua tình mộng thậm chí cái gì cũng không biết nhớ kỹ. Dù cho là tu sĩ tầm thường, thậm chí đại tu sĩ, đều chưa hẳn sẽ đặt tại trong lòng, nói cho cùng đây chỉ là nguyên thần chữa trị trong quá trình bổ sung thêm một cái vi bất túc đạo sóng gió nhỏ mà thôi. Nhưng, Trần Trường Phong cuối cùng khác biệt. Một sát na này, hắn đông nhiên cảm thấy dị tượng đạn sinh dự cảm mãnh liệt như thế. Tự chém một đao phía trước, hắn liền một mực tại thôi diễn dị tượng, từ rời đi khỏi Tĩnh Sơn bắt đầu, bất kỳ cái gì một cái ý niệm, một chút không giống bình thường sự vận, đều biết khiến cho chú ý của hắn, trầm tư có thể hay không vì dị tượng thôi diễn mang đến linh cảm. Dị tượng không giống với thần thông, Hắn trên bản chất càng giống là cấu trúc một cái hư hào đạo pháp tiểu thế giới, bởi vậy cũng có người xưng là lĩnh vực. Mặc dù ngoại trừ gặp được Tào Vũ sinh lần kia, còn lại tuyệt đại đa số thời điểm liên tưởng cũng chỉ là làm chuyện vô ích, nhưng này cũng không ảnh hưởng tần Trường Phong kiên nhẫn, dù là một vạn lần nếm thử chỉ có một lần làm ra tác dụng, với hắn mà nói cũng vậy là đủ rồi. Những khổ kia khổ truy cầu cả đời đều không thể mở ra dị tượng tiên tôn, cái nào không phải đã thất bại vô số lần vẫn không chịu từ bỏ. Hiển nhiên, trong chốc mắt này trong hư vô, tần Trường Phong lần nữa tiến vào đốn lộ. Hết thảy tồn tại đồ vật trở lại nguyên thủy nhất điểm xuất phát, là hóa thành hư vô. Vô luận vật chất vẫn là tinh thần, mà đạo phù tịnh thổ cũng là tương chiến văn phân giải sau hóa thành cơ sở đạo phù, giữa hai bên sau mà tương tự, chỉ bất qua cái trước bay lại càng sâu, càng xa. Vạn sự vật vật đều là từ không đã có, trái lại cũng có thể từ có đến không, thật giả đại đạo áo nghĩa chính là như thế, chỉ bất quá bằng vào ta cảnh giới bây giờ, hư vô đến còn chưa đủ chết để, chỉ có thể làm được đạo phù một bước này. Nhưng đã thần thông chiến văn có thể phân giải làm đạo phù, kia những vật khác đâu? Pháp bảo, ý niệm thậm chí nguyên thần, huyết đủ, tại đại đạo quy tắc bên trong, đều chẳng qua là đạo lực cụ tượng hóa sau khác biệt hình thái mà thôi, cho nên Trên lý luận, bọn chúng cũng có thể phân giải. Phân giải địch nhân, chúng sinh đều giết, phân giải chính mình. Hóa thành vô tận đại đạo phù văn, hóa thành trật tự đại đạo nhất nghiệm phân hợp, có thể ngưng có thể tán, trưởng đại đạo vĩ lực, như thế ở nơi này dị tượng trong lĩnh vực, chẳng phải là đã có được vô tận sinh mệnh cùng lực lượng. Suy nghĩ chớp mắt vận chuyển, vừa nghĩ đến đây lúc, trong đầu càng là ngập trời ánh minh, như tần trưởng phong tâm tình kích động, trong lòng hắn dị tượng ánh dạng hiện, liền lại cũng chế. Phương hướng đã xác định, đại khái kết cấu cũng đã cấu trúc, tất cả chuyện tiếp theo phảng liền muốn nước chảy thành sông. Đương nhiên, hết thảy đều vẫn chỉ là tư tưởng cuối cùng đạn sinh dị tượng sẽ là cái dạng gì càng cũng chưa biết, có lẽ sẽ so với hắn theo dữ liệu yếu rất nhiều, nhưng cũng có khả năng sẽ tăng mạnh. Nhưng mặc kệ dị tượng cuối cùng là bộ dạng gì, chỉ ít án lấy con đường này tiến lên, thần trường phong sẽ không hối hận, không phải hắn không có tiếp bộ mà là trực tiếp cho đường, mẹ nó quỷ cũng muốn đi sao a. Hắn đi là một đầu từ ngàn xưa tuyệt cảnh con đường, quá trình cũng lớn không tầm thường. Theo dị tượng tôi diễn, hắn trong thức hải nhất thời phát sinh long trời lở đất kinh biến. Nguyên bản không gian hỗn độn toàn bộ hướng về phụ văn hóa chuyển biến, hạch tâm nhất địa phương là nguyên thần, cũng bắt đầu biến thành từng mai từng mai phụ văn phân giải. Quá trình này, đối với tần trường phong tới nói cũng không tính khó, bởi vì hắn tiên đạo nguyên thần vốn là vô hình vô tướng, không có cố định hình thái liền mang ý nghĩa vô luận phân giải thành bộ dáng gì đều không có ảnh hưởng quá lớn. Có thể đoán được, chân chính khó được là nhục thân phù văn hóa, rất khó tưởng tượng này chính là như thế nào một cái đáng sợ mà gian nan quá trình. Bất quá chỉ cần nguyên thần có thể thành công, dị tượng liền có thể sơ bộ đản sinh ra hình thức ban đầu, đồng thời cũng triệt để đã chứng minh con đường này chính xác. Hắn không có liệu chính là, nguyên thần biến hóa sau, pháp áo nghĩa lực lượng tùy theo nguy biến, để hắn bỗng nhiên tiến vào một loại cực kỳ quái dị trạng thái. Truy tìm nhân quả, Cái hư không, khám phá hư thực, hắn phảng phất thấy được thiên mệnh. Trong chốc nhóm này, quay đầu, phía trước trong động nhớ lại từng màn lại xuất hiện, nhưng lại so trước đó rõ ràng hơn, dù cho là hỗn độn trong sương mù những cái kia cổ thần cùng cổ tiên đều trở nên ăn khớp. Bởi vì ta giờ phút này càng thân cận đại đạo, cho nên nhìn càng thêm rõ ràng sao, hoặc là ta quy về hư vô, cho nên mới có thể nhìn thấy hư vô càng xa xôi. Đột nhiên, tần Trường Phong trừng lớn mắt, bởi vì vốn nên là hư vô nhớ lại cuối cùng, trên tấm hình một đạo bạch quang xông phá cá mà tới. Đây là một cái nữ tử áo trắng, gánh vác tiên kiếm, tóc dài như thác nước, ý phất phới. Một cái bóng lưng, phương hoa tuyệt thế. Bởi vì ngươi nhớ tới quá khứ, xúc động nhân quả, ta mới có thể theo nhân quả cảm ứng tới gặp ngươi, chỉ có thể nói mấy câu. Nàng xuất hiện thời điểm, là đưa lưng về phía Tần Trường Phong, lúc này quay người khẽ nói, động tác lại có vẻ rất gian nan, phản phất trong lúc vô hình có cái gì áp lực kinh khủng đang ngăn chờ nàng. Bọn hắn đã tỉnh lại, ta một người sắp không chịu được nổi nữa. Tần Trường Phong ngắn ngủi kinh ngạc hối hận qua thần trí, kiên trì cái gì, ngươi là ai? Nữ tử mặc dù đã quay người, có thể khuôn mặt nhưng như cũng không thể nhận ra, làm một mảnh thời không xương ngủ che lấp, trong mơ hồ nàng mơ mộng lần nữa. Không, có thời gian rồi, hết thảy đều so với chúng ta đoán trước đến sớm. Mau tới, Thiên Giới, chúng ta đang chờ ngươi. Nữ tử áo trắng thân ảnh dần dần mờ mịt, bóng người cũng đang đi xa, nhưng trước khi đi nàng cuối cùng đưa tay một chỉ, một đạo tiên quang chớp mắt đi vào tần Trưởng Phong trước người, rơi vào trên bàn tay trực tiếp chui vào quân hàm ấn ký, cứ thế biến mất không thấy, sau đó hết thảy yên tĩnh, phản phất không có phát sinh cái gì. Làm cái gì? Còn có, ngươi ngược lại là nói rõ ràng rằng a, thời gian, địa điểm, nhân vật, sự kiện mấy đại yếu tố một cái không có, để cho ta nghe thiên tư đâu. Tần Trưởng Phong lông mày cau chặt, thật là buồn chết người. Cô nương kia ngôn ngữ chẳng lẽ là tự học thành tại sao, thật vất vả nói mấy câu lại không một cái trọng điểm. Duy nhất tiết lộ tin tức chính là thời gian rất khẩn cấp, để hắn mau chóng đi thế giới. Rốt cuộc là ai cho ta báo hộ đâu, chẳng lẽ là ta kiếp trước tình nhân. Tần Trương Phong sờ lên cầm trầm ngâm, thưởng thức mỹ hảo sự vật là của hắn bản năng, mà một cái nam nhân ưu tú cùng một cái nữ nhân ưu tú có thể có quan hệ gì, không phải cửu nhân không có khả năng lại là huynh đệ a. Không thể nghi ngờ, cái này trong mộng nhìn thoáng qua nữ nhân rất tuyệt thế, cô kia mở mị suất trần khí chất, vì hắn đời này thấy cũng chỉ có Lục Tuyết Kỳ có thể cùng so sánh, chính là chu chỉ nhược đều nhiều hơn mấy phần nhân gian phong hoa. Nhưng chân chính để Tần Trường Phong hồi hộp lại không phải hắn thân tư khí chất, mà là tu vi. Vẹn vẹn trong ngộm hình bóng, thế mà liền để Tần Trường Phong như mặt đạo tiên, vô tâm bên trong uy áp khó nói lên lời, hơn nữa đối với hắn Tần Trường Phong còn có loại cảm giác quen thuộc, phản phất từng tại nơi nào thấy qua. Rất nhanh, hắn hồi tưởng lại một cái hình ảnh, rõ ràng là lần thứ nhất hấp thu hắc ám chi lực là nhìn thấy được kinh thế khung cảnh chiến đấu, cũng xuất hiện qua một kiếm chém dựng ma đạo chí cường nhân vật nữ tử áo trắng. Tiếp trước tinh nhân, là ai? Mụ say không biết bao lâu, Tần Trường Phong đột nhiên nghe được có người ở bên thai kinh hỏi, tùy theo hắc ám như thủy triều tối lui, hắn không đến không gián đoạn dị tượng thôi, diễn mở mắt ra, gặp lại Quang Minh liền thấy được tiểu mạc. Cũng may chính là tiếp xuống không có gì bất ngờ xảy ra, hết thảy đều chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa còn không cần quá lâu, thiên tôn cuộc chiến mở ra trước có lẽ có thể thành công công. Không có ai làm giấc mộng mà thôi. Cái đề tài này Tần Trường Phong không muốn nhiều lời, trời mới biết nữ từ kia đến tột cùng là người nào, hắn cũng bất quá là cùng chính mình mở cái trò đùa mà thôi, thậm chí hắn đều không cách nào xác định là có người cho hắn báo mộng rồi, vẫn là hết thảy thật chỉ là mộng. Nhưng hắn biết rõ nếu không phải mộng như vậy bọn hắn cuối cùng rồi sẽ gặp được hơn nữa ngày đó chỉ sợ cũng sẽ không qua xa a đây chính là người giám sát sửa phần mộ lớn muốn hay không khoa trương như vậy Tần trưởng phong vòng nhìn bốn phía ra vẻ kinh ngạc vì cái gì chính là đổi chủ đề làm sao cũng coi là thiên mộ quá học cho nghèo thứ nhất xứng đôi không lên thân phận của người thứ hai sợ ngườiơ nằm ở bên trong không thoải mái tiểu mạc thấy thế nào không mặc hắn điểm ấy tiểu tâm tư chỉ là không muốn dây dưa mà thôi cái gì ta ngủ ở bên trong không thoải mái là của ta phó thể ngủ ở bên trongần trường phong Nghghiêm túống lên mộtượ trước ốm bờ vai của nàng Nói, ta ngủ bao lâu? 50 năm. Lâu như vậy sao, ta làm sao không có cảm giác? Thật lâu sao? Ta cũng không có cảm giác. Tiểu Mạc nhún nhún vai, rất là không có cái gọi là. Tân Trường Phong nhìn về hướng bầu trời, nâng lên cánh tay, dâng chào nói ra, "50 năm. Chúng ta nên quay về rồi. Thiên tôn cuộc chiến, nhất định là chúng ta nhất chiến thành danh, vạn cổ xương tôn sân khấu." Nữ tử áo trắng lời nói để hắn trong lòng đột nhiên có có cảm giác cấp bách, biết rõ tiếng chấm phát dục thời gian chấm dứt, huống chi khoảng cách vô thượng thiên chiến mở ra thời gian thật sự đã không có nhiều. Đối với hắn giống như khẩu hiệu Tiểu mạc chỉ là sâu xa nói, bình thường ta không phải rất tốt cùng loại này sớm lập đền thờ cách làm, bởi vì bị đánh mặt thời điểm rất đau. Không sao, mặt ta ra dày giúp ngươi chịu. Tần trường phong chẳng hề để ý, cứ như vậy lôi cuốn lấy nàng đi ra đại điện, đi vào bên ngoài tên đồng dạng lấy nguyên thạch xếp thành quảng trường khổng lồ bên trên. Nơi này có 4 người, khổng tước man man, lao đông tây, đáng thương chứng cùng hắn nữ nhân. À, thánh tổ ca ca ngươi đã tỉnh. Man man các hạ nhìn thấy tần trường phong xuất hiện, nhất thời Mặc dù yêu tộc sinh trưởng không thể bắt nhân loại so sánh, nhưng 50 năm lại thêm nàng trước tuổi tác làm sao cũng coi là cái lao cô được a. Nhưng mà nàng vẫn là như vậy cơ. Tần Trương Phong có chút sọ náo đau, nói ra, 50 năm lâu như vậy, man man ngươi có vẻ giống như còn không có lớn lên a. Không tức man man vui cười, thánh tổ ca ca ngươi không biết, man man thật sự đã rất chân thành lớn lên á. Tần Trương Phong nhìn về hướng tiểu mạc, im lặng một lát, mới nói tiếp, hồng lưng nghĩ muốn giải đến đều là nhất định phải rời đi cha mẹ cánh chim, một mình kinh lịch mưa gió mới được, cho nên man man, thời gian kế tiếp ngươi cần một mình đi luyện. Hắn đã chuẩn bị trở về về cũng không thể khiến nàng một mực lưu tại tiên mộ, cho nên nàng chỉ có thể đi đại hoang du lịch, mà cái này cũng là nàng thân là thánh sơn hành tẩu chức trách. Có thật không? không tiếc man man trộn vào mắt, khó hiểu nói, có thể man man không phải hướng, mà là không tiếc nha. Không sai biệt lắm, đều là một đôi cánh có thể bay. Tần Trường Phong cũng không muốn cùng đứa nhỏ này dây dưa tiếp, tiếp xuống vừa dỗ vừa lửa, cuối cùng làm cho nàng rời đi, về sau có lẽ còn có thể gặp lại có lẽ không thể, Tần Trường Phong có một chút phiền muộn, nhưng không có thương tổn cảm giác, cuối cùng cô nương này chỉ là tính mạng hắn bên trong đông đạo khách qua đường bên trong một cái chỉ bất quá lưu cho hắn ấn tượng tương đối khắc sâu lại mỹ hảo một chút. Cái kia vì kiến tạo tiên mộ lập xuống công lao hạn mã nam nhân, Tần Trường Phong ban thưởng hắn nửa đạo bí thuật, liền để hắn cũng đi. Kỳ thật nam nhân này chân chính mong muốn là cứu tốt chỉ còn cuối cùng một hơi thở bị phong tại thần nguyên bên trong nữ nhân, nhưng mà Tần Trường Phong tự tuyệt, không có vì cái gì, vẻn vẹn chỉ vì hắn không nghĩ, ngại phiền phức. Hắn đã sớm nói, đây mới là cường giả, ta không muốn làm cái gì liền có thể không làm. Đương nhiên, đối với người đàn ông này hắn ít nhiều có chút chờ mong. Nếu không cũng sẽ không ban thưởng nửa đạo bí pháp cũng giêu xuống ma chủ rồi. Cuối cùng chỉ còn lại nửa chết nửa sống lao đông tây. Từ nay về sau, 5 tháng từ từ, một mình hắn trông coi tòa tiên mộ này, mỗi khi có nhân vật cái thế đột phá phong ấn ngăn cản đi vào tiên mộ trước đại điện hỏi hắn nơi này bí mật lúc, câu trả lời của hắn đều chỉ có một cái. Nơi này tăng tiên, đại đạo cuối cùng, quay đầu nhìn một cái, hồng trần vô tiên. Cho nên, nơi này dần dần được xưng là tiên phần, chôn vùi xuống tiến lộ, cho nên thế gian không tiến môn, duy nhất ngay cả trí tôn tới đều muốn túi đầu địa phương. Đệt, tồn cái gà ba bản thảo, hai ngày này thẻ đến dục tiên dục tử, cũng may một quyển này kết thúc. Sau đó chăm chú tồn cảo, không ra trò đùa. Cố lên nha, không có tiết tháo tác giả Côn. Chương 782. Chí đại đế tôn, 18 thiên tôn. Chư thiên và giới, đế hoàng phía dưới, chúng sinh phía trên. Mỗi một lần vô thượng cuộc chiến mở ra, đều đại biểu sự kết thúc của một thời đại cùng một cái khác thời đại mở ra, năm tháng chim nổi, có người có thể một mượt sừng sững không ngã, có người lại bị sóng lớn đánh vào bùn đất, hết thể huy hoàng cùng sáng chói lại đều chôn cất tại quá khứ. Bởi vậy từ xưa đến nay bất kỳ lần nào vô thượng đỉnh phong chiến đều nhất định hấp dẫn trên đời ánh mắt, nhưng lần này càng nhìn chăm chú chẳng những người thí luyện nghĩ hết tất cả biện pháp chối từ thí luyện để cầu có thể quan chiến, chính là linh giới bản thổ tu sĩ nhóm cũng không khỏi mong mỏi cùng trông mong, đương nhiên bọn hắn nhìn là địa tôn của chiến, chỉ có cực ít người có tư cách quan sát thiên tôn chiến trường. Nhưng ngược lại, những người thí luyện lực chú ý tự nhiên cũng tất cả đều bị thiên tôn chiến hấp dẫn, mặc dù địa tôn bên trong cường giả cũng đồng dạng có thông thiên triệt địa vĩ lực, đủ để khiến tuyệt đại đa số người thí luyện túi đầu xấu hổ, nhưng cuối cùng, tôn mới là cảnh giới này bên trong tồn tại cường đại chi, thân phận nhận đồng cảm giác là khó mà xóa đi. Đối với Nguyên Sinh Sinh Linh, những người thí luyện trời sinh liền có một loại cao cao tại thượng nhìn xuống tâm thái, dù là đối phương so với mình thực lực mạnh cũng là như vậy. Chiến trường là 24 tòa thông thiên tháp liên thủ mở ra, Lại Thiên Tôn cùng địa Tôn tách ra, phân biệt ở vào hai mảnh tinh không hư vô bên trong. Thiên Tôn chiến trường, rộng lớn vô biên, tựa như ảo mộng, phảng phất một cái không có tinh thần tiểu vũ trụ bên trong, 18 tòa lôi đài theo thứ tự tương liên khép lại, cuối cùng hình thành một cái to tròn. Mỗi một tòa lôi đài đều là một cái thế giới, có lẽ có quần tinh sáng chói, có lẽ có nhật chuyển, có lẽ có chân long thánh thú qua lại, như là thần giới tiên cảnh làm cho người hướng tới, nhưng mà bây giờ, nhưng chỉ là làm 18 tòa chiến trường. Chiến trường bên ngoài thông qua trực tiếp màn sáng người quan chiến vô số kể. dù là người tham chiến còn không có hiện thân, trên chiến trường vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, mỗi một tòa lôi đài công cộng trực tiếp kinh bên trên cũng đã là người đông nghìn nghịt, loạn sĩ bắt áo. đủ loại đủ tiểu luận luận đã sớm đem toàn bộ nhắn lại bản khối ba phủ, trong đó mọi người vấn đề quan tâm nhất có thể trực tiếp dùng ý niệm lập lại, tiếp theo liền sẽ dừng lại thời gian dài hơn, bị càng nhiều người nhìn. Thấy, bất quá bởi vì cường giả chân chính vì bảo trì uy Phần lớn cao lạnh, cho nên nóng nhất thường thường là một chút tiểu tu sĩ hoặc là không cao không thấp, cùng với những ngày kia sinh thích náo như người. Đệ tử số 27 Thông Thiên Tháp thịnh giáo điêu lớn tiền bối lần này vô thượng đỉnh phong chiến quy tắc là cái gì? Đầu này chú ý không ít người, hơn nữa phi thường tập trung, bởi vì trước đây không lâu lại có 4 tòa mới Thông Thiên Tháp mở ra, truyền thuyết đây là cuối cùng 4 tòa Thông Thiên Tháp, những thứ này mới mở ra Thông Thiên Tháp những người thí luyện bởi vì cùng ngoại giới câu thông không thay đổi, cho nên chỉ biết là có vô thượng tiên tôn cuộc chiến chuyện này, nhưng lại ngay cả cụ thể quy tắc cùng với người tham chiến đến tột cùng là như thế nào một đám tồn tại cũng không quá hiểu rõ cho tỉnh tỉnh mê mê thái điều trả lời vấn đề, nghĩ đến là một số người vui này không kia yêu thích, bởi vì cái này thời điểm ngươi có thể thỏa thích biểu hiện ra luận của mình cách, cũng có thể ra vẻ cao thâm đem một cái to như hạt vừng việc nhỏ nói thành thần bí cấm kỵ, trêu chọc nhân ra sau ngược lại còn thu hoạch tràn đầy sủng tính cùng sợ hãi thán phục. Ở loại này tâm tư dưới tác dụng, cái này rõ ràng bị cuối cùng vài tòa thông thiên thắp những người thí luyện chú ý vấn đề rất nhanh hấp dẫn một nhóm lớn mưa đạn đại thần. Xem ở ngươi cái này tiểu tướng quân thái độ còn có thể phấn thượng, điêu lớn liền cố hết sức nói cho ngươi biết đi. Theo thường lệ đầu tiên là trang cái bước về sau, trả lời người mới tiến vào chính đề. Lần này tổng cộng có 103 tên thiên tôn tham chiến, trong đó có 18 người trực tiếp trở thành đại chủ, tiếp nhận còn thừa người khiêu chiến, đại chủ thắng liên tiếp 4 trận liền mang ý nghĩa thủ lôi thành công trực tiếp đưa thân 18 vô thượng thiên tôn liệt kê, thu hoạch được nhóm đầu tiên tiến vào thiên giới tư cách. Nếu như người khiêu chiến thắng lợi lời nói tự nhiên là thay thế nguyên đại chủ trở thành đại chủ mới, đồng dạng muốn thắng liên tiếp 4 trận mới có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Kia đại chủ cùng người khiêu chiến sau khi thất bại sẽ như thế nào? Người khiêu chiến không có chiến bại cơ hội, cho nên khiêu chiến thất bại liền mang ý nghĩa trực tiếp bị loại, mà 18 cái nguyên thủy đại chủ thì có 2 lần cơ hội. Cho dù bị người từ đại chủ vị trí bên trên đánh rơi về sau, vẫn là có một lần lại hương, cái khác lôi đài một lần nữa khởi xướng khiêu chiến cơ hội, nếu như thành công liền có thể lần nữa thủ lôi. Đương nhiên, chiến bại, vậy cũng phải trực tiếp xéo đi, tiểu bằng hữu, điều lớn nói đến đủ cả cái đi. Đủ rồi, đã tạo điều lớn, chỉ là như vậy thứ nhất nguyên thủy đại chủ không phải nhiều gấp đôi cơ hội sao? Chiếm hết ưu thế à, cũng quá không công bằng rồi. 103 cái thiên tôn bên trong người nào sẽ trở thành nguyên thủy đại chủ? Công bằng. Ngươi không phải là đang cùng lão tử nói sao? Tiến vào thông thiên tháp ngươi còn muốn công bằng? Lão tử điu so với ngươi lớn Ngươi cảm thấy công bằng sao? Người kia đầu tiên là không hề mặt mũi rêu cợt một câu, sau đó mới nói tiếp, kia 18 người có thể trở thành nguyên thủy đại chủ, tự nhiên bởi vì bọn hắn tại chủ nào trong mắt mạnh hơn, càng đáng giá bồi dưỡng. Trong đó có 5 cái là dự tuyển trong chiến đấu 9 thắng 0 bại, 10 cái lần trước 18 thiên tôn bên trong đến nay còn sống, bọn hắn dùng thực lực chứng minh chính mình đạt được trực tiếp thủ lôi cơ hội, ai dám có dị nghị. Hơn nữa vốn là lần trước vô thượng thiên tôn bên trong có 11 người sống đến bây giờ, nhưng trước đây không lâu có binh vương sống quan thành công, tấn thăng đế tôn, cho nên mới trống ra một vị trí. Không đúng. Như vậy thêm lên cũng mới 15 người mà thôi, còn có 3 cái danh nghịch đầu, chẳng lẽ cho dự tuyển chiến 9 tháng 7 một lần? Không, còn có 3 cái danh ngạch người đoạt được thân phận làm mê, nghe nói chỉ có kia bảy đại đế hoàng biết rõ nội tình, trừ cái đó ra ai cũng không rõ ràng. Quản hắn có bao nhiêu thần bí, chờ chiến đấu bắt đầu tự nhiên sẽ công bố, chán giờ dê lẽ lại còn có thể là chủ náo con riêng hay sao? Đa tạo điều lớn nhỏ, mấy câu liền để chúng ta hiểu ra, không hổ là tiền bối cường giả, chi thức uyên bác, để cho người kính nể. Vấn đề cao nhất giai đoạn, rất nhanh liền hiện, hiện liên tiếp ngựa, tất cả đều là cuối cùng vài tòa thông thiên tháp người luyện phát ra. Sợ dị nhật tình như vậy, cảm tạ là một chuyện, nếu như có thể mượn cơ hội này cùng những hắn kia trong mắt thông thiên tồn tại đánh lên quan hệ, chẳng phải là vui từ phía trên em. À, mới nhất mở ra bốn tòa thông thiên tháp bên trong nhanh như vậy đã có tướng quân cấp tồn tại sao? Lúc này mới bao lâu, tốc độ có chút đáng sợ a. Có người nhìn thấy những thứ này sau chuẩn bị mở một cái khác trang bước điểm, cũ đường, vụ cao thâm đổi chủ đề thêm trước dương sau ức. Lâu giải trà trộn đạo này kẻ giả đời nhóm ngầm hiểu, lập tức có người thuận thế nói tiếp, lại nhanh cũng vô dụng, sinh không gặp thời a, như hôm nay giới đều muốn mở ra, đã có chí tôn đế hoàng tiến đoán, một khi có người thành tiên Về sau chứng đạo độ khó sẽ càng ngày càng cao, nói cách khác kể đến sau cơ duyên sẽ càng ngày càng ít. Đúng vậy, bây giờ còn chưa có bước vào vương cảnh người đoán chừng bước vào vương cảnh cũng khó khăn, đời này làm nhiều cũng chính là một cái quân chủ chấm dư. Nhất là lệ thuộc vào cuối cùng bốn tòa thông thiên tháp người chỉ sợ vĩnh viễn không ngày nổi danh. Chỉ điểm Giang Sơn, soi mói, để một đám người theo chính mình đôi câu vài lời liền tâm như cho tàn, không có gì có thể so sánh đây càng để cho người thỏa mãn. Bất quá cũng có người không phục, ai nói, thế sự không tuyệt đối, chúng ta phía trước vài tòa thông thiên tháp cũng mở ra đã khuya, còn không phải ra mấy cái nhân vật cái thế nhất là số 23 Thông Thiên Tháp Tần Vương, cả đời vô bại, quét ngang chư địch, chính là phía trước nhất vài tòa trong tháp thí luyện lại có mấy người dám ở trên sinh tử lôi đài đánh một trận. Nói nhảm. Thế gian này sinh linh nức vạn, đừng nói một thời đại, coi như từ xưa đến nay lại có thể ra mấy cái tần vương. Loại kia thiên mệnh tiêu hùng há lại các ngươi những thứ này lòng cao hơn trời, lại chủ định mệnh so giấy mỏng kẻ đáng thương có thể sẽ được. Tính toán người nhác cùng các ngươi những thứ này hết ngồi đáy giếng sâu kiến nói nhảm, nhốt lời nói bảo đảm trí thông minh. Cái này lệ thuộc vào số 23 thông thiên tháp tài khoản nói xong, quả thật liền trực tiếp biến mất, để những cái kia còn muốn phản kích người đều trở tay không kịp. Mà giờ khắc này, linh giới thiên hình tinh vực lưu ly tịnh thổ ngọc cung trong đại điện, Chu Chỉ Nhược mỉm cười người đóng lại tài khoản của mình, Phiêu Như cũng đồng thời đóng lại tài khoản của mình. Trong cung điện cũng chỉ có hai người bọn họ lại thêm tiểu mạc cùng Tần Trường Phong, bởi vì không phải người thí luyện tồn tại, mặc dù trên lý luận cũng có tư cách quan sát thiên tôn của chiến, nhưng lại muốn đạt đến nhất định điều kiện, thiên hình tông bên trong những người khác cấp bậc cũng còn có chút không đủ. Lúc này Phiêu Như cùng Chu Chỉ Nhược cũng không ngữ, nhưng trong hư không vang lên cái kiệt đệ tần Trường Phong mấy lần nghĩ muốn nhân đạo hủy diệt Thái Sơ kiếm hồn thanh âm, "Tần Trường Phong, ta là thật không nghĩ tới trên đời lại còn có người dạng người này, hai cái tài khoản tự hỏi tự trả lời đem mình khen đến bầu trời, thật sự chưa từng thấy như thế không?" "Không cái gì." Tần Trường Phong liếc mắt lườm đi qua, đây là lần thứ nhất, chăm chú nghi thông suốt rồi hãy trả lời. "Không có gì, ta là muốn nói như thế bất thế kỳ tài, ta đối với người bội phục đầu dạm xuống đất, lúc nào cũng dạy ta một chút chứ." Thái kiếm hồn không có chút nào dấu vết đổi giọng. Đầu dạm xuống đất Ngươi một thanh không thể biến hóa phá kiếm cầm chứng ném. Tần Trương Phong khinh thường, đối với cái này miệng phá kiếm hắn cho tới bây giờ đều không có cái gì tốt thái độ. Nhưng mà lúc này Thái Sơ kiếm hồn còn không có sù lông, Phiêu Như đã không làm rồi, ngươi nói của người nào kiếm là phá kiếm? Tần Trương Phong giải thích, ta nói ngươi kiếm lại không nói ngươi. Phiêu Như chắp tay sau lưng, dạ bước đi tới, vậy ngươi nói đúng là ta vô lý thủ náo. Tần Trương Phong nhếch đầu, được rồi được rồi, ta không nói. Phiêu Như chân mày cau lại, vậy ngươi nói đúng là giữa chúng ta đã không có cách nào trao đổi. Không có, ta không phải ý tứ này a. Tần Trường Phong cảm giác mình so đậu nga còn oan, nữ nhân thật có thể dạng đạo lý sao? Vậy ý của ngươi là ta đang nói láo? Phiêu Như đã đi tới trước người nàng, hơn nữa trong mắt vượng có hàn quang lập loé. "Ách, kia thân yêu ngươi muốn ta làm thế nào chứ?" Tần Trường Phong cảm giác mình tượng một cái bị ác o nước hiếp tiểu tức phụ, khóc không ra nước mắt. "Làm sao bây giờ?" Phiêu Như hử lạnh một tiếng đánh tới. "Ta muốn ngươi còn sống, thật tốt, trở về." Gia nhân vào lòng, loan ngọc ôn hương, Tần Trường Phong ôm lấy nàng thân thể mệt mỏi, cười nói, "Ta sợ đời sau cũng tìm không được nữa ngươi, một thế này như thế nào cam lòng đi chết?" Phiêu Như cũng hiếm thấy Ôn Nhu cười nói, vậy chúng ta qua tốt một thế này, cả một đời chính là đời đời kết tiếp. Được. Tân Trường Phong nói ra cái chữ này thời điểm, ánh mắt lại nhìn qua Chu Chỉ Nhược, đây cũng là đối nàng hứa hẹn. Bốn mắt đối nhau, tâm tâm tương ánh, không cần nhiều lời, hết thể liền đều đã tại không nói bên trong, lúc này chính là Thái Sơ kiếm hồn cũng không dám nói lời. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu phong. Chương 783. Thiên tôn của chiến, vô thượng của chiến, người thí phong của chiến. Dù là hoàn mỹ thế giới một lần cuối cùng lịch luyện, tần trường phong khai sáng vô tiên bí pháp, nắm giữ tử vong pháp tất thứ 9 thành áo nghĩa, mở ra dị tượng. Thực lực có bay vọt tiến bộ, nhưng cũng vẫn như cũ không dám xưng vô địch, thậm chí không có 100% nắm chắc toàn thân trở ra. Dù sao, ngoại trừ đưa thân 18 tiên vương liệt kê bên ngoài, hắn còn muốn hoàn thành một cái hứa hẹn, chém dụng thứ 9 thiên vương liều tiên vương lưu tiên tiên tôn. Đây là đạt được chuyển sinh hoa đại giới, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, tần cũng không hối hận. Không phải là không muốn hối hận, mà là không thể hối hận. Cho nên cũng chỉ có thể đem hết khả năng lấy được thắng lợi. Sau một lát tần trường Phong dợi đi Ngọc Cung, chủ nào đã phát tới nhắc nhở, chiến đấu sẽ tại nửa giờ sau mở lên, một điểm cuối cùng thời gian, hắn chuẩn bị bốn phía đi dạo. Nhìn xem mảnh này hắn vì trả giá, làm chiến đấu tình thổ, muốn đem nơi này và phía trên tiêu nhữ, Chu chỉ nhược, hệ Elizabeth, chỉ dù cả cụ dạ chờ hết thể hắn chỗ dứt bỏ không được người đều thật sâu khắt sâu vào đáy lòng, bởi vì các nàng chính là hắn không cam lòng chết đi tất thắng tín niệm. Hắn đi trước vườn hoa nhìn một chút, tiểu sa nữ tựa hồ có dấu hiệu thức tỉnh rồi, trong lúc ngủ mơ toàn thân phát ra thánh khiết bạch quang, thực khó phân biệt, tựa như Vẫn là người tốt, đi ngủ đều có thể trưởng thành. Tần Trường Phong tại trên trán nàng gậy một cái, để tiểu sản nữ đang say giấc nồng nian nhăn nhăn săn cái mũi nhỏ. Sau đó hắn lại đi xem nhìn cả gụ dạ gia chủ, nữ nhân này không biết đoạn thời gian gần nhất đang giở trò quỷ gì, trong cung điện cả ngày quỷ khóc sói gào, âm phong gào thét, để pháp hải cái này Phật đạo cao tăng không thể không thường chú phụ cận tu hành mới dùng Phật pháp đem cỗ này tả khí trấn áp. Sư phụ, thiên tôn cuộc chiến với ngươi mà nói, khó sao. Tần Trường Phong nâng lên một chỉ bàn tay chấn áp hướng pháp hải, cái sau trong mắt tinh lên, lấy hai tay lên kích, nhưng vẫn là bị sinh sinh ép xuống. Tần hỏi lại, nâng lên vi sư cái bàn tay này đối với ngươi mà nói, Có sao? Pháp hải trầm âm. Tần Trường Phong dơ bàn tay lên, cười không nói, quay người mà đi. Có khó không cũng không trọng yếu, quan trọng là kết quả, như bại, giả biện vô dụng, như thắng, càng không cần nói nhảm." Ngay tại Tần Trường Phong đi vào nguyệt cung thời điểm, rốt cục chờ đến một cái hắn trong dự liệu nhất định sẽ người tới, "Tùy trưởng quý." "Nói đi, tại sao muốn giết Lưu Tiên Thiên Tôn?" Tùy trưởng quý hỏi lại, "Ngươi đoán đến là ta." Tần Trường Phong lắc đầu, "Không, thời ta men nói cho ta biết. Nàng kia không có nói cho ngươi biết tại sao. Nàng nói để tự ngươi nói tốt một chút, bởi vì cái này thời điểm nghe có trợ giúp tăng lên ta chiến ý cùng sát tâm." Phụ trưởng quỹ hơi trầm mặc, dùng một loại bình tĩnh nhưng rất lạnh tanh em nói ra, đạo tiên từng hiệu đạo đế, sáng tạo đạo cung, uy thế lừng lấy mùa hai đế lãnh đợi, ngũ hoàng thiên mẫn, chư thiên tối nhịn. Về sau hoàng chiều sụp đổ, thân thử đạo tiêu, tuy có thế gian đều là địch một cây chẳng chống vững nhà nguyên nhân, nhưng cũng có phản đồ phản bội nguyên nhân. Nếu không phải như thế, toàn bộ đạo cung không đến mức một chiều sụp đổ. Tên phản đồ này chính là Lưu Tiên Tiên Tôn sao? Hắn chỉ là một trong số đó, nhưng là ta thống hận nhất một cái, bởi vì hắn là ta một tay bồi dưỡng, tự thân tiến cử đưa đến đạo tiên bên người, trở thành cánh tay của hắn, cuối cùng lại trở thành đạo cung hủy diệt dây dẫn nổ. Tần Trường Phong nghi ngờ trong lòng thời gian, nhìn xem từ trước đến nay trong dòng tự nhiên tùy trưởng Quý giờ phút này một bộ khổ đại cũ thâm dáng vẻ, liền trịnh trọng cam đoan, ngươi yên tâm, đời ta thống hận nhất phần đủ. Tùy trưởng Quý sau khi đi, đế phi hoàng thị từ sau tấm bình phong đi tới tở dài, ngươi không biết, tùy trưởng Quý còn từng có một cái muội muội, cùng Lưu Tiên Tiên tôn tình đầu ý hợp, sau vì đó tự tay giết chết. Ngay vậy, Tần Trường Phong lầm vào trầm mặc, thật lâu không nói. Hoàng thị không khỏi có chút hiếu kỳ, liền hỏi, có gì cảm tưởng? Tần Trường mắt xuống châu, có chút cầu huyết. Kỳ thật cũng không tính được cầu huyết, chỉ là hắn trải qua nhiều lắm mà thôi. Nhân thế giới ân đoán tình kiu, nói tới nói lui cũng không cũng chỉ có như vậy mấy loại. Không có khả năng thật sự bởi vì nhiều trong đám người nhiều xem xét vài lần, liền nhìn ngươi không quen, có thâm cửu đại hận đi. Đế phi cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, còn có đây này. Tân Trương Phong im lặng, đạo tiên thật là ngươi nam nhân sao? Làm sao cảm giác báo thủ cho hắn ngươi tính tích cực ngay cả tùy trưởng quỹ cũng không bằng, còn có công phu nói chuyện tào lao. Đột nhiên, hắn ngâng tay lên cánh tay, sục sôi giận dữ mắng mỏ, "Cha nam, ta nhất định giết chết." Lúc này, Elizabeth vừa lúc từ đỉnh sau xuất hiện, rõ ràng nghe được câu nói này, tóc vàng rối tung. Mị lệ trắng non gương mặt bên trên đều là kiêu ngạo ý cười. Tân Trường Phong vội vàng tiến lên ngăn lại nàng mềm mại tinh tế toàn bộ không mất đi nợ nàng vòng eo, nhìn xem nàng nói, ngươi có cái gì muốn nói sao? Còn sống, ta chờ ngươi, chết rồi, ta đi kiểu u tìm ngươi. Nàng Duy vô pháp trực tiếp quan sát chiến đấu hình ảnh, nhưng cũng biết mình nam nhân phải đi chính là như thế nào một cái chữa trường. Elizabeth cùng nàng trong lòng thế gian đàn ông tốt nhất nhẹ nhàng ôm, thân thể vẫn là như vậy mềm mại mà dụ hoặc, nhưng giờ phút này không có dục vọng, chỉ có tâm tình. Không cần tìm ta, ta sẽ từ cửu u giết tới nhân gian lại đến cùng ngươi gặp nhau. Tiên trưởng Phong Hào luôn hạ xuống không lâu sau, một đạo bạch quang hạ xuống, hắn và sủng vật không gian bên trong tiểu mạc bị truyền tống đến mảnh kia rộng lớn vô tận hư không chiến trường. Hư không vô tận, 18 tỏa thế giới lôi đài sừng sững cao chót vót. Đại khí bằng bạc, muôn người chú ý, nơi này tại thời khắc này phàm phất đã trở thành vũ trụ trung tâm. Ngay sau đó, 110 nói cái thế thân ảnh tại quang mang vạn trượng bên trong giáng lâm, khi thế cường đại ngưng kết ở chung một chỗ, đương nhiên làm cho màn sáng trước chúng sinh hoảng sợ thất sắc, trực giác đến áp lực cực lớn đập vào mặt, không thể thở nổi, thẳng làm cho thần hồn đều muốn Những người này đều là là hiện thời chí cường giả cái tất cả đều vạn cổ vô song, cùng đời xưng hùng, trong bọn họ tùy tiện một cái đều có thể tiện tay hủy diệt một giới, chung vào một chỗ liền làm cả linh, phạm lượng giới còn lại toàn bộ sinh linh thêm lên đều không thể chống lại. Nếu như phát động đại thai, bọn hắn lật tay có thể làm cho kỷ nguyên trầm luân, lật tay có thể mở một cái khác thì thế. 110 tên vô thượng cường giả, trong đó có 7 người vì đại đạo đế hoàng, minh đế vẫn lạc sau binh vương tấn thăng tiền đế, cho nên kia nhị đế ngũ hoàng bố cục vẫn không có biến, bọn hắn chỉ là đến quan chiến cũng duy trì trật tự, bảy viên triển miên cổ thần dương giống như lơ lửng tại to lớn lôi đại thế giới phía trên, cao, cao tại thượng, túi nhìn tất cả mọi người Còn giữ lại 103 người, có 100 cái là lần trước vô thượng tiên tôn cùng dự tuyển trong chiến đấu thừa ra, còn giữ lại 3 cái chính là cái kia chống rống thu hoạch được đại chủ chi vị người thần bí. Lúc này, cơ hồ ánh mắt mọi người đều hướng kia ba tòa lôi đại phương hướng nhìn lại, muốn giải khai bí mật này. Nhưng mà tất cả đều thất vọng rồi, ba người kia hai nam một nữ, đều mặc cổ sơ phục sức, sáng dược dịu thể, quanh thân dị tượng vần quanh, có tinh hà vận trượng, cũng có trật tự thần liên, tiên hóa thành phụ, thậm chí có thần nhân vũ hóa mà thành tiên giả người chảnh cảnh. Đồng thời, ba người họ lộ ra mạnh mẽ tinh thần phấn chấn, giữa các tu sĩ tự có cảm ứng, tuổi của bọn hắn không lớn lắm rất trẻ trung, tại trong tu hành thậm chí ngay cả trung niên cũng không bằng. Đây là mấy cái cái thế thiên kiêu, tuổi trẻ mà cường đại người có thể xứng thiên kiêu, nhưng chỉ có tuổi trẻ mà cường cực đại đạo đỉnh phong mới có thể xưng cái thế. Vô luận bên ngoài, hình thể, khí chất vẫn là tu vi, ba người này tất cả đều hoàn mỹ vô huyết, tìm không ra mảy may thiếu hụt. Cho dù thân ở một đám cấp cao nhất thiên tôn bên trong, cũng lộ ra như thế nổi bật bất, bất phàm, phản phất một mảnh chân châu bên trong kim cương, so sáng ngời càng thêm sáng ngời. Chỉ là, thân phận của bọn hắn vẫn như cũ thần bí, bởi vì không ai biết bọn hắn Lấy tinh thần dò xét cũng cha không được mảy may tin tức, thậm chí ngay cả quân hàm số hiệu đều không có, thật giống như bọn hắn căn bản không phải người thế luyện. Chính là lần trước 10 đại thiên tôn nhìn qua ba người này, cũng không khỏi dần dần lộ ra ngưng trọng cùng vẻ trầm tư, ngay cả bọn hắn đều không đạt qua, lại đế hoàng nhỏ cũng không sớm chào hỏi, thần bí như vậy tuyệt không phải bình thường, một loại áp lực vô hình không tiếng động tràn ngập ra. Càng làm cho người ta khó chịu trong lòng chính là, cái này ba cái thần bí trẻ tuổi thiên tôn thần sắc rất lạnh lùng kiêu ngạo, đây không phải là cường giả đối mặt kẻ yếu kiêu ngạo, càng giống là tiên mặt người đối với phàm nhân lúc đạm mạc không nhìn. Quy tắc các vị đều đã rõ ràng không cần nói nhảm tất bản hoàng nhiều lời, hô nhận thua liền có thể rời khỏi lôi đài, nhưng song phương đồng ý có thể mở ra từ chiến, bắt đầu. R giây lát, muôn người chú ý dưới, bảy đại đế hoàng bên trong một người trong đó hét lớn, trận này vô thượng cuộc chiến liền tiểu này bắt đầu. Bảy cái thần dương bình thường trí tôn từ đầu đến cuối không hề bất tâm, thanh quang che dấu khuôn mặt cũng nhìn không ra biểu lộ, nhưng thần trưởng phong lại mơ hồ cảm nhận được trong đó có mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn, có bình tĩnh, có tương hòa, nhưng cũng có lạnh lẽo. Chẳng lẽ ta lúc nào không cẩn thận đắc tội trong đó một cái nào? Đó? Liên tại tần trường phong trong lòng hơi trong xuống những mày trầm ngâm thời khắc chính mình sợ tại lôi đài thế giới đối mặt một bóng người đã lấp nói hiện hiện, không hề nghi ngờ đây là hắn một cái người khiêu chiến dự tuyển trong chiến đấu khác các loại giới cơ duyên xảo hợp đạt được 9 thắng không bại chi tích lúc này tự nhiên cũng liền trực tiếp đã trở thành 18 cái nguyên thủy đại chủ một trong bất quá cũng chính là bởi vì hắn tại dự tuyển trong chiến đấu thắng lợi có rất nhiều trùng hợp lấy cái kia lúc thực lực căn bản lấy không được cho nên rất nhiều người đều cho rằng hắn là nguyên thủy đại chủ bên trong quả mềm trước tiên muốn khiêu chiến hắn tỏa này lôi đài người cơ hồ che nở phá đầu Lôi đài chỉ có 18 tòa, bởi vậy tự nhiên sẽ có cùng một thời gian có mấy người đều muốn khiêu chiến một cái nào đó tòa lôi đài tình huống, lúc này liền nhìn dự tuyển trong chiến đấu chiến tích rồi, dù là cùng thắng cùng chịu người, cũng có thể căn cứ gặp được đối thủ đến phân ra cao thấp. Cuối cùng vẫn một cái chiến thắng hai bại thiên Tôn vượt lên thứ nhất, trở thành những người còn lại trong mắt may mắn. Đại chủ chi vị tới tay. Tôn này tên gọi một Thần thiên Tôn hiển nhiên không đem tần trưởng phong để ở trong mắt, hoặc là nói cho dù trong lòng coi trọng, cũng nhất định phải biểu lộ ra tất thắng tín niệm. Bởi vì bên ngoài, ngoại trừ ba cái kia thần bí không lường được người bên ngoài, Phẩm trưởng phong chính là yếu nhất đại chủ rồi, nếu như ngay cả cái này yếu nhất cũng không thắng nổi, vậy hắn còn tranh cái gì vô thượng. Dưới chân giẫm một cái, thân ảnh liền hướng về phía trước vánh bắn mà ra, cũng không như thế nào vì mạnh thân hình cao lớn lại tại trong hư không phát ra tinh thần truy lạc giống như ngập trời hành minh, trong tay một cây lục sắc chiến thương điểm ra, trung quanh lục sắc thanh khí cuồn cuộn, trước mắt lại hóa thành một đoạn cự một tương chiến thương bao khỏa trong đó ngang qua hư thiên. Kiến Mộc Thánh khí. Ngoại giới có người hắc hí, Kiến Mộc là thế gian thứ nhất thần thụ, tìm đường sống trong đất, cao trăm trượng, chúng thần duyên phía trên thiên hạ địa, chính là cầu thông thiên địa nhân thân cầu nối. Một đoạn thánh khí hóa cự một tại Thiên Tôn trên chiến trường kỳ thật còn không tính cái gì, chân chính để ngoại giới hồi hộp chính là cái này, một Thần Thiên Tôn bản thể chính là một gốc kiến mục. Hắn đến ngập trời tạo hóa, tại tự thân còn rất nhỏ yếu thời điểm bị thông thiên thắp cho chúng, trực tiếp từ tỉnh tỉnh mê mê ra đợi linh trí, tiếp theo bằng vào mạnh mẽ thánh thụ chi thể một đường đánh đâu thắng đó, đi tới bây giờ cảnh giới, hắn huyết mạch không thể bảo là không thần thánh cùng cao quý. Tần Trương Phong đứng tại chỗ bất động, mặc cho đối thủ thỏa thích ngưng tụ sức mạnh, bày ra chính mình đại, hắn không lưu ý đối thủ mạnh bao nhiêu, chỉ cần vững tin chính mình so với đối thủ càng mạnh là được rồi chàng đến kia mầu xanh cự mộc đi vào trước người về sau, Tần Trưởng Phong mới thản nhiên đưa tay, một quyền vung đến, cự mộc cứng thanh màn nát, nhưng trong đó chiến thương bản thể lại theo sát mà tới, trên mũi thương hàn mang kinh thế. Tần Trưởng Phong y nguyên không sợ hãi, lục thân hóa long bí cảnh về sau, thân thể của hắn mỗi cái tế bào đều có bất diệt kim quang bao bọc, có thể xưng bất bại kim thân. Kết quả một thương cùng năm đấm va chạm phía dưới, năm đấm của hắn dù chưa vỡ tan, mà lại ngay cả ngồi chung dưới tiểu cùng một chỗ lui về phía sau một bước. Mặc dù chỉ là một bước, lại mang ý nghĩa vị này một thân lực lượng khủng khủng, thế mà để hắn cùng tiểu mạc can thiệp tỏi nhỏ. Trên thực tế Thời gian có lời, 10 năm trồng cây trăm năm trồng người, ngàn năm cây hồn vạn năm tụ thần. Kiến một thánh thụ vì tiên địa cầu nối, gánh chịu thương thiên, hắn cứng rắn cùng lực lượng từ không tầm thường, không có hợp thể tần trưởng phong cùng tiểu mạc không sánh bằng cũng không tính quá ngoài ý muốn. Thế ra ngươi thần ma hợp thể đi, nếu không bại vong ngay tại khoảnh khắc. Một thần thiên tôn thân thể cũng không khảm lộ, thời khắc này bộ dáng chính là của hắn bản thể thân cao, hắn đời này cho đến bây giờ, trước một nửa năm tháng đang cố gắng tăng cao, cho đến đỉnh tiên lập địa, sau một nửa thời gian lại tại tu nhỏ, bởi vì chỉ có áp xúc tinh hoa mới có thể làm cho tự thân càng thêm cường đại, không thể phá vỡ. Bất quá Hắn vẫn như cũ có thể biến hóa ra chính mình làm thiên địa cầu nối vĩ nạn pháp tướng. Đây là một gốc gần như thanh đồng thần thụ, cành lá um tùm, ra thiên như mây, tế nhật giống như tiên, cũng có thần quả, phi cầm, tẩu thú, thậm chí thần long tiên phượng tại nhánh cây ở giữa xoay quanh, toàn bộ chiến trường thành khí hướng tiêu. Lúc sắc thánh khí bao phủ mà ra, trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, phàm phất đem toàn bộ lôi đại chiếm lĩnh, trở thành hắn chủ trận. Ở trong đó có dị tựa uy năng tại ra, đối phương muốn đem Trưởng Lâm vào tự thân lĩnh vực, sau đó lấy địa lợi đánh bại hắn. Thần ma hợp thể tự nhiên sẽ ra, nhưng ngươi chỉ sợ còn không nhìn thấy. Sưa đâu bằng nay, Đối mặt cái này rõ ràng là hơn chín thành sinh mệnh áo nghĩa chỗ cố tượng cường triều, Tần Trường Phong cũng không tế ra át chủ bài, lần thứ nhị đưa tay, nhưng không phải huy quyền, mà là tế ra điệu tán ôn hai. Sau đầu thân hoàn hiện hiện, thuộc về ma, quỷ, ba đạo hắc ám cùng khô héo chi sắc gáp đạo cái khác, nửa bầu trời nhất thời bị sám đen chạng lạnh tử khí bao phủ, đoạt lại nửa bên thế giới trường khống quyền. Sau một khắc, nửa bên hư không càng trực tiếp bị chẻ nứt, Tần Trường Phong đem từ đại thế giới bộc ra, đầy trời phù văn lưu chuyển, cực hạn áp suốt, hóa thành chín tầng tán lăng chi pháp không có tác dụng, tại chín thành sinh mệnh đại đạo trước mặt, hết thảy hắc ám cùng tử vong đều muốn tan thành mây khói. Một thần thiên tôn phi thường tự tin, mang theo thánh tụ pháp tướng đánh tới, kia thánh tụ to lớn vô biên, phát ra vô tận sinh mệnh chi quang. Hắn huyết mạch thần thánh, lục thân cường tuyệt, đả pháp thuộc tính càng là hoàn toàn khắc chế tần trường phong, hắn thật không biết chính mình làm xa thua. The 2 chương 7000 chữ, chương 3, tại sửa chữa, muốn muộn một chút, đang suy nghĩ có phải hay không phải qua 12 giờ phát, hiện nay cầm toàn bộ cần đều nuốt tính toán tỉ mỉ rồi, đáng thương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, Quỷ tại xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 784. Một thần thiên tôn rất tự tin, lý tưởng cũng rất đầy đạn, có thể hiện thực rất có cảm. Tân Trường Phong đưa tay ném đi, Táng Lăng chi tháp bay lên trời cực, sau đó tại kịch liệt phóng đại xa số dưới. Ầm ầm ầm. Đây là tử vong cùng sinh mạng cực hạn va chạm, thánh lực cùng tử khí sôi trào, vạn vẹo không gian, sau đó hủy diệt lại lại sinh, để cái chỗ kia trở thành đại đạo trật tự đều không thể tồn tại cấm địa. Một tòa to tháp một góc đại thụ, đều vô biên vô hạn. Nhưng mà kết quả sau cùng nhưng là Táng Lăng Chi Tháp càng hơn một bậc, sinh sinh đem trọn gốc đại thụ pháp tướng tính cả một Thần Thiên Tôn cùng nhau phong ấn trong đó. Tất cả mọi người minh bạch, ý vị này đã pháp thần thông huyền diệu phương diện, tần trưởng phong thắng. Bất quá một Thần Thiên Tôn cũng chưa sợ hãi, thần sắc trấn định, khóe miệng thậm chí coi nhưng chi sắc, phản phất hết thể đều trong dữ liệu. Trên thực tế ở đây mỗi người đều biết kiệt lực nghiên cứu tiềm ẩn đối thủ, tần trường phong loại thực lực này không cao lại chiếm cứ một cái nguyên thủy đại chủ danh ngạch người lại càng không tại lời nói dưới, đã triển lộ ra đồ vật đã sớm bị người lập đi lặp lại nghiên cứu triệt để rồi. Hắn thần thông huyền diệu khó lường, ngang nhau pháp tắc tu vi dưới khó gặp đối thủ đặc điểm, tự nhiên cũng không phải bí mà gì. Mà một thần thiên tôn nơi dựa dẫm, chính là chính mình pháp tắc tu vi cao hơn Tần Trưởng Phong, chính thành sinh mệnh pháp tắc đối đầu tám thành tử vong pháp tắc, đủ để không chút huyền niệm nghiền ép. Cho nên hắn bị phong ấn vào trong tháp, ít nhiều có chút thuận thế mà làm ý tứ, hắn mượn cơ hội này từ nội bộ nhất cử công phá Tần Trưởng Phong chôn cất tháp. Kiến Hồ Nghiêng, Thiên Địa tre. Thân ở cất tháp cảnh, một thần thiên tay trái chỉ thiên hữu ngón tay điệu, bóp ra một cái bao nguyên thủy chân đạo thủ ấn, nhưng sau một khắc hắn không có trên dưới tương hợp, mà là trở tay biến thành lấy ngón tay phải thiên, tay trái chỉ địa. Ở hắn nơi đó, tuy chỉ là hai tay xoay chuyển, nhưng ở ngoại giới, nhưng là càn khôn đảo ngược. Khi hắn chỉ quyết biến ảo dưới, nguyên bản thông thiên triệt địa cao chót vót kiến một pháp tướng trực tiếp ngang quân đảo, hắn đập xuống chi uy, tại Táng Lăng chi tháp tới nói coi như không là cái gì, có thể cường hãn hơn lại quỷ dị sát chiêu còn tại đằng sau. Theo kiến một quân đảo, bị sức mạnh tử vong đập nát ma diệt, ngoại giới bầu trời đột nhiên run rẩy, tứ phương thủy xuất hiện cái khe to lớn, giống như một đạo đạo thiên vực sâu, đem toàn bộ bầu trời xé rách. Đây là cái gì? bởi vì treo chống thiên địa kiến mục ngã xuống, cho nên thương thiên mất đi trụ cột muốn sụp đổ sao. Chú ý tình hình chiến đấu người đều nghẹn họng nhìn chân chối, đây cũng không chỉ là sinh mệnh đại đạo áo nghĩa rồi, còn có nhân quả. Kiến mộc chống trời vì nhân, chu trời ngã xuống tự nhiên muốn trời sập tre, đây cũng là quả, trong thiên điệu tất cả đều sẽ được chôn cất ở dưới. Hơn nữa, ngày như vậy chôn cất, không chỉ là thương thiên sụp đổ sau hiện thực thay kiếp, còn có nhân quả chi lực vô hình tập sát. Tựa như thời khắc này Táng Lăng chi tháp, ngay tại run rẩy liệt, trên cùng tầng thứ 9 trên thân tháp không hiểu hiện hiện vết cũng hướng về phía dưới tầng thứ 8 lan tràn. Tầng thứ 9 thân tháp vì cả tòa Táng Lăng Chi tháp cứng rắn nhất một tầng, cũng là cường đại nhất chỗ, cho nên mặc dù vết nước dày đặc nhưng thủy trùng không có xu đổ, nhưng một lát sau phía dưới cùng nhất tầng thứ nhất thân tháp thế mà liền trực tiếp bị vỡ nát hủy diệt rồi. Chỉnh thể đến xem, liên phảng Phật tầng thứ 9 thân tháp là cả Táng Lăng Chi tháp tiên, tầng thứ nhất thân tháp thì là địa, giờ phút này mất đi trụ cột, trời dù chưa toàn bộ vỡ chân chính đè xuống, có thể kinh khủng trọng lượng chuyển xuống tới, đã để đại địa không thể thừa nhận. Loại này nhân quả chi sát trước đây chưa từng gặp à, Mộc Thần Thiên Tôn trên nhân quả đại đạo cũng đi vào tầng thứ 9 cảnh giới sao? Không nhất định, một chiêu này bản chất nhưng thật ra là kiến một sinh mệnh lực, bởi vì do sinh nhập tử hóa thành vỡ trốn chi ý, mới có phía sau sắc cơ, nhân quả chỉ là dẫn đạo, nhưng nhân quả đại đạo cho dù không đến tầng thứ 9 cũng kém không được bao xa, tầng thứ 8 đỉnh phong là khẳng định. Tần vương đây là khai chiến bất lợi à, đối thủ thứ nhất cứ như vậy thâm bất khả chắc, tam hai thánh pháp một trong địa táng ôn thai như vậy bị tùy tiện phá giải, có thể thấy được trận chiến đầu tiên không sai biệt lắm đã thua. Vì trận trận này vô thượng cuộc chiến Tần Vương bốn là đi không được qua xa, lấy hắn tại dự tuyển trong chiến đấu thực lực, khoảng cách cái này có thể đếm được trên đầu ngón tay 18 cái danh nghịch vẫn có một đoạn chênh lệch, nếu như không có đế hoàng trưởng bối dạng này ngoại lực ảnh hưởng, thủ lôi thắng liên tiếp 4 trận hy vọng cũng không lớn. Cái biến chiến cuộc để ngoại giới trong nháy mắt xôn xao, tiếp sóng màn sáng bên trên tất cả đều là lấy ý niệm ngưng tụ cảm thán. Một thần tiên tôn chiêu này, lấy kiến một sập đến long trời lỡ đất sát chiêu quá nằm ngoài dự tính, rồi, nguyên bản còn mong mỏi có thể có kỳ tích xuất hiện, Tần có thể đại biểu hết thệ tu sĩ trẻ tuổi nịch, tập người đều trầm mặc, lấy thế cục bây giờ, đương nói thắng không nhận thua lời nói có thể ngay cả mệnh cũng khó khăn bảo đảm. Pháp tác tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 là chân chính tiên nguyên, mặc ngươi tiên tư tuyệt thế, mặc ngươi thần thông tinh diệu vô song, ở loại này tuyệt đối đạo cảnh trên lệch trước mặt đều chỉ thừa lại bất lực. Trước mắt bao người, tầng thứ 2 thân thấp sụp đổ, tầng thứ 3 sụp đổ, tầng thứ 4 sụp đổ, tầng thứ 5, sụp đổ. Quả thực là binh bại như núi đổ, quân lính tăng dã, táng lăng chi tháp bên trong trên bia mộ khắc thật, có thể cho dù những cái kia hiện hiện ra người, ba quát hư vương cùng an lan ở bên trong kiệt lực chống lại, cũng y nguyên cứu vãn không được thất bại lại thế. Từ sinh hóa chết, nhân quả chi sát, trời nghiên tre, hết thảy đều chôn cất. Đại thế một thành, liền nghĩ muốn ngăn cản, liền không phải ngang nhau lực lượng có thể làm được, mà là cần có được gấp bội lực lượng. Cứ như vậy kết thúc rồi hả? Rất nhiều người cảm thán, năm tháng có thể xóa bỏ hết thảy, năm tháng chiến lệch cũng khó có thể bị lấp đầy. Tần Vương trưởng thành thời gian quá ngắn, cho dù hắn đi đến hiện tại cái này, một bước liền đã là vạn cổ sợ hai tháng phục, có thể cuối cùng sinh không gặp thời, làm cho người tổn thức. Nếu khiến hắn sớm một đoạn thời gian trở thành người luyện, dù chỉ là 10 năm, bây giờ cũng tất nhiên không phải bây giờ kết quả. Tần Trường Phong cũng không biết giờ phút này người bên ngoài thấy thế nào, nếu như biết rồi, trả lời cũng nhất định là: mở mẹ của ngươi trò đùa đâu. Tầng thứ 6, không có sụp đổ. Ổn định, chẳng những Táng Lăng Chi Tháp ổn định, chính là ngoại giới bầu trời đều tùy theo ổn định không có tiếp tục sụp đổ, phảng phất nhân quả đã bị chặt đứt. Chân tướng là, không phải nhân quả bị chém đứt rồi, mà là nhân quả đầu nguồn bị bóp tắt. Một thần thiên tôn đứng ở Táng Lăng Chi Tháp tầng thứ 6 bên trong, trong tay thần mục chiến thương chớp đâm, nghĩ muốn ngăn lại một ngón tay, nhưng mà không ngăn được, màu xanh thần thương bản cây kia ngón tay chỉ tại mũi thương, từng khúc vỡ nát, sau đó vỡ nát chính là hắn bàn tay. Như là đồ sứ vỡ tan vậy, băng diệt hướng về cánh tay lan tràn, tiếp theo là thân thể tứ chi, cuối cùng là đầu lâu. Cho dù hắn vì kiến một thánh thể, trường không sinh mệnh bản nguyên, vốn nên bất tử bất diệt, bất kỳ cái gì thương thế đều có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ, có thể giờ phút này, tất cả đều vô dụng. Vỡ nát, không thể ngăn cản vỡ nát. Băng diệt, không cách nào chữa trị băng diệt. Thế mục cũng như mù lủi, tại kia không thể nào hiểu được vĩ lực phía dưới hóa thành bụi bay phiêu tán. Hết thệ cứ như vậy đột kết thúc, dùng một loại ngoại trừ tần trường bên ngoài, ai cũng không có nghĩ tới phương thức Một thần tiên tôn tại năm chắc thắng lợi trong tay thời điểm đột nhiên vẫn lạc, thân tử đạo tiêu, đổ vào Táng Lăng Chi Tháp tầng thứ 6, tan thành mây khói bụi bay bay xuống ở một tòa trên bia mộ, trên tấm bia khắc lấy hai chữ: Lục Đế. Thế giới hiện thực không người nghe qua cái danh hiệu này, nhưng mà sự cường đại của hắn siêu việt người đời tưởng tượng, hắn là hoàn mỹ thế giới bên trong chuẩn tiên đế, loan cổ kết thúc trận chiến cuối cùng phía trước, tam đại chuẩn tiên đế từ tương lai đi ngược dòng nước muốn giết Thạch Hạo, kết quả chết một lần hai trốn, chết cái này chính là Lục Đế, vì tần trường phong giết chết, sinh sinh luyện hóa, cho nên lăng tháp trên bia mộ có kỳ danh. Hoàn mỹ thế giới cùng thông thiên tháp tu hành hệ thống khác biệt, chiến lực cũng khó có thể có một cái tuyệt đối đối ứng phân chia, nhưng đường đường chuẩn tiên đế, mức độ thấp nhất tới nói, cũng ít nhất là thông thiên tháp tầng thứ 9 trở lên chân tiên lên rồi. Cho nên lục đế một chỉ, mặc dù cũng không phải chuẩn tiên đế một kích toàn lực, nhưng rút khô tần trưởng phong toàn bộ lực lượng biến thành một kích này y nguyên vô cùng rợ người. Như vậy không chọn vẹn một chỉ, có lẽ có vô thượng tiên tôn có thể ngăn, nhưng tuyệt không bao quát không có chuẩn bị thần mục thiên tôn. Thậm chí bởi vì một chỉ này tới quá mức đột nhiên mà đạo, cho tới hắn tại chớp mắt chần chờ bên trong đã mất đi hô nhận bại cơ hội. Lục thân cùng Nguyên Thần trực tiếp bị trong nháy mắt băng diệt, chỉ có một gốc lớn trừng bàn tay xanh đậm cây giống tại cho tàn bên trong hiện hiện, giữ lại. Đây là một thần thiên tôn bản mệnh tinh hồn, hắn bị luyện hóa phía trước, chính là một gốc kiến một cây giống, thuần dưỡng cường thịnh sinh mệnh khí cơ cực huyền diệu khó lường pháp tắc bí mật. Mặc dù có bộ phận bị Lục Đế một chỉ dư ba 3.0, nhưng chủ thể coi như hoàn chỉnh, tuyệt đối là giống nhau không được chỉ bảo, ngay cả vô thượng thiên tôn cái này cấp bậc tồn tại đều biết động tâm, bởi vì trong đó 100% chất chứa chính thành sinh mệnh pháp tắc nghĩa. Đáng thương một thần tôn, cả đời thịnh, đã như vô thượng mấy tại thế gian trưởng tồn bất diệt, nhưng lại trên lôi đại bị trấn dụng, chẳng những không thể hô lên nhận thua, càng là ngay cả bản mệnh tinh hồn đều không thể tự bạo bị giết thân cừu địch đoạt được. Đây là có chuyện gì, làm sao đột nhiên liền chuyển? chẳng lẽ là có đen màn? Đầu góc ngươi có hô a, vô thượng tiên tôn sẽ lấy chính mình mệnh tới làm hy kịch. Mặc dù nguyên nhân đã đoán sai, nhưng rất nhiều người đều không rõ Bạch Mục Thần Thiên Tôn chết trong nháy mắt chuyện gì xảy ra nhưng là sự thật, rõ ràng do sinh nhập tự nhân quả tướng giết đều đã thế như chẻ che rồi, làm sao đột nhiên đã bị một chỉ trần sát Nếu như không phải một thần thiên tôn đổ nước, đó chính là tần vương quá mạnh, vừa xa chúng ta tưởng tượng a. Hiện tại chỉ sợ không thể chỉ gọi tần vương, mà là hẳn là xương thiên tôn rồi. Mặc dù không có minh xác bày ra, nhưng vừa rồi một chiều kia khí thức, cũng tuyệt không là tám thành pháp tắc áo nghĩa liền có thể ngưng tụ, tần vương tử vong pháp tắc chỉ sợ, đã vào thứ chín thành. Kì. Lần trước dự tuyển chiến hắn còn rõ ràng chỉ là tám thành a, cái này tốc độ phát triển cũng quá kinh khủng. Các người quên đi, có người nói qua, tốc độ phát triển đây mới là hắn địa phương đáng sợ nhất. Tần Trường Phong một trận chiến này bắt đầu được nhanh kết thúc nhanh, cho tới lúc này cũng còn không có trận thứ hai khiêu chiến mở ra, bởi vậy cũng khiến cho một trận chiến này hình ảnh bị tất cả mọi người nhìn thấy. Sợ hai than không chỉ phổ thông người quan chiến nhóm, bên trong chiến trường cái khác tiên tôn thần sắc cũng dần dần ngưng trọng, bọn hắn nguyên bản có một cái quả hờm mềm, nhưng đến đi đầu lại phát hiện đây cũng là một khối cứng đến nỗi đáng sợ đá kim cương. Quả nhiên, thông qua dự tuyển chiến có lẽ còn có tương đối chỉ là hư danh, nhưng chín thắng không bại nguyên thủy đại chủ cũng tuyệt không vẹn vẹn bất kết thúc, diệt tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tại xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Chương 785. Một thần thiên tôn, không thể bảo là không tương đại, bản thể kiến một thánh thủ, kiên cố không một hạt bụi, trưởng vô thượng sinh mệnh áo nghĩa, càng cùng nhân quả hợp đạo, lục thân cùng nguyên thần tu vi đều viên mãn vô khuyết, tổng hợp chiến lược tuyệt đối cường hãn. Giờ phút này, 103 tên tham chiến tiên tôn bên trong, hắn mặc dù sắp xếp không đến mạnh nhất những người kia liệt kê, nhưng cũng tuyệt đối có tư cách tranh một chuyến 18 cái vô thượng tôn vị phía sau nhất mấy cái danh nghịch. Nhưng mà chính là như vậy một vị cương giả, không những ở thời gian cực ngắn bên trong bị chém xuống, càng là ngay cả tính mạng đều không bảo trụ, ai có thể không chấn động? Bây giờ 18 tôn nguyên thủy đại chủ lỗi lạc mà đứng, nếu như không có người có thể đánh rơi, bọn hắn liền sẽ là khóa mới 18 vô thượng tiên tôn, tiến vào thiên giới, vượt qua tiên môn, được thành tiên chi cơ, sau đó bây giờ còn là cùng một cảnh giới người, chẳng mấy chốc sẽ trở thành bọn hắn khó quên hắn bóng lưng tồn tại. Nhưng nghĩ muốn đánh bại trong đó bất kỳ một cái nào lại nói dễ dàng sao? Bọn hắn giờ phút này đứng tại trên lôi đài đã đã chứng minh hắn áp đảo đám người phía trên thực lực, một thần tiên tôn chết càng là bị chúng tiên tôn gõ cảnh báo, trên chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt, chủ động nhận thua cũng không phải có thể 100% bảo toàn tính mạng. Bởi vì bông Tham một sát na kia, ai cũng biết không hề cam tâm, không cam tâm liền sẽ chần trở, mà tại đây dạng trên chiến trường, một nháy mắt chần chờ đều biết chí mạng. Thứ nhất thắng tới tay đồng thời, một đạo hạo quang vô cùng thánh khiết bạch quang liền từ phía trên trong hư vô hạ xuống, đem thần trưởng Phong Ba phủ, như là uống một viên cựu chuyển tiên đan, cả người hắn trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Chẳng những địa táng ôn thai có thể một lần nữa thi triển, chính là bởi vì lục đế một chỉ mà rút khô lực lượng cũng hoàn toàn khôi phục, mang ý nghĩa trận tiếp theo khiêu chiến lúc bắt đầu, hắn lại có thể thi triển chiêu số giống vậy. Đây là lần này vô tôn chiến một trong những quy tắc, vì cam đoan công bằng Bất kỳ cái gì một trận chiến đấu sau khi kết thúc, người thắng đều sẽ bị chủ não khôi phục lại tiến vào chiến trường lúc trạng thái đỉnh phong, nếu không một cái thiên tôn nghĩ muốn liên tục chiến thắng 4 tên cùng cảnh cường địch gần như không khả năng. Loại này trong nháy mắt phục hồi như cũ, cho dù lấy thông thiên tháp vĩ lực, tại thế giới hiện thực cũng khó có thể liên tục thực hiện, cho nên lúc này đã có rất nhiều người trong lòng suy đoán chỗ này chiến trường có thể là một mảnh cùng loại huyễn tưởng thế giới chỗ, chỉ có trong hư ảo mới có được vô hạn khả năng. Giờ này khác này, nhìn qua tần trường phong thân ảnh, y nguyên có rất nhiều người ngẫm nghĩ hắn đại chủ chi vị, nhưng không có người lại hành động thiếu suy nghĩ rồi. Mục thần tiên tôn máu rầm rề giáo hấn còn tại trước mắt, ai dám lúc này đi lấy mệnh thử pháp? Có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, không có người nào là kẻ ngu, đều muốn chờ người khác cho mình dò đường. Ở loại này tâm tư giới tác dụng, khởi xướng khiêu chiến người trong nháy mắt đại giảm, trong lúc nhất thời tất cả đều quan sát lên. Nhưng tự nhiên không có khả năng một mực chờ xuống dưới, thông thiên pháp quy tắc bên trong khiêu chiến kiên quyết không thể tránh né. Thứ nhất, nếu một cái nào đó tỏa lôi đài vượt qua thời gian nhất định không có ai khiêu chiến lời nói, đại chủ liền sẽ tự động tấn thăng. Thứ hai, mỗi cái nguyên thủy đại chủ chỉ cần tam liên thắng liền sẽ tấn thăng cho dù 18 người tất cả đều bị khiêu chiến, cũng chỉ biết nên chiến 54 người, tăng thêm 18 người tự thân cũng chỉ có 72 người, mà người tham chiến tổng cộng có 103 người. Cái này mang ý nghĩa nếu như Nguyên Thủy đại chủ toàn bộ thủ lôi thành công cực đoan tình phát sinh, sẽ có 31 tên thiên tôn liền lên đại khiêu chiến cơ hội đều không có liền mất đi tư cách, trực tiếp chiến bại. Cho nên, theo thời gian trôi qua tất nhiên có người dễ kích động. Bất quá cuối cùng đánh vỡ bình tĩnh lại không phải phía ngoài người khiêu chiến, mà là một tên Nguyên Thủy đại chủ. Đây chính là danh xưng Thiên Kiêu hội tụ, cường giả ngập trời vô thượng của chiến. Lúc vô anh hùng làm hạ người bình thường thành danh hy vọng sẽ không liền một cái đáng giá chúng ta chăm chú đánh một trận người đều không có. Lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm như vậy từ tòa nào đó trong võ đài truyền ra, nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Chúng thiên tôn theo tiếng têu nhìn lại, phát hiện mở miệng người rõ ràng là ba cái kia thần bí tuổi trẻ tiên tôn một trong. Này nam tử cả người cổ quái chiến giáp, giống như một phiến thể lòng kim loại đem hắn bọc lại, hai mắt như tinh thần, dung nhan tu lãng, nhưng không mất dương cương chi khí, cho người ta một loại quả quyết bá liệt cảm giác. Hắn đứng ở thứ 16 tòa lôi đài thế giới, trong trong bên trong mang theo chế nhạo, ánh mắt nhìn xuống, nhìn về hướng ngoài lôi đài đông đạo tôn lúc Không che giấu chút nào khỏe miệng khiêu khích chi ý, trong ánh mắt càng có cổ vũ, nghiêm nhiên một bộ không kịp chờ đợi dục cầu đánh một trận bộ dáng. Ở đây Thiên Tôn, người nào không là trải qua đại chiến sinh tử ma luyện mới có bây giờ cảnh giới, bị câu nói đầu tiên chọc giận khả năng hầu như không tồn tại, mấy chục vị nhân vật cái thế tất cả đều lâm vào trầm âm, nghe câu nói kia ý tứ, ba người này tựa hồ thật không phải là đến từ Thông Thiên Tháp phạm vì thế lực, vậy bọn hắn đến tụt cùng đến từ chỗ nào? Cũng không khả năng là đối địch Tiên Quốc, chẳng lẽ thế gian này, ngoại trừ Thông Thiên Tháp bên ngoài cùng Tiên Quốc bên ngoài, còn có phe thứ ba cùng cấp bậc thế lực lớn? Người trẻ tuổi tốt nhất thận trọng từ lời nói đến việc làm, cũng đừng vì xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng liền cho mình trèo chọc đại họa. Đại đa số người cẩn thận dưới tình huống, cũng có tính tình vội vàng sao động tự phụ thực lực thiên tôn cũng không phải là như thế lo lắng chủ niệm. Đột nhiên có ba người đồng thời đi ra, mặt hướng ba cái kia thần bí không hàng mà đến Nguyên Thủy đại chủ. Lấy trước mắt tình thế, đem đầu mâu nhắm ngay ba người này cũng chưa hẳn không phải một cái lựa chọn tốt. Cái khác 10 lần cái Nguyên Thủy đại chủ hoặc là sớm đã uy danh lừng lẫy lần trước vô thượng thiên tôn, hoặc là dự tuyển chiến 9 thắng 0 bại nhân vật cái thế, đều là chứng minh qua sự mạnh mẽ của mình người đã đều rất khó giải quyết, thế thì không bằng ở nơi này mấy người trẻ tuổi trên người thử một chút, có lẽ bọn hắn chỉ là hào nhoáng bên ngoài đâu. Không có khả năng cùng một cái thời đại có một cái tần vương dạng này biến thái không đủ, còn đột nhiên ngay cả bước lên ba cái ra đi, Vì câu bại một lần. Ba tên thần bí tuổi trẻ tiên tôn hiểu rõ mấy tên người khiêu chiến ý nghĩ, trong lúc nhất thời có người khỏe miệng cười lạnh, có người ma quyền sát trưởng, có người không, coi là gì, tóm lại coi thường gọi tại nói nên lời, mỗi người đều cũng có không có tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt nên có nghiêm túc thật trọng. Giết. Ba tên người khiêu chiến đồng thời bị truyền tống đến lôi đại thế giới, không nói hai lời trực tiếp tế ra sát chiêu. Mặc dù sẽ không bị tùy tiện chọc giận, nhưng thân là Thiên Tôn ha có thể không có ngạo khí. Bị ba cái tuổi trẻ tiểu bối như thế coi thường, trong lòng bọn họ như thế nào thông khoái, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền không lưu tình chút nào. Ba đại thiên tôn bên trong một cái vọt trời mà lên, như là cá chép vượt long môn, xông qua một cái cựu thải tiên môn, hắn toàn thân khí thế lập tức theo bạo tăng mấy lần, phản phất tiến hành một lần cực điểm thăng hoa, ngoài thân hình thành chín đầu chân long hình thể, nhan sắc khác nhau, đúng là từ chín loại pháp tắc áo ngưng tụ mà thành, lại mỗi một loại đều chí ít nắm giữ tám thành trở lên. Cửu Long bảo vệ tự thân, gào thét lên, Long ngâm động tụ thiên, hướng về đối diện thần bí tuổi trẻ thiên tôn hoành sát mà đi. Một cái khác khí tức kỳ bí, theo bút tập, khí thế của hắn ngược lại tại cấp tốc suy yếu, cho đến cuối cùng hoàn toàn từ tất cả mọi người con mắt cùng cảm giác bên trong biến mất, phản phất thế gian căn bản lại không tồn tại một người như vậy, nhưng này diễn lôi đài trong thế giới thiên vũ từng mảnh từng mảnh sụp đổ, dãy núi từng tòa hủy diện, trật tự sụp đổ, lực lượng hủy diệt sôi trào. Kinh thế sát cơ tại không âm thanh bao phủ, chỉ là ai cũng không cách nào xác định hắn sẽ tại lúc nào, ở chỗ nào, lấy loại phương thức nào triệt để bộc phát, nhìn không thấy nguy hiểm càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi cái cuối cùng tự nhân thiên tôn thân mặc chiến giáp đồng tao, bao hàm tang tư ý, cổ pháp vô hoa, hai chân lăng không đạp đến, tiến lên bên trong mỗi một bước hạ xuống, hắn thân thân thể liền tăng đột gấp đôi, cho đến chín bước qua đi, đã là vạn trượng tầng khu, đỉnh đầu bầu trời, chân đạp đại địa, lại có kiến một thánh thủ uy nghiêm hạo đãng chi uy. Hai tay của hắn vạch ra quy tích của đạo, từng đạo pháp tác phù văn như cá bơi đụng tới lưới lớn giống như bị hắn hai tay liên miên kết đoạn, hình thành quy tắc cùng trận tự thần li sau đó lại đem xoa vì đại đạo tiên roi, tả, một phía dưới trào, lên ngập trời sóng lớn, qua trên trời dưới đất. Cái này ba tên Tiên Tôn cho dù không phải hết thảy người khiêu chiến bên trong mạnh nhất, cũng tuyệt không phải yếu nhất, đừng nói ba cái tuổi trẻ thiên Tôn, chính là thành đạo nhiều năm uy tín lâu năm thiên Tôn gặp được toàn lực ứng phó tế gia sát chiêu bọn họ, cũng cần trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám coi thường. Nhưng mà ba cái kia tuổi trẻ cường giả nhưng thủy trung thông dong tự nhiên, cho đến sát cơ đã tới trước người lúc, mới đồng thời xuất thủ. Ba trận ngập trời cuộc chiến hết sức căng thẳng, bên trong chiến trường bên ngoài, khó mà tính toán người tu hành tất cả đều mắt không thoáng qua, chuẩn bị mượn cơ hội này hảo hảo tìm tòi nghiên cứu một fan ba cái thần bí Tiên Tôn sâu cạn cùng theo hậu. Mặc dù lai lịch thành mê Có thể thông qua hắn đạo pháp thần thông nguồn gốc, cũng ít nhiều có thể suy đoán ra một chút tin tức. Ầm ầm năm, giữ dàn thanh âm đột nhiên vang, trong lúc nhất thời ba cái trong thế giới tất cả đều bị trói mắt quang hoa bao phủ, các loại đại đạo cùng lực lượng pháp tác động vào nhau, sau đó buộc phát ra lực lượng vì diệt. Hư không oanh minh, đại địa chấn chiến, đạo pháp cùng thần lực tàn phá bừa bãi, ché mất hết thảy. Mọi người cho rằng đây là bắt đầu, nhưng là hạ một khắc nên đón đúng là kết thúc. Kết thúc, ba trận kinh thế chi chiến sau khi bắt đầu, vẫn chưa tới 10 cái hô hấp liền thắng bại đồng thời kết thúc. Hơn nữa, lại là ba cái thần bí tuổi trẻ đại chủ toàn thắng. The S Phía trước tính toán không chu toàn, trước một chương mỗi cái đại chủ cần thắng liên tiếp mức độ từ 4 lần cải thành 3 lần rồi. Chương 786. Ra tay ba đạo, lại toàn bộ bại vong mà về, hơn nữa ba đại thiên tôn một chết hai thương. Chẳng ai ngờ rằng sẽ là dạng này một loại kết cục, đơn giản so trước đó tần trưởng phong một chỉ trấn sắt mục thần tiên tôn lúc còn để cho người cảm thấy kinh sợ. Triệu Hoán Chân Long cùng đỉnh thiên lập địa hai vị là chủ động nhận thua, cho nên mặc dù thụ thương lại bảo vệ tính mạng, mọi người cũng không biết nếu như không nhận thua, bọn họ là còn có hay không tuyệt địa bàn cơ hội. Mà cái kia thân hình che kín tế ra vô hình sát cơ giới ẩn thiên tôn lại bị chém xuống tại chỗ, thân thể của hắn lặng lặng phiêu phù ở một tôn trẻ tuổi nguyên thủy đại chủ trước người, toàn thân trên giới không có nửa điểm vết thương, thậm chí khí huyết còn tại lao nhanh, nhưng hắn đã vật lạc, hai mắt nhắm nghiền, đã mất đi thần hồn ba động. Giết chết hắn chính là ba cái thần bí tồn tại bên trong một tên khác nam tử, hắn mặc cả người xanh nhạt trường bào, tay áo trái có nhật nguyệt tinh thần, tay áo phải có phong vũ lôi điện, toàn thân sáng, lại cho người ta một loại so tiên tử thánh nữ còn muốn cảm giác thần thánh. Giờ phút này mái tóc dài màu trắng rũ nhẹ, thần sắc đạm mạc, ánh mắt bình tĩnh, không, có nga ngược, không, có kiệt chỉ là như thế nhàn nhạt, nhạt nhìn xem trước người thi thể. Thậm chí, hai tay của hắn từ đầu đến cuối không động, đeo tại sau lưng, mà Giới Ẩn Tiên Tôn cứ như vậy đột một chết ở trước người hắn, ngoại trừ phía trên kia bảy Tôn Đế Hoàng bên ngoài, không có ai nhìn thấy hắn như thế nào xuất thủ, cũng không người nào biết Giới Ẩn Tiên Tôn như thế nào bỏ mình. Một màn này, làm cho bên trong chiến trường Chư Thiên Tôn vẻ mặt nghiêm túc, đều không lên tiếng, trên lôi đài đại chủ càng tương đại, bọn hắn thay vào đó hy vọng lại càng xa đợi, liên tục hai tên tiên tôn vẫn lạc, càng làm cho khởi sướng khiêu chiến biến thành muốn dùng đánh cược tính mạng đến liều trình độ. Cùng lúc đó, ngoại giới cũng đã một mảnh xôn xao cùng là tiên tôn, hắn thế mà cũng chưa hề đụng tới liền chém dụng đối thủ, thực lực này chênh lệch đến đạt đến như thế nào trình độ a. Nếu là xếp hạng thứ 5 Thiên tôn làm đến loại trình độ này ta còn có thể tiếp nhận, nhưng bọn hắn rõ ràng còn còn trẻ như vậy, căn cứ hồn linh đến xem không thể so với tần vương lớn hơn bao nhiêu. Thật là đáng sợ, đây rốt cuộc là địa phương nào bồi dưỡng ra được ba cái biến thái, Trán Dở Dê lẽ lại thật sự là chủ não con riêng. Ta rất hiếu kỷ, nếu như tần vương cùng kia áo bào trắng nam tử đánh một trận kết quả sẽ như thế nào, cùng là cái thế thiên kiêu, cùng ai mới là đương thời đệ nhất. Hiện tại áo bào trắng tiên tôn khẳng định không ai dám khiêu chiến. Nếu như Tần Vương có thể chống nổi tiếp xuống hai trận chiến, như vậy bọn hắn liền sẽ tại sau cùng xếp hạng cuộc chiến bên trong gặp nhau, đến lúc đó kết quả tự nhiên sẽ công bố, nhưng ta không phải quá nhìn kỹ Tần Vương, hắn dù sao còn động một chỉ, mà đối phương lại cũng chưa hề đủ tới, thực sự thâm bất khả trắc. Một đám ít ngồi đè giếng, cuồng vọng tự đại người, không chịu nổi một kích. Thứ 17 hiệu lôi đài trong thế giới trẻ tuổi nam tử cười gần, vừa mới hắn lấy thân thượng lưu động ngân sắc thể lòng chiến y tùy tiện đỡ được Cửu Long Tiên Tôn cường thế một kích, sau đó Tạ Hữu trong đôi mắt phân biệt bắn ra một đạo huyền quang liền đem cái sau trực tiếp đả thương chủ động nhận vua. Chỉ lần này một kích, mọi người vẫn là chưa thể tìm kiếm đến bao nhiêu tin tức hữu dụng. Đối mặt Liệp Mai, Thiên Tôn nhóm lần nữa trầm mặc, phía trước là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, hiện tại thì là thật sự kiên kỵ. Trong lòng tự hỏi, nếu như vừa rồi lên đài khiêu chiến là bọn hắn, kết quả lại so với hiện tại được không? Rất khó. Cho nên, biết rõ hy vọng xa vời, không đến cuối cùng thời điểm, ai nguyện ý ra mặt. Trẻ tuổi nam tử tựa hồ sớm đã ngờ tới là loại kết quả này, đem bay đầu đem ánh mắt hướng về tần trường phong trào ở thứ 16 hiệu lôi đài thế giới, vượt qua vô tận hư không, cười lạnh, nghe nói ngươi là linh giới vạn cổ thấy một lần sợ hai tháng thủ cùng cảnh sương hùng, có dám đánh một trận. Mặc dù cách xa nhau khoảng cách rất xa, nhưng đến rồi vô thượng thiên tôn cảnh giới, điểm ấy khoảng cách sớm đã không phải câu thông chứng ngại, cho nên Tần Trưởng Phong nghe được rất rõ ràng, mỉm cười nói, "Ngươi qua đây à?" Ngân Giáp nam tử mỉm cười, đừng náo đội, rất nhanh chúng ta liền sẽ chạm mặt, điều kiện tiên quyết là ngươi, nhưng phải chống nổi tiếp xuống hai trận chiến, đừng đề cập trước bị người đuổi xuống chính là. Đây là tại hướng ta khiêu khích muốn khởi sướng miệng pháo chiến." "Thiếu hiệp, ngươi trẻ tuổi như vậy, tiền đồ vô lượng, làm gì như vậy cầu ngược cầu vũ nhục đâu?" Tần Trưởng lên cái cằm, lắc đầu a cười nói, "Không phải ta khinh thường." Cả nhau ba người các ngươi thêm lên ta đều ngại khi dễ tiểu bằng hữu, người sang có tự mình hiểu lấy a, tại sai thời gian, sai lầm địa điểm, sai lầm lĩnh vực hướng, sai lầm địch nhân, khởi sướng sai lầm khiêu chiến, đối với ngươi mà nói sẽ nhất định là một cái bi kịch. Miệng lưỡi bén nhọn, khó trách được xưng là sợ hai thán phục, quả nhiên rất sợ hai thán phục. Ngân Giáp nam tử cười khẩy. Chậc chậc, liền này sức chiến đấu, đơn giản lãng phí nước bọn đây. Tần Trường Phong càng thêm lắc đầu thở dài, ta sư nương từng dạy bảo ta muốn thường cùng cường tranh cao thấp, không cùng đầu ưu khuyết điểm. Cho nên đối với không nổi, ta không thể lại nói chuyện cùng ngươi rồi bằng không thì ta sư nương sẽ mất người đấy, dù sao sư phụ ta chết sớm, sư nương một người thật sự rất không dễ dàng, ta không muốn để cho nàng đau lòng. Vừa mới nói xong, liền trực tiếp xoay người, đồng thời lấy thần thông phong bế toàn bộ lôi đài hư không, vô luận ngoại giới tin tức gì đều không thể lại truyền tiến đến. Đánh pháo miệng có một cái tất nhớ chi tức điểm, đó chính là một câu cuối cùng nhất định phải là mình sau khi mắng xong liền không cho đối phương mắng nữa trở về cơ hội, như vậy đối phương hơn chính thành có thể sẽ cảm thấy bị quất, nóng nảy uất phát cuồng, thậm chí trực tiếp bị xuất nội thương đến vậy không phải là không có khả năng. Tân không biết ngân giáp nam tử tại sao muốn khiêu khích chính mình. Hắn bản năng cảm giác nguyên nhân trong đó không hề giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, ngân giáp nam tử trẻ tuổi nóng tính có lẽ là thật, nhưng trực tiếp tìm tới chính mình nhưng là đáng giá một vị. Bất quá mặc hắn có mục đích gì, hắn đều chỉ cần binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn là đủ. Một chiêu đánh bại một cái thiên tôn rất đáng gầm sao? Sự thực là thật sự rất đáng ngưỡng, nhưng Thần Trường Phong cũng không phải làm không được, hắn ngay cả thần ma chiến thể đều không có triệu hoán liền trận chém một thần thiên tôn, bây giờ còn có còn gì phải sợ? Đương nhiên, đây chỉ là một vi bất tốc đạo khúc nhạc ngắn, hư không chiến trường bên trong chủ đề thủy chung là chiến đấu. Có người trở mong tần trưởng phong cùng ngân giáp nam tử có thể một lời không hợp sớm đánh lên, nhưng hiển nhiên bọn hắn đều không có như vậy ngu xuẩn, cho nên nên như thế nào khiêu chiến, còn phải làm sao khiêu chiến. Giờ phút này, những cái kia thực lực không cao không thấp, cảm giác có thể đối cuối cùng mấy cái danh ngạch đột một cái, lại không có tuyệt đối năm chắc thiên tôn đều do dự không quyết định thời điểm, chính là tu vi cùng nội tâm chân chính cường đại, không lo không sợ nhân vật vô thượng hiện thân thời điểm rồi. Dạng người này mặc dù rất ít, hiện trường lại cũng không là không có, trước đây bọn hắn không động, chỉ không để ý là ở lựa chọn mục tiêu mà thôi. Thí dụ như Thiên Bảng đạo si, dự tuyển trong chiến đấu Hắn từng cố ý thua cho tần trưởng phong một trận, cho nên không thể trực tiếp thu hoạch được nguyên thủy đại chủ vị trí, nhưng đây tuyệt đối không thể đại biểu thực lực của hắn không đủ. Đời này của hắn, si mê với đạo pháp thần thông, càng là cường đại huyền diệu thánh pháp hắn càng là cảm thấy hứng thú, chưa từng bỏ qua đạo lý. Cho nên tại tất cả mọi người chủ trừ dưng bước thời điểm, hắn con ống chúc vượt qua đám người ra, hướng đi cuối cùng ba tòa lôi đài. Dây lát, theo khoảng cách rút ngắn, hắn mục tiêu dần dần minh xác, hình hình chính là kia ẩn ẩn vì ba tên thần bí tiên tôn bên trong mạnh áo bảo nam tử. Ngay vào lúc này, phía trên chiến trường, đột nhiên có một tôn đế hoàng mở miệng, "Đạo sĩ, người này không thể chiến." Ngươi thay cái mục tiêu đi." Đạo sư bước chân dừng lại, mắt nhìn phía trước trầm giọng nói, là không thể chiến vẫn là không có thể chiến. Phía trên từ trước đến nay nhất luôn kiêu đỉnh, luôn xuất pháp tùy không biết đế hoàng lại hiếm thấy trầm mặc, sau một lát mới phát ra âm thanh, những người khác đều có thể, duy ngươi không thể. "Đế hoàng chí tôn, đáng tiếc." Đạo sư Tung Thiên Trường Dĩ Cảo, bình thường trên khuôn mặt vẫn như cũ không hề bất tâm, nhưng ai đều có thể từ trong âm thanh của hắn nghe ra một loại thở dài cùng. "Bất mãn." Người đời đều kinh sợ, dám đối với chí tôn bất mãn, hắn có thể là cái thứ nhất. Sau một khắc, Đạo sư không còn cho bất luận kẻ nào nói cơ hội, một bước phía dưới vạn trượng hư không chấp mắt lướt qua, trực tiếp xuất hiện tại thứ 18 tòa lôi đài phía trên, mà đối thủ chính là ba cái thần bí người tuổi trẻ bên trong nữ tử. Thân bất khả trắc đạo sư ngốc đối thượng thần bí mật khó lường tuổi trẻ thiên tôn. Tân Trường Phong đột nhiên tới hào hứng, một trận chiến này tờ hờn tờ đúng đắn để mong chờ, tốt nhất là đạo si có thể đem mấy người kia theo hầu ép ra ngoài, nhìn xem đến tụt cùng là thần thánh phương nào. Bất quá liền khi hắn chuẩn bị chăm chú xem chờ vui thời điểm, trước người một đạo bạch quang chói mắt mà rơi, có người tiến vào lôi đài, hắn, cái thứ hai người khiêu chiến tới. Hơn nữa Rõ ràng là một vị người quen biết cũ, Vũ Trần Thái Tử Lâu Yên.